q một chương một, đồng tộc tương tàn. Canh ba ngọn đèn dầu năm canh kê, chính thị nam nhi tập võ thì. Ngày mới một tia mở ảo ánh sáng, một chỗ tiểu trạch viên, một thiếu niên 15 16 sáu tuổi, liền đã luyện quyền đầu đầy mồ hôi. Kinh đạo mười phần, quyền thanh xoan xoan, vẻ mặt kiên nghị niên thiếu, không có một tia giải đãi. Người tập võ, ngoại luyện quyền, nội luyện khí, giống nhau võ giả, lại luyện quyền cảm nội nội khí, tiếp đó mà bỏ qua ngoại quyền chuyên tu nội khí công, chỉ có tu luyện thân thể người, mới có thể kiên trì ngoại luyện quyền, như đồ đạt được luyện thể chi hiệu. Nay luyện quyền niên thiếu, tên là võ phong, chính là vũ thị gia tộc đích truyền đệ tử. nhưng qua tuổi 15 võ phong luyện quyền mặc dù khí thế sắp bén nhưng không một tiếng nội khí tức là nói võ phong chưa nhập võ đạo chi môn chỉ bị vây cơ sở giai đoạn 7 tuổi bắt đầu luyện võ đến 15 tuổi còn chưa luyện ra nội khí tròn 8 năm làm cho hắn chịu đủ đồng tộc đệ tử cười nhạo nội tâm càng bởi vì có hay không không thể tập võ mà chịu đủ giày vò. do dự lưỡng lựa qua nhưng chưa từng bông thạc quá một ngày luyện không ra nội khí liền kiên trì luyện quyền càng phát ra khắc khổ dụng công không vì ngoại vật sợ thay đổi thủy trung bảo trì một viên tấm lòng son nhưng càng phát ra kiên nghị Nhìn kỹ võ phong quyền chiêu khi thì giống như hổ khi thì giống như lộc. Khi thì tựa như hùng, khi thì dường như vượng, khi thì hình như hạc. Giá rõ ràng điều không phải Vũ ra truyền lại Băng Sơn Quyền, chính là ba tháng trước, Võ Phong Hào tâm cứu hạ trọng thương lão giả, lão giả rời đi thì tặng cho Ngũ Hình Quyền. Võ Ngọn Núi lúc đó cũng không có ở ý, nhưng ôm thử một lần công tình trạng luyện qua lúc, mới hiểu được quyền pháp này đáng quý chỗ. Liên quả đoán mà buông tha Băng Sơn Quyền, luyện tập Ngũ Hình Quyền. Võ giả đặt móng dùng cơ sở quyền pháp, không giống với vũ khí trung quyền pháp. Người sau nặng sát thương chiến lực, người trước cũng vi võ giả luyện khí đặt nền móng. Ngũ Hình Quyền trung, hổ hình luyện quất, hình luyện cơ. hùng hình luyện bì, lục hình luyện chân, vượn hình luyện cánh tay, tổng hợp lại lại có luyện thịt, luyện khí huyết chi hiệu, quả thật cơ sở quyền pháp trung đỉnh cấp. võ phong mặc dù không rõ ngũ hình quyền hiệu quả, nhưng rõ ràng cảm giác mình luyện tập sau biến hóa, càng chuyên tâm tập luyện. vũ gia là minh dương thành một trong tứ đại gia tộc, võ phong gia gia võ khôn, chính thị vũ gia đương đại tộc trưởng. tựa như vũ gia đại gia tộc như thế, đều có chuyên môn bồi dưỡng đệ tử địa phương, vũ gia huấn luyện hậu bối đệ tử, đó là võ phong hiện tại chùa ở sơ dương chấn. sơ dương chấn trừ phi sinh trưởng địa phương hộ săn bắn và người đánh cá ở ngoài, đó là vũ gia thế lực, cửa hàng tiệm quán đều vì vũ gia sở khai. đã vững vàng khống chế nhất trận kinh tế, lại vô cùng tốt lính bảo an địa phương hộ ở đây huấn luyện hậu bối đệ tử. Minh Dương Thành là Lâm Hải Lại Thành, sơ dương chấn càng mặt đông biển rộng, bắt nhận Thâm Sơn Vong Du chi ngày diệt vong hoàng hôn. Sơ dương chấn hoàn cảnh địa lý đối bồi dưỡng hậu bối đệ tử cực mới có lợi, đủ lịch lăm nơi. Theo võ phong một lần lại một khắp nơi trên đất đánh ra ngũ hình quyền, trời đã sáng trang, nhưng võ phong cũng không có con em gia tộc thống nhất huấn luyện địa phương. Nhân chậm chạm bất năng luyện ra nội khí, võ phong cùng con em gia tộc không hợp nhau, đó là mang ra huấn luyện nơi, chỉ ở mỗi tháng khảo hạch thì đi vào đưa tin một lần. Và võ phong cùng năm con em gia tộc chung. Tư chất tốt đã có đả thông thất điều kinh mạch, đạt tới sơ võ cảnh bốn tầng, bình quân cũng đang đả thông ngũ điều kinh mạch sơ võ ba tầng cảnh giới. Bị vây trong hoàn cảnh như vậy, mặc dù võ ngọn núi có thể nhịn thụ cười nhạo, cũng không có khả năng an tâm tu luyện. Ở sân huấn luyện sư phụ trong mắt, võ ngọn núi cũng là có cũng được không có cũng được tồn tại, đơn giản ly khai nơi nào một mình tu luyện. Ở tiểu viện hai bên trái phải nhất quán cơm ăn sáng song, võ phong cầm trong tay trường thường, kiên khóa cung tiễn, giống nhất săn phu, vãng phương bắc trong núi đi. Mười tuổi võ ngọn núi, nhân quanh năm tập luyện cơ sở quyền pháp, thân hình đã gần đến đã lớn, thân cao cũng chừng lục xích. Này một thân săn phu trang phục nếu không kháng kỳ non nớt gương mặt của ngược lại cũng tựa mô tự dạng võ phong chuyến này chính thị vi đi săn đi từ luyện tập ngũ hình quý lúc mỗi bữa sức ăn kinh người không thiếu được dùng ăn thịt để ăn nhưng dùng võ ngọn núi thực lực cũng chỉ có vào núi săn bộ giá thú và tương đối nhỏ yếu nhất dai lúc đầu yêu thú võ phong cũng không có tập luyện vũ kỹ gia tộc quy định chỉ có đạt được sơ võ tầng hai lúc tài năng bắt đầu học tập vũ kỹ sở dĩ cầm nhất cây trường thương chỉ là bởi vì võ phong thích trường thương loại vũ khí này đương nhiên đây đối với võ ngọn núi chiến đấu vẫn rất có trợ rút về phần cung tiễn trong khoảng thời gian này võ phong nhưng thật ra luyện được tốt tại bàn cung mặc dù không nói thiện sạng nhưng là lệ vô hư phát hơn nữa võ ngọn núi vào núi đi săn tịnh không chỉ là vì mình thịt để ăn đồng dạng cũng là ở trong chiến đấu tôi luyện chính tăng kinh nghiệm chiến đấu phải biết rằng mặc dù võ ngọn núi còn chưa luyện ra nội khí nhưng bởi vì kiên trì ngoại luyện quyền khí lực cực đại mặc dù chống lại sơ võ ba tầng võ giả cũng có sức đánh một trận. sơ dương chấn phía bắc diện sơn lĩnh tên là sơn hải ngọn núi chính là bắc lộc núi non hướng đông kéo dài thậm chí có một bộ phận kéo vào biển mà Bắc Lộc núi non, ở ngoài sáng Dương thành chỗ ở Đông Thần nước, cũng là Bắc bộ đệ nhất dây núi lớn. Tự thường ngày, Võ Phong vào núi Hoa nhất dãy lúc đầu yêu thú chiến đấu, năng thắng chém giết, nếu không địch liền đảo. Yêu thú là đúng thú loại tu luyện xưng hô, tổng cộng vừa đến tiểu giai, nhất giai yêu thú thực lực, liền tương đương với võ giả sơ võ cảnh thực lực. Nhưng bởi vì thú loại chủng tộc bất đồng, thực lực kém đi rất lớn, càng sâu so với nhân loại tu luyện bất đồng công pháp võ giả. Hoàng hôn lúc, Võ Phong đi ra sơn hải ngọn núi, trên vai khi vừa, vừa nhím, rõ ràng là nhất giai lúc đầu yêu thú. Nhìn nữa võ ngọn núi Tuy rằng nhìn như chật vật, nhưng nhân cũng rất tinh thần. Đi tới cạnh biển, võ phong chuẩn bị tẩy trừ một chút, tương tương con mồi bông. Đột nhiên từ tứ phương vọt tới nhóm cầm đào che mặt võ giả, cùng sở hữu tám người, nhưng tu vi cũng không cao, đều là sơ võ nhị ba tầng tu vi. Các ngươi là ai? Tới đây ý gì? Võ phong thường xuyên vào núi, tự nhiên thập phần cảnh giác, kiến đã bị vây khốn, đống nhiên mở miệng chật quát. Nhưng người không nhúc nhích chút nào, không có người nào mở miệng, mà võ phong làm mất đi những người này phản ứng chung, nhìn ra bọn họ đều ước chừng chần trở liền khẳng định những người này cùng mình bất biết. Giang co không nói gì. võ phong biết rõ bị vây hiểm cảnh diện yếu tìm cơ hội phản kích còn đối với phương đã có sở do dự rốt cục võ phong tập trung đối phương một người người cầm đầu võ c người giá là ý gì võ ngọn núi kiên quyết quát dẹp đường phá vỡ song phương trầm mặc ngươi lai like, võ ngọn núi quan sát đối phương đầu lĩnh người càng xem càng quen thuộc tối hậu rốt cục đoán được thân phận đối phương võ kiến đều là vũ gia dòng chính đệ tử nhị trưởng lão chi tôn đã sơ võ ba tầng tu vi nắm chắc thắng lợi nơi tay toàn vật xem nhưng thái độ làm người cực độ kiêu ngạo thường xuyên mang theo một đám chi thứ tiểu đệ xuất môn khoe khoang nhất giữ võ ngọn núi bất hòa thường có tranh đấu, ha ha, ngươi phế vật này, tuy rằng tập võ không được, nhưng nhân ngược lại cũng thông minh, bị võ phong kêu lên tính danh nhân thiếu, chính thị võ kiến, kiến thân phận mình bị nói toạc ra, cũng không giấu diếm nữa, tháo xuống ngu dốt ở trên mặt cái khăn đen, tiếp tục nói, nguyên bản ta còn đang do dự, có hay không muốn giết ngươi, nhưng ngươi nếu nhận ra ta, vậy liền chỉ có một con đường chết. võ kiến tuy rằng kiên định giết võ phong trí tâm, nhưng cũng không có lập tức độc thủ, dù sao cũng là cùng tộc đệ tử, vẫn là rất có cố kỵ. mà võ phong, đồng dạng ở cảnh giới trung trầm mặc, nửa ngày tại mở miệng hỏi, vì sao? đơn giản hai chữ, rất thẳng thắn. không có sợ hãi, chỉ có không giải thích được, bởi vì ngươi cản đường của ta. Võ Kiến Thản nhiên nói, cũng không có ngày xưa kiêu ngạo. Võ Phong không nói gì, lặng lặng nhìn Võ Kiến, chờ mong hắn nói tiếp. Tuy rằng ngươi còn chưa luyện ra nội khí, còn chưa nhập sơ võ chi môn, nhưng muốn con ngồi, liền biết thực lực của ngươi. Mặc dù sơ võ ba tầng ta, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đối với bị thực lực này, Võ Kiến Đào rất có tự mình hiểu lấy. Tuy rằng thường thường mang theo một đám tiểu đệ khi dễ võ phong, nhưng cũng không có xem quá võ phong. đương nhiên, đây cũng là võ phong trong khoảng thời gian này, đem con ngồi ở trên trên buôn bán, đưa tới sự chú ý của hắn. nửa năm sau ở chúng ta đi lễ thành nhân là lúc thanh dương thành một gia tộc lớn lên tiểu nữ mà tương lai minh dương thành cùng chúng ta vũ gia đệ tử đám hỏi kỳ nếu như dòng chính thân phận ngang nhau lại muốn nghiên kỷ không kém nhiều chúng ta vũ gia có tư cách người liền chỉ có sáu người ta ngươi giai ở trong đó bốn người khác đều là sơ võ tầng hai tu vi luận thực lực đều thấp hơn ta ngược lại thì vẫn được xưng là phế vật ngươi nhượng ta nhìn không thấu thực lực của ngươi rất mạnh chỉ cần trong vòng nửa năm ngươi đã thông một cái kinh mạch tiến nhập sơ võ cảnh liền có cùng ta tranh đoạt tư cách tuy rằng ngươi phế vật tám năm nhưng ta lại yếu tiêu trừ tất cả không ổn định nhân tố sở dĩ ngươi hẳn phải chết. võ phong lặng lặng nghe, mà võ kiến nghĩ đến là trong lòng có sở áp lực, cũng chậm rãi vì võ phong giải thích. đột nhiên võ phong mang dùng súng đâm ra, hiểu nguyên do, liền quả đoán xuất kích, tuy rằng điều không phải đối phương bắt đối thủ của người, khó thoát khỏi cái chết, nhưng không được một khắc cuối cùng, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. loan chiến hết sức căng thẳng, võ kiến chờ người, không ngờ võ phong ở cục diện như vậy xuống, lại còn chủ động xuất kích, động tác chậm nửa nhịp, nhưng thấy võ ngọn núi công kích mà đến, vị yếu võ xây mở miệng, liền hợp lực vây công hướng võ ngọn núi, ỷ vào nhiều người ưu thế. rất nhanh thì tương võ phong trọng thương, nhưng võ xây nhất phương cũng có ba người ngã xuống đất không dậy nổi, mặc dù không có chết đi, nhưng là tạm thời đánh mất chiến đấu lực. võ phong ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết, sao không thúc thủ chịu chói, ta cấp một mình ngươi thống khoái, cho ngươi ý thụ ta giàn bạt. võ kiến năm người lần thứ hai vây thượng trọng thương võ ngọn núi, võ xây mở miệng nói, ngẫu nhiên nhất phó năm chắc phần thắng rằng, rớp. mặc dù muốn chết, ta cũng tái tạo nên hai người đẹp lưng. biết rõ vừa chết, lại không thể nhượng võ phong khuất phục, trái lại khơi dậy máu của hàn tính, dùng rằng đứng dậy, thình khó khăn lắm đứng thẳng lên võ phong lần thứ hai ngã vào nước biển bên cạnh vết máu trên người dung nhập trong biển nhiễm đỏ nhất than nước biển võ kiến năm người cũng không có động thủ không biết là sợ võ phong sắp chết phản kích còn là cũng không vội vui một thời giống theo nếu tự hổ gầm nước biển vỗ vào bờ có tiếng một đạo trường nhân cao sóng chiều kéo tới võ kiến năm người cuống quýt lui về phía sau trừ võ xây ngoại bốn người cũng kéo trước trọng thương ba người mà võ phong ngã vào nước biển biên bởi vì trọng thương bất năng núc đích rất nhanh liền bị thủy triều bao phủ trào dâng lên sóng chiều coi như biển rộng tức giận nhưng tới cũng nhanh đi cũng nhanh khó khăn lắm tránh thoát giá quần áo sóng chiều võ xây mấy người đại thủy chiều tối lui trở lại từ đầu đâu còn có võ ngọn núi thân ảnh của quy một chương hai cơ duyên bái sư đại võ phong tỉnh lại phát hiện mình ngâm mình ở một trong thùng gỗ trong thùng gỗ thủy có nhàn nhạt vị thuốc đông y ỉa mà trên người mình thương thế thì đã xong đi tất chữ bắt vân tỉ mỉ quan sát dưới phát hiện mình thân ở nhất trong sơn động sơ động trên thạch bích có thật nhiều lộ thông hơi tịnh chiếu vào từng sợi ánh dương quang đồng thời cũng chuyển đến trận trận thủy triều vỗ vào bờ lên tiếng võ phong chậm rãi nhớ lại lúc trước phát sinh tất cả chỉ biết mình đang bị thủy triều bao phủ một khắc kia liền mất đi ý thức cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì người đã tỉnh nhất lão giả từ mặt khác sơn động đi tới nhìn thấy đã thức tỉnh võ phong nhàn nhạt hỏi một tiếng coi như tất cả đều ở trong dự liệu của hắn võ phong nghe được tiếng người đầu tiên là cả kinh thấy rõ người tới răng dấp lập tức đại hỉ tiếp đó nghi ngờ hỏi lăng ra gia là người đã cứu ta phải không lão giả họ lăng chính thị ba tháng trước bị võ phong cứu tình biểu tặng võ phong ngũ hình quyền lão giả nhưng võ phong rất nghi hoặc lão giả này nhìn qua tiểu nhất người thường hơn nữa lúc đầu hoàn bản thân bị trọng thương tại sao sẽ ở thủy triều trung cứu mình một mạng Đúng vậy." Lão giả đạm nhiên mà trả lời khẳng định nói, lập tức nã lai like nhất bộ quần áo, đưa cho Võ Phong nói, trước thay đổi y phục, đứng lên mà nói đi. Võ Phong lúc này mới phát hiện, chính xích loa địa nằm ở trong thùng gỗ, nhất thời lúng túng không thôi, nhưng lão giả tỉnh để ý, xoay người đi vào kỳ trước đi ra sân động. Võ Phong rất nhanh mặc quần áo tử tế, cũng đi theo đi vào. "Lang ra ra, giá là chuyện gì xảy ra a?" Võ Phong đi tới lão giả trước người, không hiểu hỏi. "Ta biết ngươi rất nghi hoặc, nhưng ngươi chỉ cần biết rằng, đây là người cơ duyên." Lão giả đạm vừa cười vừa nói, "Từ ngươi cứu ta lúc" ta vẫn đang quan sát người vô thần năm tháng chương mới nhất người ở đây bị người khác trào phúng châm biếm trong hoàn cảnh nhưng vẫn duy trì một viên tấm lòng son đây càng có được người tâm trí kiên định không vì ngoại vật sở động loại tâm tính này được lợi cho võ giả tu luyện mà người tâm địa thiện lương thường xuyên bang trợ nhỏ yếu cái này đã ưu điểm cũng là khuyết điểm nhưng ngươi đối mặt đồng tộc đệ tử tàn sát là lúc quả đoán phản kích cũng có lòng sát phạt lại tiếp tục tổng hợp lại người tu luyện khắc khổ, ngươi hoàn toàn thông qua ta khảo hạch lao giả chậm rãi giải, giải thích lúc thoại hỏi chẳng biết ngươi có nguyện ý hay không bái lao phu ta vì sư bài sư võ phong trong lòng ầm ầm chấn động Từ Lão giả trước nói, hắn liền hiểu Lão giả này cũng không phải người thường, cũng không là người thường, mà chính không cảm giác một tia võ giả khí tức. Tất nhiên là cảnh giới cao hơn thần bí cường giả. Từ cha mình, gia gia và gia tộc trên người trưởng lão, chính luôn luôn cảm thấy một chút áp, hoặc là võ giả khí thế bén nhọn. Mà Lão giả này, tất nhiên là cường giả. Về phân giá lăng họ Lão giả cường tới trình độ nào, võ phong không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lâm vào sâu đậm kích động trọng, Một thời lại có ta không kềm chế được, sau đó cũng do dự. Nhìn thấy võ phong khó có thể lựa chọn dễ dùa dấp, lăng họ Lão giả há có thể chẳng biết nguyên do? Dù sao hắn cũng âm thầm khảo sát võ phong 3 tháng lâu. Võ phong do dự, đơn giản chính là mình không thể đánh thông kinh, không thể vào sơ võ chi môn, trở thành chân chính võ giả mà thôi. Nhân hay như vậy, có mục tiêu sẽ kiên nghị phân đấu, nhưng tới gần thành công là lúc, rồi lại hội lo được lo mất. Võ giả tu luyện, đương vâng theo bản tâm gây nên, hà tất nhiều cố kỵ. Lăng họ lão giả thản nhiên nói, tình cái gì? Thẩm vi võ phong tâm tính bảy nhất trọng khảo nghiệm. Nhưng võ phong vốn là tâm trí kiên nghị, lăng họ lời của lão giả, giống như thể hồ nghi thức xối nước lên đầu, nhụt võ phong trong nháy mắt thì có quyết đoán, lúc này không ở chút nào do dự. Quả đoán địa quỷ dạp xuống lăng họ trước mặt lão giả, liền dập đầu ba lần đầu, trong miệng đường thẳng. Văn bối Võ Phong, nguyện bái tiền bối Vi sư." Thanh âm kiên định quả quyết, không một chút do dự. "Hảo, hảo, hảo." Lăng họ lão giả liên tục hô hảo, đối Võ Phong nhanh như vậy tốc phản ứng rất là thỏa mãn. "Lão phu họ Lăng, danh Đan Thần." Lăng họ lão giả, tức là Lăng Đan Thần, như là đang nhớ lại chuyện cũ, trong giọng nói càng phát ra để lộ ra một tăng thương, thậm chí điểm không lớn át được hận ý, chậm rãi nói, "Lão phu vốn là Thanh hư kiếm tông một vị trưởng lão, tu vi dĩ đạt cương cảnh lục tầng." đồng thời càng lục cấp luyện đan sư nhưng bị bên trong tông gian nhân làm hại sau khi trọng thương chạy trốn tới đông thần nước thẳng đến bị người cứu sở dĩ kể từ hôm nay người đó là ta lăng đàn thần đệ tử duy nhất sao bác đầu cảnh đó là cái gì cảnh giới võ phong không khỏi tò mò hỏi võ đạo cảnh giới chia làm sơ võ chân võ linh võ địa nguyên thiên cương chu thiên hôn nguyên đan cương tương hư cựu tuyệt cảnh giới thậm chí trên còn có trong truyền thuyết tam đại cảnh giới mà từng cảnh giới cũng đều phân chia lục tiểu tầng sao bác đầu cảnh bất quá là trong đó thứ năm cảnh giới mà thôi đáng tiếc cho rằng sư tình huống hiện tại tối đa chỉ có thể phát huy ra linh võ cảnh thực lực mà thôi lăng đan thần đại thể giải thích một phen may là như vậy cũng để cho võ phong trong lòng hảo một phen chấn động ở võ phong dĩ vãng nhận chi chung gia tộc của chính mình người già cũng bất quá chân võ bốn tầng tu vi gia gia mình chân võ tầng năm tu vi đó là nhất tộc trưởng của đại gia tộc trong truyền thuyết Lao tổ và tộc lão cũng bất quá là thật võ lục tàng thực lực nhưng chính là như vậy vũ gia cũng minh dương thành một trong tứ đại gia tộc bởi vậy có thể thấy được kiến thức của mình cỡ nào nông cạn thế giới bên ngoài rất lớn võ phong biết được võ đạo cảnh giới phân chia cũng nhìn thấy bên ngoài rộng lớn hơn thế giới, trong lòng hướng tới không ngớt. Đúng vào lúc này, lăng đan thần thanh âm của lần thứ hai truyền đến, báo cho biết ngươi tu luyện cảnh giới, là vì cho ngươi có rộng lớn mục tiêu, nhưng cấp thiết bất khả hảo cao vụ viễn. Hiểu ra, võ đạo tu luyện, yếu một một vết chân, chỉ có cơ sở càng tốt, tài năng đi được xa hơn. Đồ Nhi nhớ kỹ. Võ Phong đống nhiên giật mình tỉnh giấc, nghiêm túc hồi đáp. Lập tức nghĩ đến chính hôm nay còn chưa cảm ứng nội khí, liền võ giả đều cũng đang muốn nói ra tuân vấn tình huống của mình, nhưng lăng đan thần tỷ số mở miệng trước tiếp tục nói. Vi sư suốt đời đắc ý nhất chỗ, hay đạt được lục cấp thuật luyện đan. Sở dĩ trước vẫn không có thu đồ đệ, hay tưởng ở thuật luyện đan thượng, có một tốt truyền thừa mang theo ma thu tung hoành thiên hạ. Nghe Lăng Đan Thần nói lên thuật luyện đan, võ phong nhất thời nóng nảy, hắn đối thuật luyện đan không hiểu nhiều, mặc dù biết đan dược khó có được, luyện đan sư thân phận rất tôn quý. Nhưng vừa biết được võ đạo rộng, chính thị đối võ đạo hướng tới không mất thời gian, đối luyện đan cũng không có hứng thú quá lớn. Cũng may Lăng Đan Thần lời kế tiếp phong vừa chuyển, nói rằng, nhưng đối với ngươi, vi sư Tịnh không ngươi học tập thuật luyện đan. Thể chất của ngươi là thụ, vừa mới vi sư ở dưới cơ duyên, xong một môn cực kỳ nghịch thiên viễn cổ công pháp, chỉ có thể chất của ngươi có thể tu luyện. Sư tôn ngài nói ta thể chất đặc thù là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ta bất năng cảm ngộ nội khí nguyên nhân võ phong nghe được lang đan thần nói chính thể chất đặc thù không khỏi xen mùm hỏi đây là hoang mang hắn thật lâu vấn đề quả thực như vậy ngươi chính là ngũ hành cân đối linh thể mặc dù là khó gặp mãn linh thể nhưng bởi vì ngũ hành cân đối mọi loại linh thể giá trị đều vì 20, mươi bất năng đạt được trở thành võ giả yêu cầu thấp nhất chỉ có thể luyện tập cộng thêm quyền pháp mà thôi cái gì là ngũ hành như thế nào ngũ hành cân đối võ phong kế tục hỏi tới về ngũ hành vi sư cũng nói không rõ sở Tu vi võ đạo càng đến hậu kỳ, mỗi người lý giải cũng không giống nhau. Nhưng rất thống nhất cái nhìn là, chúng ta một phe này thiên địa lúc ban đầu bổn nguyên chính là hỗn độn, hỗn độn sinh âm dương, âm dương đó là tầng thứ hai bốn nguyên, mà âm dương hóa ngũ hành, ngũ hành còn lại là tầng thứ 3 lần bốn nguyên. Trải qua hồng hoang, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cận cổ ngũ tuyệt thời kỳ. Ở hôm nay thế giới, hỗn độn không tồn, âm dương khó tìm, chỉ có ngũ hành là vạn sự vạn vật tồn tại phương thức. Mặc dù biến dị thuộc tính, ngược dòng kỳ căn nguyên, vẫn là ngũ hành. Nhân thể đồng dạng lại ngũ hành thuộc tính tồn tại, từng thân thể của con người. Đô hội tồn tại một loại hoặc là nhiều loại thuộc tính. Tương nhân thể dung nạp thuộc tính thấp nhất và cao nhất cực hạn phân biệt định nghĩa là một và 100, Thuộc tính giá trị thấp hơn vừa cùng cao hơn 100, đều muốn bất năng chữ hàng, mà chỉ một thuộc tính giá trị đạt được 33, mươi liền là trở thành võ giả thấp nhất điều kiện, thuộc tính giá trị càng cao, tư chất càng tốt. Mà ngươi là mãn linh thể, đó là thuộc tính giá trị đạt được 100, nhưng nhân ngươi sâu cũng ngũ hành, thả ngũ hành cân đối, mỗi loại thuộc tính giá trị chỉ có hai mươi, sở dĩ vẫn cảm ngộ không được nội khí. Theo lăng Đan thần chậm rãi giải, giải thích, võ phong rốt cuộc biết mình không thể tu luyện nguyên nhân, nhưng hắn cũng không có một tia sốt ruột. khi hắn nghĩ đến nếu sư tôn biết mình thể chất tình có thích hợp chính công pháp tu luyện tự nhiên không cần lại tiếp tục lo lắng nhưng võ phong cũng không hiểu võ giả tu luyện đều là tiên lại cơ sở quyền pháp đặt móng cảm nộ nội khí lúc tài năng hoa công pháp tu luyện tình huống của mình lại không biết tu luyện như thế nào nhưng hắn cũng không có lo lắng hắn tin tưởng sư tôn tự có giải quyết phương pháp quả nhiên lăng đan thần đón tiếp tục nói ta năm mới ở dưới cơ duyên song nhất môn công pháp tên là diễn hôn nguyên trải qua loại công pháp này chỉ có người loại này ngũ hành cân đối thân thể tại khả tu luyện đến nỗi công pháp này vẫn để đó không dùng đang vị sư trong tay Công pháp này nội dung tồn tại ở một khối truyền thừa kim giám trong, vì sư thượng bất năng kiểm tra bên trong dùng, chỉ có như ngươi vậy thể chất người, tương kỷ lấy máu nhận chủ mới có thể ở lăn lộn trong biển kiểm tra. Vi sư cũng là do truyền thừa kim giám kết luận công pháp này là thời kỳ viễn cổ vật, bởi vì chỉ có khi đó mới có thể lại thử làm công pháp truyền thừa. Khi lấy được công pháp đồng thời, Vi sư cũng nhận được tương quan giới thiệu, công pháp này chính là ngũ hành đồng tu, mà diễn còn lại là ở trong người hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ngũ điều thánh. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp thánh, cần lại định cấp ngũ hành thuộc tính linh vật, dựa theo nhân thể ngũ tạm giữ ngũ hành đối ứng. Tương linh vật dung nhập ngũ tạng trong khả dĩ tùy ý từ một loại thuộc tính bắt đầu dung hợp nhưng lúc đều cần dựa theo ngũ hành tương sinh chính tự. ở sơ võ, chân võ, linh võ, địa nguyên, sao bắt đầu ngũ tuyệt cảnh giới mỗi một cảnh giới trôi dung nhập một loại tài năng kế tục tu luyện. Lang Đan thần chậm rãi kể lại giọng nói đột nhiên trở nên sắc bén nói nhân thể dung nhập đỉnh cấp ngũ hành linh vật chớ không phải là cửu tử nhất sinh mà đỉnh cấp ngũ hành linh vật vi sư khi lấy được công pháp thì thu được một khối đất thuộc tính quang mâu tinh tinh sau lại ở cơ duyên xuống xong một khối nguyên mục thật tình hơn nữa vi sư luyện đan nhất mạch chuyển thừa dị hỏa chi nguyên nấu chảy lửa chi tâm. Tổng cộng chỉ có 3 loại đỉnh cấp linh vật, mặt khác lẫm chủng, cần ngươi sau đó chính tìm kiếm. Nếu như không chiếm được còn lại lượng chủng linh vật, tu vi của ngươi cũng chỉ có thể dừng lại so với linh võ cảnh đỉnh núi. Năm lần cựu tử nhất sinh kinh lịch, hai lần bất năng tấn cấp khả năng, còn có tìm kiếm linh vật hiếm trở. Như vậy, ngươi là phụ quyết định tu luyện công pháp này. Hỏi ra thử cú, lang Đan thần cơ hồ là chợt quát ra. Quy 1 chương 3, điên cuồng luyện thể. Sư tôn, ta ý. Hầu như không có nửa điểm do dự, Võ Phong kiên định ngồi đáp. Biết mình cảm không được nội khí nguyên nhân, Võ Phong cũng biết, bỏ tu luyện diễn hồn nguyên trải qua ở ngoài. chính vĩnh viễn cảm ngộ không được nội khí chỉ có thể là một người bình thường bình thường vượt qua suốt đời đau khổ luyện quyền 8 năm chỉ vì một khi cảm ứng nội khí bước vào con đường võ đạo võ phong sao cam tâm thành là người bình thường vượt qua suốt đời nếu không sao không mạo hiểm thử một lần sở dĩ võ phong không có nửa điểm do dự về phần nguy hiểm võ đạo một đường vốn là tràn ngập gian nan hiểm trở không phải chẳng phải là người người đều là võ đạo cao thủ hảo không hổ là ta lăng đan thần lựa đệ tử người có này tâm tính làm không vì bất luận cái gì gian nan viện ngăn trở may là nhất quán bình thản lăng đan thần cũng không khỏi đắc lớn tiếng quá hay. Lập tức, Lăng đan Thần cũng không do dự nữa, xuất ra diễn hôn nguyên trải qua kim giám, đưa cho Võ Phong, nói rằng, đây cũng là diễn hôn nguyên trải qua, ngươi cầm trong tay ngón tay huyết ở đây kim giám thượng dọn thượng tắm dọn, cái này kim giám liền sẽ tự động tiến nhập của ngươi hồn hải. Giống nhau võ giả cần đến linh võ cảnh mới có thể sản sinh hồn thức, nhưng giá truyền thừa kim giám tự có diệu dụng, sẽ lớn mạnh của ngươi hồn lực, chỉ cần ngươi tương kim giám hoàn toàn dung hợp, sẽ sản sinh hồn thức, giá khoảng chừng cần tăng tháng. Võ Phong tiếp nhận kim giám. Kim giám bất quá lớn chừng bàn tay, nhan sắc như kim, nhưng chất liệu gỗ cũng không phải bất luận cái gì kim Trúc, như sách rằng rớp, nhưng là một cái chính thể, chính diện có khắc diễn hôn nguyên trải qua năm chữ, mặt trái có luyện tập võ nghệ giám ba chữ, nhưng Võ Phong cũng không biết là ý gì. Võ Phong theo lời tương tam tích ngón giữa máu, rơi vào kim giám trên. Kim giám cấp tốc hấp thu tam lấy máu dịch, sau đó chui vào Võ Phong mi tâm, Võ Phong cũng không có cảm giác đau đớn, chỉ là cảm giác trong đầu tựa hồ sinh ra cái gì. Người bây giờ thân thể, mặc dù đã có nhất giai linh thể cường độ, nhưng diễn quá trình nguy hiểm cực đại. Sở dĩ, ở lúc trong vòng 3 tháng Ngươi phải toàn lực luyện tập ngũ hình quyền, tranh thủ nhượng thân thể của ngươi đạt được cấp 2 linh thể cường độ, lại tăng diễn sát xuất thành công mao sơn truyền thuyết." Lăng Đan Thần Kiến Võ Phong đã xem kim giám nhận chủ, tiếp tục nói: "Đỗ Nhi cần tuân sư tôn giáo dục." Kiến Lăng Đan Thần đối tu luyện của mình làm ra an bài, Võ Phong cung kính đáp lại nói: "Lăng Đan Thần trầm mặc, một lúc lâu không nói, Võ Phong chẳng biết sư tôn vì sao đột nhiên như vậy, chỉ là tính đứng ở một bên. Rốt cục, Lăng Đan Thần thở dài một tiếng, nói rằng: Vi sư trước bạn thân bị trọng thương, tuy rằng cho ngươi cứu, tạm thời ổn định thương thế, nhưng cũng chỉ là kéo dài nửa năm phòng mệnh, hôm nay đã qua 3 tháng." Vi sư cũng chỉ còn lại có tám tháng, sư tôn, võ phong có chút yêu thương điệu kêu một tiếng, lại không biết nói cái gì đó. Đồ nhi ngươi cũng chớ để khổ sở, Vi sư thu ngươi làm đồ đệ, nhưng không có thời gian giáo dục so với ngươi, chỉ là tặng ngươi một hồi cơ duyên mà thôi. Ngươi nhất định phải toàn lực luyện thể, ở trong vòng 3 tháng đạt được cấp 2 linh thể, liền để Vi sư cuối cùng sẽ giúp ngươi một lần đi. Lang Đan thần nói, vẻ mặt tang thương chuyển thành một hận ý, tiếp tục nói, Trước nói, Vi sư là bị gian nhân làm hại, khi ngươi ngày sau tu luyện thành công, nhất định phải cấp Vi sư báo thù. Sư thù bất cộng đái thiên, đồ nhi ghi nhớ. thỉnh sư tôn báo cho biết cựu nhân là ai võ phong nửa quỳ hạ thân kiên định nói cựu nhân rất mạnh tuyệt bây giờ nói bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi vì sư hội đem tương quan sự tình ghi nhớ đặt túi gấm trong đối đãi ngươi đến tương ứng cảnh giới thì lại vừa mở trước lúc này ngươi chỉ cần an tâm tu luyện tố ngươi chuyện của mình lăng đan thần giọng của không nói ra được cô đơn nhưng là rất kiên định được rồi lúc này tạm không nói đến ngươi cũng biết võ đạo tu luyện có cựu tuyệt cảnh giới mà nhân thể thân thể cường độ cũng chia làm cựu giai xưng là cựu giai linh thể nhất giai linh thể chỉ cần cựu luyện cơ sở quyền pháp liền có thể là được, lúc cần nội khí linh lực tầm bổ, hoặc là dược vật kích thích, rất có luyện thể nhất mạnh, có chuyên môn công pháp tu luyện. Ta thấy các ngươi vũ gia đệ tử, đều khi tiến vào Sơ Võ cảnh lúc, tự bỏ quên thân thể cường hóa, chỉ là luyện khí thì bị động tầm bổ thân thể, tuy rằng giá phía trước kỳ đối tu luyện một có ảnh hưởng, nhưng bất lợi cho sau này phát triển, hơn nữa chiến lực cũng rất thấp. Đây là khẳng định không được, ngươi tu luyện về sau, nhất định phải chú trọng luyện thể, nhược linh thể giữ tu vi đồng bộ, thậm chí càng cao. Dù sao, ngươi không giống với giống nhau võ giả, diễn vô cùng nguy hiểm, thân thể cường đại càng thêm có lợi. ngũ hình quyền là cực cao thâm một môn cơ sở quyền pháp ở ngươi tam giai linh thể trước đều rất mới có lợi nhưng nếu ngươi ở đây trong vòng 3 tháng từ nhất giai linh thể đạt được cấp 2, cũng là tương đương khó khăn sở dĩ ta sẽ vì ngươi điều chế luyện thể nước thuốc phụ trợ ngươi luyện thể lăng đan thần cẩn thận vì võ phong giải thích qua sau lập tức nghiêm nghị nói rằng lúc tám tháng ngươi ngay cả tiếp theo không ngừng mà luyện tập ngũ hình quyền mỗi lần cho đến hư thoát sau đó tiến hành thuốc dục khôi phục ngươi phải kiên trì luyện đáo cấp hai linh thể mới thôi ngươi nhưng có thể làm được sư tôn yên tâm đệ tử có thể làm được võ phong kiên định hồi đáp hảo hiện tại mà bắt đầu đi Bên trái có một lớn hơn sơn động, giai đoạn thứ nhất là ở chỗ này luyện tập, chính ngươi quá khứ, vi sư cho ngươi chuẩn bị nước thuốc. Lăng Đan Thần làm như không muốn làm lỡ nhất khắp thời gian, lập tức vi võ phòng an bài tu luyện. Võ Phong theo lời tiến nhập sơn động bên trái, nhìn thấy chừng mười mấy triệu diện tích sơn động, không khỏi có chút chấn động, lập tức giật lại tư thế, bắt đầu luyện tập ngũ hình quyền. Sau đó trong cuộc sống, Võ Phong mỗi ngày điên cuồng mà luyện thể, tam san thực vật cũng do Lăng Đan Thần vì hắn chuẩn bị, luyện quyền, thuốc rủ, luyện quyền, thuốc rủ. Mà trong khoảng thời gian này, Minh Dương thành phủ thành chủ kho, tứ đại gia tộc, mấy tiểu gia tộc và bên trong thành sở hữu dược liệu cửa hàng trong một đêm toàn bộ mất trộn tuy rằng mất dược liệu không nhiều lắm nhưng lộ vẻ một ít kỳ lạ chân quý linh dược minh dương thành cử thành kinh hãi liên tiếp giới nghiêm mấy ngày lâu lại cái gì cũng không có tra được tối hậu cũng chỉ có không giải quyết được gì võ phong tu luyện mỗi ngày rất có quy luật lang đan thần sinh hoạt giống như vậy mỗi ngày đều là vi võ phong chuẩn bị tam san thực vật cùng với điều chế luyện thể cần linh dịch thời gian còn lại còn lại là lợi dụng thuận lợi có được dược liệu luyện đan một tháng cho một tháng võ phong mỗi ngày đều đang điên cuồng luyện tập ngũ hình quyền hình luyện cốt hạc hình luyện cơ hùng hình luyện bì lộc hình luyện chân Vượn hình luyện cánh tay, lại tiếp tục phối hợp nước thuốc. Võ Phong cảm giác mình một tháng này tu luyện, hoàn toàn bị được với quá khứ 8 năm nhiều hiệu quả, mặc dù ly cấp 2 linh thể tiêu chuẩn hoàn rất xa xôi, nhưng hắn một cách tự tin ở lúc trong vòng 2 tháng đạt được thiên thai trường mới nhất. Võ Phong cảm giác mình ở trong sân động, muốn luyện tập rất nhiều lần ngũ hình quyền, mới có thể cảm thấy mệt mỏi, thường xuyên là nửa ngày nửa ngày địa luyện tập. liền ở Lăng Đan thần dưới sự yêu cầu, đem người ngâm mình ở trong nước biển luyện tập, bởi nước biển áp xúc, ngay từ đầu, Võ Phong chỉ có thể ở trong nước luyện tập hai lần. Vì vậy, Võ Phong đối luyện thể nước thuốc tiêu hao lớn hơn. Lúc, Lăng Đan thần đi ra một lần, Dùng tam ngày mới vừa về. Lăng Đan Thần sau khi trở về, hai người tu luyện và sinh hoạt, lại bắt đầu có đơn giản quy luật, mà Lăng Đan Thần cũng sinh ra hạng nhất công tác, hay cầm mấy quyển vũ khí đéo gọn. Ở Lăng Đan Thần ra cửa tam ngày lý, minh dương thành quanh thân ba tòa lại thành lý, giai như minh dương thành trước như nhau, dự liệu phạm vi lớn, đại lượng mất trộm. Bất đồng duy nhất chính là, có mấy người gia tộc mất trộm hoàng giai cao cấp thuật bắn súng vũ khí. Sơ Dương trấn Vũ gia đệ tử sân huấn luyện, lại một nguyệt khảo hạch này đến. thì rằng không ở sân huấn luyện nhưng mỗi tháng đúng hạn báo danh võ phong không có xuất hiện sân huấn luyện sư phụ cũng không coi ở ý chỉ là tương võ phong tên ghi nhớ trình diện minh dương thành trong gia tộc mà võ kiến cùng với tham dự vây giết võ phong người của cũng buông xuống treo công bọn họ khả gì khẳng định võ phong đã ở sóng chiều chung chết đi cần biết được bởi vì các loại nguyên nhân vũ gia đệ tử không ở sân huấn luyện trường người ở có rất nhiều nhưng không có người nào không dám không tham gia mỗi tháng khảo hạch bởi vì quan hệ huấn luyện thành tích tổng hợp quan hệ lễ thành nhân lúc gia tộc đối với bọn họ an bài tuy nói thế giới của võ giả lý tất cả lại thực lực vi tôn chỉ có cường giả mới có tôn nghiêm và địa vị. Nhưng ở một gia tộc trong, mặc dù thực lực cường đại, nhưng nhân không tuân thủ kỷ luật, hoặc là bất trung so với gia tộc, cũng rất khó nắm giữ gia tộc quyền lực. Đối với những võ phong cũng không biết, cũng sẽ không lưu ý kể từ khi biết võ đạo cảnh giới phân chia lúc võ phong công liền không ở nơi này nhỏ nhỏ bình dương thành trong. Đối với gia tộc, hắn công nhận cũng chỉ có gia gia mình và phụ mẫu cùng với cái kia quan tâm đại ca của mình. Võ phong như trước ngày qua ngày địa luyện tập ngũ hình quyền, sau đó thuốc dục luyện thể. Rốt cục cách ba tháng tri kỷ còn có chừng mười ngày thời gian, lang đan thần nói cho võ phong. thân thể hắn cường độ đã đạt đến cấp 2 linh thể tài nghệ sư phụ ta hiện tại hay cấp 2 linh thể sao khó trách ta hôm qua luyện tập ngũ hình quyền là lúc cảm giác phá vỡ cái gì ở trong nước luyện quyền cũng đã cực kỳ buông lòng. võ phong cao hứng hướng lăng đan thần hỏi tỉnh nói ra mình và hắn rằng mục tiêu thứ nhất đạt thành hắn vẫn rất hưng phấn ừ người có như vậy cảm giác phải là khi đó đạt được cấp 2 linh thể lăng đan thần khẳng định đáp sau đó giải thích thuyết tuy rằng ngươi đạt tới cấp 2 linh thể nhưng bởi vì ngươi không có nội khí tầm bù chỉ dựa vào cơ sở quyền pháp và nước thuốc rèn luyện thành bởi vậy của ngươi linh thể chỉ là ngụy linh thể so ra kém chân chính cấp hai linh thể nhu sau đó dùng nội khí tầm bộ sau tài có thể trở thành là chân chính cấp hai linh thể bất quá mặc dù là ngụy cấp hai linh thể cũng xa bị nhất giai linh thể cường đại mới có thể ở ta bảo vệ dưới diễn thành công chỉ là không biết ngươi bây giờ là phủ khả di kiểm tra diễn hồn nguyên trải qua nội dung đã có thể ngay ta linh thể đột phá một khắc kia trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức đúng là như vậy ta ở lúc đó tài không để mắt đến linh thể đột phá chỉ là ta hình như cũng không có sản sinh hồn thức vẫn không thể nội thị hồn hải và thân thể võ phong nghiêm túc hồi đáp đã như vậy vậy là tốt rồi Vị sư thời gian không nhiều lắm, chỉ cần có thể trợ ngươi diễn thành công, cũng chịu có thể an tâm rời đi." Lăng Đan Thần hài lòng nói rằng, nhưng giọng nói tuy có hưng phấn, cũng có càng nhiều địa tăng thương và cô đơn. Sau đó, Lăng Đan Thần và Võ Phong hai người đều ở đây là thứ nhất thứ diễn tố chuẩn bị. Lăng Đan Thần cũng tương đồ đạc của mình giao cho Võ Phong, tình báo cho biết công dụng. Đương nhiên, Lăng Đan Thần tất cả vật phẩm đều trang ở trong nhẫn chữ vật. Đối với nhẫn chữ vật, Võ Phong cũng là biết đến, toàn bộ vũ gia cũng chỉ có tam ai, chia ra làm tộc trưởng và tu vi cao nhất hai vị người già sở hữu, có thể thấy được kỳ chân quý. Tuy rằng song chứa nhiều bảo vật, nhưng Võ Phong Tịnh không có nửa điểm hưng phấn cảm giác. Tuy rằng chỉ có 3 tháng ở chung, nhưng sư Tôn Lăng Đan Thần đối quan hỏi của mình, Võ Phong đều nhớ ở trong lòng, nhưng nghĩ tới sư Tôn gần rời đi, hắn cũng không nhịn được yêu thương. Quy 1 chương 4, Can mục thánh mạch. Trong sơn động, Võ Phong cùng Lăng Đan Thần, thời cho hai người quanh chân ngồi đối diện. Vi sư hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi quyết định suy diễn sao? Lăng Đan Thần nhịn không được hỏi. Đỗ Nhi quyết định diễn, đến chết không hối hận. Võ Phong thập phần trả lời khẳng định. Hảo. Hiện tại cùng sở hữu Huyền thần tinh, nấu chảy lửa chi tâm. Quán Ngũ Tinh Tinh Tam Khối đỉnh cấp linh vật, để hợp lý lợi dụng Tam Khối linh vật diễn, dựa theo một sinh hỏa, lửa đất mới chính tự. Ngươi lần đầu tiên diễn, tương thị một chi thánh. Bởi vì ngũ tạm trong ngũ hành, một đối ứng gan, sở dĩ lần này hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp can mục thánh. Vốn là đã sớm nói xong sự, nhưng gần đến giờ bắt đầu, Lang đan Thần vẫn là không yên lòng địa giải thích một lần. Phong Nhi, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Bởi vì mấy tháng ở chung, lưỡng người đã từ bắt đầu đơn giản thầy trò quan hệ thân cận hơn một. Có thể nói võ phong diễn, Lăng đan Thần lo lắng, chút nào không thể so bản thân của hắn. Ít. Sư phụ, ta chuẩn bị xong. võ phong nghiêm túc hồi đáp hảo diễn phương pháp nhưng thuộc lòng cũng không nên mang chung làm lỗi lăng đan thần lần thứ hai căn dặn thấy rõ võ phong kiên định sau khi gật đầu cũng là đông nhiên thần sắc chấn động nghiêm túc nói vậy bắt đầu đi về diễn phương pháp chính là diễn hôn nguyên trải qua cơ sở thiên diễn phương pháp là cố định phương pháp cũng không hạn định từ đâu nhóm bắt đầu lăng đan thần chỉ là xem qua diễn hôn nguyên trải qua giới thiệu biết công pháp cường đại nhưng đối với bên trong dung tịnh không biết về diễn phương pháp cũng là võ phong tương truyền thừa kim giám nhận chủ sau hiện hiện ra sau tài báo cho biết hắn mà diễn quá trình giữ thành bại tính quyết định nhân tố còn đang diễn người bản thân, mà Lăng Đan Thần cũng chỉ có thể cứu lại linh lực, bảo vệ võ phong kinh mạch. Đương nhiên, trong này trợ rút, vẫn là tương đối lớn. Dù sao, may là Võ Phong có nhị cấp linh thể khí lực, nhưng không có trải qua nội khí tầm bổ linh thể, đều là ngụy linh thể. Mà có linh lực bảo vệ kinh mạch, cũng thần tới vẽ dòng điểm mắt chi bút, vừa đúng. Lăng Đan Thần tay trái không chế được linh hỏa, tương huyền một thần tinh hòa tan, giữ Võ Phong tay phải giáp nhau, tương hóa thành dịch thể tinh hoa linh vận, chậm rãi rót vào Võ Phong trong kinh mạch. Đồng thời, Lang Đan Thần tay phải đã ở vận chuyển linh lực, giữ Võ Phong tay trái ráp nhau. Tương linh lực độ nhập võ phong trong kinh mạch của ma chủ tiên Võ phong bản thân càng không cần nhiều lời, chịu được linh vật dịch thể và linh lực rót vào kinh mạch tăng đau, trước tiên tiểu vận khởi diễn pháp quyết. Nung thần tinh khí, báo nguyên thủ nhất, hóa linh vi dịch, luyện dịch vi khí, dung khí nhập hư. Võ phong vận chuyển diễn phương pháp, tương huyền một thần tinh dịch thể khống chế được, theo kinh mạch, chậm rãi dẫn đạo tiến nhập gan chỗ. Dung nhập, dung hợp. Tương huyền một thần tinh dịch thể, dung nhập gan trong, khiến cho giữ gan dung hợp. Lần đầu tiên, dung nhập một phần 5 dịch thể, nhưng giữ gan dung hợp cũng không đáo 1 phần 10. Cũng chính là, một lần dung hợp không được tổng dịch thể ngũ 1 phần 10. mà ở dung hợp là lúc, vị dung nhập dịch thể cũng chậm mạn đảo lưu quay về kinh mạch, cũng không phải một mực gan hai bên trái phải. Linh dịch ở trong kinh mạch đảo lưu, bị tự chủ dẫn đạo lưu động, cấp kinh mạch mang tới gánh vác lớn hơn nữa, không thể nghi ngờ là càng thêm thống khổ. Nhưng Võ Phong chỉ có kiên trì, đây là diễn thì tình huống bình thường, chỉ có một lần một lần địa dung nhập, lại tiếp tục dung hợp. 12 canh giờ qua khứ, Võ Phong ở Lăng Đan thần dưới sự trợ giúp, thuận lợi hoàn thành diễn quá trình, tương gan biến thành kỳ lạ can một thánh, thân thể một thuộc tính linh giá trị đã trở thành mãn giá trị 100. Còn lại bốn loại thuộc tính vẫn như cũ bảo trì các 20 linh giá trị, thuộc tính tổng giá trị nghiêm nhiên vượt qua trên thân thể con người hạ. Nhưng một chi thánh, dù sao cũng là dựa vào đặc thù công pháp diễn sinh ra thánh, kỳ buồn nguyên linh giá trị còn là 20, vì vậy khả dĩ tổn so với nhân thể. Có thể tưởng tượng, Đường Võ Phong diễn sinh ra ngũ điều thánh là lúc, kỳ thân thể tổng thể linh giá trị tương đạt được 500 số. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, có thể tưởng tượng ngoài nghịch thiên trình độ. Tuy rằng buồn nguyên linh giá trị chỉ có các 20, tổng thể vừa mới mang giá trị 100, còn lại đều là tiếp cận thiên linh vật hợp chất dạng đơn biến thành hợp chất phức tạp ra, nhưng cũng có thể nhượng võ phong tư chất cũng đủ nghịch thiên. mặc dù là ngũ hành đồng tu tốc độ có thể so với đan tu nhất mạch chậm hơn rất nhiều bội nhưng có ngũ điều thánh gia trì cũng có thể so với giống nhau thiên tài đương nhiên ở ngũ thánh hoàn thành trước vì bảo trì trong cơ thể ngũ hành cân đối tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ bị kéo xuống rất nhiều nhưng dùng võ phong chăm chỉ cũng cũng đủ bổ truyết lăng đan thần cảm ứng được võ phong tình huống trong cơ thể tự nhiên minh bạch võ phong đã diễn thành công nhất thời thu công mà quay về chậm rãi điều tức thân thể của chính mình mà lúc này lăng đan thần cũng là sắc mặt tái nhợt, khí tức cực không ổn định cho người cảm giác tiêu phản vất nhất ngọn đèn trong gió chập chờn ngọn đèn tùy thời cũng có thể tắt Võ Phong đợi được lăng đan thần công lực tối lui, nhưng cảm giác trong cơ thể có một phát không song tình đạo, liền kim lòng không đặng vận chuyển lên diễn hồn nguyên trải qua tầng thứ nhất công pháp. Diễn hồn nguyên trải qua tầng thứ nhất công pháp, ngay sau đó cơ sở thiên diễn phương pháp sau, là võ phong tương truyền thừa kim giám hoàn toàn dung hợp là, cũng đã thật sâu ánh vào trong óc Võ Phong ở diễn trước cũng tăng nhiều lần phán đoán chứ vận chuyển công pháp đi tỉnh. Hôm nay thực sự vận chuyển công pháp, đúng là không có một tia trúc chắc cảm giác, thoáng như nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy là được. Võ giả tu luyện, sơ bên ngoài quyền luyện thể, lại do ngoại cập nội cảm thụ khí cảm, cảm thụ khí cảm, luyện ra nội khí. Tiến nhập võ giả đệ nhất cảnh giới sơ võ cảnh. Võ một trong nói, nại thì dung khí huyết, thông kinh, khai huyệt thiếu, luyện linh khí, hóa linh nguyên. Dung khí huyết là bước đầu tiên, cũng chính là lợi dụng ngoại quyền, dung luyện khí huyết, phương có thể cảm nhận được khí cảm, do đó luyện ra nội khí. Mà bước thứ hai còn lại là thông kinh, sơ võ cảnh tu luyện chính là muốn đạt thông nhân thể 12 kinh chính. 12 kinh chính chính là thủ tam dương trải qua, thủ tam âm trải qua, đủ tam dương trải qua, đủ tam âm trải qua. Một âm một dương thành một lần cân đối, đối ứng sơ võ cảnh giới một trong đẳng. Võ phong ở diễn là lúc vận linh vật dịch thể và lang đan thần linh thể ở trong kinh mạch lưu truyền đã đem thủ tam dương kinh và thủ tam âm kinh lục điều kinh mạch kể hết đả thông đả thông lục đường kinh mạch võ phong lần đầu tu luyện chỉ là vì vững chắc cảnh giới đảo cũng sẽ không vội vã đả thông còn lại kinh mạch tu luyện tự nhiên thuận lợi cực kỳ nhưng đột nhiên đả thông lục đường kinh mạch cần phải từ từ vững chắc cảnh giới nhuộm võ phong lần đầu tiên tu luyện đều đủ hiệu đi 24 mươi canh giờ tròn mấy ngày liền hai đêm đô thị đại đế mới nhất nhân thể đan điển cùng sở hữu thần đình thiên trung khí hải ba chỗ thần đình chính là thần bí nhất hồn hải xưng là thượng đan điển chỉ có trong truyền thuyết hồn tu công pháp có thể tu luyện khí hải vi hạ đan điền huyền hoàng lưỡng giai công pháp nhưng tu luyện thiên trung vi trung đan điền thiên địa lưỡng giai công pháp nhưng tu luyện diễn hôn nguyên trải qua đẳng cấp cao hơn so với thiên cấp công pháp cao cấp tự nhiên là trong tu luyện đan điền huyện thiên trung võ phong dừng lại lúc tu luyện từ lâu là đói bụng đến phải bụng đói kêu vang coi là diễn mười hai canh giờ hắn tròn ba ngày ba đêm chưa từng ăn cơm cũng may lang đan từ lâu ở bên cạnh vì hắn bị được rồi thịt để ăn sơ võ cảnh và trần võ cảnh võ giả đều là lại dung luyện thể nội khí huyết thành nội khí đều là lại huyết khí sung túc thịt để ăn là việc chính. chỉ có đương tiến nhập linh võ cảnh là lúc kinh mạch đại thành bắt đầu đạo nhập trong giới tự nhiên linh khí luyện hóa, tại không cần đại bổ khí huyết thế nào có từng vững chắc tu vi, tuy rằng lại lăng đan thần thực lực hoàn toàn đó có thể thấy được võ phong đích tỉnh nhưng hắn cũng không phải rất yên tâm, còn là chính một hướng võ phong hỏi cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc, được tự so với sư tôn ngài giúp đỡ đồ nhi hiện tại lục đường kinh mạch tuyệt thông đã là sơ võ ba tầng viên mãn cảnh, tùy thời có năm chắc đả thông đệ thất điều kinh mạch tiến nhập sơ võ bốn tầng võ phong nói lên tình huống của mình tự nhiên là tương đương vui vẻ, tuy rằng đây hết thảy đều đến từ chính sư tôn ban trợ. Tuy rằng 3 tháng trước sẽ biết, nhưng thực sự sau khi thành công, hưng phấn càng thêm khó có thể áp lực. Hảo. Tốt. Lăng Đan thần vui mừng gật đầu, đối võ Phong trả lời, tình không hề ngoài ý muốn. Nhưng hắn đón tiếp tục nói, tuy rằng trước ngươi luyện thể đã bắn rơi rất tốt cơ sở, nhưng lần này liên tiếp đột phá tiểu tam tầng cảnh giới, vẫn đang nhu phải thật tốt củng cố một đoạn thời gian, cấp thiết bất khả vội vã đột phá. Ngươi bây giờ đã khả dĩ bắt đầu luyện tập chiến đấu vũ khí, cái này cũng ứng với có trợ giúp ngươi củng cố cảnh giới. Đương nhiên, ngũ hình quyền cũng phải kiên trì luyện tiếp, thẳng đến ngươi sau đó xong chuyên môn luyện thể công pháp, mới có thể tương kỳ bùng tha. Được rồi. ta thấy trước ngươi vận công thời gian bên ngoài thân mơ hồ có linh khí lưu chuyển không biết là huyền mục thần tinh duyên cớ hay là tu luyện công pháp duyên cớ lăng đan thần dặn dò qua sau tiện đà hỏi nghi vấn trong lòng hai người đều có đi ta hiện tại so với gan trong hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp một chi thánh trong cơ thể còn có trước huyền mục thần tinh lưu lại có thể hoàn cũng đủ ta đả thông một cái kinh mạch cần mà diễn hôn nguyên trải qua lúc tu luyện cũng có thể từ ngoại giới đạo nhập linh khí tu luyện nhưng vẫn là lại trong cơ thể khí huyết là việc chính võ phong không có chút nào giàu diếm thành thật trả lời nghịch thiên a quả nhiên là nghịch thiên công pháp a sơ võ cảnh nhưng đạo nhập linh khí tu luyện công pháp này độc thử một phần không hổ là thời kỳ viễn cổ cường đại công pháp hào ở điều kiện tu luyện Hà khắc bằng không chắc chắn ở trên đại lục nhất lên một hồi tinh phong huyết vụ a Lăng đan thần liên tiếp mấy lần cảm thán sau đó trịnh trọng mà nghiêm túc đối võ phong nói phong nhi công pháp này chỗ thần kỳ cấp tiếp để bất kỳ người nào biết không phải những người khác là sẽ không tin tưởng thử tu luyện công pháp điều kiện tất nhiên sẽ tương ngươi giết chết cướp đoạt công pháp phải tránh là bất luận kẻ nào còn có ngươi sau đó tu luyện hay nhất tìm kiếm một ít bí ẩn nơi nhất là sau đó diễn là lúc nhất định phải làm thật an toàn thi thố ta lưu lại công pháp chung có một môn phụ trợ tính công pháp tên là ẩn hơi thở người yếu rời đi nơi đây thì từng kỳ tu luyện tới tầng thứ nhất bởi vì luyện nhập linh khí duyên cớ của người nội khí muốn xa so với người bình thường nội khí tinh thuần, cũng phải cẩn thận đối đãi. lang đan thần nhiều lần dặn dò rất nhiều võ phong vừa ăn thịt để ăn một bên nghe sư tôn dặn cũng không có chút nào phiền mượn mặc dù cảm giảm một ít nhưng hắn biết giá đều là vì tốt cho mình Cần 8 năm phế vật cuộc đời nhộ tim của hắn chí xa bị bạn cùng lứa tuổi thành thủ. phong mã đem huyền băng hộp ngọc lấy ra đi đợi cho võ phong ăn no lang đan thần cũng nói không sai lắm. toại hướng võ phong phân phó nói, võ phong nghe vậy, không chút do dự nào, từ trong nhẫn chữ vật xuất ra huyền băng hộp ngọc. nhẫn chữ vật là võ phong diễn trước, lăng đan thần thiệu chuyện cho hắn. nhẫn chữ vật rất lớn, nhưng đồ vật bên trong cũng không nhiều, dù sao trước lăng đan thần cũng là có tông môn, rất nhiều thứ đều phải cống hiến cấp tông môn. đương nhiên, vài thứ kia đối lăng đan thần đều là vô dụng, mà hắn trong nhẫn chữ vật bảo tồn, càng nhiều là thu thập mà đến chân quý linh dược. quy một chương năm, trong núi khổ luyện. sư tôn, huyền băng ngọc ở đây, võ phong xuất ra một tỏa ra hàn khí hùng ngọc, đưa cho đan thần. phong nhi, vị sư đại nạn đã đến. trong khoảng thời gian này đều là cố chống đỡ có thể ở trước khi chết nhận lấy như ngươi tốt như vậy đồ nhi vì sư rất vui mừng cuộc đời này cũng lại tiếp tục không tiết lưới lăng đan thần tiếp nhận hùng ngọc bình tĩnh đối võ phong nói rằng mà võ phong nghe được lăng đan thần nói trong lòng bừng tỉnh trong giây lát gặp một cái đòn nghiêm trọng đứng chết chân tại chỗ tuy rằng đã sớm biết sư tôn thời gian không nhiều lắm nhưng chân chính đối mặt vĩnh biệt là lúc vẫn như cũng khó có thể tiếp thu sư phụ võ phong phản ứng kỳ thị quỳ giảm xuống đất đồng thời lệ rơi đầy mặt nương không nói gì hảo đồ nhi không nên khổ sở người ai không một tử vi sư suốt đời đan đạo tu vi giai đủ để tự ngạo, càng làm cho viễn cổ kỳ công tái hiện, cũng vì kỳ tìm được truyền thụ, vi sư vui mừng chi quá mức, cuộc đời này không có sống luồn phí một hồi. được rồi, Đồ nhi, ngươi sau đó hảo hảo tu luyện, dương danh toàn bộ đại lục, vi sư dưới cửu tuyển cũng đủ để mỉm cười. lang đan thần khuyên bảo chứ võ phong, không chút nào đề cập vì mình báo thù việc, nhưng võ phong cũng thật sâu ghi tạc trong lòng. hiện tại, vi sư tương lấy ra hỏa thuộc tính đỉnh cấp linh vật nấu chảy lửa chi tâm, nấu chảy lửa chi tâm ở trong không khí, chỉ cần tiếp xúc linh khí, sẽ gặp không hạn chế tiêu đốt, nhưng cắt đứt linh khí là một khối cố định hỏa thuộc tính linh vật. có thể dùng hàn băng hộp ngọc bảo tồn. Lăng Đan Thần một bên giảng giải đồng thời, môi mở, phun ra một đoàn ngọn lửa màu trắng. Lập tức hắn vung tay lên, hỏa diễm biến thành một viên bạch sắc tinh thể, mơ hồ có ngọn lửa nhấp nháy cảm giác. Hỏa diễm hóa thành tinh thể sau, bị bỏ vào hàn băng hộp ngọc. Lăng Đan Thần ở đắp kín hộp ngọc một khắc kia, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sư phụ, Võ Phong vẫn nhìn chăm chú vào đây hết thảy, kiến Lăng Đan nhắm mắt lại chậm rãi rồi nga xuống, nhất thời đau kêu thành tiếng. Võ Phong là kiên cường, hắn yên lặng rơi lệ, nhưng không có khóc. Nam Nhi có lệ không nhẹ dạ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nhưng Nam Nhi thương tâm rơi lệ, nhưng cũng không là hèn yếu khóc. Võ Phong công là kiên nghị, bởi vì hắn đã từng là phế vật. Bởi vì hắn đã từng là phế vật, sở dĩ hắn có chút hứa quái gở, bất thiện ngôn tử. Sư tôn rời đi, hắn ra rơi lệ, liền lại tiếp tục không nói gì. Nhưng trong lòng hắn, nhưng ở âm thầm phát thệ, sư phụ, Đồ Nhi nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, ngày khác ổn thỏa báo thủ cho ngươi tuyết hận của ma chủ tiên. Biết rõ người mất dĩ vậy, xuống mộ vi an đạo lý, Võ Phong so với ngày thứ hai sau khi trời sáng, ở tận cùng bên trong sân động, Vi sư Tôn Lăng đang thần kiến tạo một chỗ phân mộ. Lại hắn tu vi bây giờ, đang dùng kiếm bổ ra thạch quan, thạch mộ đều là cực chuyện đơn giản nhưng hắn gắng đạt tới tinh xảo, cũng hao tổn hơn nửa ngày thời gian an táng hảo sư tôn di thể sau võ phong ở kỳ trước mộ tinh quỷ bảy ngày thất dạng mới bắt đầu một mình tu luyện lịch trình đầu tiên là vận công tu luyện diễn hôn nguyên kinh lần thứ hai củng cố tu vi đón liền bắt đầu tu luyện tiên kia khiếu ẩn hơi thở phụ trợ công pháp ẩn hơi thở đồng dạng là một quyển thời cổ truyền xuống kỳ lạ pháp quyết chỉ là chẳng biết cụ thể chuyện tự so với người nào thời kỳ kỳ giá trị cũng là thật lớn nhưng công pháp này tác dụng duy nhất hay ẩn giấu võ giả khí tức tự có vẻ cây lạc một ít vì vậy chuyển chuyển đến Lăng đan thần trong tay ẩn hơi thở tổng cộng có tầng 7 càng tu luyện tới phần sau, ẩn dấu tự thân khí tức càng hoàn thiện, người khác khám phá cảnh giới yêu cầu càng cao. Theo giới thiệu, tu luyện tới tầng thứ bảy, nhưng hoàn toàn ẩn dấu tự thân khí tức, còn lại võ giả không cao ở hai đại cảnh giới trên vô pháp khám phá hơi thở ẩn dấu. võ phong cần chí ít tu luyện tới tầng thứ nhất, đến lúc đó khả dĩ ở sơ võ cảnh võ giả trước mặt ẩn dấu toàn bộ khí tức ở chân võ cảnh võ giả trước mặt ẩn dấu giống nhau khí tức đối linh võ cảnh vô hiệu. ẩn hơi thở hay một môn vận chuyển nội khí pháp môn đi qua đặc thù vận chuyển lộ tuyến lại đạt được che giấu hơi thở mục đích. vì vậy công pháp này tu luyện cũng không nhiều độ khó. nhưng công pháp ghi chép văn tự cũng thượng văn tự cổ đại cùng hiện hàng chữ viết có thật nhiều bất đồng lại không giống truyền thừa kim giám như vậy có thể làm cho nhân trực tiếp lý giải kỳ ý tứ cũng may lăng đan thần lưu lại vật phòng chung có một quyển cổ văn chú giải có thể dùng lai đối chiếu phiên dịch hay như vậy võ phong tu luyện thành công tầng thứ nhất nhưng cũng dùng đi gần nửa tháng đạt được yêu cầu thấp nhất sau hắn cũng một lại tiếp tục vội vã tu luyện dù sao hắn còn nhớ đáo chính lễ thành nhân thời gian bất túc tám tháng mà lễ thành nhân là lúc hoàn có thật nhiều đại sự lễ thành nhân là lúc tam thời mình phế vật tên ngựa phụ mẫu hay diện lễ thành nhân là lúc báo võ kiến chờ người đồng tộc tương tàn chi thủ tuy rằng hàn tịnh để ý gia tộc chuyện đám hỏi nhưng võ kiến mấy người quyết không thể bỏ qua sở dĩ võ phong cảm giác thời gian gấp gáp cũng bức thiết mong muốn đề cao tự thân thực lực võ giả thực lực bỏ võ đạo cảnh giới ở ngoài là tối trọng yếu hay tu luyện vũ kỹ còn lại kinh nghiệm chiến đấu nội khí độ tinh thuần cũng có rất lớn ảnh hưởng về vũ kỹ bởi vì võ phong độc yêu thương trước thì có một cây trường thương lại làm đi săn chiến đấu chi dùng mà lăng đan thần vốn là sử dụng kiếm kỳ vũ kỹ đẳng cấp rất cao cũng không phải võ phong hiện giai đoạn có thể tu luyện Cũng may lăng đan thần chức cũng sớm có chuẩn bị dung hợp đa gia thương pháp vũ khí sáng tạo ra một môn mới thương pháp vũ khí tịnh tương kỳ định vị so với hoàng gia cao cấp vũ khí nếu đây là sư tôn cho ta sáng tạo thuật ban súng vũ khí vậy liền đem mệnh danh là phi lăng thương pháp 3. tên này ngược lại cũng phù hợp thương pháp phong cách nhẹ nhàng phiêu giật rồi lại không mất đại khí có giống nhau thương pháp bá đạo cũng có như kiếm linh hoạt nói vậy giá giữ sư tôn bản thân sử dụng kiếm hữu quan võ phong cầm lăng đan thần chế vô danh thuật ban súng tự lẩm bẩm trong liền vi kỳ mệnh danh vũ khí đẳng cấp bất động uy lực của nó bất động đồng dạng tu luyện độ khó cũng bất động Người bình thường tu luyện vũ khí đều có thể từ thấp nhất hoàng cấp thấp cấp bắt đầu, từ dễ đến khó khăn. Bởi vì vũ khí bất đồng nhất công pháp, công pháp chuyên tu một môn hảo, nhưng vũ khí chỉ cần đối với mình có băng trợ, đều có thể tuyển trạch tu luyện. Võ Phong chẳng bao giờ tu luyện qua bất kỳ vũ khí nào, chỉ có trước gia truyền bằng sơn quyền và lang đan thần truyện ngũ hình quyền cũng chỉ là trụ cột luyện thể quyền pháp, hoàn chưa tính là vũ khí. Lần đầu tiên tu luyện vũ khí, hơn nữa trực tiếp tu luyện hoàng gia cao cấp vũ khí, trong đó độ khó có thể nghĩ, Võ Phong đối chiếu vũ khí luyện tập cả ngày, lại vị có bao nhiêu hiệu quả đô thị đại đế? Vi Lăng thương pháp cùng sở hữu 13 thức, tiền ngũ thức vi triển đấu thức, nhẹ nhàng phiêu giật, thay đổi liên tục, sau thất thức vi tất sát kỹ, ở thương thấy máu, bá đạo mười phần. Trước ngũ thức và sau thất thức trong lúc đó, cũng không có nghiêm mật nối liền yêu cầu, luyện tới đại thành tựu nhưng tùy tâm ra chiêu. Lại Lăng đang thần kiến thức, lại tiếp tục dung hợp nhiều loại vốn là hoàng giai cao cấp thuật bắn súng, sáng tạo ra được thuật bắn súng, kỳ đẳng cấp tất nhiên đều không phải đơn giản hoàng giai cao cấp. Cho những ngày, toàn bộ đang không ngừng nghỉ địa luyện tập vũ ký, võ phong cũng cảm giác rất mệt mỏi. Trước một đoạn thời gian, bởi vì sư tôn rời đi, hắn vốn là tâm lực lao lực quá độ, Hôm nay lại tiếp tục thân thể luyện bài, sở dĩ hắn khó có được địa không có tu luyện, nằm ở giường đá thượng lặng lặng ngủ. Võ giả có thể dùng tu luyện đại thế giấc ngủ, theo nội khí vận chuyển, liền có thể hóa giải thân thể mệt nhọc, nhưng tinh thần thượng mệt mỏi, hay nhất còn là cần giấc ngủ lai hóa giải. Trong lúc ngủ mơ, Võ Phong cảm giác mình đi tới một mảnh tử màu xám cho không gian, trong không gian có vẻ có chút hư viễn, ước chừng nhất lập phương trước hổ, nhưng chút nào không để cho Võ Phong chật hẹp vùng tế cảm giác. Mà ở mảnh không gian này lý, Võ Phong cảm giác mình tuy rằng ý thức rất thanh tịnh, nhưng thân thể cũng một bọn người hình hư ảnh. Nơi này là nơi nào? Ta điều không phải đang ngủ sao? Thế nào ở đây sẽ cho ta quen thuộc cảm giác cấm áp. Đối với ngươi chưa từng có đã tới ở đây nhà. Võ Phong công đầu liên tiếp dâng lên mấy nghi vấn. Nhưng nghĩ không hiểu sự, hắn cũng không có để tâm vào chuyện vụ vặt. Hơn nữa nơi này vẫn chưa cho hắn cảm giác nguy hiểm. Bia. Võ Phong đột nhiên phát hiện, ở trên không đang lúc ở giữa thu lập một khối tuyết xích cao tứ xích quan, nhưng chỉ có nửa thước độ dài bia. Đối. Hay bia, điều không phải tấm bia đá, cũng nhìn không ra cụ thể là làm bằng vật liệu gì. tự kim, từ ngọc, tự thạch, nhưng không phải vàng, không phải ngọc, không phải đá. luyện tập võ nghệ dám. võ phong đáo phụ cận phát hiện bia một mặt phía trên nhất có khắc luyện tập võ nghệ giám ba cổ truyện tự thể ở ba chữ phía dưới tràn đầy bia mặt cũng một mặt sáng sủa rõ ràng mặt tiếng luyện tập võ nghệ giám giá hình như ở nơi nào thấy quá a võ phong có chút nghi ngờ đi nhanh lên đáo bia mặt khác bất quá cùng với nói là đi còn không bằng nói là phiêu có lẽ bán đi bán phiêu chuẩn xác hơn một ít diễn hôn nguyên kinh diễn phương pháp phần đầu tiên tu luyện pháp quyết t lẽ nào đây là truyền thừa kim giám ở mặt khác võ phong thình lình phát hiện diễn nguyên kinh hiện nay hiện hiện ra nội dung trong lòng mơ hồ có suy đoán đúng cái này quái bia chất liệu gỗ và trước diễn hôn nguyên kinh chất liệu gỗ như nhau truyền thừa kim giám chính diện có khắc diễn hôn nguyên kinh mặt trái vừa lúc có khắc luyện tập võ nghệ giám tất nhiên là như thế sau khi suy nghĩ cẩn thận võ phong cũng không có quá nhiều kinh ngạc thế giới của võ giả tràn đầy chứa nhiều kỳ dị hay trước truyền thừa kim giám cũng là hắn dĩ vãng chưa từng thấy qua có liên lạc sự vật sẽ luôn để cho nhân vừa thông suốt bất thông lúc này võ phong nghi vấn trong lòng cũng đúng là như vậy truyền thừa kim giám nhận chủ sau hẳn là ở ta hồn hải lý mới là như vậy lý không phải là ở ta hồn hải trong chính là võ giả điều không phải phải đến linh võ cảnh là lúc. mới có thể mở hồn hải sao? Thế nào ta có thể tiến nhập mình hồn hải không đang lúc? Hiểu một việc, thường thường hội dẫn càng nhiều hơn nghi vấn. Ta trước là đang ngủ, lẽ nào ngủ say, có thể cho ta tiến nhập mình hồn hải? Ai cũng vừa tu luyện công pháp duyên cớ, võ phong ngực, cũng chỉ có như vậy giải thích. Chính là bởi vì như vậy, trong lòng cũng bắt đầu nghi vấn. Hồn hải không đang lúc, suy tấn cấp linh võ cảnh võ giả mới có thể mở ra. Nếu như điều không phải trước sư tôn lang đan thần nói, chính sẽ không biết hồn hải không đang lúc tồn tại. Mà mình bây giờ mở ra hồn hải không đăng lúc, tuy rằng không biết ý thức có thể không tự do ra vào. nhưng là cũng đủ nịch thiên cường đại rồi hồn hải không đang lúc truyền thừa kim giám nhưng đều tốt lý giải truyền thừa kim giám ở hồn hải trong không gian truyền thừa kim giám chủ yếu là diễn hồn nguyên kinh nội dung vật dẫn như vậy luyện tập võ nghệ giám vậy là cái gì nghi chẳng biết có tác dụng gì võ phong trầm rãi sửa sang lại tư tự đi bước một cha xét sự thực ngược lại cũng lý thanh trần tướng nhưng nhưng có chút cho phép thắc mắc là mới nghi vấn trước chẳng bao giờ cân nhắc qua nghi hoặc Quy một chương sáu cường đã ủy diễn vũ giám diễn võ giám theo ngoài mặt chữ ý tứ lý giải diễn võ hai chữ chắc là diễn luyện vũ kỹ về phần giám chắc là ngón tay một vật dẫn giống như truyền thừa kim giám sách tranh các loại còn có trực tiếp ý tứ hay cái gương diễn võ kính từ mặt chữ lý giải diễn võ giám ý tứ sau võ phong cảm giác này tương đương hợp lý nhưng chỉ chỉ là cảm giác mà thôi dù sao cái này cùng chuyện lúc trước vụ không có liên hệ cũng không biết nên như thế nào suy luận nếu không có thể xác định sao không thí nghiệm một phen diễn võ giám diễn luyện vũ kỹ chỉ cần diễn luyện vũ kỹ có thể chứng minh trước suy luận võ phong trong lòng nhất thời có quyết định đi nhanh lên đáo luyện tập võ nghệ giám một mặt nhưng hắn đến rồi diễn võ giám trước lại không biết nên ở đất diễn luyện vũ kỹ Chân chuột mặt kiếm, khả di rõ ràng sáng sủa địa chiếu hình ở người của ta hình hư ảnh, vậy có phải hay không chỉ cần quay giá mặt kiếm diễn luyện vũ kỹ là được rồi nghi. Võ Phong vốn không phải vọng tự suy đoán nhân, đã có nghiệm chứng phương hướng, hắn tự nhiên rất nhanh liền quyết định bắt đầu, nhưng nghĩ tới diễn luyện vũ kỹ, lại tiếp tục một nan để xuất hiện. Ta hiện tại cũng không có học được vũ kỹ, chỉ có phi lăng thương pháp vừa mới bắt đầu học tập, tuy rằng không phát huy ra uy lực, nhưng chiêu thức còn là mạnh mẽ đi xuống. Chỉ là luyện tập thương pháp, ở đây không có trường thương, nên như thế nào luyện tập nhi? Trường thương, nếu là có nhất cây trường thương thì tốt rồi. Võ Phong trong lòng than thở, Không ngờ lập tức chu vi không gian một trận run run, rất nhanh liền huyên hóa ra nhất cây trường thương. Vừa lúc gác ở võ phong trong tay, trường thương nắm chắc, võ phong trong lòng một trận trận, nhìn huyễn hóa ra tới trường thương, trong lòng có nhất định suy đoán, nhưng là không có ý định miệt mài theo đuổi. Hiện ở trong lòng hắn duy nhất nghĩ, hay rõ rõ luyện tập võ nghệ dám tác dụng và công hiệu. Vì vậy, võ phong rất nhanh thì giật lại tư thế, đang diễn võ dám tự tiền, đối mặt với mặt tiếng, bắt đầu luyện tập phi lăng kỹ thuật bán. Mặc dù là ở hồn hải không đang lúc, mặc dù là hồn phách trí thức hư ảnh, nhưng luyện tập vũ kỹ thì như nhau gây cho võ phong trúc chắc, vật cảm giác hồng hoang nguyên phủ chủ mới nhất. từng chiêu từng thức chậm rãi sử xuất, lại tiếp tục đối chiếu luyện tập võ nghệ giám nghĩ tình võ phong rốt cục phát hiện trong đó bất đồng tuy rằng nhìn như luyện tập võ nghệ giám chung, chiếu giỏi chính là nhân vật và chiêu thức cùng mình hoàn toàn như nhau nhưng nếu tỉ mỉ quan sát tiểu sẽ phát hiện trong đó có rất nhiều thật nhỏ khác biệt có thử phát hiện võ phong bắt đầu thả chậm tốc độ bắt đầu nhất chiêu nhất chiêu địa đối ứng luyện tập phát hiện mình chiêu thức cùng diễn võ giám chung một chút bất đồng liền dựa theo diễn võ giám trong luyện tập một ngày cải biến nhất thời phát hiện trong đó chỗ tốt diễn võ giám lý chiêu thức chỗ bất đồng Thường thường đều là võ phong mình luyện tức thì cảm giác được trúc chắc địa phương, nhưng dựa theo luyện tập võ nghệ giám trong tình huống luyện tập, nhất thời nước chạy thành sông, tự nhiên sử xuất trước trúc chắc chiêu thức. Nguyên lai, like, quay diễn võ giám diễn luyện vũ khí, có thể sửa đúng vũ kỹ chung không chính xác địa phương a. Cái này có thể sánh bằng trong sách vỡ cố định không đổi chiêu thức tranh vẽ khá. Võ phong trong lòng dâng lên một trận hiểu ra, nhưng cũng không có đình chỉ luyện tập. Tuy rằng ban ngày một ngày đêm luyện tập, tình không có quá nhiều hiệu quả, nhưng hắn cũng tương sở hữu chiêu thức đều ghi xuống. Đây cũng không phải là, là hắn hảo cao vụ viễn, cường nhớ chiêu thức, mà là luyện tập trước tỉ mỉ xem lướt qua đếm rõ số biến. liền thật sâu khắc ở trong đầu. Đoạn thời gian gần nhất, võ phong tự phát hiện trí nhớ của mình lực càng ngày càng tốt, không biết là tu luyện công pháp, hoàn là linh hồn cường đại duyên cớ. Nhưng đây là chuyện tốt, không có phôi ảnh hưởng, hắn cũng không có quá để ý. từng chiêu từng thức luyện tập vũ kỹ, võ phong lần thứ hai phát hiện mới chỗ bất đồng Mình luyện tập không đúng chiêu thức, luyện tập võ nghệ giám khả dĩ sửa đúng luyện tập. Mình luyện tập chính xác, nhưng vẫn cảm giác đắc thập phần chút chắc chiêu thức, luyện tập võ nghệ giám khả dĩ tiến hành ưu hóa. rõ ràng giữ bí tịch thượng chiêu thức có chút hứa bất đồng nhưng võ phong đã cảm thấy như vậy luyện tập càng thêm thích hợp chính. nếu như một mặt đè xuống trong sách vở luyện tập, không chỉ trúc chắc không gì sánh được, canh hội uy lực yếu bớt. như vậy, võ phong cũng chậm rãi hiểu luyện tập võ nghệ giám hai đại công năng, hay sửa đúng vũ ký luyện tập lệ lạc và yêu hóa không thích hợp mình luyện tập vũ kỹ. cường đại như vậy công năng, đồng dạng có thể nói người tiên. tuy rằng nhìn như bé nhỏ không đáng kể, nhưng phải biết rằng trước võ phong luyện tập cả ngày vũ kỹ, cũng không có nhập môn. vũ kỹ luyện tập hay như vậy, nếu như một chỗ làm lỗi, tựa như tu luyện gặp phải bình cảnh như nhau. nếu như không có cảm ngộ và danh sư chỉ điểm, thường thường hội hư hao tổn rất nhiều thời gian. mà có sữa đúng vũ kỹ luyện tập sai lầm công năng, có thể nói đệ nhất thiên hạ danh sư. mà ưu hóa vũ kỹ công năng, liền có thể nhượng thích hợp mình vũ kỹ, trở thành lượng thân định tố vũ khí bù đắp trong đó bất túc, phát huy lớn nhất hiệu quả, đồng dạng không gì sánh kịp. có thử cường đại công năng, võ phong luyện tập vũ kỹ, đó là việc luyện việt thăng say. từ thức thứ nhất bắt đầu, vẫn luyện đến thứ mười ba thức kết thúc. tiên ngũ thức luyện tập, sau thất thức, thức luyện tập, nhiều lần luyện tập mấy lần, thẳng đến võ phong cảm giác mình hề vải đến cực điểm, phương mới dừng lại. nhưng lúc này võ phong cũng đã tương mười ba thức thương kỹ luyện tới thuần thủ, dừng lại luyện tập vũ kí. võ phong lại bắt đầu vi làm sao đi ra ngoài dầu gì hắn vốn là ở ngủ say trong vô ý thức tiến vào hồn hải không đăng lúc hiện tại lại còn không biết nên như thế nào đi ra ngoài nhượng ý thức trở về thế giới hiện thật một thời không có biện pháp tốt võ phong cũng cảm giác bề ngoài liền tính tọa một đoạn thời gian cảm giác tinh thần khôi phục sau tại nghiêm túc suy tư đi ra phương pháp dù sao đối với hồn hải không đăng lúc hiểu có ích suy tư thật lâu cũng không có nghĩ ra một phương pháp có thể thực hành được thẳng đến võ phong thực sự sốt ruột nhịn không được tuyệt kêu thành tiếng ta muốn đi ra ngoài đi ra ngoài nhất thời võ phong ở hồn hải trong không gian linh hồn ý thức cũng là hai mắt tối sầm, mất đi ý thức tự chủ. sơn động giường đá thượng, võ phong vẫn đang ngủ an tĩnh. mà sơn động ở ngoài, sát trời đã sáng choang nhưng võ phong còn đang ngủ say, trước hắn thực sự quá mệt mỏi. thằng đến sắp tới hoàng hôn, võ phong tài lo lắng địa tỉnh lại minh thiên toàn văn xem. tròn ngủ thẳng tới cận thập cách giờ, cho là từ lúc chào đời tới nay, giấc ngủ thời gian dài nhất vừa cảm giác. võ phong tỉnh lại là lúc, đối hồn hải trong không gian phát sinh tất cả, nhớ kỹ thanh thanh sờ sờ, tuy rằng bừng tỉnh một giấc động, nhưng võ phong biết cũng không phải mộng. bụng đói kêu vang hắn, đơn giản nướng một ít bảo tồn ở trong nhẫn chữ vật thịt để ăn, lấp đầy món bao tử. Chuyện thứ nhất, hay luyện tập vũ khí, xác nhận hồn hải trong không gian phát sinh tất cả. Trầm rãi hồi ức, sau đó từng chiêu từng thức sự xuất phi lăng tương pháp. Thực sự, hồn hải trong không gian phát sinh tất cả đều là thật sự tồn tại. Hiện tại ta đã khả dĩ thuần thục địa sử xuất 13 thức thuật bắn súng, nếu là cùng người chiến đấu, cũng chỉ thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu. Chứng thực sự thực, võ phong đại hỷ, liên tiếp luyện tập mấy lần thuật bắn súng, thẳng đến cảm giác mệt mỏi là lúc mới dừng lại. Luyện tập võ nghệ dám công năng là thật, ta đây sau đó luyện tập mới vũ khí, có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Thật sự là quá tốt. võ phong hưng phấn khó có thể áp lực phải biết rằng đẳng cấp càng cao vũ kỹ tu luyện việt gian nan thường thường cần hứa nhiều thời giờ rất nhiều người cũng là bởi vì vũ kỹ làm trễ mãi thời gian tu luyện mà hôm nay loại tình huống này sẽ không xuất hiện ở võ phong trên người một môn mới vũ kỹ chỉ cần mình ghi nhớ chiêu thức sau đó tiến vào hồn hải trong không gian luyện tập không cần quá nhiều thời gian có thể hoàn toàn học được sau đó chỉ cần tương chiêu thức dùng cho thực chiến trong là có thể nhuận vũ kỹ cho đến đại thành thậm chí viên mãn đương nhiên một môn vũ kỹ từ học được đến lớn thành đáo viên mãn trong đó khác biệt cũng là rất lớn nhưng chỉ muốn đi ra bước đầu tiên phía cũng sẽ không quá gian nan. Được rồi, Hồn Hải Không Đang Lúc. Chẳng biết ta có thể hay không lại tiếp tục tiến nhập Hồn Hải Không Đang Lúc, hiệu thai thế nào mới có thể đi vào trong đó. Ta đi ra thì hẳn là cũng mất đi ý thức tiền hô lên đi ra ngoài hữu quan. Chẳng biết tiến nhập hữu nên như thế nào. Võ Phong lại bắt đầu lo lắng tiến nhập Hồn Hải Không Đang Lúc chuyện. Trước thế nhưng diễn Hôn Nguyên Kinh truyền thừa nội dung, hắn hoàn cũng sẽ không quá để ý. Dù sao chỉ cần tu luyện tới tương quan cảnh giới, khởi công pháp sẽ ánh vào trong óc Nhưng bây giờ có luyện tập võ nghệ dám cường đại công năng, hắn tự nhiên hy vọng có thể tùy thời tiến nhập Hồn Hải Không Đang Lúc. dù sao luyện tập võ nghệ giám công năng cường đại người tiên cũng sẽ không mang đến bất lương ảnh hưởng làm sao có thể bỏ qua đi vào hồn hại không đăng lúc đi vào tiến nhập hồn hại không đăng lúc võ phong liên tiếp thấp hô vài lần đều không có một chút phản ứng ý thức thể tồn so với trong đầu khống chế được thân thể vận hành cũng không phải là đơn giản tìm cách khả dĩ tả hữu như vậy cũng không được a, lẽ nào chỉ có như lần trước như vậy ở ngủ say trùng vô ý thức tiến nhập hồn hại không đăng lúc còn là lần trước tiến nhập hồn hại không đăng lúc chỉ là một vừa khớp có thể chỉ có tu luyện tới linh võ cảnh là lúc mới có thể tự chủ tiến nhập hồn hải không đang lúc ba. Chỉ là không biết, lần sau luyện tập tân vũ kỹ thời gian, có thể hay không khi tiến vào trong đó. Quên đi, tiên không muốn, lần này tiến nhập hồn hải không đang lúc, coi như là một hồi cơ duyên, cương, cầu không được. Chỉ có kế tục đề cao thực lực của chính mình, mới vừa rồi là chính đạo a. Thường nửa ngày, đều tìm không được chính xác phương pháp, võ vòng cũng bỏ qua. Hắn cũng thấy khai, vẫn chưa quá mức chán chường, đã từng phế vật cuộc đời, nhưng hắn cũng đủ tin tưởng mình. Diễn võ giáng công năng đủ cường đại, mặc dù hiện tại bất năng tùy thời sử dụng, nhưng chỉ suy tồn tại ở chính hồn hải trong, đó là thuộc về mình. Võ Phong thấy rõ ràng, cường đại luyện tập võ nghệ dám phản đúng là mình, hiện tại bất năng sử dụng, đó là bởi vì thực lực thiếu mà thôi. Thời gian kế tiếp, Võ Phong đều đang chuyên tâm địa tôi luyện mình vũ kỹ. Đương nhiên, ngũ hình quyền và ẩn hơi thợ tu luyện, cũng không có chút nào thả lỏng. Tháng đến vừa bán tháng trôi qua, Võ Phong rốt cuộc quyết định ly khai sơn động. Võ Phong đối với mình chỗ ở sơn động, đã sớm có đầy đủ lý giải. Bắc Lộc núi non trình đông tây đi hướng, mặt đông trực tiếp biển rộng, ở Sơ Dương trấn phía bắc diện, có lưỡng ngọn núi nổi danh nhất. Nhất là trước Võ Phong ở ngoại vi đi săn sơn hải phòng, nhất là sơn hải phong hướng đông ngắm hải phòng. Sơn Hải Phong là sơ dương chấn thợ săn bảo khố, bên trong giá thu phùng đà, đê giai yêu thú cũng không phải số ít. Hơn nữa ngọn núi tuy rằng cao, nhưng bởi vì diện tích cực đại, sườn núi trái lại rất bằng thẳng. Mà ngắm Hải Phong hoàn toàn bất động. Ngắm Hải Phong phía tây sơn núi đầu tiếu dị thường, ngoại trừ phi cầm các loại, ít có động vật sinh hoạt, thực vật cũng nhiều loại dây là việc chính. Chỉ có một cái lối nhỏ thông hướng đỉnh núi, ở trên đỉnh núi thuật lại là một ngày đêm chúng trước hết thấy mặt trời mọc địa phương Quy một chương bảy, mua vũ khí. nắm hải phong mặt đông càng thêm cho vót, có thể nói là thẳng tắp vách núi, tiêu chuẩn đứt gãy địa tầng vùng núi mang, trên thạch bích chỉ có một chút rêu xanh sinh trưởng. ngày qua ngày nên đón hải triều trùng kích, mà võ phong chỗ ở sơn động, ở nơi này phiến vách núi trong, sơn động chính là trước lăng đan thần mở đi ra ngoài, cái động khẩu ở dưới nước hai trượng sâu địa phương, chỉ có một người thông hành lỗ nhỏ miệng, hướng thạch bích bên trong đảo móc, hướng về phía trước đảo móc, mới có võ phong chỗ ở khổng lồ sơn động đàn, một giản đơn mà tiêu chuẩn võ giả độ phủ. sơn động chính nam bắc đi hướng, theo đứt đoạn vách núi mà tồn tại, liên tiếp sơn động, đều giữ bên ngoài biển rộng bầu trời nhất thạch chi cách. trên thạch bích cũng có thật nhiều thông gió thông quang lỗ nhỏ động cần 4 tháng sinh hoạt võ phong tự nhiên đối chỗ sơn động quen thuộc đến cực điểm nhưng cho dù là lưu luyến nữa địa phương hiện tại cũng đã đến rời đi thời gian nhân là thứ nhất thứ tu luyện liền trực tiếp đả thông lục đường kinh mạch sở dĩ cho tới nay võ phong tu luyện đều là ở củng cố tu vi thậm chí là áp chế cảnh giới nếu không hắn sớm có thể lần thứ hai đả thông mấy cái kinh mạch mà vũ kỹ hiện tại cũng hoàn toàn học xong phi lăng thư pháp phụ trợ công pháp tẩn hơi thở từ lâu đạt tới ẩn nút yêu cầu võ phong duy nhất thiếu hụt hay kinh nghiệm chiến đấu mà chiến đấu lựa chọn. Tự nhiên là lại liệp sát yêu thú vi lựa chọn tốt nhất, gần nhất nơi đi, đó là sơn hải phong phạm vi. Dùng võ phong thực lực bây giờ, tự nhiên bất năng giống như trước nữa như nhau. Hoa phổ thông giã thú và nhất giai lúc đầu yêu thú, thấp nhất cũng là cùng một giai hậu kỳ yêu thú chiến đấu, tài năng đạt được lịch luyện mục đích. Mà như vậy, hắn trước đây dùng trường thương và cung tiễn, đều không phải là như vậy dùng chung, phải thay tốt hơn mới được. Hôm nay sáng sớm, võ phong chỗ cạn nước biển, thay đặt ở trong nhẫn chữ vật của áo sạch, nhìn sắc trời một chút, lẩm bẩm hiện tại chắc là gia tộc mỗi ngày buổi sáng tập hợp thời gian, ta bây giờ trở về đông dương trấn, cũng sẽ không gặp phải người quen mới là. Ừ, mặc dù gặp phải người quen, lại ta thực lực bây giờ cũng không tất sợ đầu sợ đuôi, gặp phải võ kiến chờ người cũng có đủ thực lực báo thủ. Chỉ là ở chấn trên không thể động thủ mà thôi. Nếu là muốn ẩn giấu thực lực, hay nhất còn chưa phải muốn cùng người quen gặp nhau. Võ Phong trong lòng âm thầm nghĩ, liền không do dự nữa, hướng sơ dương chấn đi sống lại làm tuyệt không bỏ sót người. Bởi tốc độ khá, võ phong chạy tới sơ dương chấn thì cũng mới vừa thần thì mạn. Nhớ kỹ lần trước để vào núi săn thú, có thể nói là cuống lần sơ dương chấn cửa hàng vũ khí, tài mua được giới cách và chất lượng đều thích hợp. Bất quá, nhưng thật ra đối các đại thương cửa hàng. đều có nhất định mổ, mà ta hiện tại không cần vì giá cả phiền muộn, nhưng thật ra là có thể trực tiếp mua tốt nhất. Nhớ lại lần trước mua vũ khí kinh lịch, Võ Phong trong lòng cũng không thắng tổn thức, mà lúc này mua nữa vũ khí, lại là hoàn toàn bất đồng quan cảnh. Sư tôn Lăng Đan thần vật lưu lại không nhiều lắm, trong đó kim tệ cũng không tính rất nhiều, nhưng đó là trước Lăng Đan thần thuyết pháp, mà ở Võ Phong xem ra, đã là một khoản tài sản to lớn. Trên đại lục thống nhất tiền phân ba loại, tiền bạc, kim tệ và tử kim tệ, đang tiền gia án lượng tiền trọng lượng đúc, đây đó án 100 phần trăm đổi. Nhất cân 12, nhất lượng tập tiền, lượng tiền tiêu chuẩn tiền bạc, hay nhất cân gạo giá trị. Võ Phong còn nhớ rõ chính lần trước tìm 30 kim tệ, mua một cây thập luyện bình thường. Lúc đó đau lòng uy. Mà bây giờ chính kiểm giữ kim tệ mấy vạn, từ kim tệ mấy nghìn, trong đó khác biệt tất nhiên là không thể so sánh nổi. Sư tôn tăng nói, võ giả sử dụng vũ khí, chí ít đều phải linh mật khí, năng lực phát huy ra toàn bộ thực lực, mà linh khí càng tốt đối thực lực võ giả ra chỉ càng lớn. Linh khí phân thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, mà mỗi giai lại có thượng, trung, xuống tam phẩm. Sư tôn đang thần kiếm, hay huyền giai cao cấp linh khí, đáng tiếc ta đều không phải sử dụng kiếm. ở võ phong luyện thể trong đoạn thời gian đó, nghỉ ngơi là lúc. lăng đan thần cũng vì hắn giảng giải rất nhiều võ giả tu luyện thưởng thức và một ít thế giới đích bên ngoài kiến thức nhờ tầm mắt của hắn trở nên chống trải nhưng sơ dương chân trên cũng không có linh khí cấp bậc vũ khí hay bách binh các trong chân điếm chi bảo cũng bất quá là nhất kiện thiên luyện binh tuyệt lươi bồ to mà ta cần trường thường nhớ kỹ tốt nhất nhất kiện chắc là binh nhỉ cửa hàng lý món đó 300 luyện trường thường cũng có thể tiên dùng võ phong nhớ lại các đại binh khí cửa hàng đi tỉnh nhất thời quyết định nơi đi linh khí cần linh khoáng thạch hoặc là chân quý yêu thú tài liệu luyện chế linh khoáng thạch và nhưng luyện khí yêu thú tài liệu đều thập phần rất thưa thớt khó có được, linh khí cũng tự nhiên cực độ rất thưa thớt, chí ít không có thế lực sơ võ cảnh võ giả đều khó khăn lại song nhất kiện. mà linh khí dưới có sát thường chế tạo binh khí là vì phàm binh, Sát thường các loại chất liệu gỗ đi qua không ngừng rèn rèn luyện, khả dĩ để thăng kỳ đẳng cấp. vì vậy phàm khí có thập luyện binh, bách luyện binh, thiên luyện binh các loại phân chia. võ phong đi tới binh nhì cửa hàng, dẫn theo nhất túi tiền kim tệ đi vào đại môn, nhất chữ vật là không thể bại lộ, nhu muốn mua binh khí, võ phong tự nhiên sáng sớm tự chuẩn bị xong tiền, tiến nhập cửa hàng đại đường, liếc mặt một cái liền nhìn thấy treo cao ở đại đường chính bích trường thường. Võ Phong nhất thời thở dài một hơi, hắn biết tiểu là mục tiêu của chính mình. Ba trăm luyện trưởng thương, trưởng quý, ta muốn thanh ba trăm luyện trưởng thương. Mục đích là trước, mà về kỳ giới cách, ở toàn bộ sơ dương chấn đều là công hai, sở dĩ võ phong cũng không nguyện chuyển thử, trực tiếp một chút sáng tỏ mục tiêu. Tiểu ca, ngươi xác định là thanh ba trăm luyện trường thương, ngươi có biết ngoài giá cả? trưởng quý có chút không xác định mà hỏi thăm. Sơ dương chấn chỉ là một chấn nhỏ, bỏ vũ gia đệ tử chạy huấn luyện ở ngoài, hay một ít cấp thấp võ giả, hoặc là một ít phổ thông thợ săn, khó có được có người mãi ba trăm luyện trưởng thương. dù sao binh nhì cửa hàng chỉ là bồn chấn tiểu thương cửa hàng 300 trăm luyện trưởng thương đã là xanh mặt tiền cửa hàng vũ khí một trong đọc ở trong điếm đã có đầy đủ thời đại xác định hay 300 luyện trưởng thương võ phong trả lời khẳng định nói đồng thời đem vật cầm trong tay kim tệ túi đặt ở trường quỹ trước mặt thai diện thượng hảo ta đây phải đi mang tới trường quỹ kiến võ phong thật tình mua cũng không nói nhiều trực tiếp phải đi ná hàng trường quỹ là một trung niên hán tử trong thời đại thợ rèn tuy rằng chỉ có sơ võ hai tầng tu vi nhưng động tác mạnh mẽ rất nhanh thì lấy xuống trường thương cái trôi này ba trăm luyện trưởng thương toàn bộ trường thất xích bát nặng 22 cân, là bản điểm khó được vũ khí tốt, minh mã thực giá 480 kim tệ, không trả giá. Trưởng quỹ gỡ xuống thương sau, trở lại võ phong trước mặt, giải thích trưởng thương tình huống đồng thời, cũng báo ra giới cách. Lúc trước thấy võ phong xuất ra túi kim tệ sau, tự không nữa bởi vì kỳ niên kỷ mà có chút khinh thị. "Hảo, thành giao ý luật trương mới nhất." Võ Phong biết cái chuôi này trưởng thương giá cả, ở Sơ Dương trấn lan truyền, hay phi 400 bát không bán, cũng sẽ không trả giá, nhưng hắn đón mỉm cười nói nói, "400 bát là một cắt tường giá cả, tự lại cái giá tiền này thành giao." Bất quá ta kế tiếp mua vật phẩm Mong rằng trưởng quý cấp điểm ưu đãi mới tốt, ta còn cần một bả cường cung và đủ số lượng mũi tên, chẳng biết trưởng quý có thể có thích hợp để cử một chút. Đang khi nói chuyện, Võ Phong đã sổ ở 480 mai kim tệ, giữ trưởng quý giao tiếp trưởng thương mua. Nga, tiểu ca còn mạnh hơn cung, chẳng biết đại khái suy loại nào trình độ cường cung. Trưởng quý nhất thời hứng thú, dù sao Võ Phong túi tiền lý kim tệ cũng đủ, hắn tự nhiên là muốn kiếm tới tay lý. Chỉ ít 300 cân đã ngoài sức kéo cường độ, chẳng biết quý điểm có thể có. Võ Phong suy nghĩ một chút, nói hỏi, giá nhưng có làm, thông thường cung đều là 100 cân tả hữu sức kéo. Dù sao tốt dây cũng khó có được, phàm khí cấp bậc cùng tối đa chỉ có 200 cân sức kéo cường độ. Không riêng gì chúng ta binh nhì cửa hàng, toàn bộ sơ dương chấn binh khí cửa hàng trong cung tiến đều là giống nhau. Trưởng Quy có chút hơi khó nói rằng, chỉ có 200 cân sức kéo sao? 200 cân sức kéo cường độ, đối sự trợ giúp của ta cũng không lớn nha." Võ Phong nói nhỏ, nhất thời hết sức thất vọng. Từ đạt được ngụy cấp 2 linh thể sau, hay không dùng tới nội khí, hắn một cánh tay độ mạnh yếu, cũng có cận 500 cân. Kiến cũng không có thích hợp mình cường cùng, Võ Phong cầm trong tay trưởng thương tiểu muốn ly khai. mà cửa hàng trưởng quỹ trầm mặc sau một lúc mở miệng nói tiểu ca chở bàn điếm có một bả tổ tông truyền xuống cường cung không lưng dùng thiên luyện tinh thiết làm bằng dây cung càng dùng nhất giai linh tảm thi biên chế chừng hơn 400 cân sức kéo cường độ chẳng biết tiểu ca có hay không có ý định mua a linh tảm thi biên chế dây cung dùng để phối thiên luyện tinh thiết cung ngược lại cũng đích xác kê lạc một ít bất quá nếu cường độ cũng đủ ta cũng tiên được thông qua dùng chẳng biết cần gì dạng giới cách xin hãy trưởng quỹ mang tới vừa nhìn võ phong không do dự trực tiếp mở miệng nói rằng hắn cũng minh bạch trưởng quỹ do dự sát thưởng như thế nào đi nữa luyện cũng chỉ là sát thưởng thiên luyện tinh thiết cũng là như vậy thiên luyện tinh thiết không lưng liền quyết định chỉ là một bả phàm khí cấp bậc trưởng cung nhưng lại có nhất giai linh tàm ti, cũng thật không tốt xác định giá tiền chắc giá bắt ngàn kim tệ trưởng quỹ cán răng đau lòng điệu nói rằng nhưng hắn cũng không có lập tức hứa thủ cung tiễn mà là tiếp tục nói bà cung tiễn đối bản nhân truyền thừa ý nghĩa lớn xa hơn giá trị nếu không phải nhu cầu cấp bách kim tệ cũng sẽ không tương kỳ bán ra bất qua giá tiền này lại cũng không có thể thiếu nếu quả thật là nhất giai linh tàm ti dây cung trường bốn cân sức kéo ta nguyện ý ở cái giá tiền này Võ Phong suy nghĩ một chút, khẳng định nói rằng, hắn biết vậy thiên luyện binh vũ khí, giới cách ở lưỡng ngàn kim tệ tả hữu, mà hoàng giai cấp thấp linh khí, giới cách chí ít đã ở một vạn kim tệ trên. Nếu như cung đích tình là thật, giá trị hẳn là ở lục ngàn kim tệ trên, bát ngàn kim tệ cũng không toán quá đắt. Mà trưởng quỹ nói lên cung đích tình thì biểu tình kia cũng không muốn giả bộ. Và lại, Võ Phong vi mua được thích hợp cung tiễn, cũng để ý dùng nhiều một điểm tiễn. Hảo, vậy ta đây phải đi mang tới, xin hãy tiểu ca chờ một chút chỉ chút lát. Xong Võ Phong khẳng định sau khi trả lời, trưởng quỹ cũng thẳng thắn, lập tức hướng vào phía trong đường đi đến. Một lát sau. Trưởng quỹ cầm một bộ cung tiến đi ra, nói rằng: Cung này tiến nhất thể, nhất cung cựu tiến, tên là Mạc Vân, là ta tổ tiên song linh tam ti sau, hưng chỗ tới phương đất chủ ở, tuyệt đối là phạm khí trong khó gặp bảo cung. hào cung, võ phong tiếp nhận cung, khoảng không lôi vài cái, phát hiện toàn lực dưới, dĩ nhiên chỉ có thể tương cung giật lại cửu thành, nhất thời khen lừa nói. Thầm nghĩ trong lòng, giá trưởng quỹ đối giá cung sức kéo phòng chứng bất túc, sợ là không thua 500 cân sức kéo, bát ngàn kim tệ cũng không thái huy. Võ phong tỉ mỉ quan sát, không lưng đích thật là thiên luyện tinh tiết làm bằng, dây cung cũng là rất tốt nhất dài linh ti biên chế. ngay cả nguyên bộ kiểu mũi tên cũng đều là thiên tiến tinh thiết chế tạo sở dĩ hắn đối cung tiễn tất nhiên là thỏa mãn cực kỳ võ phong xem qua cung tiễn cũng không do dự nữa nộp đầy đủ kim tệ là được mặc vân cung chủ nhân mới tự nhiên tiền hắn trong túi kim tệ xa bất tốc bắt tiền kỳ kim tệ đều là hắn từ trong lòng ngực lấy ra từ kim tệ bất quá nói là từ trong lòng ngực sở cũng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra đưa tay thân vào trong ngực đều chỉ là vì che giấu mà thôi quy một chương tám trong núi lịch lãm thấy võ phong xuất ra từ kim tệ trưởng quỹ càng cười mở miệng. tuy rằng nhất từ kim tệ đánh đồng một kim tệ Nhưng thử kim tệ xa so với kim tệ rất thưa thớt, ở sơ dương Trấn khó gặp, coi như là quý hiếm vật phẩm. Trường quý gặp võ phong xuất thủ hảo phóng, chủ động tặng cho hai mươi chi phổ thông mũi tên. Võ phong vốn cũng có ý nhiều để phòng một ít phổ thông mũi tên, gặp trường quý chủ động biếu tặng, tự nhiên cam tâm tình nguyện hết sức. Có hai cái túi lượng tên, gặp đeo cường cung, cầm trong tay trường thường, võ phong lại nhất phó thợ săn trang phục, ly khai sơ dương Trấn. Ngoại trừ binh nhị cửa hàng trong trường quý, hắn không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý của, càng không có gặp phải người quen. Từ sơ dương trần đến sơn hải phong rất gần, trước kia cho đến ngoại vi, võ phong ban ngày có thể một qua lại. nhưng lần này cũng bất đồng ở kế tiếp một đoạn thời gian rất dài võ phong thương ở trong núi chiến đấu và tu luyện để ta lịch lãm từ nay về sau thì bắt đầu đi đứng ở một rừng cây bên ngoài đường nhỏ cửa võ phong khí phách mà nói rằng tuy rằng điều không phải lần đầu tiên vào núi nhưng tâm tình lại là hoàn toàn bất đồng trước kia là vội và sinh hoạt mà bây giờ lại là vì tu luyện để trở nên mạnh mẽ Cùng tiễn tiên mạc vân như vậy cây trường thương đã bảo lăng thương vừa lúc cùng thương pháp đối ứng tạm thời cao hứng võ phong cũng vì trường thương của mình định ra rồi tên bình tĩnh hạ tâm tự trực tiếp hướng một cái phương hướng thâm nhập trong rừng cây cũng không có lại đi trong rừng đường nhỏ hai canh giờ sau một chỗ ẩn nút khe núi cửa vào nếu như ta nhớ không lầm phương diện này hẳn là vừa vừa nhất giai trung kỳ bạo hùng yêu thú lần trước bị nó đánh thành trọng thương cũng may kỳ tốc độ không nhanh tài năng tránh được một mạng hiện tại là thời gian tìm nó tính sổ võ phong tự lẩm bẩm lập tức cầm thương tiến nhập khe núi về phần cung tiễn võ phong đã sớm đem nó để vào trong nhận chữ vật ở không ai địa phương không lo lắng bại lộ nhận chữ vật không cần phải cung tiễn lúc Nẹ qua trên vai thượng luôn luôn ta bất tiện sống lại siêu cấp đế quốc giống ngay võ phong tiến nhập khe núi không lâu sau bên trong liền truyền đến yêu hùng nổi giận giống lên một tiếng cái này cũng ý nghĩa võ phong và bà hùng yêu thú chân chính bắt đầu chiến đấu bình mắt thức võ phong trường thương đâm thẳng bà hùng huy cánh tay đánh lại ra bà hùng mượn đánh méo trường thương cơ hội trận hướng võ phong bổ tới mà võ phong hướng hữu xoay tròn mấy bước sau đó trường thương bình hành quét ngang chính là phi lăng thương pháp chi quanh có thức quanh có thức quét ngang dưới bà hùng một cái lảo đảo, mà võ phong cũng bị kỳ ra dày bắn ngược lực đạo chấn động bất quá lực đạo cương truyền tới bàn tay võ phong thương đồng thời một sau bước lướt lại tiếp tục nắm chặt trường thương thị bán ngược lực đạo đã hoàn toàn tan mất. Huyễn Nguyệt Thước lần thứ hai chủ động xuất kích, mũi thương biến ảo số tròn đạo hư ảnh hướng về bạo hùng công tới. Bạo hùng thân thể chính về phía trước nhiên chứ kiến võ phong công kích vừa tới phản ứng không kịp nữa liền thuận thế lăn một vòng, tự nhiên cũng lần thứ hai tránh khỏi. Nhưng võ phong hiển nhiên sẽ không để cho nó sống khá giả, gặp nó nằm xuống đất nhất thời chiêu thức biến đổi nhất chiêu thần bay thức sử dụng ra mũi thương cũng cắm, trực tiếp xuyên thấu bạo hùng trái bắp đùi Khốn đô đức võ phong hai chân rơi xuống đất khúc chân chấn động phi thân lên dựa thế bạo thương ra. sau đó một lộn ngược ra sau, sử xuất khốn đốn thức đâm thủng bạo hùng đầu. võ phong chỉ là liên tiếp sử xuất phi lăng thương pháp trước ngũ thức chiến đấu thương kỹ, cũng đã thoải mái mà tương bạo hùng chém giết. nếu có ngoại nhân ở đây, khẳng định rất dễ nhìn ra, võ phong căn bản chưa đem hết toàn lực, mà là đang mượn bạo hùng tôi luyện vũ kỹ. võ phong mỗi một kích, tuy rằng chiêu thức thượng không có chút nào lưu tình, nhưng không có dùng một tia nội khí, chỉ là dựa vào thân thể độ mạnh yếu, sau đó nương thương kỹ chiêu thức, tiểu cơ hội là đè nặng bạo hùng đang đánh. phải biết rằng võ phong trước còn không có tiến nhập sơ võ cảnh, có thể ở đây bạo hùng trưởng xuống thoát được tính mệnh. mà lúc này. Hắn không chỉ đà thông lục đường kinh mạch, trở thành sơ võ ba tầng võ giả, càng học tập chuyên môn chiến đấu vũ kỹ, mà thân thể cường độ cũng từ trước miễn cưỡng nhất giai ngụy linh thể, cường hóa cho tới bây giờ cấp 2 linh thể. Cấp 2 linh thể, thế nhưng chân võ cảnh võ giả trung khí lực người cường đại, tài mới có thể đạt tới. Mà võ phong nội khí độ tinh thuần, cũng chút nào không thể so chân võ cảnh võ giả xoa. Có thể tưởng tượng hắn bây giờ thực tế sức chiến đấu, quá yếu, vẫn thua thiệt là nhất giai trung kỳ yêu thú đâu. Kiến bạo hùng đã chết, võ phong có chút kinh thường lẩm bẩm. Này bạo hùng tốc độ quá chậm, ta có thể đánh nó trở tay không kịp, chiến đấu quyền chủ động một mực trên tay ta, nhưng nếu là gặp phải tốc độ nhanh nhẹn yêu thú, có thể sẽ không dễ dàng như vậy. Mặc dù đối với bạo hùng sức chiến đấu có chút cho phép xem thường, nhưng Võ Phong nhưng không tự đại, trái lại đem chiến đấu phân tích được rất rõ ràng. Bất quá, có thể khẳng định là thực lực của ta cường đại rồi rất nhiều, 4 tháng tiền cũng cái này bạo hùng nhất chiêu chi địch, nhưng bây giờ đem chém giết, lại chỉ dùng không được tam thành thực lực. Phải suy nghĩ kỹ thực lực của chính mình, cũng chỉ có hoa mạnh hơn yêu thú chiến đấu. Võ Phong ước định chứ tự thân thực lực, đã ở vi sau đó kế hoạch. hào đang ở võ phong suy tư thời gian, đột nhiên nghe được một tiếng tiếng sói chu từ khe núi ngoại truyền lại. Like. Ha ha, lại có yêu thú đưa tới cửa. võ phong nghe được tiếng sói chu, tinh thần chấn động, thầm nghĩ trong lòng, vừa chiến đấu chưa hết hứng, hiện tại vừa lúc kế tủ. bất quá thời gian này cũng tới phải thật tốt quá, nếu như là đối mặt hai đầu yêu thú, có thể hoàn có chút phiền phức. Lang loại yêu thú tốc độ thế nhưng cực nhanh, hay chẳng biết thực lực làm sao. võ phong hướng khe núi bước ra ngoài, mà yêu lang cũng hướng khe núi lý mà đến, hai người rất nhanh thì ở trên đường gặp nhau. nhất giai hậu kỳ thanh lang yêu thú. Lang tộc trong tiện nghệ tốc độ nhất thanh lang, lần này quả nhiên là một hồi trận đánh ác liệt, phải cẩn thận ta mới lạ. Nhìn thấy mục tiêu, Võ Phong trong lòng nhất thời có phán đoán, nhưng tịnh không hề lùi bước chút nào chi tâm, trái lại khơi dậy chiến ham muốn, mà thái độ của hắn cũng hết sức cẩn thận. Võ Phong xuất thủ, hay là từ chiến đấu thương pháp chiêu thức bắt đầu, bất quá ngũ thức sử dụng ra, hơn nữa ngẫu nhiên lặp đi lặp lại mấy lần, tư nhiên chỉ là và thanh lang cân sức ngang tài, ai cũng một chiến đấu tiền nghi. Một người nhất lang đối chùn công kích, lẫn nhau thác khai hậu, Võ Phong đến thanh lang phía sau, một cái hồi mã thương xuất thủ, thẳng công thanh lang phần đuôi. Hồi mã thương chính là phi lăng thương pháp sau thất thức tất sát kỹ thức thứ nhất, đồng dạng cũng là từ chiến đấu thức hướng phải giết thức quá độ thức khốc tổng tài rơi bảo điểm tâm trương mới nhất. Tuyệt đối là một cái tuyệt chiêu, nhưng cũng không có đưa đến rất tốt hiệu quả. Võ Phong còn đánh giá thấp thanh lang tốc độ, chính hắn quay người hồi mã, ở thương độ mạnh yếu vốn là nhỏ đi rất nhiều, mà thanh lang trùng thế không giảm, tránh ra hồi mã thương đại bộ phận công kích, chỉ là đuôi bị một điểm nhỏ thương. Thật vất vả thắng được một điểm ưu thế, võ phong tự nhiên sẽ không bỏ rơi, lập tức biến chiêu từ thanh lang mặt sườn nhất thức xuyên tràng thương xuất kích, thẳng công thanh trong bụng sói bộ. Thanh Lang không hổ là trong Lang tộc cam hiệu tốc độ yếu thú, tốc độ kia gần với biến dị Lang yêu tật phong lang. Mặc dù chỉ là nhất gia yêu thú, nhưng tốc độ nhưng nếu so với võ phong khoái thượng một bậc, hiểm chi liệu hiểm địa tránh thoát võ phong công kích, võ phong giữ thanh lang rằng co, tương hồ đã tháp khai một khoảng cách, thủy cũng không thể có hiệu địa công kích. Nhưng thanh lang dù sao cũng là yêu thú, linh trí không thể so nhân loại, đâu kiềm chế được, dẫn đầu phát khởi công kích. Hảo, chỉ thấy thanh lang lui về phía sau đối lượng, chân trước banh trực, đống nhiên phát lực, một bay vọt đánh về phía võ phong, đón đầu thương. Võ phong kiến thanh lang công tới, tự nhiên thỏa mãn đến cực điểm. vừa lúc lại đón đầu thương phá vỡ thanh lang công kích thình thịch, đầu thương giữ thanh móng nuốt sói giáp nhau phát sinh một tiếng nặng hưởng chính thị thanh lang trên không trùng chuyển hoán thân hình ngẩng đầu hướng về phía trước dùng chân trước tiếp nhận võ phong đầu thương tòa hậu thương võ phong kiến thanh lang hầu ở vào trên mũi thương bỗng nhiên gia tăng ở thương độ mạnh yếu tỉnh lần thứ hai chuyển hoán chiêu thức lại tòa hậu cường công kích nhưng thanh lang cũng không phải ngồi không tức khắc bung ra chân trước lánh lái đi võ phong tự nhiên không cam lòng thanh lang tránh đi lập tức hoán chiêu nhất thức chặt đầu thương, thẳng thủ thanh đầu sói bộ mà thanh lang ngược lại cũng thông minh đầu tránh thoát đồng thời một vẫy đuôi. Dùng chân sau hướng võ phong công kích, Thanh Lang chân sau phía trước, lại phần eo và phần đôi vi hậu thuẫn, cho dù võ phong phá vỡ kỳ chân công kích cũng sẽ bị kỳ phần đôi sở chạng, trong tình thế cấp bách sử xuất phi lăng kiếm pháp trung, lại lực phá xảo phá núi thương, nhất thời nội khí hành phát, lại phách tuyệt chi thế đẩy lùi Thanh Lang. Đoạn Mệnh Thương, võ phong liên tục công kích, cũng phi lăng thương pháp vi lực lớn nhất một chiều cuối cùng, thế phải Thanh Lang chém giết. Đoạn Mệnh Thương là thất thức tất sát khí chung phải giết thương, ở thương Đoạn Mệnh, trước đây võ phong mình luyện tất thì, vẫn không được kỳ ý, chỉ là sử xuất kỳ chiêu thức mà thôi. Mặc dù có luyện tập võ nghệ giám ban trợ, Tương Kỳ chiêu thức luyện được sắp tới hoa mỹ, nhưng không phát huy ra tài có uy lực. Đoạt Mệnh Thương chi khóa hầu chặt đầu. Võ phong quát lên một tiếng lớn, lại đoạt Mệnh Thương chiêu thức, dung hợp tỏa hầu thường chặt đầu thương thức sự xuất lập tức có hiệu quả nhất đoạt Mệnh Thương. Hào! Hào! Thanh lang liên tục tiêu thảm thiết vài tiếng, liền mất đi tiếng động, chính thị bị võ phong tỏa hầu chặt đầu, chết so với thương hạ. Nguyên Lai chân chính đoạt Mệnh Thương, cũng không phải là đơn thuần chiêu thức. Phi lăng thuật bắn súng mười ba thức, ngũ thức chiến đấu, thất thức phải giết, thất sát trung tiền lục thức hồi mã, tỏa hầu, chặt đầu, xuyên chẳng đón đầu, phá núi đều là uy lực thật lớn, mà Đoạt Mệnh Thương là chân tránh tuyệt sát cực kỳ, khả dĩ mượn dùng tiền lục thức phải giết chiêu bài, phát huy vô thượng uy lực. Võ Phong trong lòng dâng lên một hiểu ra, luyện thương thì nghi hoặc đều giải. Hôm nay ta ở dưới tình thế cấp bách, tương tỏa hầu chém đầu lương thức, dung so với Đoạt Mệnh Thương chúng, phát huy uy lực khổng lồ như thế, như vậy cũng có thể dung nhập cái khác phải giết thức, uy lực của nó cũng ổn thỏa không kém. Quả nhiên là cương nhu hợp lại, nhẹ nhàng mà bá đạo, thay đổi liên tục a. Võ Phong trong lòng cảm khái không dứt, đồng thời cũng đúng giá nhất tuyệt chiêu chờ mong không dứt. nhưng võ phong cũng không có kế tục béo gọt xuống phía dưới mà là hảo hảo thưởng thức trước sự xuất đoạn bệnh thương chi chặt đầu tòa hầu nhất chiêu Thời suy nghĩ một chút lúc võ phong dọn dẹp bạo hùng và thanh lang thi thể thu nhập trong nhẫn chữa vật sau liền nhanh lên rời đi trước liên tục hai lần đại chiến tuy rằng không lâu sau nhưng võ phong căn cứ luyện thương mục đích kỳ tiêu hao cũng là thật lớn nhất là trước sự xuất phá núi thương trong vòng khí vi chống đỡ càng tiêu hao đại lượng nội khí võ phong bất thiết ly khai cũng là vi tìm kiếm địa phương an tĩnh điều dưỡng đi quy một chương chín bất ngờ gặp gỡ một tháng sau võ phong đi ra sơn hải phong địa vực cũng nghiêng xuyên qua sơn hải phong Từ Kỳ tránh Tây mặt Xuất Sơn, tránh khỏi Minh Dương thành sở đúng phạm vi. còn có gần một tháng thời gian, ở lễ thành nhân trước về đến gia tộc cũng không có cái gì ý tứ, còn không bằng ở bên ngoài nhiều xông sáo. Võ Phong Nghị Non cũng không chút do dự kế tục hướng Tây, mục tiêu của hắn chính là Minh Dương thành Tây Nam Vân Dương thành. Võ Phong biết mình gia tộc chỗ ở Minh Dương thành chính là Đông Thần quốc 32 thành một trong. Đông Thần quốc cùng sở hữu 32 một thành trì, bỏ hoang thất chỗ ở đô thành ra, còn lại 31 thành là các đại thế gia cầm giữ. Minh Dương thành là Đông Thần quốc nhất Đông Bắc biên thành trì, nó tránh Tây mới có Thanh Dương thành, nó Tây Nam mới có Vân Dương thành. nó chính nam mới có nam dương thành tứ thành trong minh dương thành và nam dương thành là đông thần quốc duy nhất hai tòa lâm hải thành trì nhưng tứ trong thành các đại thế gia tỉnh không hài hòa thì có tranh chấp trình thể thượng minh dương thành cùng nam dương thành đối địch minh dương thành và thanh dương thành giao hảo mà vân dương thành tương đối trung lập một ít đương nhiên ngầm các hữu thế gia giao hảo cũng là chuyện thường xảy ra dù sao ở các thế gia trong mắt không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có vĩnh hằng lợi ích đông thần quốc hoàng thất binh một vạn cấm quân ba vạn vệ quốc quân các thành tam vạn vệ thành quân nhưng vệ thành quân lại sẽ không can thiệp thế gia tranh chấp có thể hoàn nhạc kiến kỳ thành Dù sao thế gia càng yếu, hoàng thất địa vị Việt vững chắc. Vệ thành quân lại sơ võ nhất, tầng 2 võ giả vi binh, vệ quốc quân lại sơ võ tam, 4 tầng võ giả vi binh, cấm quân lại sơ võ ngũ, lục tầng vi binh. Sở dĩ hoàng thất thực lực cường đại, các thế gia tranh đấu cũng có chỗ cố kỵ, không dám bạo phát phạm vi lớn chiến loạn. Mà Đông Thần quốc chi ngoại, đồng dạng có địch quốc nhìn chằm chằm. Vì vậy, các thành trong có rất nhiều như Vân Dương thành như vậy bảo trì trung lập thành trì. Võ phong chiến này, hay đi tây phía Nam Vân Dương thành đi, nơi nào đại ổn định, nhưng thế lực nhỏ nhưng lẫn lộn mà nhiều, chính thị lịch luyện địa phương tốt. mà võ phong cũng nhớ kỹ đại ca của mình vũ thiên đi hay ở vân dương thành khu vực nội lực lãm còn giống như gây dựng một dòng binh đoàn nhớ kỹ hai năm trước đại ca rời khỏi gia tộc thì hay sơ võ ở bốn tầng hậu kỳ đả thông bắt đường kinh mạch lại không biết hôm nay đến trình độ nào nghĩ đến vân dương thành đại ca võ phong trong lòng cũng có chút nhớ nhung niệm dù sao lấy trước coi như phế vật khi đại ca không ít che chở chính nhìn nữa võ phong lúc này thời gian một tháng cư nhiên lần thứ hai đả thông đủ tam dương kinh đủ tam âm kinh đến tận đây nhân thể mười kinh chính toàn bộ đả thông tu vi đạt được sơ võ cảnh lục đỉnh tổng tài giá trên trời tiểu thê tử toàn văn xem dự là lúc đả thông lục đương kinh mạch nhưng trung quy làm mượn lăng đan thần linh lực đả thông lại hắn mới bắt đầu người phạm chi khu khó tránh khỏi có chút bất lợi ảnh hưởng vì vậy hắn ở lúc hơn một tháng trong thời gian đều là ở củng cố tu vi rõ ràng nội khí doanh mãn đan điền và kinh mạch hắn cũng tận lực áp chế cảnh giới từ lần trước đại chiến bạo hùng và thanh lang lúc đang khôi phục là lúc nội khí lần thứ hai đầy ắp trực tiếp đả thông lưỡng đương kinh mạch lúc hầu như thập thiên tự hoàn toàn củng cố tu vi dù sao cũng là dựa vào chính mình nội khí đả thông kinh mạch mà nội khí cũng đủ tinh thuần không có bất lương ảnh hưởng sau đó liên tiếp ở kém hơn 10 ngày trong lần lượt đả thông còn dư lại tứ đương kinh mạch từ đó quán thông 12 hai đương kinh mạch tu vi đạt được sơ võ lục tạm đỉnh mà thôi hắn tu vi bây giờ và xa cao hơn tu vi thực lực ở sơn hải phong lịch lãm đã không có nhiều hiệu quả nếu như kế tục thâm nhập bắc lộc núi non nội bộ giải đất lại thực lực của hắn gặp phải tràn ngập thật lớn nguy hiểm hơn nữa không có đầy đủ thời gian huống hồ võ giả lịch lãm không riêng cùng yêu thú chiến đấu càng phải cùng võ giả chiến đấu đi trước vân dương thành là hiện nay lựa chọn tốt nhất ở ngoài sáng dương thành tây bộ một cái chân nhỏ mua một mã chậm rãi hướng vân dương thành đi dù sao cũng là lịch lãm kiến thức cũng là một bộ phận võ phong cũng không có toàn lực chạy đi nửa ngày sau đi tới nhất ngã ba đường nơi này có hai con đường hướng tây bắc một đạo chắc là đi thông thanh dương thành mà ta vãng vân dương thành nên đi thông hướng phương hướng tây bắc con đường võ phong rừng ngựa suy tư về người cứu mạng a người cứu mạng a đang ở võ phong dừng lại ngựa tiếng võ ngựa tinh xuống là lúc lại nghe được xa xa chuyển đến cầu cứu có tiếng cầu cứu lai so với phương hướng tây bắc đi ngã ba đường chỗ cũng không xa có người cầu cứu thiên đi xem ngay được cầu cứu có tiếng võ phong tự nhiên sẽ không bỏ mặc giá giá võ phong đội nhất đấu đồng màu đen ngựa mã chạy đi đồng thời cũng tận lực phóng thấp tiếng võ ngựa cất dấu thân hình võ phong chạy tới trước truyền đến thanh em địa phương chỉ thấy hai phe nhân chính chém giết cùng một chỗ trong đó nhất phương có nhất lao giả lưỡng trung niên hộ vệ lưỡng xuân xanh thiếu nữ năm người lại mã xa vi cứ điểm bị vây khốn ở nói giữa đường còn bên kia có 15 người hắt y che mặt võ giả năm người vây khốn ở bốn phía 10 người giữ đối phương hôn chiến với nhau trong đó che mặt võ giả đầu lĩnh giữ lao giả tu vi tối cao đều là sơ võ lục thẳng đỉnh núi tu vi hai người chính giao chiến cùng nhau lao giả nhất phương hai hộ vệ đều là sơ võ tầng năm tu vi hai cô gái trung tử xa che mặt ra vẻ tiểu thư thân phận thiếu nữ sơ võ tầng 5, nha hoàn dáng dấp ăn mặc thiếu nữ tu vi thấp nhất cũng có sơ võ 4 tầng Hắc y võ giả nhất phương trừ người dẫn đầu sơ võ lục thằng ngoại còn lại đại thể đều là sơ võ tam bốn tầng vì vậy lão giả nhất phương ở nhân số thượng có hại nhưng tạm thời cũng không rơi xuống hạ phong đương nhiên đây cũng là bởi vì đối phương còn có 5 người không hề độc thủ nhưng dù vậy nhưng lương thiếu nữ chiến đấu cũng là cực kỳ nguy hiểm trước cầu cứu thanh nhân của cũng là các nàng phát ra bảo hộ tiểu thư khoái bảo hộ tiểu thư lão giả chính ở trong chiến đấu, thấy tiểu thư nơi nào tiệm không hề địch, nhưng mình hữu chịu không gia thủ, chỉ có trùng hai hộ vệ hô. Tình hình như thế, võ phong tự nhiên thấy do ai đúng ai sai, tình không có bao nhiêu do dự, tức khắc xuất thủ, dương cùng, cái tên, Hưu. mặt vân tiến phá không đi, Hưu. tiếp theo mũi tên thứ hai bắn ra, Hưu. liên tiếp ngũ tiến xuất thủ, dai vô hư phát, ngũ tiến đều xuất hiện, mới nghe được một trận tiêu thảm thiết truyền đến, a, a, ngũ lên tiếng tiêu thảm thiết, đó là vây thủ bốn phía năm người ngã xuống đất trọng thương. Võ Phong để đạt được hiệu quả dự trụ, cho dù năm người đều là sơ võ ba tầng võ giả, Võ Phong cũng là dùng Mặc Vân cung nguyên bộ Mặc Vân tiến, nhượng năm người mất đi sức chiến đấu. Võ Phong toại tương cung tiến động ở lưng ngựa trên, cầm thương thêm vào chiến đoàn trong, nên hướng vây công lượng thiếu nữ bốn người võ giả. Không biết là bằng hữu phương nào, Hắc Mã Bang ở đây làm việc, xin hãy tốc tốc rời đi, trước chuyện có thể không nhắc chuyện cũ sư nương chính là Mê hoặc trường mới nhất. Nếu không, đừng trách ta Hắc Mã Bang không nói tình cảm. Phe mình năm người lần lượt ngã xuống đất trọng thương, lại nhìn thấy đầu đội Áo thêm vào chiến đoàn, bởi không rõ thực lực, che mặt võ giả đầu lĩnh ra. bán khuyến bán uy hiên nói vị bằng hưu kia chúng ta là thanh dương thành một gia nhân xin hãy bằng hưu giúp chúng ta đánh đuổi lịch nhân sau ta một gia chắc chắn thống tạ ngay sau đó lão giả kia cũng ra đạo minh thân phận đồng thời cũng hướng võ phong xin giúp đỡ tòa hậu thương võ phong đáo nha hoàn kia thiếu nữ bên người tương một vị che mặt võ giả nhất thương tòa hầu lúc lại tiếp tục nhất thức hồi mã thương tương vây công tiểu thư một vị võ giả nhất thương đâm thủ ngực. vừa mới nghe được hai người đối tiếng la của hắn không khỏi cười to nói nguyên lai like là hắc mã bang đạo tặc làm ác tự nhiên là nên, nên giết một gia bằng hưu yên tâm hắc mã bang hát danh tại ngoại tại hạ nếu gặp được tự nhiên tương trợ giúp một tay võ phong hào sảng địa đáp lại nói tuy rằng chưa từng ra khỏi xa nhà nhưng ở minh dương thanh dương vân dương nam dương tứ thành trong lúc đó làm ác hắc mã bang tự nhiên cũng là nghe nói qua giá hắc mã bang không tiến tứ thành nhưng ngồi hồi ở tứ thành trong lúc đó thường thường tập kích quấy rối các thôn trấn chặn đường cướp đoạt thương đội có thể nói là để lợi ích vô ác bất ác trước võ phong không rõ ràng lắm nó thân phận đánh lén năm người thì còn không có trực kích muốn hại mà bây giờ toàn bộ không cố kỵ xuất thủ hay tất sắc kỹ chặt đầu thương xuyên chẳng thương vừa lưỡng lê ở phải giết thương trực kích muốn hại, Sơ Võ 4 tầng võ giả và Sơ Võ 3 tầng võ giả như nhau, đều không phải võ phong hợp lại chi địch, lần thứ hai chém giết hai người. Dùng võ phong Sơ Ngũ Lục tàng tụt cùng tu vi, hơn nữa sắc bén vô cùng phải giết đấu súng, hay chân võ cảnh võ giả, hắn cũng có sức đánh một trận, Sơ Võ cảnh võ giả, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Nhìn Hắc Mã Bang có sức chiến đấu võ giả chỉ còn lại có 6 người, Sơ Võ 4 tầng 5 người giữ hai người Sơ Võ tầng 5 hộ vệ giao chiến cùng nhau, hai hộ vệ tuy rằng bị ta thương, nhưng khán dáng dấp cũng hoàn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hắc Mã Bang tu vi cao nhất đầu lĩnh đang cùng lão giả chiến đấu kịch liệt chung chiếm cứ thượng phong. Lão giả dù sao lên kiên kỷ, thể lực so ra kém đối phương, lại đang võ phong xuất hiện thời gian phân tâm, đã bị hắc mã bang đầu lĩnh đệ nằm đạ. Lão nhân ra, này trùng thổ phỉ giao cho ta đi. Thấy rõ trên chiến trường hình thức cũng chỉ có hắc mã bang đầu lĩnh có thể làm cho võ phong mọc lên chiến đấu dục vọng, đơn giản đối Lao giả hô một tiếng, liền trực tiếp công kích hắc mã bang đầu lĩnh. Nhược Lao giả rút tay lại bàn trợ hộ vệ. Hắc mã bang đầu lĩnh, sử chính là một bà trả mã đao, là đao loại vũ khí trung bình khí nặng, chiêu thức sử xuất khí lực mạnh chìm, uy lực cũng là cực đại, nhưng cũng thích nó gặp võ chứ không nói võ phong xa cao hơn nó thực lực hay võ phong trưởng thường cũng tránh hảo khắt chế đối phương binh khí dài khắt chế binh khí nặng lại bị quản chế so với khinh linh binh khí đương nhiên người cầm được thực lực quan trọng hơn bằng hữu ngươi là có thật không muốn cùng ta hắc mã bang là địch gặp võ phong lại tiếp tục giết hai người sau tư nhiên hướng mình cũng tới hắc mã bang đầu lính ra uy hiếp nói hãy bất xả luôn đi chiến đi ta giết người của các người sớm là địch nhân hà tất vô nghĩa nhiều lời võ phong biết đối phương tưởng xử kế hòa binh trong lòng bất vi sở động, Hắc Mã Bang tác Phong hắn cũng biết, một ngày tiếp được thù hận, hay không chết không nớt, ngay cả lúc đó khuất phục, sau cũng trả thù không ngừng. Hắc Mã Bang đầu lĩnh là võ phong chiến đấu võ giả trung tu vi cao nhất một, có ý định tán nó tôi luyện một chút vũ khí, để cao kinh nghiệm chiến đấu, võ phong cũng không có toàn lực công kích, nhưng cũng đã có nó không còn sức đánh trả chút nào. Thằng đến Võ Phong một đại úy dưới, bị nó mùi đao treo lật trên đầu áo choạng, không còn có ngoạn đấu công tư, sắp bén xuất kích đánh bay đối phương vũ khí, lại tiếp tục nhất thức tỏa hầu thương đứng ở đối phương cạnh tiền, chế trụ đối phương. Đa tạ công tử cứu rút. Tiểu nữ tử thanh dương thành một gia một cầm. xin hỏi công tử đại danh đúng vào lúc này tiểu thư kia ở nha hoàn và lão giả cũng đi đi tới võ phong bên người tiểu thư kia tức là một nhan cẩm lúc này theo lễ phép cũng tháo xuống mang cái khăn che mặt võ phong cũng vào lúc này tài cẩn thận quan sát đối phương may là lại tâm tính của hắn cũng không khỏi đắc thầm khen một tiếng hảo một sinh đẹp tiểu gia nhân khí chất thanh tao thoát tục ngũ quan tinh xảo dung nhan xinh đẹp quy một chương mười biết được căm hiu một cô nương không cần khách khí gặp chuyện bất bình tự nhiên rút giao tương trợ hướng hắc mã bang có tiếng xấu để làm người người phải mà giết tới võ phong khách khí nói rằng sau đó tự giới thiệu tại hạ họ võ tên một chữ một phong tử chính là một độc hành võ giả độc hành võ giả là một tổ chức một thế lực võ giả gọi chung võ phong như vậy giới thiệu tuy có dấu diếm cũng ở với mình bảo vệ mục đích dù sao ở trong giang hồ phong nhân chi tâm không thể không nay tên đầu sỏ ta để lại người sống xem tu vi chắc là hắc mã trong bang một tiểu đầu mục các ngươi nhưng luôn muốn thẩm vấn theo ta được biết hắc mã bang vẫn không đắc tội bất luận cái gì thế ra chẳng biết sao ra tay với các ngươi võ phong gặp hướng lao giả hỏi dù sao thẩm vấn phạm nhân chuyện không thể nào là nhân ra tiểu thư để làm vũ công tử nói thật là lão hủ cũng đúng hắc mã bang tác phong có điều nghe nói đối với lần này bị tập kích cũng rất là không giải thích được tự nhiên muốn thẩm vấn một phen lão giả kia hồi đáp đồng thời xuất kiếm đánh gây hắc mã bang đầu lính tay của chân tân võ phong thấy vậy cũng không có nói can thiệp chỉ là thu thương mà quay về nói rằng nơi đây không thích hợp ở lâu các ngươi mau nhanh thẩm vấn nếu không trước hết đi lui lại tại hạ đi trước kiểm quay về trước mũi tên dứt lời tựa như bốn phía đi đến dù sao ngũ chi phối bộ mặt vân tiến ở trong lòng hắn phân lượng còn là rất nặng đợi cho võ phong cất xong mũi tên đương nhiên cũng thuận lợi kết quả năm người lại tiếp tục đem mình ngựa dắt lấy lúc tới vừa mới nghe được hắc mã ban đầu lĩnh phách lối kêu lên ta là minh dương thành đô gia đệ tử các người dám can đảm giết ta thế nào hắn thông báo sao võ phong hướng lao giả kêu hỏi. người này ngược lại cũng kiên cường trước thì là đối kỳ tra tấn cũng là không rên một tiếng thằng đến vừa chúng ta đang chuẩn bị tương kỳ chém giết sau ly khai hắn tài lần đầu tiên mở miệng lao giả giải thích đối với đột nhiên xuất hiện võ phong hắn vẫn ôm vẻ cảm kích trước ngươi tự xưng hắc mã ba người của hiện tại còn nói là minh dương thành đô gia đệ tử Ai biết ngươi câu nào là thật nói, chân cho là chúng ta không dám giết ngươi. Chúng ta nhưng không có thời gian cùng ngươi ma thạng, còn không mau như thực chất nói đến, vàng không tử tổng tài giá trên trời tiểu thê tử trường mới nhất. Nếu là nói rõ ràng, ta quyết không giết ngươi. Võ Phong cầm thương đối chùm thổ phỉ huy hiên nói. Lúc này nó che mặt cái khăn đen bị hái, bất quá hơn 20 tuổi dáng dấp, đạo cũng không phải vậy mã phỉ đầu lĩnh. Ta nói, ta nói, nhưng ngươi phải bảo đảm không giết ta. Hát Mã Bang đầu lĩnh đối Võ Phong vẫn là lòng còn sợ hãi, ở Võ Phong đe dọa dưới, phải khuất phục. "Hảo, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi sự thật khai ra." ta bảo chúng ta sẽ không giết ngươi nhưng nếu có nửa câu lời nói dối ta cũng không có thời gian và ngươi kỳ kẹo hậu quả ngươi tự mình biết võ phong tiên lại hứa hẹn rụ dỗ, sau đó ra lại nói cơ bức ta là hắc mã bang thiếu bang chủ cũng là minh dương thành đô gia đệ tử cha ta là đô gia tam trưởng lão con nhưng hắn thở nhỏ rời nhà trở thành ở bên ngoài sáng lập hắc mã bang hắc mã bang đầu lĩnh rốt cuộc không chịu nổi võ phong cấm bức bắt đầu như thực chất nói ra nguyên lai like hắc mã bang hay đô gia đệ tử khai sáng do Đỗ gia ở sau lương tri trì chuyên môn vị kỳ giải quyết trên mặt nội không có phương tiện sự đồng thời cũng mượn hơi một nhóm cao thủ đang âm thầm lớn mạnh đô ra thực lực chúng ta thanh dương thành mục gia cùng các người minh dương thành đô gia làm vô liên quan lần này các ngươi vì sao phải đối với chúng ta đạo thủ mục gia Lão giả cũng ở một bên hỏi chúng ta đô gia minh dương thành vũ gia từ trước đến nay đối địch đang định ở một tháng sau vũ gia hoạch tâm nhân viên tập trung là lúc liên hợp hắc mã bang tiêu diệt vũ gia các ngươi mục gia vũ gia giao hảo lần này vừa vi đám hỏi đi chúng ta tự nhiên muốn từ đó phá hư nếu không phải trong bang cao thủ cũng bắt đầu phân tán lẹn vào minh dương thành chúng ta cũng sẽ không xảy ra động như thế chọn người thủ hắc mã bang đầu lĩnh từ lâu khất phục quay về với chính nghĩa tất cả nói đơn giản cũng không giấu diếm nữa một gia lão người nghe xong bất động thanh sắc làm như đang trầm tư trong đó lợi hại mà võ phong đích chung cũng nhắc lên cơn sóng gió động trời một gia tỷ phải đi vũ ra đám hỏi đồ gia liên hợp hắc mã bang chuẩn bị tiêu diệt vũ ra. cái này đều đủ để nhượng võ phong cảm thấy khiếp sợ nhưng hắn nét mặt cũng không biểu hiện ra cái gì lặng lặng nhìn một gia lão người khán nó có phản ứng gì không khí trầm mặc nhượng hắc mã bang đầu lĩnh cảm giác áp lực nhìn không được đối võ phong nói ta biết đến tất cả nói ngươi nhưng hứa hẹn không giết ta ha ha ta nói chuyện giữ lời sẽ không giết ngươi Võ Phong khẽ cười nói, giọng nói có chút na du, đồng thời cũng nhìn về phía Mục Gia Lão Nhân. Quả nhiên, Mục Gia Lão người hiểu ý, không chút do dự nào, quả đoán xuất kiếm phá vỡ hắc mã bang đầu lính hầu. Hắc mã bang đầu lĩnh trận to hai mắt, nhất phó khiếp sợ khó có thể tin biểu tình, chậm rãi nga xuống. Càng là cường đại người của, một ngày tâm lý phòng tuyến tan vỡ, thì càng mềm yếu. Hắc mã bang đầu lĩnh hiển nhiên chính là người như vậy, luôn luôn làm ác không ai bị nổi hắn, cho dù bắt đầu bị bắt cũng rất kiêu ngạo. Biết ý thức được chính sẽ bị giết chết thì tâm lý phòng tuyến tan vỡ thông báo tất cả, thậm chí tin tưởng Võ Phong sẽ không giết lời của hắn. Tự nhiên. võ phong đáp ứng sẽ không giết hắn cũng sẽ không giết hắn nhưng bỏ quên võ phong trong lời nói lỗ thủng võ phong chỉ là đáp ứng chính không độc thủ cũng không bảo chứng những người khác đến nỗi nhượng hắc mã bang đầu lĩnh chết không nhắm mắt kiến mục gia lão người giải quyết rồi hắc mã bang đầu lĩnh võ phong trong lòng trầm trọng không giảm chút nào đậu văn vũ ra gần gặp đại nạn một thời cũng không có biện pháp tốt giải quyết tuy rằng hắc mã bang thực lực chỉ có vũ gia trường phân nửa nhưng minh dương trong thành tứ đại gia tộc luôn luôn lực lượng ngang nhau vũ gia diệp ra giao hảo nhưng đỗ gia cũng cùng tiền ra đi được quá gần võ lá đỗ tiễn chính thị minh dương trong thành tứ đại gia tộc thì là Diệp gia có thể hỗ trợ kiềm chế tiền gia, nhưng có thực lực tương đương hiểu rõ đô gia. Hơn nữa Hắc Ma Bang đối Vũ gia có thể nói là sinh tử tồn vòng khảo nghiệm. Bởi vậy biết được âm lưu võ phong ngực thập phân áp lực trầm trọng, nhưng hắn không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Dù sao mục gia nhân còn không biết hắn là Vũ gia đệ tử, mà Mục gia và Vũ gia cũng là thời đại giao hảo gia tộc. Võ phong vừa lúc nhìn Mục gia phản ứng của mọi người. Tiểu thư, Vũ gia lần này đối mặt khảo nghiệm nghiêm trọng, chúng ta Mục gia phải xuất thủ tương trợ sư mẫu mẹ hoặc. quả nhiên Mục gia lão nhân trầm mặc sau một lúc lâu lên tiếng. chúng ta thanh dương thành hình thức so với minh dương thành càng thêm phức tạp ngũ đại gia tộc nội đấu không ngừng mà chúng ta chính là có minh dương thành vũ gia và vân dương thành nhàn gia hai vị minh hiếu mới có thể ở thanh dương thành đứng ở thế không nói đến vốn là minh hiếu xuất phát từ đạo nghĩa suy cùng nhau trông coi hay căn cứ lợi ích của gia tộc nguyên tắc cũng không có thể mất đi vũ gia người minh hiếu này một gia gia ta hiểu tuy rằng ta không hài lòng gia tộc đám hỏi chuyện nhưng ở những thứ này là phi vấn đề thượng, ta còn là phân rõ sở ta xem như vậy chúng ta hành trình bất biến để hổ thúc và báo thúc chung một người về nhà tộc hướng cha bẩm báo cụ thể làm sao liền do cha tới định đoạn. mà chúng ta trước chạy tới Minh Dương Thành, cũng tốt thông tri Vũ ra sớm làm chuẩn bị Mục Nhan Cầm mở miệng nói thanh âm như chim hoàng oanh vậy uyển chuyển em hai, nàng lần thứ hai mở miệng thì cũng sâu hơn ở võ phong trong lòng ấn tượng nghe được đối thoại của hai người võ phong trong lòng cũng an định không ít dù sao chỉ cần một gia người tới Vũ ra, một gia đoạn sẽ không bỏ mặc đồng dạng bởi vì Mục Nhan Cầm và Mục Gia lão người không có cấm kỵ địa ở trước mặt hắn nói lên chuyện gia tộc phần này bằng phẳng cũng để cho võ phong hảo cảm tăng nhiều hai người gặp nói chuyện với nhau vài câu một Nhan Cầm hồi mã xa châu viết tín hàm chuẩn bị nhượng hai hộ vệ chung một người đưa về nhà tộc. mà một họ lão giả đi tới võ phong trước mặt nói rằng vũ công tử vừa ở một bên cũng biết chúng ta gặp gỡ ta phiền phức, chẳng biết lao hủ có thể hay không mời vũ công tử hộ tống chúng ta đoạn đường. đương nhiên lại vũ công tử thực lực, chúng ta nguyện phó gấp đôi tiền thù lao. nghe được một ra lời của lão giả võ phong tự nhiên không do dự, tự đáp ứng. dù sao phải một gia kéo ở vũ gia đồng trên một cái thuyền, phải bảo chứng một nhan cầm đám người an toàn đến vũ gia. nếu như một nhan cầm mấy người xảy ra ngoài ý muốn, không chỉ vũ gia và một gia liên minh quan hệ vỡ tan, thậm chí khả năng phản bội, phòng trường đây cũng là trước đỗ gia và hắc mã bang dự định. nhưng để không bại lộ thân phận của mình võ phong đối lao giả nói lên gấp đôi tiền thù lao chẳng những không có cự tuyệt trái lại biểu hiện ra nhất phó mừng rỡ rằng dốc. trong khoảng thời gian này một gia hai hộ vệ cũng chính là một nhan cầm trong miệng hổ thúc báo thúc hai người tương hắc mã ba mười làm tên phỉ đổ thi thể kéo dài tới đường bên cạnh bản trong rừng cây dấu kỹ đồng thời tương chiến đấu tràn diện phá hư che giấu một phen mục nhan cầm cũng chuẩn bị xong thư nhượng hổ thúc đưa về nhà trong tộc còn lại bốn người và võ phong tức khắc khởi hành vạn minh dương thành đi hào lúc trước một phen chiến đấu một gia mã xa và ngồi cưỡi ngựa cũng không có đã bị tổn hại một nhan cầm và nha hoàn hai người ngồi ở trong xe ngựa một họ lao giả lái xe báo thúc sau điện mà võ phong còn lại là tiếp nhận hộ thúc trước công tác ở trước mặt xe ngựa mở đường nửa ngày qua đi sát trời đã chậm rãi đen xuống nhưng võ phong đoàn người cũng tiến vào minh dương thành biên cảnh khu ly minh dương thành chỉ có một ngày hành trình một lão sát trời đã không còn sớm chẳng biết chúng ta là tạm thời nghỉ ngơi còn là đi suốt đêm lộ võ phong rồi ngựa đáo bên cạnh xe ngựa hướng một họ lao giả dò hỏi hoàn toàn làm xong hộ vệ bản trước công tác Hát mã Bang lần đầu tiên ám sát thất bại, khẳng định còn có lần thứ hai ám sát. Chúng ta còn là nhanh chóng chạy tới Minh Dương Thành cho thỏa đáng. Mà bây giờ bán ngày trôi qua, nói vậy Hát mã Bang người của cũng nhận được tin tức. Sở dĩ chúng ta bây giờ không chỉ phải đi suốt đêm lộ, vẫn không thể án bình thường đường xá hành động. Mục gia lão người mở miệng nói, nhưng lão hủ và tiểu thư đám người đều đối Minh Dương Thành địa vực chưa quen thuộc, chẳng biết Vũ công tử có gì tốt kiến nghị. Dựa theo bình thường đường xá, tự nhiên là đi trực tiếp đi thông Minh Dương Thành con đường gần nhất, nhưng mục lao cố kỵ cũng rất có đạo lý. tại hạ trước nhưng thật ra minh dương thành bắc bộ sơn hải phong địa vực lịch lãng qua một đoạn thời gian đối với trung sơn đạo tương đối quen thuộc chẳng biết mộc lao cho rằng có thể hay không từ sơn hải phong đi vòng qua minh dương thành đông đến lúc đó từ đông thành môn vào thành võ phong suy nghĩ một chút nói rằng trước hắn chỉ ở minh dương thành và sơ dương chân ngốc quá ngoại trừ đối sơn hải phong địa vực quen thuộc ở ngoài cũng xác thực không có tốt ý kiến ở tình huống hiện tại xuống chúng ta càng sớm chạy tới minh dương thành càng an toàn nhưng đi sơn đạo cũng là một an toàn tuyền trạch tự lại vũ công tử nói như vậy chúng ta đảo có thể bỏ qua xa cái Đem tổn hại cũng làm ra một phen tranh đấu gián giấc, mong muốn mượn này mê hoặc địch nhân một đoạn thời gian. một lão đồng ý Võ Phong đề nghị, dù sao suy so cái gì cũng không làm tốt. Sau đó Mục nhàn cầm chờ người lần lượt ly khai Mã ở một họ lão giả dưới sự yêu cầu, Võ Phong dùng cùng Tiễn Kiến Mã lung tung bắn một đối xuyên, cũng tương ngựa lần lượt giết chết, tương kỳ máu gắn một ít ở Mã trong sau. Nhóm năm người ở Võ Phong dưới sự hướng dẫn, đi suốt đêm lộ vãng sơn hải phong phương hướng đi. 520 tiểu thuyết cung cấp vô đạn song toàn chữ ở tuyến xem, canh tân tốc độ nhanh hơn văn trường chất lượng rất tốt, nếu như ngài nghĩ 520 mạng tiểu thuyết không sai là hơn đa phần hưởng bổ trạng. Cảm tạ các vị độc giả chi trì. Quy 1 chương 11, Dũng binh công hội. Ngũ ngày sau, Võ Phong xuất hiện ở Vân Dương thành đông ngoài cửa. Trước và một Gia nhóm, liên tục chạy 3 ngày nhiều sơn đạo, đem hộ tống Đáo Minh Dương thành đông ngoài cửa. Để tạm thời không bại lộ thân phận, Võ Phong quả đoán địa ly khai, đi trước Vân Dương thành. Vốn có cần tứ ngũ nhật lộ trình, lang là nhượng Võ Phong chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian chạy tới. Dù sao hiện nay tình huống bất động, trước chỉ là vì đơn giản lịch lãm, nhưng bây giờ đối mặt gia tộc nguy cơ, hắn cần đáo Vân Dương thành tìm được đại ca, sẽ liên lạc lại trong quân đội phụ thân của. Cho dù có một Gia ban trợ, nhưng võ phong cũng muốn làm xấu nhất dự định tố càng nhiều hơn ăn bài không chỉ phải bảo đảm gia tộc ở nguy cơ xuống sinh tồn được càng suy ở chiến hậu bảo trì tận khả năng thực lực cường đại rốt cục đến rồi minh dương thành không biết đại ca hiện tại tu vi như thế nào nghe nói đại ca xây một dòng binh đoàn cũng không biết kỳ thực lực làm sao võ phong ôm vẻ mong đợi tiến nhập minh dương thành tròn, không có đi dạo đích từ, trực tiếp vã nghe được dòng binh công hội nơi dùng chân đi dòng binh là cá nhân quân đội tổ chức tuy rằng nhân số có bao nhiêu có ít thực lực có mạnh có yếu nhưng dù sao cũng có chứa quân đội hệ thống tính chất chỉ là mục đích gì và sinh tồn phương thức bất đồng mà thôi Các quốc gia hoàng thất và quân đội đối với Dòng binh tổ chức đều là tương đối kiên kỵ, tuy rằng hạn chế Dòng binh xây dựng nhân số, nhưng cũng không có thể nhầm kỳ tản mạn cô nam quả nữa xin tắt đèn toàn văn xem. Mà Dòng binh tổ chức để ở hoàn thất quân đội dưới sự đả kích sinh tồn, cũng cần liên hợp lại. Vì vậy thì có Dòng binh công hội. Dòng binh công hội là lính đánh thuê tổ chức liên minh cơ cấu, đồng thời cũng là hoàn thất đối Dòng binh tổ chức giám sát cơ cấu, nhưng Dòng binh công hội sự vụ hoàn toàn tự chủ, cũng không thụ hoàn thất quản chế. Dù sao, Dòng binh tổ chức ở đại lục bất kỳ địa phương nào đều có, mà hoàn thất và quân đội đều chỉ là một quốc gia hoàn thất, là một quốc gia quân đội. cũng không có quốc gia nào hoàng thất và quân đội có can đảm quá mức chèn ép dòng binh tổ chức. Dòng binh công hội đồng dạng cũng là phân tán tổ chức, từng thành trì đều có dòng binh công hội. đây đó có vắng lai, nhưng là cũng không bị quản chế quản hạn, chỉ có gặp phải nguy cơ thì mới có thể cho nhau liên hợp lại. mà bình thường tuy rằng vắng lai, hội liên hệ một ít tài nguyên, nhưng là là thông qua trao đổi lai thực hiện. mà dòng binh công hội hạch tâm lãnh đạo tảng, giống nhau đều là buồn thành trung thối xuống lão một đời doanh binh trung, thực lực và uy vọng cũng rất cao người của viên. doanh binh công hội lợi ích nguyên tắc tận lực tránh cho các đại thế gia xung đột, cũng không ảnh hưởng lợi ích. Ở đây cơ sở thượng, chỉ cần có lợi ích, thả gặp không vi phạm công hội nguyên tắc, đều có thể cùng với hợp tác. Võ Phong rất nhanh liền tìm được Vân Dương Thành Rong binh công hội nơi dùng chân. Rong binh công hội dù sao chỉ là một rời rạc tổ chức, ngoại trừ nó hoạch tâm cơ cấu quản lý, tính không có quá nhiều hạn chế, Võ Phong trực tiếp liền tiến vào sự vụ phòng khách. Rong binh công hội sự vụ phòng khách, phân phổ thông sự vụ phòng khách và đặc thù sự vụ phòng khách, Võ Phong có thể tiến vào tự nhiên là người trước. Ở chỗ này khả dĩ tuyên bố Rong binh nhiệm vụ, cũng có thể tiếp thu Rong binh nhiệm vụ, nhưng một ít cần đi qua Rong binh công hội xét duyệt đặc thù sự vụ ngoại trừ Sự vụ phòng khách không hổ có một đại tự danh xưng là, ở Võ Phong xem ra đích xác rất tuyệt. Trong đó đại môn đối diện một mặt trên vết tường, lộ vẻ Dòng binh tổ chức chứa nhiều điều lệ, trong đó bao quát Dòng binh tổ chức sáng tạo, quản lý và gạch bỏ. Bên trái là tuyên bố nhiệm vụ công việc chỗ, phía bên phải là nhiệm vụ công kỳ chỗ. Võ Phong ở nhiệm vụ công kỳ chỗ nhìn một phen, tình không có được cái gì tin tức hữu dụng, nhưng thật ra các loại nhiệm vụ nhượng hắn mở rộng tầm mắt. Vị huynh đệ này, ngươi là đang tra tìm cái gì sao? Đang ở Võ Phong thoáng thất vọng, chuẩn bị đến nhận chức vụ tuyên bố thai hỏi thời gian, bên cạnh có một người hướng hắn tiếp lời nói. Ngươi có chuyện gì? đối với người xa lạ võ phong luôn luôn là tương đối phòng bị thái độ cũng không khá lắm vị huynh đệ này tại hạ cũng không có ác ý chỉ là tại hạ đối vân dương thành và các dòng binh đoàn đều tương đối quen thuộc ta thấy huynh đệ ở nhiệm vụ lan kiểm tra gặp không giống như là suy nhận nhiệm vụ hình dạng vì vậy đến đây hỏi có hay không cần bắn trợ. người nọ kiến võ phong giáng dấp nhanh lên giải thích tối hậu gặp đổi thêm một câu đương nhiên ta cung cấp bắn trợ, cũng là vi kiếm lấy kinh tệ nga thì ra là thế võ phong trợ, đồng thời cũng nhìn ra đối phương chỉ có sơ võ tầng hai tu vi nhất thời yên tâm không ít liền nói rằng ta vừa xong vân dương thành Đích Sắc cần một ít ban trợ, nếu như ngươi năng cung cấp có lợi tin tức, ta tự nhiên sẽ không thiếu ngươi tiền thù lao. Chẳng biết huynh đệ cần gì tin tức? Ngươi nọ kiến Võ Phong Đích Sắc có việc cần ban trợ, lập tức cừu tinh thần tỉnh táo, bởi vì ý vị này hắn gần làm thành một cuộc làm ăn, nếu như trước là tùy ý hỏi một chút, vậy bây giờ tiểu Nhu phải nghiêm túc. Ngươi đã đối các Dòng binh tổ chức quen thuộc, chẳng biết ngươi cũng biết Vũ Thiên Đi người này. Võ Phong đi tới bên cạnh góc chỗ, tài mở miệng hỏi. Vũ Thiên Đi, Võ. Được rồi, Thiên Lang binh đoàn đội trưởng, chính là Vũ Thiên Đi. Ngươi nọ chỉ là hơi trầm ngâm, tụu mở miệng nói rằng Đích xác đối các dòng binh tổ chức rất quen thuộc. Ngươi nói một chút Thiên Lang Giông binh đoàn và Vũ Thiên tình huống, nhược ta xác định là không đúng ta người muốn tìm. Võ Phong kê tục hỏi, vì để tránh cho là cùng danh người của, tự nhiên muốn đem tình huống dò nghe. Nói lên cái này Vũ Thiên đi à, cũng tương xứng là một đời niên thiếu anh hảo, một thân niên kỷ bất mãn hai mươi, hai năm trước đi tới Vân Dương Thành, để sơ võ bốn tầng tu vi kết giao mấy người độc hành võ giả, tự gây dựng Thiên Lang Giông binh đoàn. Thiên Lang Giông binh đoàn kinh qua hai năm phát triển, hiện tại đã có hơn sáu nhân, trong đó đội trưởng Vũ Thiên đi và hai vị phó đoàn trưởng đều là sơ võ lục tầng tu vi. Trong đó Sơ Võ tầng 5 võ giả cũng sắp tới 10 người, thành viên tu vi thấp nhất đều có Sơ Võ 3 tầng, cái tay che tiên toàn văn xem. Bởi vậy, Thiên Lang Dòng binh đoàn cũng trở thành vân dương thành duy nhất một không có chân võ cao thủ tọa chấn, thực lực tổng hợp lại bài danh tiền 10 dòng binh đoàn. Đương nhiên, cũng chỉ là vừa vặn bài danh đại thập. Nhưng Thiên Lang Dòng binh đoàn danh dự, không thể nghi ngờ xếp hạng vân dương thành dòng binh đoàn tiền tam trong vòng. Thiên Lang Dòng binh đoàn rất nặng danh dự, tương thành tín tác vi nguyên tắc thứ nhất, hơn nữa kỷ luật nghiêm minh, chưa từng nghe nói thành công viên khi dễ nhược tiểu chính là sự. Tiếp thu cố chủ nhiệm vụ, từ trước đến nay đều lượng sức mà đi. Đến nay thượng vô cùng vụ thất bại đi lại, nhưng Thiên Lang Dòng binh đoàn đồng dạng cảm hợp lại đánh, thường xuyên vào núi vây bắt cấp hai yếu thú. Hơn nữa Thiên Lang Dòng binh đoàn là nhất đoàn kết dòng binh tổ chức, chỉ cần không phải thành viên chủ động sinh sự, thì là tu vi thấp nhất thành viên bị người khi dễ, toàn bộ dòng binh đoàn đều là nhất trí đối ngoại. Mà nó tuyển nhận thành viên, không nặng tu vi, lại thủ nhìn phần hạnh. Không thể không nói, Thiên Lang Dòng binh đoàn đương là lính đánh thuê tổ chức chung một đời truyền kỳ. Mà hết thẻ này, có người nói đều đội trưởng Vũ Thiên đi có liên quan, có người nói Vũ Thiên đi có quân đội bối cảnh, huấn luyện thành viên và kỷ luật đều là tham chiếu quân đội tiêu chuẩn. mà vũ thiên hành tại đoàn trung địa vị và uy tín cũng là trí cao không hay người nọ chậm rãi kể lại vẻ mặt ngưỡng mộ răng dấp không chút nào làm bộ võ phong ngược lại cũng tin nó nói như lời ngươi nói ngày đó lang don binh đoàn đội trưởng chính là ta biết vũ thiên đi chỉ cần ngươi dẫn ta tìm được hắn đưa cho ngươi tiền thủ lao gấp bội võ phong lần thứ hai đối người kia nói nguyên lai huynh đệ ngươi cùng trời lang don binh đoàn đội trưởng vũ thiên đi quen biết ta thật sự là quá tốt ta biết thiên lang binh đoàn nơi dùng chân chỗ ta đây liền dẫn ngươi đi người nọ nghe nói võ phong vũ thiên đi quen biết thái độ một chút nhiệt tình rất nhiều lôi kéo võ phong tiểu đi ra ngoài Huynh đệ ngươi đây là muốn thêm vào tiên Lang Doanh binh đoàn sao? Nếu huynh đệ ngươi võ đội trưởng quen biết, chẳng biết có được không giới thiệu ta cũng thêm vào. Được rồi huynh đệ, ta là Ngô Tam, chẳng biết huynh đệ ngươi tên là gì? Gia Doanh binh công hội sự vụ tính, người nọ liền hướng võ phong để hỏi liên tục, võ phong cũng hiểu nó đột nhiên trở nên nhiệt tình duyên cớ. Ta cũng chỉ là và võ đội trưởng nhận thức mà thôi, cũng không có quá sâu giao tình. Về phần tên, ngươi kêu ta phòng võ là được. Võ phong lạnh nhạt nói, đối với Ngô Tam đột nhiên nhiệt tình, có chút cảm giác không phải tử, nhưng hắn đối với tỉnh không biết, tự nhiên sẽ không đáp ứng hắn cái gì. Tình huống bây giờ xuống hai người chỉ là đơn thuần giao dịch quan hệ mà thôi, võ phong cũng không tưởng quan hệ trở nên phức tạp. Nhưng cùng nhau đi tới, võ phong quả nhiên là lệnh giáo đến rồi ngô tam há miệng lợi hại, không khỏi ở trong lòng cảm thán, nó không hổ làm hại tin tức và dẫn đường mà số nhân. Hai người một đường đi hơn nửa canh giờ, đi tới thành đông nam sừng một chỗ nhà cửa ngoại. Phía trước hay thiên lang do binh đoàn nơi dùng chân, không có nhiệm vụ thời gian, sở hữu thành viên đều ở đây lý huấn luyện. Phong huynh đệ, ngươi và võ đội trưởng thực sự không quan sao, chỉ cần ngươi giới thiệu ta thêm vào thiên lang, ta có thể không thu người phí dụng. Đến rồi mục đích, Lô Tam vẫn đang chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai hướng Võ Phong hỏi. Thực sự không quen, ta đích xác giúp không được gì, trước nói xong gấp đôi tiền thù lao, đây là 20 kim tệ, ngươi cầm có thể ly khai, tự ta đi tìm là được. Võ Phong xuất ra 20 khối kim tệ, đưa cho Ngô Tam sau tiểu phái nó ly khai. Nhưng Ngô Tam như vậy trà trộn ở phố phường trung tên giàu hạng, Võ Phong đích xác không có vãng lai like hứng thú, trước một đường nói chuyện với nhau chúng, Võ Phong cũng phát hiện, Lô Tam ngoại trừ đối Vân Dương thành quen thuộc, dựa vào há miệng ăn, sẽ không có gì bản lĩnh thật sự. Người như vậy, Võ Phong tự nhiên sẽ không vãng đại ca của mình dòng binh đoàn lý giới thiệu. nô tam rời đi võ phong đi tới thiên lang nơi dùng chân ngoài cửa lớn nhìn thấy nơi cửa chính có hai người gác phiên trực tiêu tiến lên nói rằng hai vị huynh đệ ta là võ phong là các ngươi đội trưởng vũ thiên đệ đệ thỉnh cầu hai vị thay thông báo một tiếng ngươi là đội trưởng đệ đệ xin sau chúng ta cái này mà báo hai người kiến võ phong đến gần vốn tưởng rằng vừa mộ danh thêm vào dòng binh đoàn người của bắt đầu cũng không để ý gì tới thải nhưng nghe võ phong tự xưng đội trưởng đệ đệ đáp lại lúc lập tức có một người vào cửa thông báo đi võ phong cũng không ngại trái lại đối hai người rất hài lòng trước đến gần mình thì tuy rằng hai người không để ý tới thải nhưng cũng không có số đổi. Tuy rằng thái độ lãnh đạo nhưng cũng không có cả vũ lấp miệng em, chỉ là nghiêm túc giá trị thủ đại môn. Rất nhanh người nọ sẽ trở lại, càng thêm nhiệt tình đối võ phong nói. Đội trưởng đang cùng hai vị phó đoàn trưởng chuyện tương lượng, ta đây tựu mang người đi vào. Võ phong không thể không biết ngoài ý muốn, đại ca của mình ngoại trừ là một mê võ nghệ ngoại, làm lên sự tới cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Biết đại ca hiện tại có việc, võ phong liền theo người nọ đi vào. Quy một chương 12, hai, huynh đệ đoàn tụ. Xem kiếm. Võ phong vừa đi vào trong viện, theo một đạo thanh quen thuộc truyền đến, hay một bà hiện lên hàn quang kiếm ảnh kéo tới. Võ phong tiện tay hơi thương ngăn trở, để bảo chứng có ở đây không bại lộ nhận chữ vật dưới tình huống, khả dĩ tùy thời tiến hành chiến đấu. Võ phong lao thẳng đến lăng thương chỉ ở trong tay, về phần Mặc Vân cũng tiến, ở không lúc cần thiết, giống nhau là thu nhập nhận chữ vật trong. Đồng thời cũng thấy rõ suất kiếm người, đúng là mình đại ca Vũ Thiên Đi, nhất thời minh bạch đại ca có ý định thử chính tu vi. Trước có huynh đệ bẩm báo, nói phong đệ ngươi đã đến, đến rồi, còn nói nhìn không ra phong đệ tu vi của ngươi, nhưng trực giác trùng cảm giác ngươi rất nguy hiểm. Ta cảm thấy kỳ quái, bây giờ thấy phong đệ ngươi, đại ca cũng yên tâm, hơn 2 năm không gặp, bồi đại ca luyện một chút. vũ thiên đi không có một chút già mồm cãi láo nhưng vẻ mặt kích động hình dạng rõ ràng cho thấy nhìn thấu võ phong tu vi bây giờ vũ thiên đi nói xong lần thứ hai xuất kiếm công kích mà đến hảo võ phong biết đây là đại ca nên tiếp phương thức của mình cũng chút nào nghiêm túc quả đoán địa ở thương nên chiến giữa minh đệ cảm tình không cần thái nói nhiều lai like tân trang thường thường là một động tác đơn giản canh có thể biểu đạt hai người thường xuyên qua lại đấu vài một hiệp đều là chẳng phân biệt được trên dưới không thể không nói võ phong nhất quán xuất thủ đều là sát chiêu lần đầu tiên luận bản trái lại có vẻ bó tay bó chân phong đệ ngươi thế nào không toàn lực xuất thủ đây chính là khinh thường đại ca a vũ thiên đi cũng nhìn thấu võ phong đích tỉnh, bất mãn mở miệng nói rằng đại ca nói cái gì nói đệ đệ ta là không có tốt chiêu thức xuất gia thủ a trước ta một mực trong núi lịch lãm xuất thủ hay sát chiêu không quá tập quán loại này luật bàn võ phong hơi có chút bất đắc gì nói rằng loại tình huống này chính hắn cũng không có dự liệu được thì ra là thế a bất quá sát chiêu hay sát chiêu còn sợ bị thương đại ca phải không vũ thiên đi hiểu nguyên do vẫn là cảm thấy bất mãn ý sống lại làm được phi tòa hậu thương công tích cổ võ phong lần thứ hai ra chiêu lại tám phần mười thực lực xuất thủ Tuy rằng đổi lại sát chiêu, nhưng chỉ ra mục tiêu công kích. Tới hảo, kế tục. Vũ Thiên đi kiến võ phong thương thế trở nên sắc bén, hăng hái tăng vọt đắc kêu to hảo. Xuyên chảng thương, công kích bụng. Đón đầu thương, ca tụng thu tiền sâu đính. Chặt đầu thương, quét ngang cổ. Sát chiêu xuất thủ vị miễn bị thương đại ca, võ phong mỗi lần đều chỉ ra công kích địa phương. Nhưng thì là như vậy, cũng để cho Vũ Thiên đi mệt mỏi ứng phó. Đừng đánh, đừng đánh. Mấy chiêu quá khứ, Vũ Thiên đi phải ra đình chiến. Phong đệ, ngươi giá là thế nào luyện được ca Trước năm chiêu, mỗi chiêu đều có phần linh động, nhưng phía giá mấy chiêu cũng đều là phải rét chiêu thức ta rốt cuộc biết trước ngươi nói sát chiêu là có ý gì vũ thiên đi có chút phẫn luật địa hoán giận hiển nhiên bất kể là hoán chiêu trước sau hắn cũng không có đánh cho tận hứng đại ca ta đây không phải là một tập quán và nhân luận mà thôi võ phong đồng dạng bất đắc dĩ đáp lại nói ha hả tuất đang khi nói chuyện vũ thiên đi chạy tới võ phong bên người vô vô võ phong vai kích động mà hưng phấn nói tốt. phong đệ ngươi cũng có thể sửa võ hơn nữa tu vi hoàn không kém gì đại ca nhìn ngươi thực lực của ngươi bây giờ đại ca cũng không tất cho ngươi lo lắng nói vậy cha và nương đã biết cũng sẽ thật cao hứng ba được rồi phong đệ Ngươi bây giờ còn chưa hoàn thành lễ thành nhân ba, thế nào lai like hoa đại ca?" Vũ Thiên đi hỏi. "Ta hơn 5 tháng tiền, cũng bởi vì có chút nguyên nhân rời khỏi nhà tộc sân huấn luyện, lần này tới hoa đại ca cũng có chút sự, nhưng lại nói tiếp một lời khó nói hết, đại ca ngươi tổng sẽ không để cho ta ở chỗ này và ngươi nói đi." Võ Phong cười hồi đáp. "Là đại ca sốt ruột, chuyện trong nhà đợi lát nữa hơn nữa. Phong đệ lai, like, đại ca cho ngươi giới thiệu mấy huynh đệ." Vũ Thiên đi lôi kéo Võ Phong tay của, đi tới trong viện xem cuộc chiến hai người bên cạnh, nói rằng, "Ngươi năng tìm tới nơi này lai, like, nghĩ đến đối đại ca xây dựng cái này dòng binh đoàn đã đã biết." hai vị này là lính đánh thuê đoàn phó đoàn trưởng cũng là đại ca anh em kết nghĩa đại ca trước đây lai vân dương thành thị làm quen bốn vị huynh đệ hai vị này theo thứ tự là lao tam lâm nghiệp và lao tứ tôn hải người tên là lâm tam ca và tôn tứ ca là được lão nhị trong quân đội nhập trước lão ngũ là vân dương học viện học sinh sau đó lại tiếp tục giới thiệu cho người nhận thức lâm tam ca hảo tôn tứ ca hảo võ phong mà chống đỡ huynh trưởng cung kính khách khí ôn quyền Vân an phong đệ đúng không ngươi là đại ca huynh đệ chính là của chúng ta huynh đệ tùy ý điểm là tốt rồi lao tam trong rừng vừa cười vừa nói hay hay ta đây tôn hải là một thô nhân, chớ cùng ta đây khách khí, ta đây không có thói quen. Lão tứ cũng mở miệng nói, tốt lắm, nhận được hai vị ca ca để mắt, tiểu đệ ta tiểu tùy ý. Võ phong cười đáp lại nói, tất cả mọi người tùy ý một điểm, lão tam ngươi đi an bài một chút, chuẩn bị ta rượu và thức ăn, buổi tối vi đệ đệ ta đón gió. Lão tứ ngươi đi thông chi lão nhị và lão ngũ cũng tới, đại gia cũng cùng nhau tụ tập. Vũ thiên đi mở miệng nói, đối với võ phong đến, vui mừng đến giật vu môi biểu. Đại hai người sau khi rời đi, vũ thiên đi mang theo võ phong đến rồi nội đường, hỏi, trong gia tộc tình huống làm sao, ngươi rời khỏi gia tộc. có đúng hay không những người đó gặp khi dễ phong đệ ngươi ta ngũ tháng trước rời khỏi gia tộc trại huấn luyện đối với gia tộc tình huống cũng không biết ta rời khỏi gia tộc trại huấn luyện đích xác những người đó hữu quan nhưng lại ta thực lực bây giờ cũng không sợ bọn họ đại ca ngươi tiểu không cần phải lo lắng võ phong tự nhiên biết đại ca nói những người đó hay gia tộc trại huấn luyện lý này khi dễ võ phong người của bạn trước khi tới võ phong hoàn đối võ kiến chờ người có mang báo thủ chi tâm nhưng biết được châm đối với gia tộc cầm hữu lúc dùng võ kiến đám người thực lực hắn cũng lười so đo vì vậy không ở cái đề tài này thượng nhiều lời tùy theo nói mấy ngày hôm trước ta căn cứ lịch luyện mục đích. liền chuẩn bị đến vân dương thành tìm đến hoa đại ca nhưng ở trên đường gặp phải nhất kiện liên quan đến gia tộc tồn vong chuyện lần này tới hoa đại ca cũng vi thương lượng cách đối phó chuyện gì quan hệ đến gia tộc tồn vong vũ thiên đi thất kinh hỏi chẳng biết đại ca cũng biết hát mã bang võ phong không đáp phản vấn đại ca cũng ở bên ngoài lăn lộn hơn 2 năm đối với ác danh tại ngoại hát mã bang tự nhiên là có nghe thấy hát mã bang làm nhiều việc khác không bị dòng binh tổ chức tiếp nhận hay nhất tên phỉ đổ bang phái chẳng biết gia tộc sự hát mã bang có quan hệ như thế nào lại hát mã bang thực lực đối với gia tộc cũng không thể tạo thành uy hiểm vũ thiên đi không hiểu nói rằng đại ca chỉ là hát mã bang tự nhiên không dám đối với chúng ta vũ ra làm sao nhưng hơn nữa đô ra đâu ta nhận được tin tức hát mã bang chủ hay đô ra tam trưởng lão con hát mã bang cũng là đô ra ở sau lưng nâng đỡ. mà bọn họ hiện tại đã ở bày ra đối với chúng ta vũ gia độc thủ cái gì là đô ra thính võ phong nói ra tin tức vũ thiên đi vừa cả kinh lập tức vội la lên ta đây lập tức mang theo dòng binh đoàn người của quay về đi hỗ trợ đại ca người gấp cái gì thả hãy nghe ta nói a võ phong đối đại ca của mình dáng dấp cực kỳ không nói gì quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn ta sớm chiếm được tin tức đố gia và hắc mã bang liên hợp độc thủ chắc là ở hơn 20 ngày sau gia tộc cử hành lễ thành nhân là lúc hiện tại chúng ta hoàn có thời gian cần bàn bạc kỹ hơn mới là võ phong giải thích lập tức còn nói ra một gia đến đây đám hỏi hắc mã bang phái nhân ám sát vừa vận chính gặp phải sau đó biết được tin tức một loạt sự tình thì ra là thế chuyện này ngươi tố rất khá là đại ca sốt ruột vũ thiên đi ngay xong cũng không lại tiếp tục khẩn cấp như vậy lại hướng võ phong hỏi chẳng biết phong đệ ngươi có tính toán gì không ta ở bên ngoài cũng không có người quen biết cũng chỉ là tới trước ngươi ở đây lai like, cho ngươi thông chi cha sau đó nhìn đại ca ngươi năng tiến đến bao nhiêu nhân mã lại tiếp tục tác cụ thể dự định võ phong lạnh nhặt nói cha trong quân đội cũng không thể chịu tập quân đội bang trợ gia tộc nhưng hẳn là quen biết cao thủ lại tiếp tục lấy cha chân võ cảnh bá tầng tu vi chỉ cần lặng lẽ tiềm hồi gia tộc đảo là có thể cấp đô gia xuất kỳ bất ý đả kích mà một gia nơi nào nếu một gia tả đã đến vũ gia một gia tự nhiên sẽ phái cao thủ đi trước cũng có một không kém lực lượng Một gia tả đến rồi vũ gia sau hội tương tình huống thông chi ra ra gia, chỉ cần ra gia gia tạo làm chuẩn bị gia tộc bọn ta đã đứng ở thế nhưng như vậy lại khó bảo toàn đô gia và hắc mã bang không có cá lọt lưới nếu như đại ca ngươi có thể chịu tập đáo một ít sơ võ ngũ lục tăng võ giả nhưng thật ra là chúng ta có thể bao vây tiêu trừ hắc mã bang và đổ ra, dù sao đảo là bọn hắn hội tương vũ ra làm chủ trên chẳng tất cả cao thủ tụ họp tụ vũ ra không nghĩ tới phong đệ ngươi đã phải suy tính như vậy chu toàn phong đệ ngươi thực sự đã trưởng thành võ phong sau khi nói xong vũ thiên đi cảm khái địa nói rằng đúng vào lúc này lao tứ tôn hải đã trở về và nó cùng nhau còn có hai người tôn hải trực tiếp vãng nội đường mà đến hoàn một bên hồ đại ca ta đây đã trở về nhị ca và lao ngũ cũng tới lao nhị lao ngũ lai ta giới thiệu cho các ngươi vũ thiên đi nghe được thanh âm tự nên liếu thượng thứ võ phòng cũng càng ở phía sau vũ thiên đi theo gặp giới thiệu một lần lão nhị khiếu vương cường lao ngũ khiếu phi long mấy người nhận thức qua đi vương cường liền không nhị được kêu ầm lên phong đệ đệ thính lao từ nói ngươi rất lợi hại liên đại ca đều không phải là đối thủ chúng ta nhiều lần làm sao không thể không nói trong năm người vũ thiên đi ra từ đại gia tộc tuy rằng mẹ võ nghệ phóng đảng nhưng giống nhau thời gian cũng không thiếu nho nhã khí chất vương cường và tôn hải hay mười phần vũ phu mà trong rừng và phi long tự có vẻ nho nhã hơn nhiều Nhưng tính cách tịnh không ảnh hưởng hữu nghị, từ bọn họ nói chuyện chung, Võ Phong cũng cảm giác được, đại ca và mấy anh em kết nghĩa cảm tình tốt. "Hảo, giống như nhị ca luyện một chút, xin hãy nhị ca chỉ điểm." Võ Phong kiến Vương Cường dẫn theo trường thương, biết nó cũng là luyện thương, ngược lại cũng đích xác có ý định tỉ thí một phen. Tỉ thí với nhau hay, chưa nói tới chỉ điểm, nói không chừng còn muốn phong đệ chỉ điểm nhị ca nghi. "Xem thương." Vương Cường nói xong, tiêu dẫn đầu rút súng, trong quân người luôn luôn trực tiếp, biết nói Võ Phong thực lực rất mạnh, cũng không có tương nhượng tìm cách. Vương Cường lực nói rất lớn, bảy luận bàn hai người thương đối thường, không quá lo lắng nội thương. võ phong ngược lại cũng tương phi lăng tương pháp từ đầu tới đuôi khiến cho một lần nhượng nó đối thương chiêu khống chế càng phát ra thành thạo không ít Quy một chương 13, định ra kế sách thấy hai người kết thúc tỷ đấu vũ thiên đi và tôn hải phi long ba người đều vây quanh một phen tỷ đấu xuống tới võ phong thực lực cũng nhận được vương cường và lòng phi tán thành phong đệ đại ca tuy rằng thực lực mạnh hơn ta nhưng khí lực cũng không ta tuyệt vừa ngươi cùng ta cứng giản bính lực đạo không kém chút nào ta thật không biết ngươi là thế nào luyện bất quá ta là tâm phục khẩu phục vương cường vừa cười vừa nói ha hả vương nhị la tạ võ phong cười đáp lại nói bởi vì là luận bản tỷ thí hai người đều không hữu dụng nội khí vì vậy hai người trưởng thương giáp nhau trình độ nhất định là ở tỷ thí khí lực tuy rằng võ phong thân hình giống nhau không giống vương cường như vậy lưng hùn vai gấu nhưng dù sao đạt tới cấp hai linh thể khí lực tự nhiên không nhỏ phong đệ chẳng biết ngươi bộ này thuật bắn súng học từ nơi nào đúng lúc này phi long mở miệng hỏi thương pháp này chính là ta sư tôn truyền xuống hơn nữa còn là ta sư tôn dung hợp đa loại thương pháp sáng chế ta đặt tên là phi long thương pháp long ngũ ca có vấn đề gì không võ phong có chút không giải thích được còn là mở miệng hồi đáp hắn thấy điều này cũng không có gì đáng giá giấu giếm phong đệ ngươi xác định là lệnh sư dung hợp đa loại thương pháp sáng chế ngươi cũng biết trong đó chiêu thứ bảy hầu như vân dương thương pháp chung một chiêu cuối cùng hoàn toàn như nhau vân dương thương pháp vốn là vân dương học viện đều biết hoàng gia cao cấp vũ kỹ nhưng lúc trước mất trộm vừa mới ta trước đây tuyển trạch vũ kỹ thì ở đây thương pháp và ta bây giờ kiếm pháp trong lúc đó bồi hồi cho nên đối với trong đó một ít chiêu thức nhớ kỹ rất rõ ràng sau lại có tin tức truyền ra ở vân dương học viện mất trộm trong vòng 2 ngày vân dương thành thanh dương thành và nam dương thành đều có đại lượng dược liệu và hoàng giai cao cấp thương pháp vũ kỹ mất trộm nếu như trong này có liên lập nói xin hãy phong đệ thận dùng của ta thần minh giáo đình trương mới nhất phi long thấp giọng nói rằng chẳng biết long ngũ ca nhưng nhớ kỹ là đoạn thời gian đó phát xí sự đại thể hay ba tháng trước có người nói lúc trước hơn 10 nhật minh dương thành cũng mất trộn quá một lần lúc bắt đầu các đại gia tộc đều toàn lực truy tra sau lại các thành tin tức chuyển đến các thế lực đều lựa chọn trầm mặc phi long là vân dương học viện người có tuổi cấp học sinh trước đây cũng trải qua sự kiện kia bởi vậy nhớ kỹ rất rõ ràng ha hả long ngũ ca quá lo lắng ta đây bộ thương pháp có lẽ là đã có từ trước long đại ca xem ta đối bộ này thuật bắn súng thạo trình độ cũng không phải mấy tháng có thể đạt tới đi. Tuy rằng võ phong trong lòng đã có khẳng định suy đoán, nhưng vì để tránh cho phiền vãi không cần thiết, còn là gắn một tiểu hoàng, võ phong thái độ không có gì thay đổi, nhưng vũ thiên đi nhưng không vui, bất mãn nói, long ngũ, ngươi điều không phải hoài nghi ta đệ đệ cái gì ba? đại ca quá lo lắng, dù sao sự kiện kia lúc đó đưa tới không nhỏ hành động, mà phong đệ chiêu đó thư pháp đích sắc quá giống, ta cũng chỉ là nhắc nhở phong đệ một chút, miễn cho khiến cho hiểu lầm không cần thiết. cảm giác vũ thiên đi có chút tức giận, phi long nhanh lên giải thích, đại ca, long ngũ ca nhắc nhở ta cũng vậy tốt với ta, ở đây thật có chút trùng hợp. Võ Phong mở miệng cười nói rằng, sau đó làm bộ tò mò hướng Phi Long vấn. Các ngươi Vân Dương Học Viện thế nhưng Vân Dương Thành Lưỡng tuyệt một trong những thế lực, chẳng biết thùy có lợi hại như vậy, có thể đến trong đó đánh cắp Đông Tây. Đích xác, Vân Dương Học Viện là Vân Dương Thành Lưỡng tuyệt một trong những thế lực, thậm chí là đệ nhất thế lực. Vân Dương Thành sở dĩ so với Thanh Dương, Minh Dương và Nam Dương Tam Thành ổn định, nó nguyên nhân đã ở hơn thế. Vân Dương Thành chủ phải có lưỡng đại, vừa là nhan thị gia tộc, vừa là Vân Dương Học Viện. Hay bởi vì hai người phương hướng phát triển bất đồng, người trước thu đồ đệ nạp học, người sau kinh doanh từ thương, vì vậy không giống cái khác thành trì lý thế gia tranh đấu không ngừng. Vân Dương thư viện thực lực từ đó có thể biết, chút nào không thể so Minh Dương Thành Vũ ra yếu. Trước ở Phi Long nói lên vũ kỹ mất trộm về thì, Võ Phong trong lòng cũng đã khẳng định đó là Lăng Đan thần gây nên, lúc đó Lăng Đan thần ở Võ Phong luyện thể trong lúc, thời gian hơi dài điệu rời đi hai lần, lúc mới bắt đầu sáng tạo thuật ban súng. Nhưng Võ Phong trong lòng không có chút nào ý tưởng khác, có chỉ là đối sư Tôn Vô tận công kích. Phải biết rằng, ở trong đoạn thời gian đó, Lăng Đan thần thân thể đã từ từ suy nhược, đi ra lấy trộm dược liệu và vũ ký, khả dĩ muốn gặp mà bao nhiêu nguy hiểm. Mà Võ Phong hướng Phi Long truy vấn, cũng là vi biết càng nhiều hơn tình huống. dù sao lúc đó lăng đan thần vị miễn hắn lo lắng chưa bao giờ nói với hắn khởi quá những đây cũng chính là sau lại các đại bông tha truy tra nguyên nhân lúc bắt đầu trích tưởng chính một nhà mất trộm các đại tự nhiên suy truy tra sau lại phát hiện ở tương cận thời gian phụ cận tam trong thành tất cả thế lực đều có dược liệu mất trộm mà mất trộm vũ kỹ đều là hoàng giai cao cấp thuật bắn súng các thế lực ý thức được là cao thủ gây nên cũng chỉ có cật nhất một uy không dám kế tục truy tra phi long từ từ nói lại, là không chút nào che giấu đối thần bí nhân kia sùng bái võ phong nhưng chỉ là lặng, lặng nghe thẳng đến lâm nghiệp nhiều thông tri thuyết sắp xếp xong xuôi từ tối Sáu người cũng liền lần lượt ngồi vào vị trí, một nhắc lại việc này, chỉ có võ phong vững vàng ghi tạc trong lòng. Vũ Thiên Đi vốn là muốn vì võ phong an bài tiếp phong yến, nhưng biết được gia tộc tình hôm sau, tự nhiên càng sớm an bài càng tốt. Dịu quá 3 tuần sau, tiểu đối kỳ huynh đệ nói đến việc này. Các vị huynh đệ, ngày hôm nay đệ đệ ta tới đây, mang cho ta tới một rất tin tức xấu. Mọi người đều biết, ta là Minh Dương Thành Vũ gia đệ tử, nhưng bây giờ vũ gia gần đối mặt một hồi nguy cơ. Tuy rằng sớm biết được tin tức, gia tộc đã có cách đối phó, nhưng chúng ta cũng cần vì gia tộc làm những gì, vì vậy cần các vị huynh đệ ban trợ. Vũ Thiên Đi nói đến chỗ này, tiêu ngừng lại. Đại ca, có chuyện gì ngươi liền trực tiếp thuyết. Mọi người đều là huynh đệ, hà tất khách khí nghi. Lâm nghiệp biết Vũ Thiên đi và võ phong, trước mặt đàm một đoạn thời gian. Đối Vũ Thiên nói không có quá nhiều ngoài ý muốn, lên tiếng trước nhất nói rằng. Vương Cường giã ngay sau đó nói, đại ca ngươi cứ việc nói thẳng bà. Vua ta hay là thô nhân, đại ca ngươi có gì an bài nói ra hay. Tôn Hải và Phi Long không có mở miệng, nhưng khán no dáng dấp và thần sắc, hiện nhiên đều ở đây biểu đạt giống nhau ý tứ tiêu giao đảo chủ toàn văn xem. Là đại ca làm tiêu, chuyện này là phong đệ phát hiện trước nhất, phong đệ tới đây trước tiểu làm xong dự định. Tuy rằng gia tộc đối mặt nguy cơ, nhưng nếu đã sớm biết được, tự có biện pháp ứng đối? Nơi đó là cao thủ chiến trường, lại chúng ta tu vi cũng giúp không được đại ân. Vũ Thiên đi giải thích, Tịnh Trầm rãi nói ra võ phong kế hoạch. Phong đệ xét thấy thử, chuẩn bị mở một chúng ta phát huy tác dụng chiến trường, chủ động tiến công đoạn nó đường lui. Lần này châm đối gia tộc bọn ta, là Minh Dương Thành người gia tộc Đỗ Gia và Hắc Mã Bang. Nói vậy Hắc Mã Bang Hắc danh, tất cả mọi người có điều nghe nói, mà Hắc Mã Bang cư lại chính là cái kia Đấu Gia nâng đỡ. Đến lúc đó Đấu Gia và Hắc Mã Bang động thủ thì. Tất cả cao thủ nhất định sẽ tề tụ vũ ra, mà Hắc Mã Bang cao thủ càng cần nữa sớm lẻn vào Minh Dương Thành. sở dĩ chúng ta cần người thủ ở Hắc Mã nhóm cao thủ sau khi rời đi, tiên tiêu diệt Hắc Mã Bang, sau đó sẽ chạy tới Minh Dương Thành. Khi hắn môn động thủ đồng thời, lại tiếp tục bao vây tiêu trừ lô gia. Nguyên lai like là như vậy a, ta đây thính đại ca, đến lúc đó kêu lên ta chính là Lão tứ tôn hải nghe xong Vũ Thiên nói, lập tức biểu thị chi chỉ. Hắc Mã Bang làm nhiều việc ác, năng tá cơ hội lần này tương kỳ diệt trừ với lúc mà Hắc Mã Bang làm bạn gia tộc cũng không khá hơn chút nào. đã như vậy, chúng ta thì làm một lần lớn. tất cả liền do đại ca an bài ba phi long cũng mở miệng nói rằng thân là vân dương học viện học sinh bình thường chiến đấu cơ hội ít nhưng hắn là khát vọng chiến đấu tuy rằng ta không có thể điều động thủ hạ chính là binh mã nhưng vẫn là có thể là một ít giao hảo hình đệ đi ra đại ca đến lúc đó gọi người hay vương cường giã hảo khí mà tỏ vẻ chi trì lâm nghiệp tuy rằng không nói chuyện nhưng hắn luôn luôn là chi trì vũ thiên ở trên trời lang dong binh đoàn lý hắn thì tương đương với quân sư tồn tại phong đệ nghĩ việc này không thích hợp nhiều người hành động thì chủ yếu là tốc độ rất nhanh sở dĩ ta và phong đệ cho rằng đến lúc đó chỉ cần sơ võ ngũ lục tầng võ giả chúng ta ở đây lục huynh đệ hơn nữa trong đoàn còn có tám sơ võ tầng năm huynh đệ cũng chỉ có 14 nhân ở nhân số thượng còn kém một ít chẳng biết mấy huynh đệ có hay không có thể liên lạc với một số võ giả đương nhiên đây cũng không phải là việc làm đến lúc đó hắc mã bang ra sản để cho tham chiến các huynh đệ chia đều vũ thiên đi tiếp tục nói những thứ này đều là trước võ phong kế hoạch tốt hắn cũng chỉ là thoáng bổ sung một ít nguyên lai like đại ca và phong đệ đều kế hoạch được rồi đại ca ta là hiểu rõ này nghị đến hơn phân nửa đều là phong đệ chủ ý ba Ta cũng cho rằng cái này hoàn toàn được không, nhưng chúng ta bao vây tiêu trừ hát Mã Bang hành động, ở đối phương hành động trước, nhất định không thể đi lọt tin tức, đảo là có thể do trong đoàn những minh đệ khác ở ngoại vi cảnh giới. Lâm Nghiệp vừa cười vừa nói, đối kế hoạch lần thứ hai làm bổ sung. Ha <cười> ha, Lâm Tam ca quá khen. Bất quá bây giờ chủ yếu vấn đề ngay hành động nhân số lượng. Hát Mã Bang có hơn 100 nhân, trong đó chân võ cảnh cao thủ có mười mấy, đến lúc đó nhất định sẽ toàn bộ ly khai, những người còn lại trung tuy rằng tu vi không đồng đều, nhưng là có gần trăm người, bên trong có ít nhất sơ võ ngũ lục tầng cao thủ hơn 20 nhân. Sẽ thấy chúng ta là đánh lén. cũng chỉ ít cần chỉ ít 40 vị Sơ Vọng Ngũ, Lục Tầng Võ Giả, việc này tài khả đi. Mà nhân số càng nhiều chúng ta phần thắng càng lớn, đồng dạng thương vong cũng càng nhỏ, chẳng biết các vị ca ca có thể kéo tới bao nhiêu nhân mã. Võ Phong hướng Vương Cường và Phi Long chờ người hỏi. Học viện chúng ta lớp cao cấp cùng học, đều là Sơ Vọng Ngũ, Lục tăng Võ Giả, đoạn thời gian gần nhất nhiệm vụ cũng tương đối ít, ta ước ở hơn 10-20 nhân không thành vấn đề. Phi Long nói ra một hắn cho rằng bảo thủ chữ số. Tiêu diệt hắc mã bang phân tài sản, ta nghĩ không riêng thủ hạ ta huynh đệ cảm thấy hứng thú, trong quân rất nhiều người đều có hứng thú, nhưng xin nghỉ người rời đi bất năng nhiều lắm. ta cũng có thể kêu lên mười mấy người. Vương cường giã mở miệng cho ra trả lời thuyết phục, bất quá hắn nói cũng minh bạch, quân người trong đội sẽ không mệt mỏi. Nếu là như vậy, đến lúc đó hai vị huynh đệ trích phải bảo đảm gọi tới võ giả, đều ở đây mười lăm nhân trên, tiểu cũng đủ hành động. Đến lúc đó mang cho trong đoàn huynh đệ tại ngoại cảnh giới, cũng đủ thanh tiêu hát mã rút. Ngày mai ta và phong đệ cần phải đi phía nam biên quân nơi đóng quân một chút, đại khái cần thất ngày qua lại, liền do lão nhị và lao ngũ xuống phía dưới người liên lạc mã. Trong đoàn chuyện vụ giao cho lao tam, lao tứ đài mấy người huynh đệ đáo hát mã bang nơi dùng chân phủ cận thăm dò địa hình. bảy ngày sau đại gia tái tụ tập ở đây hội báo đều tự đích tỉnh vũ thiên đi lúc đó quyết định xuống tới tỉnh làm ra cụ thể an bài đại ca yên tâm chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ mấy người lần lượt bảo đảm nói tốt lắm hiện tại chúng ta tiếp tục uống rượu đêm nay nhất say mới nghỉ ngày mai sẽ đều tự hành động nhưng nhất định phải chú ý bảo mật lao tứ ngươi phải chú ý an toàn vũ thiên đi an bài xong sau cuối cùng cũng không có quên lúc ban đầu mục đích lần thứ hai khuyến khởi rượu lai like. quy một chương 14 trong quân kiến phụ ngày thứ hai vừa dạng sáng võ phong và vũ thiên đi hai người liền kỵ mã ly khai vân dương thành hướng đông thần quốc phía nam biên quân nơi chú quân chạy đi vũ thiên đi bốn vị anh em kết nghĩa cũng đều ở đều tự an bài trong kế hoạch tất cả vũ thiên đi sở dĩ ngay từ đầu tiểu đối bốn người nói ra kế hoạch cũng là bởi vì năm người kết bái đích tình nghị cũng đủ đây đó tín nhiệm võ phong tin tưởng đại ca từ ngắn ngủi gặp gỡ chung võ phong cũng tương đương tán thành đại ca mấy anh em kết nghĩa hai người đều phóng tâm mà tương sự tình giao cho bọn họ cũng tin tưởng hắn môn có thể bà sự tình làm tốt dù sao hắc mã bang tài phú cũng là một khoản không nhỏ con số hai người ra khỏi thành sau cũng nhanh mã chạy đi ở nam dương thành và vân dương thành nam bộ có một cái đông bắc tây nam đi hướng núi non là đông thần quốc nam bộ biên giới bởi vậy đông thần quốc chỉ có minh dương thành và nam dương thành hai tòa lâm hải thành trì nhưng thử đương núi non kéo dài không dài ở vân dương thành lại đông ngoài trăm dặm hay một ít gò đất lang dài đất cũng tiến nhập đông thần quốc quảng đại bụng sắt biên giới đông thần quốc phía đông lâm hải bắc bộ có cận vạn lý bắc lộc núi non đều là thiên nhiên phòng tuyến nhưng nam bộ và tây bộ lại cẩn trọng binh trấn thủ võ phong phụ thân của võ trấn hay đông thần quốc nam bộ ba chỗ tất yếu chung tối đông một chỗ thần nam quan thủ tướng một trong đông thần quốc hữu ba mươi vạn vệ quốc quân các hữu mười vạn đóng ở tây nam hai bên. mặt khác 10 vạn đóng ở đô thành ở ngoài. Thần Nam Quan làm phía Nam Tam Quan một trong, chú quân tam vạn, thiết chân võ 4 tầng thủ tướng một gã, chân võ 3 tầng phó tướng ba gã, võ trấn hay tài công bậc 3 tương một trong. Đương nhiên, những cũng chỉ là thường quy chú quân, nếu là thật bạo phát chiến tranh, các thành vệ thành quân và các thế gia đều phải xuất binh, cấu thành liên quân cộng đồng kháng địch. Ba ngày sau, Võ Phong và Vũ Thiên đi hai người chạy tới Thần Nam Quan, mặc dù là chú quân điểm mấu chốt, nhưng là tạo thành một không nhỏ thị trấn. Võ Phong hai người tiến nhập trong đó, phát hiện ở đây thanh lâu và tiểu quán đặc biệt nhiều, thứ nhì đó là một ít cửa hàng vũ khí và y quán hiệu thuốc bắc. cái khác cửa hàng tuy rằng cũng có nhưng tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối vô thần năm tháng nhưng hai người cũng không có quá để ý những trực tiếp đi qua thị trấn vãn quân doanh nơi dùng chân đi quân doanh trọng địa những người không có nhiệm vụ nghiêm cấm tới gần võ phong hai người lý quân doanh đại môn còn có cận năm trượt thì thì có một đội binh sĩ nhiều cảnh cáo vị huynh đệ này chúng ta là lai thăm người thân võ phong mở miệng còn chưa nói hết đã bị dẫn đầu người cắt đứt thịnh cảnh cáo nói ngày hôm nay cũng không phải là thăm người thân nhật các nơi cuối tháng trở lại hiện tại tốc tốc rời đi chúng ta tìm nơi đây phó tướng võ trấn thỉnh cầu thông báo một tiếng vũ thiên đi trực tiếp mở miệng mang ra phụ thân đại danh hiển nhiên đang xử lý loại chuyện này thượng luận võ phong có kinh nghiệm hơn các ngươi hoa võ phó tướng các ngươi là hắn người phương nào dẫn đầu người hỏi thái độ cũng tốt hơn nhiều võ trấn là chúng ta phụ thân vũ thiên đi lạnh nhạt nói tốt lắm các ngươi ở đây chờ ta phải đi bẩm báo dẫn đầu người thái độ gặp lại tiếp tục khá hơn một chút sau đó nói khẽ với bên người mấy người kể một chút tài hướng trong quân doanh đi phong đệ ngươi phải biết rằng cho dù ở quân đội chồng quyền thế cũng là rất trọng yếu thường thường có thể cung cấp rất nhiều phương tiện nếu như chúng ta không rời đi ở phụ thân đại danh hôm nay là tuyệt đối bất năng tới gần trại lính vũ thiên đi đối võ phong giải thích võ phong chỉ là khẽ gật đầu từ lăng đan thần nơi đó biết võ đạo cựu cảnh giới sau như là quyền thế các loại đông tây từ lâu xem không vào mắt của hắn chỉ cần có đủ thực lực cho dù là quân doanh xông vào thì như thế nào tựa như trước lăng đan thần như vậy lấy trộm mấy đại gia tộc dược liệu sau đối phương cũng chỉ có thể tuyển trạch chờ mặc võ chấn làm thủ tướng dưới tài công bậc ba tương một trong trong quân đội vẫn rất có quyền lực và uy tín trước bên ngoài trại lính tuần tra dẫn đầu người đi vào chỉ chốc lát liền theo võ trấn đi ra cha nhìn thấy võ trấn đi ra võ phong và vũ thiên đi cùng hô lên thiên hành phong nhi thật là các ngươi võ trấn thấy hai đứa con trai cũng không nén được kích động trong lòng vui mừng đến giật vui biểu nhựa bên trên nhìn trận mắt hốt mồm trong lòng thầm nghĩ đây là thiết diện uy nghiêm võ phó tướng sao được rồi các ngươi làm sao sẽ ở phía sau tìm đến đa lẽ nào trong có chuyện gì đi trước theo cha tiến quân chứng chung lại tiếp tục nói tưởng tận lai võ trấn nói xong liền hướng trong quân doanh đi đến võ phong hai người đội kịp lần này tự nhiên không có nhân ngăn cản quân doanh là điểm mấu chốt lâu dài nơi dùng chân đại đa số đều là cố định doanh trại nhưng võ trấn chỗ ở cũng to lớn hành quân chướng đồng. Võ chấn làm tài công bậc ba tương một trong, chỉ huy một vạn binh mã, thường xuyên cần mời dự họ quân tình hội nghị, cần cực lớn không gian, tự nhiên dùng hành quân chướng đồng tương đối dễ dàng, mà quân chướng điều kiện cũng bị doanh trại tốt. Không chỉ Võ trấn như vậy, hay cái khác phó tướng cũng giống vậy. Phong Nhi, ngươi bây giờ đã sơ võ lục tàng, ngươi là lúc nào tiến vào sơ võ cảnh? Vừa vào quân chướng, Võ trấn liền hướng Võ Phong hỏi, dù sao hoàn năm ngoái về nhà tộc Võ Phong cũng không có tiến nhập sơ võ cảnh. Sở Dĩ, hắn nhìn thấy Võ Phong thì, xa bị hơn 2 năm không gặp Võ Phong Vũ Thiên đi suy chấn động nhiều lắm. đại khái hơn hai nguyện tiền ba đối với phụ thân hỏi võ phong không muốn có quá nhiều dấu diếm hơn nữa cũng không có cần thiết dầu diếm võ phong ở ngũ tháng trước ly khai sơ dương chân thì đều còn không có tiến nhập sơ võ cảnh lúc ấy có rất nhiều người đều biết hơn hai nguyện tiền điều này sao có thể võ trấn còn chưa mở cửa vào vũ thiên đi cũng đã kinh hô thành tiếng hơn nửa năm trước đây ta cứu một vị trọng thương cao nhân tịnh bị nó thu làm đệ tử sau đó giúp ta đền bù thể chất chỗ thiếu hụt dĩ nhiên là có thể tu luyện đồng thời ở hai tháng đi tới nhập sơ võ cảnh thì ta liền trực tiếp đạt tới sơ võ ba tầng võ phong thoáng giải thích một chút có thể bù đắp ngươi thể chất chô thiếu hụt, chẳng lẽ là linh võ giả? võ Trấn cả kinh nói, cái gì là linh võ giả? vũ thiên đi ở vừa nói, võ đạo cảnh giới cũng không phải là chỉ có sơ võ cảnh và chân võ cảnh, ở đây trên hoàn có nhiều hơn cảnh giới, trên cảnh giới võ giả không còn là luyện hóa tự thân khí huyết vi nội khí, mà là luyện hóa thiên địa linh khí vi linh lực, vì vậy xưng kỳ vi linh võ giả, phổ thông võ giả phân chia sống lại làm thành thời nhân sinh trường mới nhất, linh võ giả đệ nhất tuyệt cảnh giới tiểu vi linh võ cảnh, nhưng chân võ cảnh võ giả tiến nhập linh võ cảnh độ khó, so với người bình thường tiến nhập sơ võ cảnh độ khó, càng phải cao hơn vô số lần. chúng ta toàn bộ Đông Thần Quốc chỉ có Hoàng Thất và đệ nhất Tông môn Đông Dương Tông có linh võ cảnh cao thủ. Phong Nhi, chẳng biết của ngươi sư tôn là thế lực kia tiền bối. Võ Trấn đối Vũ Thiên đi giải thích lúc lần thứ hai hướng võ phong hỏi. Sư tôn cũng không phải là Đông Thần quốc người của, hơn nữa đã ở hai tháng tiền qua đời, ta trực tiếp đạt được sơ võ ba tầng, cũng nhờ vào sư tôn ban trợ. Võ Phong lạnh nhạt nói nhớ tới sư tôn, lực vẫn đang cảm thấy đau thương. thì ra là thế. bất quá Phong Nhi ngươi năng tu luyện là tốt rồi, ngươi tài năng ở lúc trong vòng hai tháng đột phá ba tầng cảnh giới. có thể thấy được tư chất của ngươi là rất tốt nhưng sau đó tu luyện phải chú ý củng cố căn cơ không nên đơn thuần truy cầu tốc độ tu luyện võ trấn báo cho nói để tránh khỏi võ phong hư hại võ đạo căn cơ cha yên tâm hải nhi biết đến võ phong cung kính trả lời sau đó tiếp tục nói sư tôn chức giáo dục ta hơn 3 tháng đối với ta đi con đường võ đạo thường nhân tịnh không giờ mới sở dĩ đa không nên lo lắng cho ta mà ta và đại ca lần này tới tìm cha là bởi vì gia tộc gần đối mặt một hồi nguy cơ gia tộc nguy cơ đây là có chuyện gì quả nhiên võ trấn vẻ mặt khiếp sợ và lo âu hỏi đỗ gia liên hiệp hắc ma bang chuẩn bị ở Vũ gia năm nay cử hành lễ thành nhân là lúc đối Vũ gia độc thủ. Võ Phong lại một lần nữa tương phát hiện âm mưu chuyện nói ra, sau đó thoáng nói một chút ý nghĩ của chính mình, nhưng cũng không có đối Vũ Thiên đi như vậy kể lại. Hừ, không nghĩ tới đồ gia lại có dã tâm lớn như vậy, cư nhiên ở vài chục năm tiền mà bắt đầu kế hoạch, hoàn dung túng hắc mã bang làm ác, đơn giản là không từ thủ đoạn. Lần này may là Phong Nhi ngươi sớm phát hiện âm mưu của bọn họ, ta đến lúc đó đái ta chồng quân huynh đệ quay về đi hỗ trợ, đô gia trở mình không dậy nổi biển. Nghe qua Võ Phong nói, Võ trấn tức giận nói rằng, lần này phát hiện được sớm thì là đô gia biết hắc mã bang hành động ám sát thất bại nhưng cũng không biết tin tức tiết lộ nhất định sẽ dựa theo kế hoạch hành động bởi vì chỉ có ở cử hành lễ thành nhân là lúc nhân viên tập trung là cơ hội tốt nhất sở dĩ chúng ta có hơn 20 ngày chuẩn bị dựa theo phong nhi lời người nói mục gia tả đã thông chi các ngươi ra ra cho nên chúng ta cũng không cần phải lo lắng đến lúc đó ta đái một số cao thủ bí mật tiềm hồi gia tộc là được dù sao cũng là sớm động tất âm như của đối phương võ trấn cũng không có quá mức lo lắng như vậy đi hai huynh đệ các ngươi khó có được lai like quân doanh một lần ta tiểu mang bọn ngươi kiến thức một chút võ trấn đề nghị Tốt, bây giờ sắc trời không còn sớm không muộn, liền do Đa an bài ba. Vũ Thiên đi bật người đáp lại nói, Thường xuyên tính lão nhị nói lên trong quân chuyện lý thú, hắn đối quân doanh cũng là tương đối hướng tới. Võ Phong cũng không có ý kiến, thân là một năm nhi, không có người nào không hướng tới quân doanh. Ha ha, cha Hiển nhi có chi quân doanh, đa tiểu mang bọn ngươi chung quanh đi dạo một chút. Võ Chấn vừa cười vừa nói, đối Vũ Thiên phản ứng rất là thỏa mãn. Võ Chấn dưới trướng một vạn binh mã, trong đó nghìn kỵ binh, 2000 trường thương đội, 2000 đại đao đội, hộ thủ, 2000 cung tiến thủ. Vũ Thiên đi Võ Phong hai người Dù sao điều không phải dung nhập quân đội sinh hoạt, chỉ là tham quan dưới đối với quân đội huấn luyện cũng không phải rất cảm thấy hứng thú. Quân đội huấn luyện là nhằm vào một cái trình thể, đối với một người mà nói hiệu quả tỉnh không rõ ràng. Tuy rằng quân đội huấn luyện trình thể khí thế bằng bạc, nhưng võ phong hai người đều là sơ võ đỉnh núi cao thủ, cũng không vì nó sở động, chỉ là đối quân đội còn chiến vi lực có càng nhiều hơn lý giải mà thôi. Bất quá cùng nhau đi tới võ trấn cũng không phải thì địa thông chi những người này thiếu nó bởi tối đáo quân trung nghị sự, mà những người này đều là chân võ cảnh cao thủ ngũ đại phân đội lĩnh binh phó tướng. đều có chân võ tầng 2 tu vi, ngoài hạ có hai vị phó thủ cũng đều là chân võ một tầng tu vi. Ba người tối hậu đi tới cung tiến thủ huấn luyện địa, cung tiến thủ sân huấn luyện cảnh, nhưng thật ra nhuộm võ phong có chút hứng thú. Bất quá cũng chỉ là một ít hứng thú mà thôi, võ phong cũng luyện tập quá cung tiễn, hơn nữa tài bắn cung cũng không tệ lắm, bất quá tất cả đều là tự mình tìm tòi chứ luyện tập. Mặc dù có một ít võ đạo gia tộc, có tài bắn cung truyền thừa vũ kỹ, nhưng đó không phải là võ phong hiện tại khả dĩ tiếp xúc được, mà trong quân đội cũng có một bộ thô thiện phương pháp huấn luyện, nhụt phong có chút hứng thú. Nhưng nhìn kỹ xuống tới. Võ Phong phát hiện những phương pháp này đối mình bây giờ tại Bán cung, tình không có chút nào bán trợ. Quy một chương 15, chuẩn bị hành động. Phong Nhi, nhìn dáng vẻ của ngươi, là đúng thuật bắn cung cảm thấy hứng thú không. Võ Trấn thấy rõ Võ Phong dáng dấp, mở miệng dò hỏi. Hắn nhưng nhớ kỹ trước cùng nhau đi tới, Võ Phong thần sắc vẫn luôn rất bình tĩnh, tiến nhập cung tiến thủ sân huấn luyện sau, mới có ngắn ngủi một kia động dung. Hải Nhi cũng từng luyện tập quá thuật Bán cung, chỉ là trong quân loại huấn luyện này phương pháp, đối với ta cũng không có ban trợ. Võ Phong như thực chất đáp. Nghe Vũ công tử lời này, chắc là đối tài Bán cung rất sở trường, không bằng ở chỗ này thử xem làm sao. võ trấn còn chưa mở cửa vào bên cạnh hắn một người tự lên tiếng nói chính là mới vừa rồi đi tới cung tiến thủ thống lĩnh phụ trách đái linh cung tiến thủ cũng an bài huấn luyện phó tướng ha ha, phong nhi ta giới thiệu cho các ngươi vị này chính là cung tiến thủ đội thống lĩnh cung lâm cũng là trong quân trẻ tuổi nhất phó tướng không chỉ tu vi đạt được chân võ tầng hai một tay cung tiến thuật càng đồng cảnh giới đánh xa vô địch võ trấn cười giới thiệu sau đó rồi hướng cung lâm nói đây là ta trưởng tử vũ thiên đi con thứ võ phong võ trấn giới thiệu xong sau cũng không nói cái khác hắn biết cung lâm đối với mình tại bắn cung có chút nào khí mà võ phong vừa rõ ràng chướng mắt trong quân tài bắn cung huấn luyện. bất quá hắn cũng là ở biết Cung Lâm sẽ không tức giận điều kiện tiên quyết Cung Lâm là trong quân trẻ tuổi nhất tí tướng võ chấn làm sao thường điều không phải trong quân trẻ tuổi nhất phó tướng hai người quan hệ cá nhân rất tốt vừa lúc tá thử nhìn võ phong phương pháp xử sự, sự cũng có ý định bồi dưỡng võ phong Cung thúc thúc ta cũng đang ngửa tay thử xem cũng tốt bất quá phải nói rõ trước chính là cháu chỉ là cho rằng nơi này phương pháp huấn luyện đối cháu vô dụng cũng không phải là nghĩ là phương pháp huấn luyện bất hảo xin hãy Cung thúc thúc bỏ qua cho mới tốt võ phong vừa cười vừa nói đối phương là phụ thân trong quân huynh đệ tự xưng cháu hải đồng lứa cũng không có gì bất khả tình nguyện cơ hội này giải thích một chút Ha ha, thúc thúc nói đùa với ngươi nghi. Bất quá, nếu tiểu phong ngươi luyện qua thuật bắn cung, cũng tránh hảo nhượng thúc thúc kiến thức. Cung lâm thính võ phong gọi mình thúc thúc, cũng rất là vui vẻ. Dù sao trong quân tướng lĩnh nhất cấp là hắn nhỏ tuổi nhất, thường xuyên bởi vì vấn đề tuổi tác nghĩ bế quất. Tuy rằng võ giả niên linh càng nhỏ tu vi càng cao, đó mới nói rõ tư chất tốt, tiềm lực hảo, nhưng trong quân đội nhập trước, đối mặt một đám lao đại ca thì nhỏ tuổi cũng không phải chuyện tốt vong du ngày diệt vong hoàng hôn. Cung lâm nói, liền mang theo võ phong kỷ người tới sân huấn luyện bên cạnh, nơi đó có trống không nơi sân. Tiểu phong, ngươi dùng nhiều ít cường độ cung. Cung lâm hỏi. Tốt nhất là 300 cân sức kéo trở lên cung. Võ Phong lạnh nhạt nói, 300 cân đã ngoài. Tiểu Phong, ngươi xác định là 300 cân sức kéo? Cung Lâm chấn kinh rồi nhìn Võ Phong, kiến nó sau khi gật đầu, tiểu đối bên người nhất nói rằng, đi lấy ta cùng và 20 mươi mũi tên nhiều. Trong quân so với tiễn, đều là cố định bá thập tiến, di động bá thập tiến. 300 cân sức kéo cường cùng tầm bắn trăm trượng có thừa, mà thúc thúc cung thực tế sức kéo có 320 cân, cũng dựa theo trăm trượng địa. Tiểu Phong, ngươi có chuyện sao? Không có, tốt lắm, hiện tại mà bắt đầu ba. Đang khi nói chuyện. Cung lâm cung tiễn đã bị lấy nhiều, đưa cho Võ Phong sau, tiểu vội vàng nhượng Võ Phong bắt đầu. Võ Phong tiếp nhận cung tiễn, cũng không có vội và bắn, mà là khoảng không lôi kéo dây cung thử vài cái, cảm giác đối cung tên mộ không sai biệt lắm sau, tại vẻ mặt nghiêm túc tiến nhập bắn tên trạng thái. Cái tên, dưỡng cung, nhắm vào, bắn ra. Một loạt động tác không thể nói rõ tiêu chuẩn, nhưng lại hết sức thành thạo. Một mũi tên bắn ra, lập tức chuẩn bị mũi tên thứ hai. Liên tục thập tiến, động tác hành văn liền mạch lưu loát. Sau đó có đang chuẩn bị di động địa thời gian, cũng nhiều báo ra Võ Phong thành tích, bắt tiến ở giữa hưng tâm, lượng tiến thoáng lệch khỏi quỹ đạo Tiểu Phong, chân không nhìn ra, ngươi còn quả nhiên là cao thủ a. Động tác của ngươi tuy rằng không hề không đúng tiêu chuẩn, nhưng rất nhuần nhuyễn, chắc là chính ngươi khổ luyện ra được. Bất quá, đúng là như vậy, ngọn núi nhỏ của ngươi tài bắn cung còn có rất lớn để thăng không gian. Cung Lâm vừa cười vừa nói, trong lòng cũng rất là khiếp sợ, giá trên cơ bản và tài nghệ của hắn không kém nhiều. Cháu đích xác không có hệ thống học qua, đều là chính hạt đéo gọn, xin hãy cung thúc thúc chỉ giáo. Võ Phong khách khí nói rằng, tốt lắm, ngươi bắn trước hoàn di động bá, đợi lát nữa thúc thúc chịu kể cho ngươi giảng tiêu chuẩn bắn tên động tác. Bất quá lại của ngươi tiêu chuẩn, thúc thúc nhưng một có tư cách gì chỉ giáo? chỉ là sữa đúng một chút động tác mà thôi. Cung Lâm ứng thừa nói. Sau đó, võ phong gặp liên tục bắn di động ba thất tiến, kỳ thành tích càng làm cho nhân sợ hai than. Thất tiến ở giữa hồng tâm, một mũi tên nương tựa hồng tâm hồng tiến, lương tiến lệch khỏi quỹ đạo hồng tâm. Theo nhiều báo ra thành tích, võ Trấn và vũ thiên đi hoàn không cảm thấy cái gì, nhưng cung Lâm cũng đứng chết chân tại chỗ. Tiểu phong à, thật không biết ngươi là thế nào luyện, ngươi di chuyển bia thành tích, thế nhưng và thúc thúc tương đương. Cung Lâm phản ứng tiếp sau, vẻ mặt bất đắc dĩ không nói nói rằng, ta chính là mình hạt kéo gọn, bất quá ta không có luyện tập quá cố địa bá, vẫn luôn là lại di chuyển bia luyện tập. Võ Phong như thực chất nói rằng, hắn thuật bắn cung hay ngay từ đầu ở trong núi đi săn là luyện, bắt đầu tài bắn cung chẳng không được tốt lắm, chỉ là sau lại tiến nhập sơ võ cảnh sau, tài bắn cung cũng đột nhiên tăng mạnh. Võ Phong cũng chỉ là suy đoán, giá truyền thừa kim giáng cường hóa hồn phách có quan hệ. Sau đó, Cung Lâm đối Võ Phong tiến hành rồi bắn tên động tác sửa đúng, tuy rằng Võ Phong tài bắn cung không có tiến bộ rõ ràng, nhưng Võ Phong tự mình biết hắn thu hoạch rất nhiều. Trong quân bất năng ngủ lại, mặc dù Võ chấn làm phó tướng, cũng không có thể vi phạm, huống hắn còn cần làm gương tốt. Cùng Võ Phong hai người đi ra bên ngoài thị trấn. Cùng nhau sau khi ăn cơm tối xong, lại tiếp tục vì hai người an bài xong rừng chân nơi, Võ Trấn gặp vội vội vàng vàng mà phản hồi trong quân, chuẩn bị liên lạc một ít quan hệ cá nhân tốt huynh đệ để giải ra tổng uy. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Võ Trấn tìm được Võ Phong và Vũ Thiên đi hai người, ba người chuẩn bị cùng nhau phản hồi. Đồng thời, Võ Trấn cũng nói cho Võ Phong hai người, hắn trong quân đội hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Ở phía sau một đoạn thời gian lý, hơn 10 vị chân võ cảnh cao thủ sẽ lần lượt xin nghỉ ly khai quân doanh, từng nhóm lén vào Minh Dương thành. Ba người liền không nhiều lắm tố dừng lại, cùng nhau ly khai thần Nam quan. Võ Minh Dương thành phương hướng phản hồi năm chắc thắng lợi nơi tay. Đi tới nhất ngày sau, ba người còn ở dọc đường thì vừa lúc xảo ngộ về đến nhà tộc phái tới cấp võ trấn truyền tin người của, biết được trong tộc phụ thân an bài, võ trấn nhất thời yên tâm không ít. Đồng dạng, Võ Phong và Vũ Thiên Đi khả dĩ canh phóng tâm mà chấp hành bọn họ kế hoạch lúc trước. Gặp lưỡng ngày sau, Vân Dương thành nam ngoài cửa thành, Võ Phong và Vũ Thiên Đi hai người võ trấn xa nhau. Trở lại Vân Dương thành Thiên Lang Dung binh đoàn nơi dùng chân sau, Vũ Thiên Đi lập tức thông tri Vương Cường và Phi Long chờ người. Đại ca, ta đã xác định sơ võ lục tầng võ giả 7 người, sơ võ tầng 5 võ giả 10 người, tổng cộng 17 nhân. Chỉ là, chúng ta làm Vân Dương thành vệ thành quân, không thể vào Minh Dương thành. Sở dĩ, Bao Vây Tiếu trừ Hắc Mã Bang không có vấn đề, nhưng truy kích và tiêu diệt cái kia gia tộc gì cũng không được. Vương Cường hướng Vũ Thiên đi hồi báo tình huống, nó dáng dấp tựa như phạm sai lầm hài tử như nhau, thanh âm càng nói càng nhỏ. Mà Phi Long cũng nói tiếp, chúng ta Vân Dương học viện cũng có quy định, không được nhúng tay thế ra phân tranh, cũng chỉ có thể tham gia Bao Vây Tiếu trừ Hắc Mã Bang hành động. Bất quá, ta gọi tới Sơ Võ lục tầng võ giả 16 nhân, Sơ Võ tầng năm võ giả 20 nhân, nhằm vào Hắc Mã Bang hành động, sẽ phải dễ dàng không biết. chúng ta mục đích chủ yếu hay tiêu diệt hát mã bang về phần đô gia chỉ cần gia tộc chân võ cảnh cao thủ đáng xuất thủ lai tỉnh không có gì thật lo lắng cho sở dĩ các ngươi cũng không cần để ở trong lòng bao vây tiếu trừ hát mã bang chuyện lao nhị nơi nào 17 nhân lão ngũ nơi nào 36 nhân hơn nữa tự chúng ta 14 nhân tổng cộng có 67 nhân cũng không cần lại tiếp tục lo lắng hiện tại tiểu nhìn lao tứ lúc nào có thể chuyển về hát mã bang đi tỉnh chỉ cần không hiện ra biến cố hành động thời gian tiểu định ở 18 ngày sau sở dĩ lao nhị và lao ngũ các ngươi phải bảo đảm mọi người ở mười ngày trong vòng chạy tới hắc mã bang nơi dùng chân phụ cận Vũ Thiên đi đối tình huống tiến hành công tác thống kê sau, quả đoán địa quyết định thời gian. Về phần đồ giả cũng xác thực không cần lo lắng, không nói có võ trấn mang về đích thực võ cảnh cao thủ và đến lúc đó một gia chạy tới võ giả ở đỉnh cấp chiến lực thượng vũ gia đã đứng ở thế, hay vũ gia thế hệ trẻ võ giả cũng không phải ngồi không. Đại ca yên tâm đi, đối với tiêu diệt hắc mã bang chuyện, ta những bạn học kia tích cực được, tùy thời đều có thể chạy tới. Quân ta trung bằng hưu cũng giống vậy, tiêu diệt hắc mã bang không cần lo lắng sau thêm vào trách nhiệm, tất cả mọi người rất tích cực, đến lúc đó khẳng định toàn bộ đến đông đủ. Phi Long và Vương Cường hai người đều lần lượt tỏ thái độ. Tốt lắm, ta và phong đệ ngày mai hội chạy đi và lão tứ hội hợp. Các ngươi nhìn thời gian bà tham gia hành động nhân đưa, Lão tam, ngươi khả dĩ sớm một ít mang theo trong đoàn huynh đệ. Đáo ngoại vi ẩn nút đứng lên, để ngừa chỉ cá lọt lưới. Vũ Thiên Đi An bài nói. Ngày thứ hai, võ phong và Vũ Thiên Đi cùng nhau chạy tới Minh Dương, Thanh Dương, Vân Dương, Nam Dương tứ thành chỗ giao giới. Tôn Hải chờ người hội hợp cùng một chỗ. Hắc mã bang đại bản doanh hay ở tứ thành giao giới vùng này. Lão tứ, ngươi nói một chút mấy ngày nay tra xét tới tình huống. Đại ca, chúng ta tới nơi đây sau đã tham tra rõ. Hắc Mã Bang Đại Bản Doanh là một chỗ sơn trại, sơn trại kiến ở một chỗ trên ngọn núi, ngọn núi hai mặt vách núi một mặt đường dốc, mặt khác dốc thoải sửa có cửa trại, là duy nhất xuất nhập địa phương. Hơn nữa Hắc Mã Bang Đại Bản Doanh công sự phòng ngự xây dựng vô cùng tốt, là điển hình dễ thủ khó công nơi. Hơn nữa, từ hôm qua bắt đầu, lục tục có người ly khai sơn trại, chính thị vãng Minh Dương thành đi. Ngày hôm qua ly khai ba người, ngày hôm nay có bốn người. Tôn Hải chậm rãi tương rõ rõ đích tình nói ra, nhu Võ Phong và Vũ Thiên đi trong lòng hai người đều có để. Mấy ngày kế tiếp thời gian, mỗi ngày đều có lượng ba người ly khai. thẳng đến ngày thứ năm không còn có nhân ly khai sơn trại. Bất quá hắc mã bang đại bản doanh sơn trại cũng bắt đầu đóng chặt cửa trại, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Hắc mã bang kỷ ngày lý, tổng cộng ly khai 18 nhân, võ phong bọn người khả di khẳng định, nó chân võ cảnh võ giả đã hoàn toàn ly khai. Bởi vì bình thường hắc mã bang đối ngoại tuyên bố, hay chân võ cảnh cao thủ 15 nhân, mà bây giờ đã nhiều hơn ba người, hướng hắc mã bang đã chặt thủ cửa trại. Và lại, hắc mã bang cũng không biết hành động kế hoạch đã bị tiết lộ, cũng không đáng cố lộng hư. Hơn nữa, thì là bên trong còn có chân võ cảnh võ giả. cũng bất quá là hắc Mã Bang lưu lại một hai người thực lực yếu chấn chẳng diện, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Quy một chương mười sáu, giao tập Hát Mã Bang. Rốt cục đến kế hoạch hội hợp thời gian, Vương Cường vệ thành trong quân bằng hữu, Phi Long Vân Dương Học Viện cùng học, tất cả đều một không lầm đến đông đủ. Toàn bộ nhân Mã Hội hợp lúc, võ phong và Vũ Thiên Đi, Vương Cường sáu người lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ. Hát Mã Bang cao thủ thập mấy ngày trước cũng đã toàn bộ ly khai, nay thập mấy ngày gần đây vẫn luôn chặt thủ cửa trại, mà bây giờ người của chúng ta đã toàn bộ đến đông đủ, đã không cần tam ngày sau, sở dĩ ta quyết định chúng ta sớm hành động. Vũ Thiên Đi đề nghị. Kỳ thực đây là hắn và Võ Phong hai người nói xong. Tuy rằng bất năng ở bước tiếp theo kế tục bao vây tiêu trừ lỗ ra, nhưng bọn hắn cũng muốn sớm đi chạy về nhà tộc. Hiện tại người của chúng ta có đủ, bao thở hành động cũng không nhiều khác nhau, liền do đại ca quyết định đi. Phi Long đáp lại nói: Biết tình hôm sau, tất cả mọi người có ý định nhanh chóng hành động, nhất là Phi Long đã không đội chiến đấu. Hiện tại chúng ta có sơ võ lục tầng võ giả 29 nhân, sơ võ tầng 5 võ giả 38 nhân, ta kế hoạch an bài như vậy, lão nhị mang theo sơ võ tầng năm võ giả từ phía Bắc diện sơn trại cửa chính tiến công, còn giữ lại 28 một sơ võ lục tầng võ giả cùng nhau." từ mặt đông dốc thoải tiểm vào sân trại sau đó mở cửa trại về phần trong đoàn huynh đệ canh giữ ở chân núi để ngừa chỉ cá lọt lưới mà đi động thời gian tiêu định vào ngày mai hừng đông trước hừng đông sáng giờ mẹo ở giờ thìn trước hừng đông sáng kết thúc chiến đấu sau khi trời sáng tựu quét tức chiến trường vũ thiên đi nói ra kế hoạch cụ thể sau đó hỏi đại gia có cái gì bổ sung nếu như không có hiện tại sẽ xuống ngay chuẩn bị tương nhân viên sau khi phân phối xong đều tự đến dự định địa phương ẩn nút đại ca kế hoạch tốt chúng ta giá sẽ xuống ngay ăn bài vương cường và phi long lâm nghiệp ba người lập tức ly khai vương cường và phi long muốn đem đều tự mang tới nhân dựa theo tu vi phân phối bất đồng đội ngũ mà lâm nghiệp suy bố trí song thiên lang dòng binh đoàn thành viên theo sát trời tối lại tam đội nhân mã đều tự hướng phía dự định địa phương chạy đi dài dòng dạng tự đang chờ đợi trung vượt qua ngày thứ hai giờ mẹo cuối cùng đã tới người bình thường cũng còn ở trong giấc ngủ say võ phong hai mươi tám nhân đang từ hắc mã bang sơn trại mặt đồng đường dốc chậm dại hướng no sơn trại tiếp cận đường dốc là mười phần đường dốc chừng bảy tám chục độ sườn núi sừng nhưng thượng thỉnh thoảng có thưa thớt cây cối, đây đối với sơ võ lục tặng võ giả mà nói leo đứng lên cũng không phải rất gian nan mà hắc mã ba người của ỉ vào đường dốc nơi hiểm yếu cũng không có thiết trí bất luận cái gì chạm gác ngầm chỉ có ở phá đính địa phương dùng to một tu trúc nhất trận phòng hộ tường tinh thiết có chạm canh gác tốt vong du ngày diệt vong hoàng hôn nhưng võ phong chờ người tới gần thời gian chạm canh gác tốt người của đều đang ngủ gà ngủ gật sơn trại chung cũng là yên tĩnh nhuộm võ phong đắng người tiếp cận thần kỳ địa thuận lợi bất quá ngay võ phong chờ người gần tiếp cận to một phòng hộ tường thì một chỗ chạm canh gác tốt trên có một người xoa mắt buồn ngủ thời ra dây lưng liền chuẩn bị phương tiện tuy rằng trời còn chưa sáng nhưng ánh trăng rất trắng võ phong bọn người nhìn thấy người nọ mà người nọ chỉ cần tinh lực tập trung cũng nhất định sẽ phát hiện võ phong chờ người. Buồn bực nhất chính là võ phong chờ người chu vi cũng không có một chỗ khả di che giấu địa phương để cho bọn họ tiến tối lương nan. Nhưng vào lúc này võ phong cải tên dương cung, hưu một kiếm xuyên qua hết hậu, phúc người nọ liên kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, tiểu từ chạm canh gác tốt trên ngã xuống phía dưới bùn đất địa lý, tuy rằng phát ra nhỏ nhẹ âm hưởng nhưng thanh âm như vậy cũng không dễ dàng khiến cho nhân chú ý của, hay là đang nhân giấc ngủ sâu nhất đông. Tuy rằng giải quyết rồi một lần bại lộ nguy cơ nhưng võ phong chờ người cũng không dám, nữa có chút làm lỡ. đều nhanh hơn tốc độ bay qua phòng hộ tường. Sau đó 28 nhân chia làm hai đội, một đội hướng sơn trại nơi cửa chính tuôn ra, một đội tiểu ở trung quanh thanh lý phụ cận mã phỉ. A, theo hết thảm một tiếng, võ phong đám người hành động, rốt cục vẫn phải bại lộ. Bất quá điều này cũng không có gì ảnh hưởng, võ phong đám người đã giết mười mấy mã phỉ, còn dư lại chiến đấu, bất quá là từ đánh lén đổi thành mặt đối mặt chém giết mà thôi. Ở hắc mã bang mã phỉ một phát hiện trước lẻn vào nó sơn trại, có thể thuyết võ phong đám người đã thắng lợi hơn phân nửa. Giết a, giết. Cơ hồ là ngay sau đó thời gian, sơn trại cửa chính chỗ cũng truyền đến tiếng chém giết. bất kể là mặt đông trạm canh gác tốt còn là phía bắc diện cửa chính giữ cửa dù sao đều là một ít con tôm chiến đấu hầu như đều là nghiêng về một bên chẳng diện rất nhanh võ phong nhất phương nhân lần thứ hai hội hợp cùng một chỗ lạp thành một cái trường võng hướng tây nam hai phe thành tiếu quá khứ chân chính chém giết thời gian cho dù đối thủ là sơ võ lục tàng võ giả cũng khó mà tiếp được võ phong mấy chiêu mà võ phong nhất phương 67 nhân tất cả đều là sơ võ ngũ lục tàng võ giả gặp phải tu vi thấp căn bản là nghiêng về một bên chiến quả gặp phải tu vi cao mấy người vây công cũng có thể rất nhanh giải quyết Hát mã bang mã phỉ rất nhanh thì hội phải không hình, bị chạy tới Nam Diện Huyền Nhai biên thượng, đồng thời chỉ còn lại có ba mươi mấy nhân. Nhưng giá ba mươi mấy nhân chúng có mười mấy là sơ võ ngũ, lục tăng võ giả, còn có hai mươi nhân lại là cùng tiến thủ. Cho dù là lộn xộn loạn tiễn, cũng tương võ phong chờ người ngăn trở ở ba mươi trượng có hơn. Hai phe nhân mã lúc đó rằng co. Bất quá đối phương dị như cá trong chậu, võ phong chờ người không đội chút nào, nhưng là dù sao bất năng cứ như vậy kiến hao tổn. Đại ca, ta chỗ này còn có cựu mũi tên, đợi ta xuất tiến bắn thối bọn họ. Các ngươi tìm mấy người tốc độ nhanh hình đệ đến phía trước kiểm ta mũi tên trở về. võ phong đối vũ thiên đi nhẹ giọng nói rằng vũ thiên đi gật đầu sau đó gọi tới năm sơ võ lục tặng võ giả chuẩn bị hiu a hiu a cơ hồ là một mũi tên ở tiêu kèm theo hét thảm một tiếng võ phong liên tục kỳ nhanh như tên bắn ở sau đối diện cung tiến thủ trận doanh, đã hoàn toàn loạn cả lên đúng lúc này vũ thiên đi và năm tốc độ nhanh võ giả rất nhanh xuất kích đã khi trở về mỗi người trong tay đều có tam tứ mũi tên chi ha hả mũi tên vậy là đủ rồi đại gia chuẩn bị sẵn sàng bọn họ ở nơi nào không sống được võ phong lần này nói xong rất lớn lên tiếng cũng không sợ đối phương nghe được hắn tin tưởng ở mình tài bắn cung giới, đối phương rất nhanh thì hội đột kích nếu như đối phương hoàn ngây ngô đã ở võ phong cũng không ngại một mũi tên một mũi tên chậm rãi giải, giải quyết hưu a đại gia tiến lên lao ra bọn họ vây quanh chúng ta tiểu hoàn có hy vọng lao ra một là một đến lúc đó thông chi ban chủ để cho bọn họ vì các huynh đệ báo thù năm chắc thắng lợi nơi tay hắc mã bang một sơ võ lục tặng võ giả là lớn lập tức cơ hội là toàn bộ hắc mã bang võ giả đều hướng bọn họ bị võ phong nhanh như tên bán sợ chúng a giết tiêu diệt mã phỉ giết kèm theo đây đó sung phong liều chết lên tiếng hai phe nhân mã lần thứ hai hôn chiến với nhau kết quả có thể nghĩ không được nửa khắc đồng hồ thời gian hắc mã bang cận hơn 30 nhân bị toàn bộ chém giết mà võ phong nhất phương võ giả ngoại trừ một ít vết thương nhẹ ở ngoài không một người tử vong dưới chân núi thiên lang doanh binh đoàn thành viên cũng không có phát tới tín hiệu nói do hắc mã bang không một người chạy trốn theo thời gian chậm rãi quá khứ sát trời cũng đã đại lượng của mọi người đa võ giả siêu tầm dưới đại gia cũng phát hiện hắc mã bang khu phòng cùng với ở mười mấy không trong phòng của siêu gia đại lượng kiếm tệ Tối hậu công tác thống kê đứng lên, thử kim tệ hơn chín khối, kim tệ 13 ba vạn khối, bí mật hai mươi vạn khối. Mặt khác, dược liệu, khoáng vật, binh khí, lương thực, quy ra tiền cận hai vạn kim tệ, tổng cộng chừng một vạn kim tệ. Mấy cái chữ này nhượng ở đây võ giả đều rất khiếp sợ, đồng thời cũng cảm thán hắc mã bang tố mua bán không vốn, tích lũy xuống tới tài phú sát thực kinh người. Nhưng thực tỉ mỉ tính được, hắc mã bang mười một chân võ cảnh võ giả, bởi dai chạy tới minh dương thành, mà chính mình nhẫn chữ vật khả năng rất nhỏ, tài sản tư hữu cũng ở đây trong đó. Như vậy, mấy cái chữ này cũng không nhiều. Nhưng lo lắng đáo hắc mã bang có đô gia ở sau lưng chi chỉ, nó tài phú có ít nhất phân nửa chạy vào đô gia, mấy cái chữ này cũng coi như cực kỳ hợp lý. Đương nhiên, với hắc mã bang tại phú chữ số, ngoại trừ võ phong 6 người, trước cụ thể đối hắc mã bang điều tra qua người của, có chút khái niệm bên ngoài, những người còn lại tỉnh không có cảm giác được cái gì. Nhưng 120 vạn đích thật là rất lớn một khoản con số. Lúc lo lắng đáo vấn đề phân phối, ở đây 67 vị võ giả đều cho rằng khả dĩ chia đều. Tối hậu ở hiệp thương và thiên lang rong binh đoàn mười người tranh thủ dưới, thiên lang Dông binh đoàn thành viên khác mặc dù không có tham gia chiến đấu. nhưng là ở dưới chân núi chuẩn bị sở dĩ tương dưới chân núi thành viên tương đương 13 nhân tổng cộng 80 nhân cùng nhau chia đều lấy được tài phú mỗi người vừa lúc nhất vạn 5.000 ngàn kim tệ như vậy cụ thể xuống tới thiên lang dong binh đoàn hơn nữa võ phong 27 mươi phân vương cường quân trung huynh đệ 17 phân phi long vân dương học viện cùng học 36 mươi phân bất quá vệ thành quân và vân dương học viện nhân đối với phân phối phương thức không có dị nghị cũng chỉ lấy kim tệ tương tương đương kim tệ thực vật toàn bộ phân đến rồi thiên lang dong binh đoàn danh nghĩa đối với này vũ thiên đi chờ người tự nhiên sẽ không phản đối đã vì thiên lang dong binh đoàn một tham gia chiến đấu huynh đệ tranh thủ đến rồi 13 ba phân tài phú thì là một phần trong đó thực vật nhu yếu xuất thụ nhưng vốn có định giá tiêu thiên đề bán ra sau cũng sẽ không lỗ lã Húng tiêu diệt hắc mã bang hành động vốn là thiên lang dòng binh đoàn vũ thiên đi và võ phong hai huynh đệ phát khởi ở trình độ nhất định cũng là trợ giúp vũ ra theo chiến trường thanh lý hoàn tất chiến lợi phẩm cũng phân phối hào lúc vệ thành quân và vân dương học viện nhân đều cầm chiến lợi phẩm của mình lần lượt rời đi Lao tam ngươi thông chi dưới chân núi huynh đệ sơn đến đây đi tương nơi này thi thể xử lý một chút sau đó cũng tương chiến lợi phẩm của chúng ta mang đi ta và phong đệ lữ cũng lấy ra nữa phân cho trong đoàn huynh đệ bà dẫn người đi đắc không sai biệt lắm sau vũ thiên đi đối lâm nghiệp nói rằng lâm nghiệp lên tiếng trả lời đi bọn họ làm việc đều có chứ nguyên tắc của mình dù cho đối phương là mã phỉ đều là chết người nhưng sau khi chỉ cần điều kiện cho phép đều hẳn là nhượng nó xuống mổ Đúng, hơn 10 cổ thi thể lọt lộ ở trên núi không lâu sau lúc ngọn núi này cũng sẽ phá hủy đại ca nếu như sau đó phải dòng binh đoàn phát triển lớn mạnh đỉnh núi này nhưng thật ra một tốt địa phương a núi này tuy rằng hai mặt đều là vách núi nhưng đỉnh núi đất bằng thẳng trường vài dặm phương viên có rất lớn xây dựng thêm không gian Thu nữa nơi đây ở vào tứ thành giao giới nơi, có thể lui tới so với tứ thành trong lúc đó. Gặp hiện nay vô sự, Võ Phong đối Vũ Thiên Đi đề nghị: "Đích xác, nếu là Vũ Thiên Đi muốn lỉ ẩn tộc Thiên Lang Dung binh đoàn phát triển trực tiếp, nhất định phải có tự mình cố định nơi dùng chân. Không có khả năng ở thành trong chen ở tiểu trợ viên, chân chính lớn Dung binh đoàn, cơ bản đều muốn nơi dùng chân thiết lập tại một ít hiểm yếu bí ẩn nơi." Quy 1 chương 17, lện vào Minh Dương. Vũ Thiên Đi nghe qua Võ Phong đề nghị, cũng không có trả lời ngay, mà là rơi vào trầm tư. Lại nói tiếp, trước đây rời khỏi gia tộc đi ra dốc sức làm, nhưng chỉ là căn cứ lịch luyện mục đích, nhưng hai năm qua ở bên ngoài, có kết bạn huynh đệ có chính thành lập được dòng binh đoàn chính dốc sức làm đi ra ngoài gia nghiệp làm cho cảm giác rất phong phú còn không dùng thụ gia tộc này khuôn sáo ràng buộc hắn cũng rất thích cuộc sống bây giờ nhưng trước hắn cũng không có nghĩ tới vấn đề này hắn dù sao cũng là con em của đại gia tộc gia tộc thở nhỏ giáo dục muốn vì gia tộc tố cống hiến tư tưởng vẫn như cũ thâm nhập trong lòng đại ca ta nghĩ phong đệ nói rất có đạo lý dòng binh đoàn có một tốt nơi dùng chân tài năng rất tốt địa phát triển tuy rằng chúng ta thiên lang bây giờ còn nhỏ yếu nhưng phát triển tiền đồ tuyệt đối là vân dương thành tốt nhất phi long cũng đề nghị tuy rằng hắn ở trong học viện Đối với trong đoàn chuyện vụ quản lý không nhiều lắm, nhưng Thiên Lang dòng binh đoàn phát triển cũng có hắn nỗ lực và nỗ lực, tự nhiên mong muốn Thiên Lang càng ngày càng tốt. Như thế có thể suy nghĩ một chút, chỉ là bây giờ Thiên Lang hoàn rất yếu, tạm thời không cần tuyển trạch mới nơi dùng chân ba. Vũ Thiên đi có chút do dự nói rằng, hiển nhiên hắn cũng có chút tâm động. Đại ca, giá cần phải nhanh chóng quyết định a. Trước đây bởi vì phụ cận là một mảnh thấp sơn mang, không ai chú ý tới ngọn sơn phong này, nhưng Hắc Mã bang chiếm núi này sau, khẳng định từ lâu khiến cho chú ý của những người khác, hiện tại lần thứ hai trở thành vô chủ nơi, nếu như cần sẽ nhanh chóng quyết định. võ phong lần nữa mở miệng nói ở trước mắt hắn đã đến địa phương nơi đây là hắn hài lòng nhất đoàn đội phát triển địa. đại ca các ngươi đây là được rồi trong đoàn các minh đệ đều lên núi những thi thể này xử lý như thế nào vừa vào lúc này lâm nghiệp cũng tương thiên lang dong binh đoàn trong sở hữu thành viên dẫn tới trên núi cái thế chiến thần trương mới nhất trước sau khi trời sáng bởi hắc mã bang tịnh không một người chạy trốn thiên lang dong binh đoàn trong thành viên cũng đã tập kết ở cùng một chỗ lâm nghiệp cũng chỉ là xuống phía dưới thông báo một tiếng mà thôi phong đệ đề nghị để chúng ta thiên lang binh đoàn chiếm núi này lại thử làm sau đó phát triển đại bản doanh Ta cũng cho rằng giá được không, nhị ca và tứ ca không có phát biểu ý kiến, đại ca hoàn đang do dự, chẳng biết tâm ca cho rằng làm sao. Phi long sau khi giải thích, thoại hướng lâm Nghiệp hỏi: "Đại ca, ta cũng cho rằng phong đệ đề nghị không sai, phải biết rằng Vân Dương thành bài dành trước ba dòng binh đoàn, nó nơi dùng chân cũng không ở thành trong. Chúng ta Thiên Lang suy phát triển lớn mạnh, nhất định phải phải có địa bàn của mình." Lâm Nghiệp trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra hắn ý kiến của mình. Vũ Thiên đi khẽ gật đầu, cũng không có lập tức quyết định, vẫn còn tiếp tục trong suy tư. Trước đây sáng tạo dũng binh đoàn, chỉ là một thời hứng khởi, để ở trong gia tộc thân phận, còn có nó tập võ tứ chết thì là cái gì cũng không tố sau đó cũng sẽ tay cầm quyền cao mà quyết định toàn lực phát triển dòng binh đoàn tất nhiên suy bông tha gia tộc địa vị sau đó dòng binh đoàn lớn mạnh lúc hắn tuy rằng còn là người của gia tộc nhưng cũng rốt cuộc tiếp xúc bất đáo gia tộc quyền lực hạch tâm vũ thiên đi đang trầm tư có thể nói là đang mật người võ phong mấy người đều không có quấy rời hắn sau đi lên tiêu cục thành viên khác tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra nhưng là đều an tĩnh chờ lợi chứ hảo ta quyết định chúng ta thiên lang cầm coi đây là nơi dùng chân rốt cục vũ thiên đi làm ra quyết định mặc kệ lấy được nhiều còn làm mất đi nhiều hắn chỉ tuyển trạch của mình thích sinh hoạt vũ thiên đi thuyết ở quyết định của chính mình sau đứng ở bên cạnh một khối cao cỡ nửa người trên tảng đá đối với dư thiên lang dong binh đoàn thành viên lớn tiếng nói các vị huynh đệ hai năm trước ta vũ thiên đi ra môn lịch lãm hứng thú sở trí tài và bốn vị huynh đệ cùng nhau sáng lập dong binh đoàn lúc nhận được các vị huynh đệ để mắt thêm vào tịnh toàn lực phát triển dong binh đoàn thiên lang dong binh đoàn có bây giờ thành tựu là đại gia cộng đồng nỗ lực kết quả ta vũ thiên đi cảm ơn các vị huynh đệ ta quyết định chúng ta thiên lang dong binh đoàn chiếm núi này coi đây là đại bản doanh cho chúng ta thiên lang sau này phát triển sáng tạo lớn hơn không gian thiên lang mỹ vũ đội trưởng mỹ vũ Thiên Lang Uy Vũ. Theo Vũ Thiên đi thoại âm rơi xuống, phía dưới hơn 50 vị Thiên Lang Dòng binh đoàn thành viên cùng hô lên. Vũ Thiên hành tại Dòng binh đoàn lý uy tín cực lớn, nhưng phát triển sách lược luôn luôn rất bảo thủ, giống như nó nhận Dòng binh nhiệm vụ cơ bản đều cũng có 10 phần năm chặt tài nhận, nó nhiệm vụ không một thất bại đi lại, làm sao điều không phải bảo thủ phát triển thể hiện. Mà bây giờ Vũ Thiên đi quyết định phát triển lớn mạnh Dòng binh đoàn, trong đoàn huynh đệ tự nhiên hết sức cao hứng, năng đi ra tố lĩnh đánh thuê, ngoại trừ sinh hoạt bức bách cùng đường ở ngoài, đều là ta dám đánh cảm hợp lại người của, mà cùng đường người của còn có cái gì không dám. Từ giờ trở đi, Thiên Lang Dung binh đoàn bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục, đồng thời tu kiến chúng ta mới nơi dùng chân. Núi này từ giờ trở đi đã bảo Thiên Lang sơn là chúng ta Thiên Lang Dung binh đoàn đại bản doanh. Hơn nữa, ta đã cảm giác được đột phá cơ hội, không bao lâu nữa ta tương trùng kích hai mạch nhâm đốc, tiến nhập chân võ cảnh. Lúc tương là chúng ta Thiên Lang toàn lực phát triển thời gian. Không thể không nói, Vũ Thiên đi đích sắc rất có lãnh đạo tài năng, mặc dù là lời đơn giản, từ trong miệng hắn nói ra, tổng là có thể làm cho người phục, giá một phần khí chất trời sinh, tu vi không quan hệ. Hiện tại bắt đầu tu kiến Thiên Lang sơn bước đầu tiên. hay tương hắc mã bang mã phỉ thi thể, toàn bộ rời đến chân núi đốt cháy sau vùi lấp. Vũ Thiên Đi phân phối nhiệm vụ thứ nhất lúc, nhảy xuống đá phiến đi hướng võ phong chờ người. Trong đoàn thành viên cũng lần lượt bắt đầu làm việc. Đại ca, không nghĩ tới người lợi hại như vậy, nói mấy câu đã nói phải nhường nhân nhiệt huyết sôi chào a. Võ Phong kiến Vũ Thiên Đi nhiều, cười trêu kẹo nói, chớ hà tiện, vốn có chuẩn bị xử lý tốt chuyện nơi đây lúc, tự lập tức trở về Minh Dương Thành, hiện tại lại muốn làm lỡ một chút, ít nhất phải bà kế hoạch an bài xoằng xoay mới được. Vũ Thiên Đi không nói lắc đầu, đạm vừa cười vừa nói, được rồi, chúng ta nắm chặt thời gian, kế hoạch hảo nơi dùng chân kiến thứ ba. Tuy rằng nhà ở các loại hiện tại không đổi, nhưng công sự phòng ngự lại suy đầu tiên thân thiện hữu hảo. Dù sao thực lực của chúng ta bây giờ hoàn rất yếu tiểu. Vũ Thiên đi nói lần nữa, sau đó mấy người tiến nhập hắc mã bang thì ra là tránh đường trong, bắt đầu hiệp thương nghị sự. Thẳng đến ban ngày sau, sáu người thương nghị mới ở kết luận, ngay cả ăn cơm buổi trưa thì đã ở kế hoạch đao kiếm thần hoàng trương mới nhất. Tối hậu đại gia vẫn cho rằng, để phát triển không gian, hay nhất tương đỉnh núi toàn bộ lợi dụng công sự phòng ngự vẫn là dựa vào mã kiến. Tây Nam hai mặt là tuyệt đối thẳng tắp vết đá, khả dĩ mắc kệ Nếu như cái loại này nơi hiểm yếu đều phòng ngự không được nhân. xây dựng công sự phòng ngự cũng sẽ không có dùng mà mặt đông đường dốc tương đào gian nền tới tầng nhan thạch sau đó dùng thạch đường xây dựng phòng hộ tường phía bắc diện cửa chính càng như vậy bất quá phải thêm núi lớn môn ra khoan xuất hành đường cái dù sao bọn họ là doanh binh đoàn cũng không phải mã phỉ bang khả dĩ quang minh tránh đại đối mặt tất cả mà cửa chính cũng là nó mặt buổi chiều vũ thiên đi và lâm nghiệp cùng nhau tương tu kiến nhiệm vụ phân phối cấp trong đoàn thành viên tương bao quát chiêu mộ công nhân thu thập tài liệu một dây chuyện an bài thỏa đáng trong lúc này võ phong dù sao làm một ngoại nhân không giúp được gì, mà Vương Cường và Tôn Hải đều là tứ chi phát đạt ý nghĩ đơn giản nhân, Phi Long còn đang trong học viện, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm xử sự, sự. Bởi vậy, sáu người chung bốn người không có việc gì, tự cùng một chỗ luận võ là bàn. Mà Vũ Thiên Đi và Lâm Nghiệp hai người cũng bận rộn không được, thẳng đến bầu trời tối đen là lúc tài an bài thỏa đáng. Sáng sớm hôm sau, Võ Phong, Vũ Thiên Đi, Vương Cường, Tôn Hải, Phi Long năm người cùng nhau ly khai Thiên Lang Sơn, mà Lâm Nghiệp lưu lại chủ tính Trung Thiên Lang Sơn kiến thiết truyền nghi. Hai ngày sau, năm người đến Minh Dương thành Nam Môn thị, năm người đều đã thay đổi một thân trang phục. Đương nhiên chủ yếu là võ phong và vũ thiên đi hai người ngụy trang đắc ngay cả mình đều không biết mình võ phong quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng không có hoán bởi vì y phục của hắn vốn cũng không thu hút một thân đơn giản thanh sắc bố y ý nhưng hắn hình dạng lại thoa lên một loại lượng sắc mặt thiên lao thiên hoàng nhắn sắc đồng thời hoàn dính lên mấy phần trồng dâu năm người tiến vào trong thành vũ thiên đi an bài phi long ba người ở đô gia phụ cận một cái khách sạn để ở lão nhị ba người các người mấy ngày nay chỉ ủy khuất ở tại khách sạn bình dân ta và phong đệ lặng lẽ về đến gia tộc cũng tốt biết được trực tiếp tin tức an bài xong sau vũ thiên đi đối vương cường ba người nói đại ca Ngươi yên tâm trở về đi, chúng ta chờ ngươi hành động tín hiệu. Vương Cường vừa cười vừa nói, quyết định phát triển thiên lang giang binh đoàn lúc. Vũ Thiên đi và Vương Cường chờ người, Tịnh không còn là đơn giản vì bao vây tiêu trừ đỗ ra, mà là mượn cơ hội này tích lũy một khoản kiến thiết phát triển tài phú. Vũ Thiên đi gật đầu và võ phong cùng nhau ly khai. Giá Minh Dương thành ta cũng hai năm một quay về, hiện tại nhưng thật ra náo nhiệt không ít ta. Hai người đi trên đường, Vũ Thiên đi đột nhiên cảm khái nói. Ha ha, ta đối Minh Dương thành ấn tượng cơ bản đều là trước kia mười tuổi, đối với lần này Tịnh không có cảm giác gì. Võ Phong cười một cái tự dễ sau đó nói. bất quá và vân dương thành so sánh với nơi này thế cục phức tạp hơn ba đông trấn nhỏ tập trung đến lớn hải mạo hiểm võ giả mà phương bắc khả dĩ tiến nhập bắc lộc núi non những võ giả này có thu hoạch cũng sẽ ở minh dương thành bán minh dương thành cũng bởi vậy mới có lớn hơn phát triển tiềm lực có đôi khi ta chân hoài nghi phong đệ ngươi còn chưa phải là một 16 tuổi không được niên thiếu ngươi đối một việc cái nhìn chính là ta ở bên ngoài trà trộn hai năm kinh nghiệm cũng cảm giác so già kém ngươi vũ thiên đi cười khổ nói hai người từ khách sạn bình dân đi ra thì tựu chơi đã gần tối rồi sở dĩ hai người cũng không có làm lỡ trực tiếp hướng vũ ra chạy đi Đỗ gia ở thành nam vũ gia ở thành bắc minh dương thành rất lớn hai người chạy tới vũ gia là lúc đã vào đêm hồi lâu vương xuống giờ tuất cuối cùng bất quá thời gian này đối hai người vừa lúc hiện nay hai người cũng không tưởng khiến cho chú ý của ai chỉ là muốn lặng lẽ về đến gia tộc trông thấy phụ thân và gia gia sau đó liền chuẩn bị nền tiếp hai ngày sau gia tộc lễ thành nhân hai người làm vũ gia dòng chính đệ tử đối vũ gia tự nhiên hết sức quen thuộc tuy rằng tu vi cũng không cao nhưng lặng lẽ lẻn vào vũ gia cũng hoàn toàn có thể tránh tuần tra người của viên dù sao cao thủ chỉ biết tọa trấn ở địa phương trọng yếu vậy địa phương cũng chỉ là hộ vệ gia tộc phụ trách tuần tra Hộ vệ gia tộc cũng không có chân võ cao thủ, bình quân tu vi cũng bất quá sơ võ tứ, tầng năm, lại thực lực của hai người, tự nhiên rất nhẹ nhàng địa về tới phụ thân ở tiểu viện. Quy 1 chương 18, lễ thành nhân. Vũ gia là Minh Dương thành một trong tứ đại gia tộc, tự nhiên điều không phải vậy tiểu gia tộc có thể so sánh. Toàn tộc cộng có bao nhiêu nhân, võ phong cũng không biết, nhưng Vũ gia tổng cộng chia làm vi cựu chi, dòng chính tam, chi thứ lục. Vũ gia tộc trưởng, mỗi đời từ dòng chính chúng tuyển ưu tú nhất nhân, toàn tộc đời trước người giả tuyển cử. Vũ gia mỗi một đại đều có cựu đại chấp pháp trưởng lao, cựu trong các hữu một người đảm nhiệm. nó ngoại thực lực đạt tới tộc nhân trở thành người già cũng chỉ là thân phận tượng trưng cũng không có quá lớn quyền lực nhưng thực lực cao tự nhiên có nhiều quyền phát biểu hơn võ chấn làm dòng chính nhất mạch canh là tộc trưởng trưởng tử coi như là hắn trong quân đội nhậm chức thế tử mất sớm hai tử tại ngoại nó độc lập tiểu viện cũng giữ ở gia tộc to lớn trong sân cũng chỉ có thân phận địa vị thực lực quyền lực cực cao nhân tài có tư cách phân phối độc lập tiểu viện tuy rằng sắc trời đã tối nhưng võ chấn trong tiểu viện hoàn vẫn chưa tắt đèn ở võ phong hai người tiến vào viện thời gian cũng đã bị hắn phát hiện hai người các ngươi tiểu tử lén lén lút lút trở về cũng không cần trang phục thành bộ dáng này ba. Võ Phong hai người tuy rằng kinh qua trang phục, nhưng làm sao giấu giếm được võ trấn, thấy bộ dáng của hai người, võ trấn có chút giở khóc giở cười nói: Các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng Đỗ gia, thì là nhìn thấy ngươi môn trở về, cũng sẽ không bị nó coi trọng. Đỗ gia tưởng nuốt trọn chúng ta vụ ra, đó cũng là chân võ cao thủ chiến đấu, các ngươi không ảnh hưởng tới đại cục, cũng không cần lo lắng, gia tộc đã chuẩn bị xong, hai ngày sau nhất định phải khiếu người của Đỗ gia có đến mà không có về. Cha, chúng ta như vậy trang phục, cũng không phải là lo lắng Đỗ gia và vân vân. chỉ là phong đệ không muốn hiện tại bại lộ ở tộc nhân trước mặt lục tháng trước phong đệ là bởi vì đồng tộc đệ tử truy sát tài rời khỏi nhà tộc trại huấn luyện vũ thiên đi giải thích cái gì rốt cuộc chuyện gì xảy ra võ trấn tức giận hỏi ban đầu ở quân doanh thì võ phong cũng không có nói khởi những tình huống này mang theo ma thu tung hoành thiên hạ toàn văn xem vũ thiên đi sở dĩ biết cũng là trước hai mươi mấy ngày lý nói chuyện phiếm ra tộc thì tài tính võ phong nói ra võ phong nói ra tình một có mục đích gì chỉ là đại ca quan tâm chính tùy tiện nói khởi một đoạn kinh lịch mà thôi võ phong không nói gì Hắn ý nghĩ trong lòng rất phức tạp, mặc dù không có mãnh liệt báo thủ dục vọng, nhưng cũng không có thể đơn giản buông tha này tàn hại đồng tộc huynh đệ người của. Mặc dù biết võ phong cũng không muốn ý nhượng vụ thân lo lắng, nhưng cảm thụ được phụ thân tức giận, vũ thiên đi còn là đưa hắn biết đến, từ từ nói cho võ chấn. Bởi vì sớm song tương mục gia đám hỏi tin tức, võ kiến chờ người. Lúc đó, phong đệ bị trọng thương sau, lại bị nhảy vào biển rộng sóng chiều trong. Nếu như điều không phải phong đệ bị hắn sư tôn cứu, sợ rằng. Hừ, đám kia vương bất đản đã cho ta không ở nhà tộc nhi tử của ta tiểu dễ khi dễ. Võ Trấn càng phát ra tức giận rồi. Nhất Phó Hận không thể bật người đi ra ngoài tìm người tính sổ tư thế, sau đó có lẽ là nghĩ tới gia tộc tình huống, gặp nhìn xuống. "Phong Nhi, mấy năm nay tụi con người, nhưng ta không nghĩ tới bọn họ hội như vậy quá phận. Bình thường bất hòa đùa giỡn cũng thì thôi, cư nhiên tàn hại đồng tộc huynh đệ, giá nhất định không thể bỏ qua." Võ Chấn gặp quay đầu nhìn về phía Võ Phong, hộ độc ý 10 phần, sau đó lại tiếp tục nói: "Bất quá gia tộc tình huống hiện tại, bất năng nội đấu rối loạn đầu trận tuyến, sở dĩ chúng ta chỉ có thể bình thường dùng ta quy đối với tiến hành chứng trị." Võ Chấn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Phong Nhi, ta biết ngươi bây giờ che giấu mình, có thể có ý nghĩ của ngươi." nhưng võ kiến chờ người dù sao cũng là người đồng tộc huynh đệ, bọn họ khả dĩ bất nhân, nhưng ngươi không thể bất nghĩa. cha sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, để cho bọn họ xong ứng hữu nghiêm phạt. võ phong khẽ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. tuy rằng thẩm chấp nhận lời của phụ thân, nhưng trong lòng cũng không phải thực sự tiếp thu. bất quá, hắn cũng hoàn toàn tắt giết võ kiến báo thù tâm tư, vốn có niệm cập đồng tộc đến, hắn cũng không có ý định tương đối phương giết chết. Húng, từ có thể tu luyện tới nay, võ phong đích tình trạng đã từng đã hoàn toàn bất động, võ kiến như vậy trích sẽ trở thành gia tộc nhị thế tổ người của, cùng mình đi lộ bất động, sau đó rất khó có cái gì cũng xuất hiện. phụ tử ba người lại một lần nữa cầm đốt soi dạ đàm hồi lâu sở đàm nội dung bao quát rất rộng từ võ đạo tu luyện kiến đến giải về đến nhà tộc phát triển cái nhìn thậm chí vũ thiên đi đưa ra phát triển do binh đoàn võ chấn cũng cho ra một ít cái nhìn ngày thứ hai vừa dạng sáng võ chấn mang theo vũ thiên đi và võ phong hai người đi vào bãi kiến vũ gia tộc trường cũng là hai huynh đệ gia gia vũ gia trừ mấy lao tổ tông gia đệ nhất nhân võ khôn cha ta mang thiên hành và phong nhi tới võ chấn cung kính đối võ khôn nói không chỉ là gia tộc tộc trưởng, canh là phụ thân của hắn là hắn tôn kính nhất nhân võ phong và vũ thiên đi sau đó đồng thời thở dài trào đồng nói tôn nhi gặp qua ra gia, gia hảo tốt theo hai người trào lúc võ khôn nhất quán bình tĩnh trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động ngồi ở một gia tộc tối cao vị thường xuyên vẫn duy trì uy nghiêm của mình loại này thần sắc biến hóa dù cho hai mươi mấy ngày trước một gia tả hướng hắn vạch trần đố gia âm mưu là lúc cũng không từng có quá phong nhi ngươi có thể tu luyện là tốt rồi võ khôn hòa ái điệu nói rằng lập tức thoại phong nhất chuyển giọng nói trở nên nghiêm túc tuy rằng ngươi trước đây bị không ít đau khổ nhưng hiểu ra thiên tương hàng đại nhâm so với tư nhân trước phải khổ kỳ tâm trí lao nó gân cốt ngươi cận 10 năm nỗ lực đổi lấy hiện tại một khi cuộc khởi trong đó nhất định phải đại cơ duyên nhưng ngươi nhưng phải nhớ kỹ võ giả tu luyện suy cắm dễ thực sự cấp thiếp lỗ mảng tự ngạo cũng chớ vội so với cầu thành bị hủy căn cơ đa tạ ra ra giáo dục tôn nhi ghi nhớ trong lòng võ phong chăm chú hồi đáp không sai không tiêu không nóng nảy khiêm tốn tiếp thu chỉ ngươi phần này tâm tính tiêu cũng đủ tương xứng khởi phụ thân ngươi ở trước mặt ta đối khen tặng của ngươi võ khôn đối võ phong thái độ rất là thỏa mãn gật đầu cười Sau đó tiếp tục nói rằng, lần này ngươi cứu Mục gia tạ, biết được độ ra 7 kế âm u, vô hình chung vì gia tộc giải quyết rồi nhất đại nguy cơ, gia gia hội hảo hảo ban cho ngươi. Bất quá, phải chờ tới gia tộc nguy cơ lúc, hiện tại mặc dù đem việc này nói ra, đưa ra ban cho ngươi, trong tộc cũng có thật nhiều nhân không phục vô thần năm tháng. Huống lần này chuyện, ta cũng không có nhượng quá nhiều người biết, như vậy ký càng thêm bảo mật, cũng có thể ở gia tộc nguy nan là lúc, thấy rõ gia tộc một số người diện mục. Những gia gia an bài hay, nếu như có thể, Tôn Nhi mong muốn có cơ hội xem lướt qua một lần, gia tộc tất cả thường pháp vũ ký. Đối với thường cho võ phong tịnh không để ở trong lòng bất quá hắn cảm giác mình nắm giữ vũ khí thái chỉ một có tất muốn tiến hành bổ sung cũng tốt ở bất đồng dưới tình huống sử dụng phong nhi lại người tu vi bây giờ đã khả dĩ ở gia tộc tuyển trạch hoàng gia sơ cấp hoàng gia trung cấp vũ khí các một quyền nếu như ngươi vội và cần khả dĩ đi trước khố phòng trọ hơn nữa ngươi tu vi bây giờ tuyệt đối là gia tộc đồng đại đệ nhất nhân lần này mục gia tả vì đám hỏi mà đến ngươi là thí sinh tốt nhất ngươi mục gia tả cũng đã thấy qua chẳng biết ngươi có nguyện ý hay không võ không hỏi gia gia tô nhi hiện tại nhất tâm học võ tạm thời hoàn vô tâm lo lắng tư tình nhi nữ Tuy rằng ta cũng hiểu được mục gia thư không sai, nhưng nàng Nhưng phi rất thích lý loại gia tộc này đám hỏi. Nếu như có thể, ta mong muốn gia gia có thể cấp mục gia tạ một mình chọn cơ hội. Võ Phong trước một nhan cầm ở chung, có thể rất rõ ràng địa cảm thấy, nó đối với gia tộc đám hỏi tâm tình mâu thuẫn. Mà ở như tình huống như vậy xuống, biết được vũ gia gặp nguy cơ, hắn vẫn tuyển trạch thông chi gia tộc ban trợ. Như vậy tâm địa, nhượng võ phong rất bội phục. Ha ha. Mục gia tả nhắc tới trước đây người cứu nàng, nhưng cũng là nhất phó tâm loạn tiểu nữ nhi thần sắc, chỉ là còn không biết ngươi cũng là vũ gia đệ tử mà thôi. Bất quá, ngươi nếu đề nghị, ta liền đồng ý đề nghị của ngươi. so sánh với lần này gia tộc nguy cơ qua đi gia tộc quyền lực có thể tập trung rất nhiều gia tộc cũng sẽ canh đoàn kết bà. võ khôn cười nói chứ sau đó gặp là một bộ hai tháng thân sắc Tất vì gia tộc đệ nhất nhân thân phận địa vị và thực lực đều bại ở nơi nào hắn tỉnh để ý cái gì quyền lực nhưng gia tộc các trưởng lao khác mê luyến quyền lực tương tinh lực phóng ở gia tộc nội đấu thượng nhượng nhất tâm phát triển tráng đại gia tộc hắn đối với lần này cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ mà bây giờ có thể tiểu có một cái cơ hội nói xong võ phong tương quan trọng tầm câu chuyện sau Võ Khôn bắt đầu và võ chấn chuyện tương lượng, võ chấn liền tường tối hôm qua biết được về võ phong tăng nộ, toàn bộ báo cho võ khôn. Võ khôn đồng dạng là tức giận không nớt, quyết định gia tộc nguy cơ lúc, nhất định phải toàn lực trừng trị những người đó. Mà võ khôn càng suy võ phong ở gia tộc lễ thành nhân trên, cao điệu lên sân khấu khiêu chiến, hào hào kinh sợ một chút trong tộc này không biết tiến thủ đệ tử. Một gia tộc lễ thành nhân là gia tộc vi thành niên hậu bối đệ tử cử hành đã lớn nghi thức, gia tộc hậu bối liên quan đến gia tộc thời gian tới, từng gia tộc đối hậu bối đệ tử lễ thành nhân đều thập phần coi trọng. Đồng dạng những gia tộc khác cũng sẽ quan tâm, một gia tộc hậu bối đệ tử làm sao? tương quyết định gia tộc sau này phát triển là những gia tộc khác quyết định gặp gỡ, phán đoán thân sơ căn cứ, giống nhau có gia tộc vi hậu bối đệ tử cử hành lễ thành nhân thì đô hội mời giao hảo gia tộc quan khán. mà trở mặt gia tộc lại hội không mời mà tới, tìm hiểu người khác hư thực, tài có lợi cho mình phát triển. Mặc dù là trở mặt gia tộc, lo ngại mặt mũi cũng không có khả năng chặn ngoài cửa, muốn giữa gia tộc các hữu thẩm đấu, đối với không giấu được tin tức cũng không đáng xé rách ra mặt. Bởi vậy, từng gia tộc lễ thành nhân, mỗi vị thành viên gia tộc đô hội nghiêm túc đối đãi. Đồng dạng, gia tộc lễ thành nhân cũng là từng con em gia tộc tiếp thu trong tộc khảo nghiệm thời gian. con em gia tộc ở thành niên trước khả dĩ cái gì đều không cần làm hoàn toàn nhất tâm địa tu luyện gia tộc cũng sẽ lực mạnh bình đẳng địa bồi dưỡng nhưng gia tộc lễ thành nhân lúc mỗi vị thành viên đánh ngộ tương tu vi của mình thực lực trực tiếp liên hệ tu vi cao thực lực mạnh cũng đủ ưu tú người của phải nhận được gia tộc ưu tiên bồi dưỡng mà những người còn lại chỉ có đối với gia tộc nỗ lực mới có thu hoạch đương nhiên gia tộc trong đặc quyền giai tầng cũng là tồn tại tỷ như tộc trưởng tỷ như cựu đại chấp pháp trưởng lão võ phong và vũ thiên đi hai người mỗi ngày ở gia tộc nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu trừ tu luyện ra đều ở đây cho nhau đối luyện để cao thực lực mà thời gian đã ở lơ đáng trong lúc đó qua hai ngày vừa một ngày đêm hừng đồng thì gia tộc năm nay đã lớn nghi thức gần bắt đầu quy một chương 19, chín gia tộc hội gia tộc lễ thành nhân thời gian đúng hạ tới vũ gia trên dưới ở giá nhất trời còn chưa sáng là lúc cũng đã bắt đầu rồi bận rộn tuy rằng năng nói chuẩn bị trước đều đã chuẩn bị thỏa đáng nhưng có ít thứ phải trưởng thi an bài vũ gia gia tộc sân tọa bắc triều nam chính đại môn hướng năm hai cửa chính tiến đến hay một to lớn sân rộng ở giữa thiết có lôi đài tỷ võ bốn phía lôi đài diện tích cũng thập phần rộng ở đây địa bắc đông tây tam vương cũng dọn lên rất nhiều cái bản Anh Quy Củ, Phương Bắc chính vị là Vũ Gia trí ít người giả cấp một châu ngồi, an bài tọa ủy cũng không nhiều. Họ Đông Phương đồng dạng là gia tộc ghế, chính là Vũ Gia đệ nhị bối đệ tử châu ngồi, mà nó dư con em gia tộc quan hán cũng là đứng ở nơi này một mặt. Sau cùng còn dư lại phía Tây, còn lại là cung cấp cấp này đến đây xem lễ khách nhân. Bởi vì những gia tộc kia tới, từng gia tộc lai like bao nhiêu người, cơ bản đều cũng có sổ. Sở dị những thứ này đều là sớm an bài tốt. Vừa mới cương giờ thì quá, đã có không ít người đến rồi bốn phía lôi đài, bất quá tất cả đều là Vũ Gia nội bộ đệ tử, mà một ít phụ trách gia tộc sự vật nghi trượng cũng đã ở cửa chính. nên tiếp đến đây xem lễ khắp nơi tấn khách võ phong và vũ thiên đi hai người để không làm cho người khác chú ý thẳng đến giờ thìn tương quá gần bán gia tộc lễ thành nhân chính thức lúc mới bắt đầu mới đến lôi đài mặt đông một tầm thường trong góc phòng giờ thìn quá bán võ khôn và vũ gia cựu đại trưởng lão dắt tay nhau từ nội đường đi ra cựu đại trưởng lao đi tới đều tự ghế ngồi xuống tộc trưởng võ Khôn đến rồi ở giữa nhất ghế nhưng không có ngồi xuống hai tay hư án ý bảo mọi người im lặng hoan nên các vị đến đây xem lễ lần này vũ gia đệ tử đã lớn nghi thức bản thân đại biểu vũ gia vốn có võ khôn và cựu đại trưởng lao đi ra đại bộ phận nhân đều đã an lại. có nữa võ khôn ý bảo toàn trường nhất thời an tĩnh lại võ khôn lại bắt đầu một hồi hoan nghênh đọc diễn văn một chuỗi dài đọc diễn văn nghe được võ phong buồn bực không thôi mặc dù không biết người khác là cái gì cảm thụ nhưng võ phong ngực nhưng ở âm thầm nói thầm thật không nghĩ tới luôn luôn nghiêm túc ra ra bước lên lợi vô ích tới cũng lợi hại như vậy từ đối lai khách hoan nghênh tử tiếp theo là đối với gia tộc hậu bối cố gắng tử đủ qua hai người trùng mới nghe được võ khôn âm điệu trật biến cả tiếng tuyên bố vũ gia lần này đã lớn nghi thức hiện tại bắt đầu võ khôn tuyên bố nghi thức bắt đầu sau đi ra trung gian chỗ ngồi ngồi xuống lại một vị trong tộc người già đứng lên. Đi về phía trước ở hai bước, để cho mình thân hình canh sông ra một ít. Trưởng lão kia cũng là trước và võ khôn đi ra tới chín người một trong, nhưng võ phòng cũng không nhận ra. Vị này cũng là gia tộc Cựu Đại chấp pháp trưởng lão một trong, chủ quản gia tộc lễ nghi nội vụ. Vũ Thiên đi kiến võ phòng nghi hoặc, ở một bên giới thiệu. Trưởng lão kia đi về phía trước ở hai bước sau, ngược lại cũng thẳng thắn đến cực điểm, không có chút nào lời vô ích, nói thẳng, phía dưới tương tiến hành nghi thức đệ nhị hạng, trong tộc lần này thành niên đệ tử luận võ, hướng gia tộc bày ra các ngươi thành niên trước thành quả tu luyện, cũng tương quyết định các ngươi sau khi thành niên ăn bài. luận võ quy tắc, điểm đến đó thì ngừng. không được các ý thương tổn đối thủ Nhân đao kiếm không có mắt thì thí nếu có thương tổn có tộc trưởng và cựu đại chấp pháp trưởng lao phán định có hay không cố ý cố ý đả thương người thị tình huống nặng trường. kỳ thực đây cũng là lời khách sáo đông thần quốc tôn trọng võ đạo luận võ đều là toàn lực làm chỉ cần không phải cố ý giết người hoặc song phương thân phận thế lực kém quá lớn giống nhau cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm chí ít bất năng quang minh tránh đại truy cứu luận võ trình tự chịu hào đối chiến người thăng tấn cấp vòng kế tiếp người thua đào thải ra khỏi cục lần này gia tộc thành niên đệ tử cùng sở hữu sáu nhân tấn cấp vòng thứ nhất 32 nhân, để cho 2 năm kế tục thời gian tu luyện, tấn cấp đợt thứ 2 16 nhân, tương có 5 năm kế tục thời gian tu luyện, tấn cấp vòng thứ 3 8 người, tương có 10 năm kế tục thời gian tu luyện, thu được thưởng cho hoàng giai trung cấp vũ khí một quyền, bồi Nguyên đan lưỡng quả. Ở quyết ở tiền bát cường lúc, trước đào thải mọi người, đều muốn có cơ hội khiêu chiến một lần. Khiêu chiến qua đi mới bắt cường, kế tục đối chiến tống gia thứ tự. Tiền tam tương thu được thưởng cho hoàng giai cao cấp vũ khí một quyền, Bội Nguyên đan ngũ quả. Gia tộc đệ nhất nhân, tu vi đạt được sơ võ tầng năm sau, chọn một quyển huyền giai sơ cấp vũ khí. Gia tộc kia người già, giảng thuật tỷ võ trình tự đồng thời cũng nói ra cụ thể thường cho những lời này nói ra tự nhiên nhuộm phía dưới đệ tử hưng phấn không thôi nhưng võ phong ngực cũng tốt như vậy thụ võ phong nhớ kỹ gia tộc đồng kỳ đệ tử có 65 nhân mà bây giờ thuyết 64 nhân rõ ràng cho thấy tương chính bỏ quên tức là nói mình mất tích sự cũng không có ở gia tộc trại huấn luyện bên kia khiến cho coi trọng mà phụ thân quanh năm tại ngoại ra ra sự vụ bận rộn nếu là mình trước đây chân gặp bất chắc ra gia và phụ thân cũng sẽ bị giấu giếm thật lâu thiên thai toàn văn xem thì là tối hậu bị phát hiện tự bất định còn có thể trên lưng một mình trốn đi xú danh đại gia tộc đều là vô tình có thể chỉ có đi ra ngoài mới có thể tìm được thuộc về mình thiên địa ba nếu như điều không phải gặp phải sư tôn thì là ta không chết so với bên trong gia tộc đấu cũng sẽ suốt đời tầm thường vô vi nha võ phong trong lòng đổ từ cảm thán sau đó vừa nhìn về phía đại ca trong lòng cũng là tư tự hàng vạn hàng nghìn đại ca nhất tâm phát triển dòng binh đoàn tuyệt đối so với gia tộc có tiền đồ hơn nếu phụ thân trong quân đội phát triển cũng muốn bị ở trong gia tộc hảo mặc dù có tranh đấu nhưng địch nhân trong lúc đó sẽ không nhân cố kỵ mà nương tay làm sao vậy vũ thiên đi nhìn võ phong hình dạng như là đang là người nhịn không được thấp giọng hỏi không có đang suy nghĩ ta sự võ phong thuận miệng trả lời sau đó nhìn về phía lôi đài tỷ võ lúc này trên lôi đài đang có hai người con em gia tộc đang đối chiến tuy rằng hai người đánh cho tượng mô tượng dạng nhưng khán ở võ phong trong mắt tự hoàn toàn điều không phải chuyện như vậy hai người đối chiến căn bản là như là đang biểu diễn chiêu đối chiêu binh khí đối binh khí như vậy đối chiến dùng võ phong chém giết đi ra ngoài kinh nghiệm và ánh mắt là cực độ khinh thường nhưng mà hay giá hình như biểu diễn chiêu thức cũng một quá mấy người hiệp thì có một người bị đánh đảo bên lôi đài thượng trực tiếp rất xuống võ phong càng không nói gì đến cực điểm. bởi vì hoàn toàn không phải là bị đánh tiếp, mà là bị hách đi xuống. Cái này cũng quá kém ba. Võ Phong không nói nói thầm nói. ở gia tộc dưới sự bảo vệ, có thể như vậy cũng không tệ. tuy rằng bại cái kia rất kém cỏi, nhưng thằng cái kia, đảo vẫn có như vậy một điểm thực chiến xoay ngang. Vũ Thiên đi phát biểu cái nhìn của hắn, ở vừa nói, đương nhiên ta cũng mạnh hơn bọn họ không được nhiều ít, còn là thỉnh thoảng len lén vào núi duyên cớ. ở gia tộc trong trại huấn luyện, không riêng gì đối con em gia tộc huấn luyện, đồng dạng cũng là đối với bọn họ bảo hộ, chỉ có ở sau trưởng thành, mới có thể làm cho nó chân chính cường đại lên. lại nói tiếp, phong đệ của ngươi tao ngộ. nhưng cũng hỏa phúc tương y không nói của ngươi cơ duyên hay ngươi sớm ly khai nửa năm cũng đủ để cho ngươi lớn đáo cùng thế hệ không cách nào so sánh trình độ lại thực lực của ngươi bây giờ đừng nói là cùng thế hệ vô địch hay chân võ cảnh xuống cũng khó có đi thủ võ phong gật đầu không nói gì nữa trong lòng hắn tự nhiên minh bạch hay nửa năm trước mình chính là không có một người tiến nhập sơ võ cảnh người thường nhưng bởi vì mình khổ luyện cơ sở quyền pháp tráng kiện thân thể hay bởi vì ở đồng tộc đệ tử khi rẽ xuống tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu khi đó chính liền có thể thắng được sơ võ một tầng võ giả sau đó lai like. mình luyện tập ngũ hình quyền sau để thân thể thịt để ăn cần vào núi đi săn càng ở trong thực chiến lớn hay bởi vì thân thể tiến nhập nhất giai ngụy linh thể nó chiến lực càng không hãi sợ sơ võ ba tầng võ giả cũng bởi vậy ở cạnh biển đối mặt võ kiến chờ người vây giết thì mới có thể miễn cưỡng ứng đối tịnh đả thương trong đó mấy người hai người lại nhìn kỹ chàng tỷ đấu đều là đần độn vô vị nếu như luận võ song phương đều là không có kinh nghiệm chiến đấu một hồi đánh cho thời gian rất lâu nếu là nhất phương có chút kinh nghiệm rất nhanh giải quyết đối thủ bắt đầu kỷ chàng đều là một ít chi thứ đệ tử cũng không có võ phong biết thiên vượt như vậy chẳng cảnh võ phong tự nhiên có chút nhìn không được đơn giản xếp bằng ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần Hảo thân pháp không biết qua bao lâu võ phong hình như nghe được vũ thiên đi kinh hô một tiếng cái gì võ phong bản đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng vũ thiên đi kinh hô chuyện hắn tự nhiên có hứng thú nhịn không được lên tiếng hỏi hiện tại trên đài vị nữ tử kia thân pháp tốt sở tập luyện chắc là nhất bộ hoàng giai cao cấp thân pháp mà nàng luyện được cũng rất quen thuộc đương thật không sai vũ thiên đi giải thích hắn nhưng thật ra đối với gia tộc quan tâm nhiều hơn chút vẫn quan sát luận võ tình hình võ phong nghe vậy đứng lên chiêu lôi đài nhìn lại đông nhiên thần sắc khé động nói rằng đó là tam gia gia nhà tôn nữ võ linh nhất quán tu luyện rất khắc khổ nhưng tư chất điều không phải tốt hiện tại chỉ là miễn cưỡng đạt được sơ võ ba tầng chắc là không lâu tại đà thông đệ ngũ đương kinh mạch dù sao cũng là cùng thế hệ đồng kỳ con em gia tộc lại cùng nhau ở gia tộc trại huấn luyện ngây người lâu như vậy tuy rằng võ phong ở nơi nào bị người bài xích người quen biết không nhiều lắm nhưng dòng chính đệ tử còn là toàn bộ đều biết võ phong xưng là tam gia gia người của tự nhiên là gia tộc dòng chính nhất mạch vũ gia trừ tộc trưởng ở ngoài cũng chỉ có cựu đại chấp pháp trưởng lão có bài danh trong đó tiền tam hay gia tộc tam đại dòng chính đại biểu Nguyên Lai là Tam gia gia tôn nữ à, thân pháp của nàng Vũ kỹ chắc là Tam gia gia cho nàng, gia tộc trại huấn luyện bên kia, không, có tốt như vậy Vũ Kỵ. Võ Phong nhắc tới, Vũ Thiên đi liền hiểu. Vũ gia đệ tử 7 tuổi tiến nhập gia tộc trại huấn luyện, 16 tuổi ly khai trại huấn luyện, hàng năm cũng chỉ có cực nhỏ thời gian người nhà đoàn tụ, nếu như điều không phải đồng kỳ tiến nhập trại huấn luyện, cho dù niên linh gần, không biết cũng rất bình thường. Nhưng Võ Phong nhắc tới Tam gia gia, Vũ Thiên đi tự nhiên minh bạch. Vũ gia Tam dòng chính, trong đó tộc trưởng Võ Khôn và đại trưởng lão Đồng Trúc nhất mạch, chính là thân sinh huynh đệ. Nhị trưởng lão là một đương nhiên tranh đoạt tộc trưởng thất bại trong lòng không phục luôn luôn tộc trưởng nhất mạch bất hòa tam trưởng lao thái độ là người ngay thẳng tuy rằng tộc trưởng nhị trưởng lão tranh nhau một hơi, nhưng thiên hướng tộc trưởng càng nhiều hơn một chút có thể nói võ khôn nhất mạch tam trưởng lão nhất mạch quan hệ là rất tốt bởi vì võ khôn và tam trưởng lão có giống nhau mục tiêu hay tương gia tộc phát triển lớn mạnh dùng võ linh tộc bộ thân pháp thì là tu vi kém một bậc nhưng tiến nhập tiền bắt vẫn có hy vọng phía trước lên sân khấu cũng chỉ có ba sơ võ bốn tầng đồng thời cũng chỉ là vừa đả thông đệ thất đương kinh mạch nghĩ đến là ở không lâu tài tác sau cùng chạy nước rút vũ thiên đi phân tích nói ừ tại sao có thể có sơ võ bốn tầng ta nhớ kỹ nửa năm trước tu vi cao nhất nhân vậy cũng tài đà thông ngũ đương kinh mạch nha võ phong không có khán trước mặt luật võ cũng không biết mọi người tu vi làm sao nhất thời giật mình nói vũ thiên đi kiến võ phong như vậy giật mình đảo cũng có chút ngoài ý mớn suy nghĩ một chút mới lên tiếng ở gia tộc trong trại huấn luyện huấn luyện luôn luôn lại cơ sở là việc chính chỉ có cơ sở càng tốt sau đó phát triển tài rất tốt nhưng ở lễ thành nhân trước đối mặt gần đến gia tộc khảo hạch chỉ cần có điều kiện đệ tử đô hội mượn đan dược đả thông kinh mạch lại đột phá tu vi sở dĩ tối nửa năm sau thời gian cơ bản đều là con em gia tộc tu vi tiến bộ nhanh nhất một đoạn thời gian, có vài người ở trong khoảng thời gian này liên tiếp đột phá cũng không quá đáng. Nhưng lại phong đệ thực lực của ngươi, tự nhiên khả dĩ hoàn toàn không thấy những người này, nếu như là tự do khiêu chiến, phong đệ ngươi đủ để quét ngang toàn trường. Vũ Thiên đi xem qua trước mặt tỷ đấu, rõ ràng nhìn ra được, này sơ võ 4 tầng con em gia tộc, tuyệt đối đánh không lại dòng binh đoàn lý sơ võ 3 tầng võ giả. Càng chưa nói dùng võ phong hiện tại sơ võ thuộc cùng cảnh giới, cùng với viễn siêu sơ võ cảnh thực lực. Quy một chương 20, khiêu chiến võ kiến. Điều không phải thực lực quá kém. chính là không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu cho tới chưa hai canh giờ tiểu hoàn thành 32 mươi hai luật võ võ phong đối lập đấu thời gian rất là cảm thấy giật mình nhưng khán vũ thiên đi và những người khác răng dấp đây hết thể đều là bình thường cực kỳ võ phong phải cảm thán gia tộc cho hậu bối đệ tử cảng nhưng là nhượng nó không thành được hùng lưng. buổi sáng hoàn thành vòng thứ nhất tỷ đấu sau tự nhiên do vũ ra an bài trung san sau khi ăn xong đại gia lại trở lại lôi đài tỷ võ chỗ sân rộng phong đệ buổi chiều tiểu muốn tiến hành đợt thứ hai tỷ thí, ngươi chuẩn bị lúc nào đi ra ngoài tuy rằng ngươi trường thực lực quét ngang nhưng ngươi phải visa ra, ra và phụ thân tranh một hơi thở a vũ thiên đi nói khẽ với võ phong nói rằng ta biết hiện tại đi tới lãng phí thời gian đợi được vòng thứ ba ba đợt thứ hai có 16 mươi vòng thứ ba chỉ có bắt trảng dựa theo buổi sáng tỷ đấu tiến trình xuống buổi chưa đủ để hoàn thành vòng thứ ba hơn nữa vòng thứ ba sau hay tự do khiêu chiến cùng với tiền bắt bài danh chiến bị đấu loại sau còn có thực lực khiêu chiến nhân hầu như không có tiền bắt bài danh phải là ngày mai kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng võ phong suy nghĩ một chút tiếp tục nói đấu ra sẽ đối vũ gia đậu thủ. sẽ phải ở nhân viên tập trung, mà phòng bị ý thức độ tranh lệnh thời gian rất lớn khả năng ngay hôm nay buổi tối, mà gia tộc trưởng bối, cũng sẽ không dự liệu thật có nhân khiêu chiến bắt Cường, nhất định sẽ vào hôm nay xác định tiền tắm gã. đến lúc đó ta liền lên đại khiêu chiến, trục thứ khiêu chiến tám người, ra sức kéo một chút thời gian, quay dối luận võ trình tự. nghĩ đến ở vũ gia bận rộn một ngày đêm sau, bầu trời tối đen thì hay đô ra động thủ thời gian. phong đệ, đại ca thực sự là chỉ có thể nói phục chữ, ngươi đối với chuyện cái nhìn, đại ca xa xa thua nhà, ngươi đã cho rằng khả dĩ như vậy, vậy liền do chính ngươi quyết định đi. Võ Phong suy nghĩ một chút, cho rằng Võ Phong tìm cách tốt, nhịn không được thở dài nói. Buổi chiều đợt thứ 2 tỷ đấu, bởi đối chiến song phương thực lực không kém nhiều, tuy rằng còn chưa phải đặt ở Võ Phong trong lòng, nhưng Võ Phong cũng không có như trên ngọ vậy đã toàn nghỉ ngơi, ngược lại cũng ở tùy ý quan khán. Mặc dù là đào thải một vòng, còn dư lại võ giả chất lượng khá hơn một chút, nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn là như nhau ngu ngốc, chiêu thức lý sơ hở trăm chỗ, Võ Phong một cách tự tin ở đồng cảnh giới lý, tương đối thủ nhất chiêu nháy mắt giết điện viên giám mẫu, thực sát ác. Ở đợt thứ hai luận võ chung, Võ Phong tương đối xem trọng võ linh, lần thứ hai bằng vào thân pháp thủ thắng. Nhộn võ phong hết ý là võ thì đã đả thông đệ thất đường kinh mạch, đột phá đáo sơ võ 4 tầng. Mà nhìn xong đợt thứ hai mười chàng tỷ đấu, võ phong phát hiện bao quát võ, lại có sơ võ 4 tầng võ giả 5 người, đương nhiên tất cả đều là trích đả thông thất đương kinh mạch. Đợt thứ hai luận võ sau, ngay sau đó tiến hành vòng thứ ba. Vòng thứ ba chỉ có bắt chàng, 16 nhân đối chiến, thắng lợi nhất phương tám người, tương tiếp thu trước đấu loại nhân khiêu chiến, tiếp được khiêu chiến bất bại nhân, hay gia tộc lần này tiền tắm gã. Ở một tour này chung võ linh đối thủ tuy rằng cũng là sơ võ ba tầng, nhưng đả thông lục đường kinh mạch, cũng may đối phương kinh nghiệm chiến đấu bất túc. cũng không có tốt vũ kỹ nhượng võ linh lần thứ hai dựa vào thân pháp vũ kỹ thủ thắng ở võ phong xem ra võ linh thân pháp tuyệt đối là hoàng gia cao cấp nhưng võ linh nắm giữ còn chưa đủ khó khăn lắm đạt được cảnh giới tiểu thành đại khái chỉ có thể phát huy tam tứ thành vi lực bất quá thì là như vậy võ linh ở sơ võ 4 tầng dưới căn bản là khó gặp địch thủ võ giả đối một môn vũ kỹ nắm giữ giống nhau chia làm mới thành lập chút thanh cựu đại thành viên mãn bốn người cảnh giới mới thành lập là có thể nhớ ký chiêu thức sơ bộ luyện hội khả dĩ sử dụng đến nhưng bất kể vi lực chút thanh trên cơ bản thảo nắm giữ khả dĩ phát huy tam tứ thành uy lực nhưng cụ thể khán võ giả tư chất ngộ tính làm sao cùng với đối vũ ký thích hợp độ tỉ như thích hợp tốc độ võ giả đi luyện lực lượng hình vũ kỹ mặc dù đạt tới chút thành tựu cảnh cũng rất khó phát huy tam tứ thành uy lực đại thành đã cực kỳ thuần thục nắm giữ khả dĩ phát huy thất tám phần mười uy lực viên mãn đã thông hiệu đạo lý tương vũ ký thay đổi vì chiêu thức khả dĩ phát huy thập thành uy lực đương nhiên ở đây nói kỳ thành uy lực cũng không lo lắng võ giả tu vi mà là đang tương đồng cảnh giới tương đồng nội khí chống đỡ xuống có thể phát huy uy lực lớn nhất bởi vì vô luận như thế nào giống nhau nắm giữ trình độ giống nhau vũ khí, tự nhiên là tu vi càng cao người của, phát huy được uy lực càng lớn. mà võ linh có thể tương hoàng giai cao cấp vũ khí, nắm giữ đáo chút thành tựu trình độ, nhất định là hạ một phen công phu. dù sao lấy sơ võ ba tầng tu vi, luyện tập hoàng giai cao cấp vũ khí, trong đó độ khó rất lớn. võ phong trước đây luyện tập phi lăng thuật bắn súng, thế nhưng tràn đầy thể hội. võ phong luyện tập vũ khí, có luyện tập võ nghệ giám cái này tác tệ khí, cơ bản không có chút thành tựu so với đại thành hai người cảnh giới, chỉ cần tương vũ khí luyện hội, sau đó liền trực tiếp trùng kích viên mãn trình độ. trừ võ linh ngoại, võ phong biết hay võ cây, để sơ võ bốn tầng tu vi. tự nhiên là đơn giản thắng lợi. Chỉ bất quá, ở võ phong trong tư tưởng, võ linh là đối với mình người tốt, võ là của mình tựu nhân, giá biết độ lớn của góc lại không giống với. Vòng thứ ba rất nhanh kết thúc, tạm định tiền 8 gã cũng đi ra. Võ linh và võ từ liệt, mà khác 4 người sơ võ 4 tầng võ giả cũng dễ dàng thủ thắng, mà khác hai người đều là sơ võ 3 tầng, nhưng là đả thông lục đường kinh mạch. Như vậy, trong đó tu vi thấp nhất, hay võ linh. Kinh qua tam thua đối chiến đấu loại, vũ gia 64 danh tham gia đã lớn nghi thức đệ tử, còn dư lại tối hậu 8 người. Trước bị đào thải đệ tử, khả dĩ ý khiêu chiến bọn họ 8 người. cuối tương quyết định tiền tắm gã vòng thứ ba kết thúc trước chủ trì tỷ võ vị trưởng lão kia lần thứ hai đi ra an bài bắt cường khiêu chiến thi đấu theo vị trưởng lão kia thoại âm rơi xuống dưới lôi đài một mảnh kia người nhất thời an tính lại đại gia ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút trong lúc nhất thời thủy cũng không có dũng khí lên đài khiêu chiến lúc này thắng lợi tám người giai đứng ở lôi đài lại bắc mà người bị đào thải đứng ở lôi đài lại nam khiêu chiến tình thế ngược lại cũng phân minh nhưng một phe này năm nhân cũng không có người nào dám lên thai khiêu chiến có lẽ có dũng khí một thực lực có thể hơi có chút thực lực vừa không có dũng khí vòng thứ ba kết thúc thời gian sao bị dự tính chung phải sớm một ít còn không quá hoàng hôn thời gian nếu như không có nhân khiêu chiến khả năng lúc đó kết thúc hôm nay là võ thời gian thượng lại hơi sớm đợi hơn 10 hơi thở thời gian trưởng lão kêu kiến vẫn như cũ không ai khiêu chiến hướng phía dưới đài một nhà tộc nghi trưởng hô, điểm hương thời gian một nén nhang qua đi nếu không ai khiêu chiến lúc đó bắt đầu tiền bắt bài danh chiến người già chấm đã ta tới khiêu chiến thiên thai toàn vẫn xem vừa vào lúc này võ phong hô lớn ra sau đó cầm thương đi ra lôi đài mặt đông người của đàn trong đám người đi ra sau võ phong ngay ly lôi đài hai trượng đa địa phương xa hai chân uốn lượn đột nhiên phát lực một nhảy lấy đà bay vào sau tiểu vững vàng rơi xuống trên lôi đài ngươi là người phương nào đây là lần này thành niên võ giả tỷ đấu đám người còn lại không hồ đồ trường lao kia cũng không nhận ra võ phong kiến nó là từ mặt đông gia tộc trong trận doanh đi ra tưởng vãng giới thành niên đệ tử văn bối võ phong là là tộc trưởng nhất mạch gia phụ võ trấn văn bối chính là đang tiến hành thành niên con em gia tộc nửa năm trước bởi vì bất đắc di nguyên nhân rời khỏi nhà tộc trại huấn luyện vừa gấp trở về tham gia đã lớn nghi thức võ phong nói rõ thân phận của mình nhưng sẽ không nói mình là cố ý lúc này mới xuất hiện thất trường lão người này là con ta võ trấn con thứ có tư cách tiến hành tiêu chiến võ phong sau khi nói xong võ không rất phối hợp địa đối vị trưởng lão kia nói rằng theo võ phong xuất hiện phía dưới lôi đài đồng kỳ con em gia tộc nhưng đều là thất kinh dùng võ trên đỉnh núi lôi đài một món kia tự nhiên không có người nào lại đem nó coi là bất năng học võ phế vật ở vũ ra trong giật mình nhất người hay là võ hắn giật mình trong cũng có lo lắng trừ vũ ra người ngoại giật mình nhất người của cũng đến đây đám hỏi một gia thư một nhạc cầm Đương nhiên, một Nhan cầm đi theo ba người, đồng dạng rất là giật mình. Bọn họ thế nhưng biết Võ Phong thực lực, chứ không biết nó niên linh ngược lại cũng tôi, nhưng bây giờ lại biết Võ Phong cương mãn 16 tuổi. Tại sao có thể là Võ Phong, hắn không phải là không năng tu luyện sao? Nhất cái phế vật cũng dám ra đây khiêu chiến, thì là năng tu luyện thì như thế nào, nửa tháng tiền còn không có tiến nhập sơ võ cảnh, hiện tại lại khiêu chiến gia tộc Tiền Bất Cường, có thật không không biết tự lượng sức mình. Vũ gia đệ tử giật mình qua đi, tiêu thấp giọng nghị luận. Trước giật mình là bởi vì Võ Phong rõ ràng đã tiến nhập sơ võ cảnh, nhưng thấy nó khiêu chiến Tiền Bất Cường, nhất thời lại thêm khinh thường tìm cách. vũ gia đệ tử võ phong khả dĩ khiêu chiến tiền bát tự do tuyển trạch đối thủ võ không đã lên tiếng vị tiêu chủ trì tỷ đấu người già tự nhiên sẽ không nói thêm gì nữa cũng không để ý tới phía dưới mọi người nghị luận trực tiếp tuyên bố nhuộm võ phong khiêu chiến ta võ phong trận đầu khiêu chiến võ võ người có dám ứng chiến võ phong hơi thương ngón tay hướng võ chỗ ra quát dẹp đường võ kiến võ phong người chọn đầu tiên chiến chính trong lòng tự nhiên biết là nguyên nhân gì võ phong lúc đi ra hắn cũng sát thực sự nhưng nghĩ lại vừa nghĩ võ phong cũng không có chứng cứ nói rõ cái gì sở dĩ hắn nhưng thật ra giả bộ chấn định cực kỳ thông giọng đáp vì sao không dám Trận chiến này ta nhận võ nói xong đồng dạng đã ở tại chỗ nhảy lấy đà một lọn mèo rơi vào trên lôi đài khiêu khích dí tứ hàm xúc mười phần nhưng chính là hắn lên đài động tác cũng đã thua có thể hậu bối đệ tử nhìn không ra cái gì nhưng trong tộc trưởng bối há có thể khán không rõ võ phong lên sân khấu thời vận nổi lên ẩn hơi thở thì là trong tộc người già cũng nhìn không ra hắn chuẩn xác tu vi bất quá hai người lên đài phương thức có thể phán đoán hai người cao thấp mời ra chiêu kiến võ lên đài võ phong cũng không nhiều thuyết ôn quyền chào sau tiêu cầm thương mà đứng. xiêm áo một có thể công nhưng phòng tư thế nhuộm võ tiên ra chiêu xem kiếm võ chỉ dùng để kiếm mà hắn cũng biết võ phong rất mạnh quả đoán xuất thủ hướng võ phong công tới ca suy kiến võ công tới chiêu thức võ phong tiện tay ở thương nguyễn nguyệt thức tựa như ván một thương hoa trực tiếp đánh rơi võ kiếm nhất chiêu rơi địch binh khí chiêu thức ấy nhất thời kinh choáng váng rất nhiều người coi quyền võ phong đánh rơi võ kiếm sau không để ý tới những người khác nghĩ như thế nào pháp cũng không lại dùng thường lập tức vọt tới võ trước mặt ra quyền đánh thẳng nó mặt võ phong vốn là muốn đánh võ cùng nếu như dùng trường thường khó tránh khỏi phía trên người già ngăn cản dù sao võ là gia tộc nhị trưởng lao tu tử nhưng hắn đánh rất võ kiếm sau chính chủ động khí thương không cần công bình địa quyền cước giáp nhau người đó cũng không có lý do gì ngăn cản trừ phi võ chịu thua nhưng võ phong sao lại nhượng hắn đơn giản chịu thua Quy một chương 21, mươi danh chấn toàn tộc võ phong căn cứ báo thủ tâm tư ham muốn tương võ cùng đánh một trận từ không thể để cho nó đơn giản chịu thua nhưng lại suy ngăn chặn tộc nhân nhất là nhị trưởng lao cửa vào thì là lại thực lực của hắn đánh người cũng không phải nhẹ nhõm như vậy không tiếp thu thâu đúng không không tiếp thu thâu cứ tiếp tục đã võ phong một bên quyền cước bắt chuyện võ trên người hoàn một bên la lớn ôi người cư nhiên đánh lén coi quyền võ phong cũng không phải là một mặt tấu người khác mỗi tấu kỷ quyền tự lộ ra vạch trần trán hoặc là bị vo đánh tới hoặc là chính đụng vào nhưng tổng yếu giả ra võ có đánh trả lực không cần giả bộ đa như chỉ cần có thể ngăn chặn nhị trưởng lão truy còn có hay nhượng cùng thế hệ đệ tử không nhìn ra hắn hoàn dự định khiêu chiến những người khác lai kéo dài thời gian tuyệt đối bất năng bại lộ quá mạnh mẽ thực lực nhượng những người khác bất chiến trở ra tộc trưởng người cháu trai này không đơn giản lạc bất quá giá ở gia tộc luận võ thượng có hay không làm được có hơi quá nhị trưởng lão tuy rằng bất hảo công khai ngăn cản nhưng cũng không có thể nhượng võ kế tục chịu đòn, chỉ có lại tộc trưởng vi đột phá khẩu. Phong Nhi vẫn chưa trái với luận võ quy tắc, càng đang xây nhi vũ khí rơi xuống sau, chủ động khí thương không cần, tiến hành quyền cấp chi chiến. Mà luận võ chẳng được chuyện, nếu không có trong đó nhất phương chịu thua, hoặc mất đi sức chiến đấu, chúng ta cũng không có thể can thiệp, để tránh khỏi phá hư quý củ. Võ Khôn lạnh nhạt nói. Võ Khôn biết Võ Phong và Võ Ân oán, hắn từ minh bạch Võ Phong mục đích. Mà Võ Phong vừa không có thống hạ sát thủ, hắn tử thiên hướng Võ Phong một ít. Đương nhiên, Võ Phong che giấu rất khá, mặc dù nhị trưởng lão cũng có miệng khó trả lời. Vốn có khả di nhất chiêu giải quyết võ kiến, nhưng võ phong dám kéo đánh sắp tới một khắc đồng hồ, thẳng đến võ kiến hao hết khí lực, toàn thân đau đớn, không có mấy tháng thời gian không xuống giường được thời gian mới dừng lại thủ lai. nhị trưởng lao tuy rằng suy đoán võ phong và võ kiến trong lúc đó có ân oán, nhưng võ phong cũng không có minh mục trường đạm tương võ kiến làm sao, sở dĩ hắn không có hờn rội nhưng không được phát tiết, mà võ phong hành hung võ kiến lúc đối với gia tộc luận võ cũng mất hứng thú, tựa như người trưởng thành đi chơi tiểu hài tử cho chơi, thế nào cũng sẽ không có hăng hái. trong lòng hắn cũng có nhượng gia tộc trực tiếp bắt đầu tiền bắt bài danh thi đấu tìm cách đợi được võ kiến bị người mang xuống sau. Võ Phong hướng về phía còn dư lại 7 người hô. Tại hạ võ phong gặp qua các vị tộc huynh tộc nội, lần này gia tộc thành niên luận võ, ta quyết định đệ nhất danh. Có chút tộc huynh ta không biết, nhưng đối với ta đoạt đệ nhất người không phục. Mặc dù lên đại khiêu chiến, võ phong lời từng bước từng bước khiêu chiến người khác, cũng lại như hắn theo như lời, rất nhiều người hắn cũng không nhận ra. Tiểu tử này thực sự là cuồng vọng, cho dù có thể học võ, không còn là phế vật, tự không coi ai ra gì, cư nhiên tự xưng gia tộc đệ nhất. Võ Phong nói cho hết lời, phía dưới đã nghị luận ở Mỹ. Ngữ khí của hắn bình thản, không có chút nào kiêu ngạo và cuồng vọng, nhưng trong đó ý tứ hay lớn nhất cùng. từ có rất nhiều nhân không phục, hay cho rằng đánh thắng võ sẽ cùng bối vô địch, quả nhiên là của võ. nghị luận người của phần nhiều là trước bị đào thải cùng thế hệ đệ tử, có người phát biểu cái nhìn từ cũng có người phụ họa. quân vọng, yêu đề cho ta tới đánh một trận. trước tiến nhập tiền bát người của từ cũng có người không phục, nhưng bọn hắn không phục cũng không phải là tác khẩu thiệt tranh, mà là thượng lôi đại tỷ đấu. hảo, thỉnh tộc minh chỉ giáo. võ phong vui vẻ đáp, hắn tuyên chiến không vì danh, không vì lợi, chỉ là chứng minh chính mà thôi. xem nào, thượng tới khiêu chiến người của, sử dụng một bà chả mãn đao. rốt cuộc việc binh đao trong trọng binh, mà người nọ cũng là sơ võ bốn tầng tu vi, trước võ phong gặp qua hắn tỷ đấu, thực lực luận võ mạnh hơn như vậy một điểm. Vũ khí hạng nặng phối hợp nó chiêu thức, giống nhau đều là đi lực đạo lộ tuyến, chiêu thức giống nhau rất đơn giản, đối địch chỉ cần lại lực phá xảo. Mà người này chả mã đao phối hợp vũ khí, miễn cưỡng rốt cuộc loại này, chiêu thức không khó luyện, người này hẳn là có chút thành tựu tiêu chuẩn đô thị đại đế chương mới nhất. Dù vậy, thực lực trên lại xuống, giá lực cũng phá không được xảo. Nếu bị kinh lực, võ phong không cần nội khí, hay đối phương vài lần. Nếu bàn về chiêu thức. Phi lăng thương pháp cũng xa điều không phải đối phương chạm mã đao phối hợp chiêu thức có thể sánh bằng. Huyễn Nguyệt thức thiêu thương ra, đánh rất chạm mã đao. Huyễn Nguyệt thức làm chiến đấu chiêu thức một trong, vốn là đi nhanh tốc xảo quyệt lộ tuyến, điểm công kích chuẩn xác. Lại chiêu này đánh rất đối phương vũ khí, từ thích hợp đến cực điểm. Đánh rất đối phương vũ khí sau, võ phong lại tiếp tục lại nhất chiêu tỏa hậu thường, nhắm thẳng vào đối thủ nhất hậu. Người chịu thua chưa? Võ phong nhàn nhạt hỏi, tình không cho là biểu hiện của hắn có bao nhiêu chấn động, ở trong lòng hắn đối loại này phương thức chiến đấu đều cảm thấy thập phần phiền phức. Nếu là sinh tử quyết đấu, hắn chỉ cần trực tiếp nhất chiêu tỏa hậu. Ta không phục. người đây là đánh lén, ta một chuẩn bị cho tốt. tại nơi nhân trong ấn tượng, mắt thấy cầm trong tay đao bay ra ngoài, sau đó tựu thua không minh bạch, làm sao có thể chịu phục? Hảo, ta cho ngươi cơ hội, vậy ngươi trở lại, ta cho ngươi thua phải hiểu. võ phong bản ý là muốn kéo dài một chút thời gian, nhưng giả đã thực sự không thú vị, nếu đối thủ không phục, vậy đa đả vài lần thì như thế nào? Ta xem ở ngươi rất mạnh, nhưng ta còn là không phục. Ta chỉ ở một chiêu mạnh nhất, nếu đâu, ta liền tâm phục. người nọ kiểm bay về hắn chạm mã đao, giọng nói cũng biến thành bình thản, biết thực lực mình thiếu, nhưng nhưng cảm giác thua bị khuất hoành đao là mã, chặt đầu chém mã. người nọ cũng không để ý tới võ phong, lại hắn cực mạnh chiêu thức, bơm đao hướng võ phong công tới. võ phong kháng nó công kích chiêu thức, cũng không cấm âm thầm gật đầu, hoành đao lập mã võ phong thuật bắn súng bình mã thước gần, trường thẳng chạm mã đao bình ổn về phía võ phong công tới. nhưng một chiêu này lộ tuyến thái rõ ràng, rất dễ bị người đơn giản tranh thoát. chạm mã đao lý võ phong còn có tam tứ xích thời gian, người nọ hoán chiêu chặt đầu chém mã, ta chắc chứ công kích võ đỉnh núi bộ mà đến. vì để cho nó thua tâm phục khẩu phục, võ phong vẫn nhìn, thẳng đến chạm mã đao cách mình đầu không được lượng xích thì tài huy thương quanh co thức, may được đánh, chạm mã đao lần thứ 2 phi lạc. thất bại, ta chịu thua. lần này không đợi võ phong đặt câu hỏi, người nọ tự chủ động chịu thua. lần đầu tiên hoàn có thể nói là đại ý, lần thứ hai rõ ràng cảm thấy thực lực trên lệnh thật lớn, không phải do hắn không tiếp thu đâu. đa tạ. đối phương thẳng thắn chịu thua, võ phong mặt ngoài công phu từ cũng muốn làm đủ. còn có ai không phục? tất khả khiêu chiến. ta vi tranh gia tộc đệ nhất mà đến, không người khiêu chiến đều là chịu thua. đãi người nọ xuống đài sau, võ phong lần thứ hai chùng những người còn lại hô. ta đi thử một chút. sổ hơi thở quá khứ, dưới đài một người lên tiếng trả lời đáp, sau đó đứng dậy phi nhảy lên thay người này cũng là sơ võ bốn tầng võ giả. có thể dùng một đôi đòn kiếm võ phong trước gặp qua người này tỷ đấu là nhất tốc độ hình võ giả có lẽ là kiếm tiền một người thua ở phương diện tốc độ lúc này mới dám ra đây khiêu chiến võ phong ra chiêu đi võ phong lạnh nhạt nói hảo xem ta song long xuất hải Người nọ cũng không khách sáo trực tiếp công kích mà đến võ phong liếc mắt liền nhìn ra một chiêu này là hư chiêu đơn giản lười ửng núi song long xuất hải chiêu thức dùng cho chung khoảng cách dài thì đột nhiên khởi sướng tiến công đối với thực lực người yếu từ hữu hiệu nhưng đối với thượng thực lực mạnh nhân hoàn toàn vô dụng bởi vì này nhất chiêu cấp đối phương thời gian chuẩn bị quá dài. Võ Phong thực lực đã hiển lộ một bộ phận, hắn không cho là đối thủ như vậy khinh thị hắn, từ tương kỷ coi như là hư chiêu. Song Long Đột Châu. Quả nhiên, người nọ đáo võ phong phụ cận đột nhiên biến chiêu, bình hành song kiếm bỗng nhiên xa nhau. Nhất tạ thượng, nhất bên phải xuống, từ hai người xảo quyệt độ lớn của góc hướng võ đỉnh núi bộ công kích. Quanh co thức, võ phong vẫn như cũ còn là quanh co thức, mũi thương tạo rơi phía trên công tới đoạn kiếm, cán thương tương phía dưới đoạn kiếm đánh bay cuồng mà chụp thiên trương mới nhất. Người thua. Võ Phong nhàn nhạt, nhạt nói rằng, dừng một chút, tiếp tục nói của ngươi chiêu thức tốt, là một môn tốt vũ khí, nhưng ngươi nắm giữ thiếu. tự thân tốc độ cũng không phát huy ra vũ kỹ uy lực võ phong là một thời nảy lòng tham phê bình một chút đối phương chiêu thức là ta thất bại ta chịu thua người nọ ngược lại cũng thẳng thắn khiêu chiến thẳng thắn chịu thua cũng thẳng thắn nghe xong võ phong câu nói kế tiếp sau gặp không hiểu hỏi ta biết mình bất túc nhưng không biết nên như thế nào để cao thực chiến đối mặt địch nhân thực chiến đối mặt yêu thú thực chiến trong thực chiến tạo vũ kỹ có áp lực trong thực chiến để cao mình võ phong vẫn lạnh nhạt như cũ theo như lời cũng không phải là bí mật mọi người đều biết nhưng dám đi làm nhân không nhiều lắm nhất là con em gia tộc người rất mạnh đa tạ người nọ ôm quyển xoay người đi xuống lôi đài còn có ai khiêu chiến võ phong lần thứ hai trùng dưới đài hô sổ hơi thở thời gian trôi qua hơn 10 hơi thở thời gian trôi qua dưới đài còn là không người đáp lại võ phong không khỏi lần thứ hai hô có thể có nhân khiêu chiến nếu không có nhân khiêu chiến liền muốn thừa nhận ta vì gia tộc đệ nhất võ phong sấm xét xuất thủ đầu tiên là đối võ kiến hành hung một trận đại gia sau nhớ lại cũng minh bạch võ kiến căn bản không có sức đánh trả sau đó đối chiến hai gã sơ võ bốn tầng võ giả hai người đều là có hy vọng đoạt giải quán quân thực lực còn đang võ kiến trên nhưng hai người võ phong trên tay căn bản đi bất quá ba chiêu, chiêu thứ nhất đều vẫn là võ phong lượng. cùng thế hệ đệ tử mặc dù chẳng biết võ phong tu vi cảnh giới, nhưng thực lực của hắn hiện lộ không bỏ sót, cho dù ai cũng vô lực khiêu chiến. một lúc lâu dưới đài không có người nào đáp lại, cũng không có người nghị luận. võ phong quay đầu, ngước nhìn các trưởng lão chỗ, cao giọng ngạo nên nói: văn bối võ phong, trận đầu khiêu chiến tiến nhập tiền bác, hàng muốn tranh gia tộc đệ nhất vị, lại tiếp tục khiêu chiến lưỡng chẳng, hiện dĩ không người dám cùng ta đối chiến, không biết đúng hay không nhưng vì gia tộc đệ nhất. nghe vậy chủ trì tỷ võ vị trưởng lão kia đứng dậy, nhìn một chút tộc trưởng, lại nhìn một chút nhị trưởng lão. trong lúc nhất thời khá có chút hơi khó, chẳng biết như thế nào cho phải. bắt đầu tiền bắt bài danh thi đấu ba. võ khôn nhàn nhạt đối trưởng lão kia nói rằng, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ, nhưng người nào cũng đoán ra trong lòng hắn vui sướng. trưởng lão kia nghe võ khôn nói, từ minh bạch nó ý chỉ, tái kiến nhị trưởng lão cũng không nói gì, liền quả đoán tuyên bố, con em gia tộc võ phong trở thành lần này luận võ đệ nhất. ta võ phong, bản vội ý tranh gia tộc đệ nhất hư vị, ta đoạt con thứ nhất làm chứng minh tự ta. quá khứ bắt năm lý ở gia tộc trại huấn luyện, bởi vì ta bất năng học võ, chính là các ngươi trong mắt phế vật, các ngươi cười ta, mạ ta, ghét ta. lớn ta, nhục ta, ta cũng chỉ là yên lặng thừa thụ, ta không trách các ngươi cởi não khi dễ, cũng không lại tiếp tục tính toán các ngươi quá khứ gây nên, ta chỉ hôm nay dùng thực lực nói cho các ngươi biết, ta võ phong điệu không phải phế vật, ta võ phong đường đường nam nhi đứng ở thiên địa, bất kể là hiện tại khả di học võ, còn là quá khứ bất năng học võ, ta cũng không từng là phế vật, bởi vì ta đường đường chính chính, mặc dù nhỏ yếu cũng dám lại tâm hướng thiên, chưa từng buông tha. Theo trưởng lão kia tuyên bố kết quả, võ phong thanh âm bình thản mà khí thế mười phần, nói ra chính ý nghĩ trong lòng, sau đó bình tĩnh đi xuống lôi đài, không có lại về đông khu vực, mà là đến rồi lôi đài phía bắc diện. không để ý tới những người khác làm sao, lúc đó xếp bằng ngồi dưới đất. Có võ phong xuất hiện nhạc đệm, cơ hội là làm rối loạn tỷ võ tiến trình, nhưng loạn cũng đã rối loạn, trưởng lão kia cũng chỉ có an bài kế tiếp luận võ. bắt đầu tiền bắt bài danh thi đấu, võ phong xuống đài sau, trưởng lão kia lần thứ hai tuyên bố. mặc dù luận võ lần thứ hai bắt đầu, võ phong đột nhiên qua khởi, và hắn chấn động lòng người ngữ, đều thật sâu ở lại đồng tộc đệ tử li chung. hắn xuống đài lúc, đại gia cũng không lại tiếp tục trầm mặc, đều đối với hắn nghị luận không ngừng. quy một chương hai chiến đấu bùng nổ, theo tỷ võ kế tục. võ phong đoạt được gia tộc đệ nhất đã không tranh sự thực trừ phi có cùng thế hệ cùng năm đệ tử tương kỳ đánh bại bằng không ngay cả có người ra không phục cũng vô pháp cải biến tiên bắt lúc người bị đào thải không một khiêu chiến tiên bắt trong võ kiến bị võ phong đánh cho đánh mất sức chiến đấu võ phong gia tộc đệ nhất cũng không có thủy có thực lực không phục phía sau là võ chỉ là tiên bắt trung hậu bảy người cụ thể bài danh chiến còn lại trong bảy người sơ võ bốn tầng bốn người cho nhau tranh đoạt đệ nhị đáo năm tên còn lại sơ võ ba tầng ba người cũng muốn ngũ đáo tám ga trong lúc đó tống ra thứ tự trong bảy người không có người nào thì ra xương đệ nhị tuyên bố khiêu chiến toàn trường cũng không có sơ võ 3 tầng, dám đi khiêu chiến sơ võ 4 tầng, sở dĩ bị tái trên cơ bản phân làm hai người giai đoạn. Sơ võ 4 tầng 4 người lưỡng lượng đối chiến, tổng cộng đánh lục tràng, cuối cùng là phân ra cao thấp. Sơ võ 3 tầng 3 người, cũng là lưỡng lượng đối chiến đánh tam tràng, tài tống gia thứ tự. Duy nhất làm cho hết ý hay, sơ võ 3 tầng võ linh, để đả thông ngũ đường kinh mạch tu vi, đánh bại hai người đả thông lục đường kinh mạch đối thủ, thành vị gia tộc tên thứ sáu. Theo cựu trang tỷ đấu, gặp cơ hội là thế quân lực địch dưới tình huống, mỗi tràng thời gian đều giác lâu một chút. Cựu trang tỷ đấu kết thúc, sát trời đã hoàn toàn đêm đen đen. bốn phía lôi đài đều đã đốt sáng lên đèn lồng vũ gia có chút người già cũng không nhịn ở trong lòng oán giận nửa đường tuân gia võ phong đắn đo sau thế nào truy cứu trách nhiệm mà vũ gia tân khách trung cũng không phải thấy rõ làm sao chỉ là vũ gia nhân tự giác một an bài song thời gian đã đánh mất mặt mũi mà thôi đối với đại đa số gia tộc mà nói bọn họ xem lễ thu hoạch lớn nhất hay vũ gia tộc trưởng cháu ruột võ phong đã đáng giá gia tộc bọn họ quan tâm nhưng tân khách trung đô ra người cũng ngoại lệ các vị bằng hữu cả tạ đại gia lai vũ thị gia tộc xem lễ đã lớn nghi thức bởi vì một ít nguyên nhân thời gian phân phối không lo đối đại gia bắt chuyện không chu toàn hoàn xin mọi người thứ lỗi đang chủ trì tỷ võ người già tuyên bố hội kết quả cuối cùng sau võ không tác vì gia tộc đại biểu về phía trước lai like xem lễ các gia tộc đại biểu đọc diễn văn minh thiên toàn vẫn xem bên trong đã chuẩn bị cho tốt tết tối hoàn xin mọi người rời bước dùng nữa đọc diễn văn qua đi võ không lại hướng các gia tộc lai like khách mời nói đã lớn nghi thức sau tứ phương lai like khách cùng nhau dùng nữa giá không giống với buổi trưa bữa ăn chính buổi tối là hát tiểu chúc mừng thời gian vốn không nên có nhân phản đối coi như là chờ mặt gia tộc nếu lai like xem lễ cũng sẽ không xảy ra lai like phá thế nhưng hết lần này tới lần khác thì có thanh em không hòa hài vang lên Ta xem không cần ba. Nga, chẳng biết Đỗ gia tộc trường có gì chỉ giáo? Võ Khôn hướng phát ra âm thanh người của nhìn lại, sau đó bình thản hỏi: "Đã sớm biết kế hoạch của đối phương và mục đích, Võ Khôn tử sẽ không tương đối phương cho rằng không nghệ tình tự động, chỉ bảo không dám nhận. Chỉ là ta Đỗ gia, muốn cùng ngươi môn Vũ gia giải quyết một ít ân đoán cá nhân, vị miễn ngộ thương những gia tộc khác người của, hãy để cho bọn họ sớm đi rời đi thôi." Đỗ gia tộc trường bình tĩnh lại phách lối nói rằng: "Đỗ La Quỷ, ngươi đây là ý gì? Vũ gia nhị trưởng lão, cũng chính là Võ Kiến gia gia, hướng về phía Đỗ gia tộc trưởng giận dữ hét: Võ nhị trưởng lão đương nhiên là vũ gia tộc trường tranh cử nhân một trong, còn là có hy vọng nhất kế vị người của. Lúc đó đô gia tộc trưởng người thừa kế, quan hệ cá nhân còn là rất tốt. Hiện tại thấy rõ đô gia tộc trường như vậy, cũng không biết ý đồ kia hắn, trong lúc nhất thời có chút trong cơn giận dữ. Vũ lao nhị, người gấp cái gì? Chúng ta đô gia coi trọng các người vũ gia địa bản và làm ăn, tự làm muốn cho các ngươi tương đông bắc thành cửa hàng quyền sở hữu nhượng đô gia, sẽ đem sở hữu sinh ý giao cho đô gia. Ừ, cũng liền không hơn. Đô gia tộc trưởng khiêu khích nói rằng, minh dương thành tứ đại gia tộc cắt chiếm nhất phương, vũ gia liền chiếm thành đông bắc. đỗ gia mở miệng sẽ sở hữu cửa hàng và sở hữu sinh ý ý đồ kia rất rõ ràng được biết đỗ la quỷ chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta môn vũ gia khai chiến phải không phẫn nộ lúc tổng hội thanh tỉnh võ nhị trưởng lão cũng thấy rõ tình huống đối đỗ đố gia tộc trưởng lớn tiếng chất vấn ở một bên võ phong đảo là có chút ngoài ý muốn, giá nhị trưởng lao nhất quán tham luyến quyền lực ra ra mình đối nghịch nhưng bây giờ gặp gỡ gia tộc nguy cơ coi như có chút đảm đương phi vũ ra người thỉnh tốc tốc rời đi miễn cho đợi nội thương đỗ gia tộc trường không ở để ý tới võ nhị trưởng lão hướng về phía còn không có rời đi tân khách hô các vị bằng hữu hôm nay triều đại không chu toàn ta đại biểu vũ ra nói với mọi người lên tiếng xin lỗi đố ra lòng ngông giả thú cần phải thôn tính tiêu diệt ta vũ ra đại chiến không thể tránh được tự xin mọi người rời đi trước ba võ khôn hợp thời địa mở miệng nói rằng tộc trưởng không thể để cho bọn họ đi chí ít giao hảo gia tộc hẳn là lưu lại hỗ trợ a võ nhị trưởng lao ở một bên thấp giọng nói rằng nhân tâm có rõ. ta tử có sắp xếp nhị trưởng lao xin yên tâm võ khôn nhàn nhạt đáp lại nói giữa gia tộc không có vĩnh hằng bằng hữu chỉ có lợi ích với viễn tứ đại gia tộc trong lúc đó hợp tung liên hành hố có giao hảo đó cũng là thành lập giữ gìn tự thân lợi ích cộng đồng đối địch cơ sở trên mà còn lại tiểu gia tộc bám vào tứ đại gia tộc dưới vốn là cỏ đầu tường nhất lưu ngay từ đầu sẽ không lo lắng những người đó nếu là tương không xác định nhân tố phóng bên người trường thi phản chiến mới là đại phiền thoái ha ha đỗ tộc trưởng, các ngươi đô gia thực lực cùng chúng ta vũ ra lực lượng ngang nhau mà nay ngươi dám lai like khiêu khích chắc là có chuẩn bị đi sao không tương của ngươi con bài chưa lật đều lấy ra lai like? đại tân khách tất cả đều rời đi võ khôn hướng về phía đô gia tộc trường nói rằng kỳ thực giá tân khách rời đi cũng bất quá là ly khai vũ ra nhà cửa Đối mặt lưỡng đại gia tộc quyết chiến đại sự, cho dù ai cũng sẽ không xa xa ly khai, hiểu ra lưỡng đại gia tộc hai tháng ai thua, đều muốn quyết định sau này Minh Dương thành thế cục. Không nhọc võ tộc trưởng làm ơn, chúng ta đô gia ân huệ lang đều tới Hồng Hoang nguyên phủ chú toàn văn xem. Đỗ gia tộc trưởng không có mở miệng, cũng từ Vũ ra ngoài cửa lớn chuyển đến một giọng nói. Vũ ra chờ người nghe tiếng nhìn lại, chính thị đô gia đại trưởng lão, mang theo một đám chân võ cảnh cao thủ mà đến. Đỗ gia tại sao có thể có nhiều như vậy chân võ cảnh võ giả? Đỗ gia ẩn nốt lực lượng cũng quá mạnh mẽ ba. Đỗ gia võ giả còn đang Vũ gia ngoài cửa lớn, này không có rời đi gia tộc đại biểu Thấy đô gia võ giả nhân số của đều cảm thấy dị thường giật mình. Làm sao sẽ? Đô gia thế nào có nhiều như vậy cao thủ? Đô gia người toàn bộ sau khi đi vào, Vũ gia một ít trưởng lão cũng là giật mình không nhỏ. Phải biết rằng tứ đại gia tộc thực lực tương đương, từng gia tộc chân võ cảnh võ giả đều ở đầy trường 40. Ha ha, hơn 61 chân võ cảnh võ giả, đô tộc trưởng tay của bút không nhỏ a. Hắc Mã Bang các bằng hữu đều tới sao? Vũ gia mọi người, chỉ có võ khôn chấn định nhất, không thể không biết ngoài ý muốn, cười đối đô gia tộc trưởng nói rằng: "Ngươi thế nào?" Thính võ khôn nói ra Hắc Mã Bang ba chữ, Đỗ gia tộc trưởng càng kinh hãi. phản ứng tiếp sau nghĩ không nên yếu đi khí thế làm bộ lạnh nhạt nói nguyên lai võ tộc trưởng đã đã biết bất quá thì tính sao vũ gia hôm nay đã định trước xóa tên thình thịch, thình thịch, thình thịch. võ khôn không trả lời đô gia tộc trưởng chỉ là hai tay vỗ tay hoang nền tâm thanh theo võ khôn tiếng vỗ tay hạ xuống vũ gia lôi đại sân rộng đông bắc tây ba mặt đồng dạng tuôn ra rất nhiều võ giả nhân số chút nào không cần đô gia ít nhìn nữa người tu vi thình lình tất cả đều là chân võ cảnh cao thủ người chính nhiên là võ khôn sáng sớm an bài tốt phía bắc diện đi ra ngoài là vũ gia sở hữu chân võ cảnh cao thủ. cho dù ở ngoại quản lý gia tộc buôn bán cũng sớm bị bí mật triệu hồi. Coi là từ lâu ở bên ngoài tộc trưởng và chấp pháp trưởng lao chờ người, cũng có chừng hơn 40 nhân. Mặt đông đi ra ngoài, đó là thanh dương thành một gia người, có tròn 18 tám nhân, hầu như một gia một nửa lực lượng. Phía tây đầu lĩnh người, đó là võ trấn. Không cần phải nói, đám người còn lại đều là võ trấn trong quân đội giao hảo võ giả, càng có 20 hơn ba người. Ta nghĩ, hôm nay hẳn là xóa tên gia tộc, là các ngươi đô gia ba. Lúc này võ khôn mới mở miệng nói rằng, song vương con bài chưa lật đều lộ ra, hắn từ lòng tin 10 phần. ta rất nghi hoặc, chẳng biết Võ tộc trưởng làm sao sẽ sớm biết ta đố ra kế hoạch. Thấy rõ Vũ gia chuẩn bị mười phần, đố gia tộc trưởng chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều biết mình gia tộc mưu Đồ tất cả đã bại lộ. Đố tộc trưởng, vấn đề này van bối qua lại đám ngươi. Các ngươi âmưu kế hoạch, thế nhưng Hắc Mã bang thiếu bang chủ, Đố gia Tam trưởng lão tôn tử chính mồm nói cho ta biết. Đúng lúc này, Võ Phong mở miệng trả lời nói. Đố gia võ giả lúc đi vào, Vũ gia hậu bối đệ tử đã lui lại đám nội đường, chỉ có Võ Phong một người giữ lại. Là ngươi giết cháu của ta. Tiểu tử ngươi muốn chết. Theo Võ Phong dứt lời xuống, Đỗ gia tộc trường bên người một người trợn quát ra, định lao ra chém giết võ phong, nhưng là bị Đỗ gia tộc trường ngăn lại. Chuyện hôm nay không cách nào lành, chúng ta chỉ có vũ gia tử chiến đến cùng. Đỗ gia tộc trường đối bên người người hô, từng gia tộc có người yêu quyền, cũng có người ham hưởng lạc, cục diện bất lợi dưới tình huống, hắn tử phải ra khỏi nói cảnh kỳ. Giết! Đỗ gia tộc trường rút đau ra, đồng thời hô to trợ uy. Chấm đã! Võ khôn quát to một tiếng, nhựa bất minh cho nên Đỗ gia mọi người đứng ở tại chỗ. Sau đó tài vẻ mặt lạnh nhạt nói rằng, nói cho các ngươi biết hai chuyện, xin hãy Đỗ tộc trưởng kiên trì. đệ nhất, hắc Mã bang tàn phỉ. Ba ngày tiền đã bị cháu Ta Nhi, Võ Phong và Thiên Hành dẫn người thanh tiếu, không chừa một mống. đệ nhị, cháu Ta Nhi Thiên Hành đã mang theo đêm nay không có xem lễ hậu bối, đi vào thanh tiếu các người đô gia dương nghiệt. giết. Ngay võ khôn lại ngôn ngữ giao động đô gia võ giả tâm thần lúc, đột nhiên hạ lệnh tiến công. Đại chiến, hết sức căng thẳng. quy một chương 23, mươi ba, chân võ đại chiến. võ khôn hạ lệnh sau, đi đầu hướng đô gia tộc trường phong đi. vũ gia cựu đại chấp pháp trưởng lão cũng đều tự đã chọn đối thủ. đám người còn lại, nhân số không đối đẳng dưới tình huống, vây công, loạn chiến, bất luận quá trình, chỉ để ý kết quả. Khó có được có cơ hội kiến thức chân võ cao thủ đối chiến, Võ Phong Tử sẽ không bỏ qua quan sát cơ hội. Phải biết rằng này nhưng là chân chính sinh tử đã đấu, mà không phải là là luận bàn luận võ. Đông Thần quốc lý, chân võ cảnh võ giả đều là nhất phương cao thủ, khó có được có liều mạng chiến đấu. Võ Phong thấy thấy ra ra của mình Võ Khôn, hướng đô gia tộc trưởng phóng đi thời gian, một cây trường thường xuất hiện ở trong tay, nhất thời minh bạch nó thân là đứng đầu một tộc, cũng chính mình nhận chữ vận. Võ Khôn binh khí là trường thương, Võ Phong đảo không cảm thấy ngoài ý muốn. Vũ gia tốt nhất vũ khí là một quyển huyền giai cao cấp quyển pháp, nhưng chỉ phải không đáo một phần ba tàn thiên Thứ nhì hay nhất bộ huyền giai trung cấp thuật bắn súng, nhưng chỉ có tộc trưởng và chấp pháp trưởng lao khả di tập luyện. Bất quá vũ gia vũ kỹ chủ yếu là lại thuật bắn súng và kiếm pháp là việc chính. Huyền giai sơ cấp thuật bắn súng và kiếm pháp vũ kỹ đều các hưu mấy quyển, rốt cuộc rất có nội tình gia tộc. Vốn có võ phong là không biết điều này, nhưng lần trước hắn hướng võ khôn đưa ra gia tộc nguy cơ sau, tìm hiểu gia tộc sở hữu thuật bắn súng vũ kỹ, võ khôn không có minh xác đáp ứng và phủ quyết. Sau võ chấn tài kể lại báo cho biết hắn nguyên nhân. Ha ha, tới hảo, để ta kiến thức một chút võ tộc trưởng liệt dương thuật bắn súng. đỗ gia mọi người tuy rằng bị võ khôn nói dối loạn tâm thần nhưng thấy đáo vũ ra người công kích mà đến cũng minh bạch trước mắt tình trạng đều là toàn lực nên chiến đỗ gia tộc trường nhìn bọn tới võ khôn cục thiếu lúc cũng là cơ đao dựng lên đỗ tộc trưởng cùng long đao pháp ta là tạo tưởng xin chỉ giáo Ca, thình thịch. võ khôn đáp lại đồng thời lưỡng người đã tới gần đầu tiên là đao thương giáp nhau sau đó nội khí va chạm trong lúc nhất thời uy lực vô cùng thật là lợi hại võ phong trong lòng cả kinh nói tứ đại gia tộc thực lực tương đương đều tự tộc trưởng cũng đều là sơ võ tầng năm tu vi nhưng ở tu vi như vậy xuống hay thông thường nhất chiêu phối hợp nội khí lúc uy lực cường đại như vậy theo hai người kinh khí xông tới hai người bốn phía chỗ chống một miếng đất lớn phương cái khác chân võ cảnh võ giả đều tách ra hai người chiến đấu khu vực những người khác tu vi cao nhất cũng bất quá chân võ bốn tầng đại bộ phận người là thật võ nhất tầng hai liệt dương thiên lý cùng long thiên ẩm hai người lại một lần nữa đánh giáp lá cả uy lực càng sâu vu thượng một hiệp thình thịch sống lại làm việc không bỏ sót ngươi thình thịch, ngay đỗ gia tộc trường lại đại đao đỡ võ không trường thường hai người lấy khí kính sông tới đồng thời võ khôn bay vọt lên hai chân liên hoàn đá vào đô gia tộc trưởng trước ngực, trích nhượng nó lui về sau tứ ngũ bộ. vốn có lại hai người tu vi tương đương, thực lực tương đương, rất khó có ai có thể rõ ràng chiếm thượng phong. nhưng bây giờ hai người tâm tình bất đồng, võ khôn là nắm chắc phần thắng, mà Đỗ gia tộc trưởng còn phải lo lắng gia tộc tình huống. nếu là Đỗ gia tộc trường, không có nhà tộc sầu lo, mặc dù là bị vây yếu thế dưới tình huống, tuyệt địa phản kích trái lại năng kích khởi ý chí chiến đấu, thắng bại hoàn do không thể phân. đây cũng là quyết chiến trước, võ khôn tiết lộ tin tức loạn kỳ tâm cảnh nguyên nhân. võ kiền, ngươi cư nhiên đột phá, ngay võ khôn và Đỗ gia tộc trưởng giao chiến lúc. Vũ gia đại trưởng lão võ tiền cũng cùng đô gia đại trưởng lão giao thủ. Ai đột phá từ đã đột phá, nhưng thật ra ngươi đô gia đại trưởng lão tu vi gia vẻ không có chút nào tiến bộ a. Võ tiền nhàn nhạt đáp lại nói, không để ý tới đô gia đại trưởng lão kinh hãi, lập tức phát động đệ nhị đợt công kích. Phá núi quyền. Võ tiền tu luyện vũ khí chính thị vũ gia đẳng cấp cao nhất vũ kỹ phá núi quyền pháp. Tuy rằng chỉ có không được một phần ba tàn tiền, nhưng uy lực cũng không bị huyền giai trung cấp vũ kỹ xoa. Mà chủ yếu hơn chính là võ tiền người già, suốt đời không màng danh lợi, toàn tâm nhào vào võ học một đạo thượng, tu luyện phá núi quyền pháp. cũng là mong muốn có cơ hội từng kỳ không chọn vẹn chậm rãi hoàn thiện cùng lòng đoàn giang đỗ gia đại trưởng lão vũ Kỵ và đỗ gia tộc dài một dạng đều là cùng lòng đạo pháp nhìn thấy võ kiển mang quyền sáo quyền sáo công tới lập tức cơ đao đòn đánh nhưng võ kiển sớm đã thành đột phá đáo chân võ tầng năm và tộc trưởng tu vi tương đương đỗ gia đại trưởng lao thế nào lại là đối thủ không nói đến hai nhà tộc trưởng và đại trưởng lao đối chiến vũ gia nhất phương cắt chiếm thượng phòng, hay các trưởng lao khác trong lúc đó cùng với sở hữu chân võ cảnh võ giả chiến đấu bởi vì vũ gia nhân số thượng chiếm rất lớn ưu thế hầu như đều là nghiêng về một bên thế cục Nhưng chân võ cảnh võ giả dù sao đều là nhất phương cao thủ, càng ai cũng có sở trưởng riêng, có mạnh hơn lực lượng, có mạnh hơn tốc độ, có vũ khí lợi hại. Nói chung, mặc dù trên thực lực phân biệt, nhưng chân võ cảnh giữa các võ giả, muốn đánh bại đối phương dễ, nhưng chém giết đối phương thì không phải là dễ dàng như vậy. Liệt Dương treo trên bầu trời. Võ Khôn vãn ở một thương hoa, nhất thức công kích hướng đô gia tộc trường đi. Thử tê. Võ Khôn nhất thương thiêu đô gia tộc trưởng vai trái, nhưng mũi thương bị ngăn cản, cắt nó áo khoác sau mới phát hiện, Đỗ gia tộc trưởng cư nhiên ăn mặc giáp. Đỗ tộc trưởng đêm nay nhưng là chuẩn bị đầy đủ a. Không chỉ mang đến cùng long đao mấy ngày liền tàm nhuễn giáp cũng mà vào, kiến nhất chiêu công kích không có có hiệu quả, võ khôn có chút châm chọc nói rằng, thấy đố gia tộc trưởng trên người nhuễn giáp, võ khôn liếc mắt tự nhận ra được, đó là đỗ gia gia truyền huyền cấp thấp cấp linh khí, do tam giai thiên tàm ti biên chế thiên tàm nhuễn giáp, đỗ gia tộc lớn lên vũ khí cùng long đao, cũng là đỗ gia đổ gia truyền đao, nhưng cũng chỉ là hoàng giai cao cấp linh khí, võ khôn trong tay liệt dương thương đẳng cấp tương đương, đều là hai nhà tổ tông, khi lấy được tương ứng vũ khí sau, tìm thấy nguyên bộ vũ khí, vẫn là hai nhà tộc trưởng tượng trưng, liệt dương vô hình, võ khôn lại một lần nữa xuất thủ, mũi thương thành huyết ảnh. làm cho thấy không rõ mục tiêu chỉ nhưng hiển nhiên biết đố gia tộc trường mặc có nhuễn giáp nói nhuễn giáp đẳng cấp cao với mình trường thương sau võ khôn tất nhiên sẽ không công kích bị nhuễn giáp phòng hộ địa phương Phúc. vốn là võ khôn công kích đố gia tộc trường vội vội vàng vàng tranh lẽ nhưng kết quả lại là võ khôn phun ra một ngụm tiên huyết cựu thuốc gia đố gia tộc trường ngạc nhiên hô đố gia lão tổ võ khôn cũng rất kinh hãi thầm nghĩ trong lòng người lại là đố gia lão tổ cấp một nhân vật tư nhiên bất cố thân phân đánh lén mình hoàn hảo chính tương đối cảnh giác tan mất một bộ phận lựa đạo đỗ la quỷ tiểu đối trong lúc đó chiến đấu ngươi cũng không biết xấu hổ xuất thủ đánh lén, quả nhiên là càng sống viện tâm hiểm. lại có một người từ vũ gia nội đường đi ra, trói mắt đang lúc đã đến võ khôn bên người, quay xuất hiện ở đỗ gia tộc trưởng người bên cạnh châm trọng nói: đại bá y luật chương mới nhất, võ khôn vọt tới nhân hô, trong lòng nhất thời thả lỏng không ít. đỗ lao quỷ, ngươi đã suy khi dễ tiểu bối, ta cũng trả lại ngươi tiểu bối một trường. bị võ khôn xưng là đại bá người của, chúng nó gật đầu, sau đó liền hướng đỗ gia tộc trưởng huy trưởng công tới. a, đối thủ của ngươi là ta. đỗ gia vi cựu thúc ra ra chiêu ngăn cản võ khôn đại bá. thình địch. hai người song trường giáp nhau khởi biết võ khôn đại bá vốn là vô ý công kích đỗ gia tộc trưởng đối với chỉ là đánh nghi binh mà thôi đỗ gia cựu thúc ra, vội vội vàng vàng gián tiếp chiêu ngăn cản đông dương ăn nhất giảm nhiều hừ đỗ gia cựu thúc ra kêu lên một tiếng đau đớn hiển nhiên kình khí trùng kích xuống thủ thương không nhẹ đỗ gia ngày hôm nay nhất định xóa tên các ngươi bất quá là ai dễ rua mà thôi võ khôn đại bá cười nhạt nói một kích có thể bị thương nặng đối thủ hắn cũng không lại tiếp tục lo lắng có gì biến cố không nhi kiến nhi các ngươi rất nhanh giải quyết đối thủ sau đó chạy đi đỗ gia đỗ gia còn có đời trước lao tộc trưởng chiến thủ. cơ người tam thúc đã qua, nhưng để ngừa ngoài ý muốn, phải không chừa một nõng. Võ Khôn Đại Bá đối Võ Khôn và Võ Kiền hai người nói, một màn này, giữa một bên xem cuộc chiến Võ Phong Kinh Hải không lứt, hai vị gia tộc Lao tổ cấp chính là nhân vật, chân võ lục tầng cao thủ hàng đầu. Nhất là gia gia mình và đại trưởng lão, dâu tóc hoa dâm người của, còn bị trưởng đối xưng hô nhũ danh. Bất quá, kinh qua Võ Khôn Đại Bá nhắc nhở, Võ Khôn cấp tốc hướng đô gia tộc trưởng công kích. Một bên Vũ gia đại trưởng lão Võ Kiền, dù sao cảnh giới cao hơn Đỗ gia đại trưởng lão một tầng, đã đem nó đánh gục, nhiều và Võ Khôn cùng nhau vây công Đỗ gia tộc trưởng. Còn lại võ giả đang lúc tranh đấu. cũng hoàn toàn là nghiêng về một bên kết quả, Đỗ gia toàn diện tan tác, Vũ gia từ lúc ban đầu chiến đấu, biến thành bây giờ bao vây tiêu trừ. Có ở đây không địch dưới, Đỗ gia mọi người, nhất là Hắc Mã bang võ giả, đều có tâm thoát đi. Nhưng Vũ gia nhiều người, hợp công thế phòng thủ nghiêm mật, Đỗ gia người làm sao năng đảo? Đỗ gia đại trưởng lão Dĩ lên tội, Đỗ gia tộc sinh trưởng ở Vũ gia tộc trưởng và đại trưởng lão vây công xuống, cũng là tràn ngập nguy cơ. Cục diện như vậy, Đỗ gia nhất phương võ giả, chiến đấu chi tâm hoàn toàn tán loạn, Vũ gia nhất phương nắm lấy cơ hội, vô tình chém giết. Rốt cục, võ kiển và võ khôn hai người vây công xuống, Đỗ gia tộc trưởng bị Võ Khôn trưởng thường, đâm xuyên qua hết hầu. Mà lúc này, Đỗ gia nhất phương võ giả cũng đều bị giết diệt. Chỉ có Võ Khôn đại bá và Đỗ gia Cựu thúc gia, hai người từ chiến đấu trong vòng đánh tới ngoài cửa lớn, trong lúc nhất thời cũng còn khó hơn lại phân ra thắng bại. Vũ gia các vị trưởng lão, đô gia mỗi người thi thể bổ túc một đao. Võ Khôn lo lắng có người giả chết, hướng Vũ gia võ giả phân phó nói. Sau đó rồi hướng Mục gia và Võ chấn trong quân bằng Hưu nói, Mục gia và các vị trong quân bằng hữu, lần này ít nhiều mọi người ban trợ, hiện tại đại cục đã định, thỉnh các vị rời bước nội đường nghỉ ngơi, bị thương bằng hữu cũng tốt chữa thương. Ngay vừa Võ Khôn đã đại thể kiểm kê qua, vũ gia nhất phương không một người tử vong, chỉ có mười mấy người thụ thương. Điều này cũng làm cho võ khôn thật cao hứng. Dù sao lai giúp một tay đều là bằng hữu, quyết không thể qua sông đoạt cầu. Nếu như không ai tử vong, sao định phải thật tốt đắc tạ. Nhưng nếu có người tử vong, thì không phải là vậy bồi thường. Nếu để cho người sống thất vọng đau khổ, sau đó thì còn ai giả kết giao? Vũ gia các vị người già, chân võ nhất, tầng hai người già, tùy đại trưởng lao đi vào thành tiêu đô gia dương nghiệt, sau đó mang theo con em gia tộc thu nạp đô gia tài phú. Trần võ tam, bốn tầng võ giả, tùy ta vi lão tổ lược trận. An bài xong đến đây tương trợ võ giả sau, võ khôn lần thứ hai hạ đạt hai người mệnh lệnh. Kỳ thực võ khôn lực đối với gia tộc nhất tất cả trưởng lão đêm nay biểu hiện hoàn là rất hài lòng, mặc kệ bình thường làm sao tranh quyền đoạt lợi, nhưng ở gia tộc nguy cơ trước mặt có thể nghe theo hiệu lệnh nhất trí đối ngoại, cái này tốt hí. Võ khôn tuyên bố giá một loạt mệnh lệnh là lúc, võ phong sớm đã thành ly khai. Vũ gia nhất phương thắng lợi, đại cục đã định thời gian, võ phong cũng đã vãng đô ra đi. Đáo đô gia còn có thể chiến đấu, vũ gia chiến trường thì là võ phong cố tình chân võ một tầng võ giả đánh một trận, nhưng đối mặt quần chiến chẳng diện, hắn vẫn là không có nhúng tay đi vào. Quy một chương 24, mươi tiềm nhập Đô Gia. Võ Phong chạy tới Đỗ Gia đại viện nơi lúc Vũ Thiên đi mang theo Vũ Gia đệ tử canh giữ ở Đỗ Gia ngoài cửa lớn. Đỗ Gia hậu bối đệ tử rằng co, còn không có công đi vào, mà cách đó không xa chỗ, hai người dâu tóc hoa dâm, xem bởi tác so với tộc trưởng còn lớn hơn đích, chính đánh cho khó hòa giải. Hai người cân sức năng tài, một thời cũng chia không ra thắng bại. Nhưng chủ yếu là hai người cũng không có liều mạng chiến đấu, đều giống như là đang chỉ hoãn thời gian. Võ Phong suy đoán, hai người kia phải là Đỗ Gia lão tộc trưởng và võ khôn đều phải khiếu tam thúc Vũ Gia tam thúc công, hai người lao tổ cấp chính là nhân vật. Đại ca, các ngươi thế nào hoàn sao tiến công, cũng còn thủ ở bên ngoài. Võ Phong đáo Vũ Thiên đi bên cạnh hỏi, đối với lần này có chút không giải thích được. Vũ gia tộc trường võ không biết được Đỗ gia âm như sau, không chỉ mời chân võ cao thủ phản diện Đỗ gia, càng từ một gia tá tới sơ võ lục tăng hộ vệ đội đô thị đại đế. Hiện tại Vũ gia hậu bối đệ tử, nhà mình hộ vệ đội và Mục gia hộ vệ đội sơ võ cảnh giới trong vòng, Vũ gia trưởng thực lực tiêu diệt Đỗ gia. Phong đệ, ngươi đã đến rồi, gia tộc bên kia thế nào? Vũ Thiên đi nhìn thấy Võ Phong, hơi có chút vội vàng hỏi. Chúng ta Vũ gia chuẩn bị đầy đủ. Nhân số thượng có áp đảo ưu thế, mà đại trưởng lão cũng là chân võ tầng 5 cao thủ, chiến đấu cơ hội là nghiêng về một bên thế cục. Ta lúc rời đi đô ra người dĩ toàn bộ để tội, chỉ có một vị chân võ lục tầng lão tổ cấp cao thủ, còn đang và chúng ta vũ ra nhất vị tiền bối chiến đấu, dĩ không cần lo lắng. Võ phòng sau khi giải thích, gặp không hiểu hỏi, ngược lại là các ngươi bên này, là chuyện gì xảy ra à. Đỗ ra mục đích bạo lộ ra sau, chúng ta bên này nhất nhận được tin tức, liền chuẩn bị hành động. Nhưng Đỗ ra đột nhiên xông ra nhất vị lão giả, chỉ là khí thế tiểu áp bách đắc chúng ta vô pháp hành động, cũng may có gia tộc nhất vị tiền bối chạy tới, hay bên kia đang chiến đấu hai vị Vũ Thiên Đi có chút biệt khuất đáp lại nói, ừ, Đỗ Gia Nhất Phương lão giả chắc là Đỗ Gia đời trước tộc trưởng, một vị khác chắc là chúng ta Vũ Gia Tam Thúc Công, hai vị đều là chân võ lục tảng lão tổ cấp cao thủ. Võ Phong Năng đoán được hai người thân phận, trước quan chiến thì cũng ít nhiều nghe được một ít, nhưng hắn chỉ là không xác định địa đối Vũ Thiên Đi giảng đạo. Sau đó lại hỏi, trong tộc tiền bối người của Đỗ Gia chiến đấu sau, các ngươi tại sao không có tiền công? Trước Đỗ Gia lão tộc trưởng Tuyết, Đỗ võ hai nhà đã định trước có một nhà hôm nay xóa tên, nhưng quyết định lưỡng đại gia tộc vận mạng, hay là thật võ cảnh cao thủ quyết đấu, sở dĩ hắn đề nghị tạm thời đừng cho hậu bối đệ tử động thủ. mà chúng ta vũ gia thiền bối hay vị kia tam thúc công cũng đồng ý hắn nhượng chúng ta vây quanh đô gia nhà cửa các xuất khẩu sau đó các gia tộc sau khi chiến đấu kết thúc tấn công nữa nhưng để tránh cho hậu bối đệ tử thương vong vũ thiên đi giải thích bất hảo tam thúc công tất nhiên không rõ ràng lắm ra ra an bài chân võ cảnh cao thủ quyết đấu chúng ta vũ gia nhất phương vốn là vạn vô nhất thất mà đô gia nếu phát động âm mưu cũng sẽ không quan tâm hậu bối đệ tử sinh tử đô gia lão tộc trưởng là đang chỉ hoan thời gian võ phong vừa nghĩ nhất thời liền hiểu đô gia lão tộc trưởng ý đồ bọn họ kéo dài thời gian nhất định là rời đi con em nồng cốt và truyền thừa công pháp vũ kỹ các loại tài phú võ phong đối vũ thiên đi nói ra ý kiến của mình sau đó lại hỏi chẳng biết vương cường mấy huynh đệ ở nơi nào chuẩn bị đối đô gia động thủ thời gian ta tựu thông chi bốn vị huynh đệ dù sao ngươi lần trước đề nghị suy phát triển thiên lang do binh đoàn tựu mượn cơ hội này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một bà quay về với chính nghĩa sở hữu chiến lợi phẩm đều là gia tộc sẽ không uy về gia ra bọn họ hiện tại hẳn là từ một nơi bí mật gần đó cùng đợi chúng ta một hành động trước bọn họ cũng sẽ không hành động vũ thiên đi nói rằng tốt lắm Đại ca ngươi thông chi vương cường đại bọn họ, để cho bọn họ phân tán Đô gia bốn phía, phát hiện khả nghi đoàn người lại theo dõi là việc chính. Còn có con em gia tộc cũng có thể phân tán ta đi ra ngoài, Đô ra nếu kéo dài thời gian rút lui khỏi, tất nhiên có bí ẩn thông đạo, không có khả năng bảo vệ cho các cửa là được. Hơn nữa gia tộc chân võ cảnh cao thủ cũng nhanh chạy đến. Các ngươi không cần nóng lòng chiến đấu, trọng điểm phòng bị người của Đô gia đào tẩu. Hiện tại ta lẹn vào Đô gia, nhìn bên trong tình huống làm sao. Võ phòng sau khi nói xong cũng không làm lỡ thời gian, quả đoán xoay người ly khai, nó thân ảnh rất nhanh thì tiêu thất trong màn đêm. Võ Phong lẹn vào Đỗ Gia, từ bất năng quang môn chính đại địa đi các môn hộ, chỉ có tìm kiếm ẩn nút địa phương, lại đặc thủ đường nhỏ tiến nhập. Ừ. Tại sao không có nhân? Võ Phong từ một chỗ gấp tường, vượt qua tiến nhập Đỗ Gia nhà cửa sau, hoàn Tiểu Tâm rực rực phòng bị hộ vệ, nhưng qua hồi lâu cũng không thấy một bóng người. Đỗ Gia cửa chính có nhất đại đội võ giả, đang cùng Vũ ra võ giả giảng co. Đỗ Gia còn lại cửa hông, cũng có Vũ ra võ giả vi đổ, Đỗ Gia từ cũng có người phòng thủ. Nhưng này ta tuyệt không thể nào là Đỗ Gia toàn bộ nhân thủ, Đỗ Gia cũng không có khả năng trích thủ vệ hộ, mà tương quảng đại trạch viện nội bộ chống không đi ra. Võ Phong trong lòng suy tư nói, sau đó đông nhiên cả kinh. Lẽ nào Đô Gia thật có bí đạo xuất nhập, sớm đã thành bắt đầu rút lui. Võ Phong và Vũ Thiên Hành hội mặt thì chỉ lo lắng Đô Gia kéo dài thời gian, chính là chuẩn bị thoát đi. Hiện đang xác định tình huống sai, ý nghĩ trong lòng càng thêm khẳng định. Nhất thời, Võ Phong tăng nhanh tốc độ, tách ra Đô Gia nhà cửa các môn hộ, sau đó chụp thứ tìm tòi, hy vọng có thể phát hiện một ít tru ti mã tích máy móc chiến sĩ. Theo Võ Phong tìm tòi, ý nghĩ trong lòng đã hoàn toàn xác định. Đô Gia không có khả năng chỉ có phòng thủ môn hộ những người đó, những người còn lại đã thoát đi. Bởi vì Võ Phong chập viên. cư nhiên một bóng người cũng không có phát hiện, không riêng gì hạch tâm dòng chính đệ tử đào tẩu, ngay cả già yếu phụ nữ và trẻ em cũng là không còn một mống. Khả Di muốn gặp, bọn họ rời đi thời gian rất sung túc. Võ Phong một đường từ Đỗ ra ngoại đường tiến vào tận cùng bên trong, kinh qua các trưởng lão tiểu viện, sau đó tiến vào kho vũ khí, tàng tinh các, linh dược thất các nơi đều phát hiện một mảnh hỗn độn, tuy rằng bên trong đông tây hoàn để lại không ít, nhưng thứ tốt cũng không nhiều. Đi thẳng đáo Đỗ ra tận cùng bên trong, có thể là tộc trưởng ở trong tiểu viện. Võ Phong thấy chẳng cảnh đều không sai biệt lắm, nhưng ở tộc trưởng tiểu viện một tầm thường trong phòng, hắn phát hiện một cái mật đạo. cư nhiên thật có bí đạo. võ phong kinh ngạc lẩm bẩm sau đó không chút do dự nào trực tiếp từ mật đạo cửa vào đi vào trong lòng thầm nghĩ chẳng biết người đố ra là đi vội vội vàng vàng không kịp che giấu nữa bí đạo còn là nguyên nhân khác bất quá đố ra đảo tẩu người của nhiều nhất là sơ võ đỉnh tu vi tương đương với ta nhưng thực lực tất nhiên không bằng ta mặc dù ta gặp gỡ không địch lại cũng có nắm chắc thoát đi võ phong nhất vừa tra xét bí đạo một bên vãng bí đạo lý truy tung vẫn tiến nhập mật đạo vài chục trượng sau võ phong tài phát hiện suy đoán của mình sai rồi người Đỗ ra cũng không phải là không kịp che giấu nữa bí đạo nhập khẩu mà là căn bản không cần Lúc này. ngay võ phong tiền vương một tảng đá lớn tương bí đạo gắt gao ngăn chặn bí đạo sẽ bị hoàn toàn phá hỏng võ phong đi tới cự thạch trước mặt trong lòng một trận kinh hãi và phiền muộn lại này cự thạch thể tích và trọng lượng cũng không người bình thường lực như vi mặc dù tiên thiên cao thủ cũng cần đa người mới có thể di động mà ở giá chật hẹp bí đạo chúng chân võ cao thủ cũng vô pháp thi lực giá cự thạch tất nhiên là bị bộ phận then chốt không chế rất nhanh suy nghĩ minh bạch trong đó quá thiếu võ phong minh bạch khó có thể rời cự thạch chỉ có rất nhanh tìm kiếm bí đạo xuất khẩu dù sao đô ra người rời đi không ít tất nhiên sẽ lưu lại một ta đầu mối có mới tìm cách Võ Phong cũng quả đoán ly khai bí đạo, quyết định thông chi vũ gia mọi người sau, nữa truy tung người của Đô gia. Võ Phong đi ra thì vũ gia đại trưởng lão mang theo vũ gia chân võ cao thủ đã chạy tới Đỗ gia ngoài cửa lớn. Võ Phong đi tới đối võ Kiền nói rằng, đại gia gia, Đỗ gia nhà cửa tận cùng bên trong trong tiểu viện có một cái bí đạo, người của Đỗ gia đã đào tẩu, tiến nhập mật đạo hơn 10 triệu địa phương, đã bị cự thạch ngăn chặn. Cái gì? Người của Đô gia chạy thoát? Võ Kiền nghe vậy cũng là cả kinh, nhưng không chút nào hoài nghi Võ Phong nói. Sau đó nhanh lên đối vũ gia mọi người ra lệnh, chân võ cảnh võ giả và sơ võ cảnh võ giả đều tự chia làm tam đội. đội thứ nhất võ giả tiến công đô gia đô gia đệ tử không trường một mống giống nhau hộ vệ người đầu hàng không giết đánh vào đô gia sau cấp tốc siêu tầm bí đạo tỉnh nghị cách đả thông bí đạo duyên bí đạo truy tung đội thứ hai võ giả ở trong thành tìm tòi khả nghi đoàn người trọng điểm tìm tòi nam thành khu sau đó hướng đông tây bắc tam môn quyết tán đội thứ ba võ giả tức khắc từ nam thành môn xuất phát hướng ngoài thành truy tung chú ý tìm tòi bí đạo xuất khẩu võ kiển cấp tốc hạ một loạt mệnh lệnh khi hắn môn lúc chạy đến Đỗ gia lão tộc trưởng tâm thần thất thủ đã bị vũ gia tam thúc công đả thường thẳng dư Đỗ gia hộ vệ chân võ cảnh võ giả trước mặt đã không đáng để lo. Võ Tiền làm Vũ Gia đại trưởng lão, vốn là rất có uy tín, hơn nữa còn là ở gia tộc một hồi sau đại chiến, khi hắn sau khi ra lệnh, đại gia không chút do dự nào, rất nhanh thì tự hành động. Mỗi một đội sơ võ cảnh võ giả đều đi theo một đội chân võ cảnh võ giả lúc, chân võ cảnh võ giả chia làm tam đội sau, vốn cũng không có mấy người, chủ yếu là khởi lĩnh đạo tác dụng, cùng với ứng đối đột phát trận hướng. Sơ võ cảnh võ giả không cần Vũ Thiên đi dẫn dắt, Vũ Thiên đi cũng không có gia nhập bất kỳ một cái nào đội ngũ, và Võ Phong cùng nhau đi trước Vương Cường mấy người hội hợp. Quy một chương 25, truy tung đại ca phong đệ chúng ta bây giờ làm như thế nào vương cường mấy người nhìn thấy vũ gia cao thủ đã đến mà bọn họ còn chưa có bắt đầu hành động trong lòng cũng có chút nóng nảy võ phong hai người vừa qua lai tính tình cấp vương cường tiểu thần cấp hỏi người của đô gia đã đào tẩu đồ tốt cũng đã bị mang đi ta vừa đã đi vào dò xét một vòng đồ còn dư lại tuy rằng rất nhiều nhưng đơn độc giá trị quá thấp cũng không thích hợp dọn đi chỉ có lưu cho gia tộc hiện tại chủ yếu là tìm đáo đô gia đào tẩu phương hướng sau đó tiến hành đổi bắt đô gia con em nồng cốt tay của lý nhất định có không ít thứ tốt chỉ cần giành lại một ít tự cũng đủ các ngươi phát triển rong binh đoàn võ phong đại thể giải thích một chút sau đó hỏi các ngươi ở chung quanh có thể có phát hiện cái gì không bình thường tình huống võ phong lện vào đố ra trước để vũ thiên đi thông chi vương cường mấy người tản ra giám thị hiện tại cũng mong muốn xong một ít tin tức nếu như không có phương hướng địa mù quán tìm tòi lại mấy người bọn hắn tuyệt đối so với không hơn vũ gia đông đảo võ giả vậy bọn họ muốn rực tiền kế hoạch cũng rơi vào khoảng không đối với võ phong bày kế rực tiền kế hoạch hắn cũng không có nhất chút đau lòng vũ gia đoạt được cũng không phải là hắn thân nhân đoạt được mà vũ gia cũng không thiếu về điểm này tài nguyên Đúng, vũ gia tiêu diệt Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đích tất nhiên không ít, bất quá những gia tộc kia đánh cướp chính là cửa hàng Sinh ý, tưởng từ bên trong chiếm một chén sút. Truyền thừa gia tộc, cần tiền của phi nghĩa, càng cần nữa lâu dài lợi ích, nếu như nhị chọn nhất, tất nhiên tuyển trạch người sau. Võ phong bọn họ chuẩn bị đánh cướp là Đỗ gia đào tàu đích. Có lẽ có độc hành võ giả, cũng có như vậy mục đích, bất quá vậy phải xem có hay không có đủ thực lực, mà Đỗ gia bị diệt chuyện, hiện nay cũng hoàn chỉ giới hạn ở các đại gia tộc biết. Chúng ta vừa tàn ra, tình không có gì phát hiện. Đỗ gia chu vi không có đại trạch viện, tất cả đều là nhà nghèo hình nhân gia và cửa hàng, không có khả năng giấu lại quá nhiều người. cũng không khả năng làm bí đạo xuất khẩu lâm nghiệp phân tích nói trong bốn người vương cường và tôn hải đều là anh chàng lỗ mãng lâm nghiệp và phi long suy thông tuệ một ít nhưng so sánh với xuống lâm nghiệp có kinh nghiệm hơn hơn nữa đỗ Gia nhà cửa ở thành đông nam sừng nhà cửa lại nam chỉ có một cái nhai đạo và hai bên đường phố cửa hàng trăm trượng có hơn hay thành tường. sở dĩ ta cho rằng Đô ra nếu tồn tại bí đạo xuất khẩu rất có thể thông hướng ngoài thành đây là lớn nhất khả năng không phải đại trưởng lão cũng sẽ không trực tiếp phân ra một đội người đi về phía nam ngoài cửa thành truy kích vũ thiên đi nói ra cái nhìn của hắn sau đó đề nghị chúng ta cũng có thể ra khỏi thành truy kích hiện tại đô gia bị diệt, trừ chúng ta vũ ra người ngoại những gia tộc khác cũng vui vẻ đắc đau nhức đánh rắn dập đầu người của đô gia ít khả năng lưu ở trong thành ngoài thành phương hướng khó giỏ nhưng không gian cũng đủ rộng nếu là ở ngoài thành tại có cơ hội của chúng ta lâm nghiệp lên tiếng cũng rất tán thành ra khỏi thành nếu là ở trong thành các đại gia tộc mạng lưới tình báo dày đặc đất phát sinh chiến đấu đô hội rất nhanh bị chuyển đi chỉ bằng thiên lang mấy người thành trong cấp giết người đô gia không khác hẳn với lấy hạt rẻ trong lò lửa hảo chúng ta ra khỏi thành truy tung đổ một chút xa vời kỳ ngộ vũ thiên đi quyết định nói Võ Phong không có quá nhiều can thiệp, bất kể là đề nghị chiếm Thiên La Sơn, còn là đề nghị truy kích và tiêu diệt Đỗ Gia Dương Nhiệt thì lao một khoản, cũng là vì giúp Vũ Thiên đi một bà. Võ Phong rất rõ ràng chính phải đi lộ, sẽ không và đại ca cùng nhau phát triển do binh đoàn, như phi cần thiết tình huống, hắn cũng sẽ không đúng tay Thiên Lang nội bộ sự tình. Hơn nữa, Võ Phong để Thiên Lang phát triển, đề nghị nó đánh cướp Đỗ Gia Dương Nhiệt trên tay, cơ hội là vũ gia tài sản, cũng là bởi vì hắn đối với gia tộc cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Võ Phong lực, trong gia tộc nhượng hắn quan tâm chỉ là mấy thân nhân mà thôi, cũng không phải là cả gia tộc. Quyết định sau khi xuống tới. mấy người cấp tốc hướng nam hướng cửa thành đi không bao lâu tôn hải và vương cường hai người cũng dắt tới 6 người tọa kỵ ngựa ra khỏi cửa thành thì tuy rằng gặp vũ gia đệ tử giới nghiêm nhưng có vũ thiên hành tại còn có không lâu ở gia tộc hội thượng mặt mày dạng dỡ võ phong sáu người từ thông suốt đại gia xa nhau mở rộng siêu tầm phạm vi cơ giới chiến sĩ ra khỏi thành sau vũ thiên đi lập tức làm ra an bài 6 người xa nhau khóe mã vội vã đi sau nửa canh giờ phi long đến đây tìm được võ phong phi long thông chi võ phong lâm nghiệp phát hiện người đô gia tung tích được đại gia đi tây phương hội hợp võ phong chạy tới tây phương hướng trên quan đạo thì vũ thiên đi đám người đã tụ tập ở cùng một chỗ đại ca tình huống làm sao võ phong trễ nhất đáo từ trước phải hỏi rõ tình huống chúng ta trên con đường này phát hiện có đại đội nhân mã đi qua vết tích hiện tại từ lâu ban đêm sâu lúc trên đường còn có như vậy dấu vết tất nhiên là không lâu tài đi qua rất có thể là đô gia thoát đi nhân mã hơn nữa tam đệ cẩn thận tỉ mỉ dưới phát hiện đi tây phương đi là đại đội nhân mã nhưng có tiểu cổ mười mấy người đội ngũ cũng vãng phía đông nam đi vũ thiên đi nói rằng như vậy tất nhiên là người đô gia không thể nghi ngờ Đỗ Gia chẳng biết hắc Mã Bang đã bị bị diệt, đi tây phía Nam tiểu đội, chắc là cực hạch tâm đệ tử, đoán chừng là suy tìm nơi nương tựa hắc Mã Bang. Võ Phong suy đoán nói, chúng ta cũng là nghĩ như vậy, sở dĩ chuẩn bị truy tung vãng phía Đông Nam tiểu đội, mặc dù suy đoán lệch lạc cũng không có gì. Đi tây phương rất nhiều người, cũng không phải chúng ta cu thực lực truy kích và tiêu diệt, chỉ có thông chi người của gia tộc Mã. Gia tộc suy đoán người Đỗ Gia hội đi về phía Nam thoát đi, dù sao phía Nam Nam Dương Thành luôn luôn cùng chúng ta Minh Dương Thành đối địch, Đỗ đố Gia đi về phía Nam có khả năng lớn hơn nữa. Mà bây giờ gia tộc truy sai rồi phương hướng. chúng ta gặp thực lực thiếu chúng ta buông tha đi tây đại đội nhân mã tự phải báo cho gia tộc mới được vũ thiên đi nói ra ý nghĩ của chính mình lâm nghiệp nói tiếp chỉ là tuy rằng phòng trừng đi tây nam chỉ có mười mấy người nhưng làm đô gia cốt lõi nhất đệ tử thực lực tất nhiên không giống bình thường chúng ta sáu người nếu là phân ra một người nhất là đại ca và phong đệ một người trong đó sau khi rời đi những người còn lại cũng không có đem ác toàn thắng từ minh dương thành trực tiếp đi tây phía nam hướng đi không có quan đạo vô pháp kỵ mã hành trình thông thả chúng ta cũng không vội so với một thời tạm thời theo ở phía sau là được gia tộc cũng phải thông trí đáo nếu để cho đô gia dương nghịt đào tẩu tất nhiên hậu hoạn vô cùng võ phong nói ra ý nghĩ của chính mình hơn nữa thông chi gia tộc chỉ có đại ca mới được ta ở gia tộc người quen biết không nhiều lắm mặc dù hiện tại đại gia biết thân phận của ta nhưng lời của ta tín phục độ thiếu vũ thiên đi suy nghĩ một chút nói rằng cũng chỉ có thể như thế phong đệ ngươi và mấy huynh đệ cùng nhau truy tầm đáo đô gia dương nghịt tung tích tự theo đuôi phía sau tiên không nên động thủ ta thông chi gia tộc sau liền lập tức tới rồi đại ca yên tâm nếu biết mục đích của đối phương điệu tất nhiên khả dĩ rất nhanh đuổi tới chỉ là đối phương phần lớn nhân mã đi tây phương đi nhưng chúng ta cũng không biết lúc nào đi vãng nơi nào nếu như gia tộc cản đã tới chậm hay là nó trên đường có nửa nhân xa nhau thì phiền thoái tuy rằng quyết định kế hoạch nhưng võ phong trong lòng vẫn là có lo lắng cũng không phải là võ phong là ở vì gia tộc tưởng dù sao nếu là lưu lại nhiều lắm phiền phức thế tất nhượng ra gia ra mình tối quan tâm sở dĩ hắn lo lắng càng sâu xa một ít đúng là như thế chẳng biết phong đệ ngươi có tính toán gì không vũ thiên đi hỏi vương cường bốn người đều trầm mặc không nói dính đến võ phong huynh đệ gia tộc sự tình hình chung bọn họ cũng sẽ không biểu đạt ý kiến chỉ cần nghe theo an bài hay ngược lại đều là theo dõi tạm thời không cần chiến đấu đại ca thông chi gia tộc ta và mấy huynh đệ có thể xa nhau lưỡng lộ phân biệt truy tùng đố gia phân đội nhỏ và đại bộ phận nhân mã nơi đi võ phong đề nghị đã như vậy phong đệ ngươi đi tây phương truy tung đại đội nhân mã các gia tộc nhân mã đến đây hội hợp để để tứ đệ tôn hải và ngươi cùng nhau đi tây phía nam truy tùng thì có tam đệ phụ trách an bài việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức xa nhau hành động vũ thiên đi không do dự quả đoán mà làm ra an bài không nói đến vốn là có võ phong đề nghị thì là võ phong chỉ là đưa ra lo lắng chưa nói xa nhau lưỡng đạo nhân mã hắn cũng sẽ an bài như vậy gia tộc trong lòng của hắn vẫn có rất cao địa vị cũng không phải là chỉ bởi vì thân nhân còn có một cái trình thể vinh dự cảm và lòng trung thành quy một chương 26, tiêu trừ dương nhiệt vũ thiên đi không lo lắng bại lộ chính khoái mã vội vã đi võ phong và lâm nghiệp đám người cũng đều tự xa nhau lưỡng lộ bởi vì không xác định mục tiêu cách xa nhau cự ly lại chỉ phải chậm trước ngựa đi đương nhiên vị mạnh mã cũng chỉ là tương đối phát hiện mục tiêu trước bọn họ nhưng phải nhanh tốc truy tung sau nửa canh giờ võ phong đột nhiên lạc ở cương ngựa đối tôn hải nói rằng tôn Tư ca phía trước hình như có người ta tiên đi qua nhìn một chút. Ngươi lôi kéo mã chậm một chút nhiều, bởi vì linh hồn cường độ quan hệ, võ phong bị tôn hải nhận biết nhạy cảm một ít, sớm phát hiện mục tiêu, báo cho biết tôn hải sau, đã đi xuống trung bình tấn đi truy tung. Nam nữ già trẻ đều có, trừng ngũ lục trăm người, xác định là đỗ gia đại đội nhân mã không thể nghi ngờ. Rất nhanh võ phong tiểu đổi kịp mục tiêu, bởi vì hắn ẩn hơi thở cường đại công hiệu, đến rồi đối phương bên, cũng không lo lắng bị phát hiện. Trước ở lại đỗ gia, vũ ra rằng con này, hẳn là tất cả đều là chiêu mộ tới hộ vệ, nhưng mới là có đỗ gia huyết mạch nhân viên. Tỉ mỉ quan sát sau, võ phong phát hiện những người này phục sức, và trước đỗ gia nơi cửa chính thấy võ giả phục sức. tuy rằng hình thức đại thể như nhau nhưng chỗ rất nhỏ tiêu chí và nhan sắc cũng không đồng trong lòng mơ hồ có chút suy đoán chỉ hy vọng đại ca sớm một chút mang theo gia tộc nhân viên đến đây đi thấy nhân số của đối phương võ phong cũng là ngực phát khổ tuy rằng thực lực của hắn cường cũng không tương đối phương bất kỳ người nào không coi vào đâu nhưng ở mấy trăm người trước mặt hắn cũng vô kế khả thi đỗ gia sở hữu chân võ cảnh cao thủ vì bị diệt vũ ra từ chiến đến cùng trái lại bị toàn bộ chu diệt. nhưng bọn hắn cũng làm xong thoát đi chuẩn bị những người này một ngày ở nút lại tiếp tục thành lập một tiểu gia tộc thế tất có thể rất nhanh phát triển võ phong trong lòng cũng âm thầm may mắn Cũng may chính phát hiện đúng lúc, lại đang thiên lang mấy huynh đệ dưới sự trợ giúp, phát hiện đồ ra những dư nghiệt, nếu là nhâm, kỳ đào tộc, chắc chắn vì gia tộc và gia gia lưu lại hóa lớn. Những người này, rõ ràng cho thấy từ bí đạo rời khỏi gia tộc, thế nào còn có ngựa và xe ngựa chứ? Võ Phong theo đuôi đồ ra mọi người, phát hiện trong đó có tam chiếc xe ngựa, tổng số thập thất hà mã, trong lòng càng cảm thấy nghi hoặc. Bất quá cũng may, người cưỡi ngựa hơn 10 nhân, hộ vệ trước xe ngựa sau, nó tốc độ cũng không nhanh, cùng với hắn bộ hành tộc nhân cơ bản nhất trí. Nhưng bởi mọi người đều là võ giả, bộ hành tốc độ động dạng không chậm. nếu những thứ này là đỗ gia tộc dài một tảo an bài tốt không thừa nhận cũng không được đỗ gia tộc trưởng thật là nhất đại tiêu cũng võ phong trong lòng than thở càng minh bạch nếu như không phải là mình cơ duyên phát hiện đỗ gia âm mưu như. như vậy hiện tại vũ gia và đỗ gia hoàn toàn là ngược lại lưỡng chủng hoàn cảnh lại qua hơn nửa canh giờ vũ thiên đi mang theo vũ gia tiên quân rốt cục đổi theo cực phẩm nhân sinh đổi hệ thống toàn văn xem để sớm cho kịp bại lộ vũ thiên đi và vũ gia nhất chân vũ trưởng lao tiềm hành phía trước gặp phải tôn hải sau cũng biết mục tiêu cự ly sau đó tìm được võ phong hội hợp theo vũ thiên đi tới là một chân võ tầng hai gia tộc người già cũng là chi chỉ tộc trưởng võ khôn nhất mạnh người già. Nhìn quần áo và trang sức xác định là Đỗ gia Dương Nghiệt không thể nghi ngờ, nhân số chừng ngũ lục trăm người, Đỗ gia chạy trốn đích hẳn là tất cả đều ở đây, này cũng tiết kiệm không phiền toá nhỏ. Trưởng lão kia quan sát Đỗ gia đội ngũ đích tình sau, giọng nói chuyện cũng không khỏi có vẻ có chút hưng phấn. Sau đó nhìn về phía võ phòng, giọng nói hòa hái điệu tán dương, lần này võ phòng cậu ấm phá hoạch Đỗ gia âm ưu, tránh khỏi vũ gia một lần diệt tộc nguy cơ, hiện tại gặp phát hiện Dương Nghiệt tung tích, có thật không liên tiếp vì gia tộc lập được đại công a. Trưởng lão kia hưng phấn đồng dạng cũng là, chính tương làm chỉ huy, tiêu diệt Đỗ gia Dương Nghiệt. đồng dạng là nhất công lao lớn mà cái này cũng gián tiếp nhờ vào võ phong và vũ thiên đi hai huynh đệ trong lòng hắn tự nhiên là hết sức cao hứng nếu xác định mục tiêu trưởng lao kia trở lại phía đại trong đội ngũ triệu tập gia tộc võ giả xa nhau lưỡng lộ phân biệt duyên đường hai bên bọc đánh quá khứ lúc này vũ ra đội ngũ cũng không phải trước ở nam thành môn 1 phần ba tiểu đội mà là công tiến đô gia đại viện tiểu đội hai người tiểu đội hiệp lúc trừng sơ võ cảnh võ giả hơn 200 nhân chân võ cảnh võ giả mười mấy người mặc dù đang nhân số thượng so ra kém đô ra nhưng so sánh thực lực lại vượt qua xa đô ra ngũ lục trăm người lý tu vi cao nhất bất quá sơ võ lục hơn nữa trong đó còn có một chút chiến lược hầu như không đáng kể hơn hai trăm sơ võ cảnh võ giả vây quanh mười mấy chân võ cảnh người già như hổ nhập bầy dê thường thường một đao nhất thương tiểu mang đi có vài sinh mệnh như vậy nghiêng về một bên tình hình chiến đấu máu tanh như thế chiến đấu may là dùng võ phong sát phạt quả quyết tâm tính cũng không cấm cảm thấy lòng có không đành lòng nhưng hắn lại không có chút nào ngăn cản ý tứ hắn minh bạch thế giới của võ giả quyết định nhược nhục cường thực đây là thế giới cách sinh tồn lưỡng đại gia tộc đánh nhau tất có nhất vong hoán một độ lớn của góc tự hỏi nếu là vũ gia thế yếu như vậy hội làm sao sở dĩ mặc dù võ phong trong lòng không đành lòng, lại không có chút nào đồng tình và thương hại. Sau nửa canh giờ, đỗ gia dương nhiệt người cuối cùng rồi ngã xuống. Trình trận chiến đấu, võ phong và vũ thiên đi, tôn hải ba người cũng không có nhúc nhích thủ. Nhất là bắt đầu là sơ võ cảnh võ giả chỉ là vây khốn, chân võ cảnh cao thủ động trước nhất thủ, hay là người đỗ gia trong, nam nữ già trẻ đều có, có chút gia quyến cũng không phải là võ giả, cũng không phải là toàn bộ đều đáng chết người. Sau khi chiến đấu kết thúc, trước dẫn đầu trưởng lão kia bắt đầu an bài thanh lý chiến lợi phẩm và xử lý thi thể. Bởi vì vũ thiên đi và võ phong tồn tại. mà ở chàng trưởng lão phân biệt thuộc về tộc trưởng và nhị trưởng lão bất đồng hai phe, thủy cũng không có lá gan cắt xén tư nước, rất nhanh thì bà sở hữu vật tư tập trung vào cùng nhau, trong đó bao quát lưỡng cái nhẫn chữ vật, bên trong đang dược, tài liệu, công pháp, dài, mỗi người mang theo trong cái bọc kim phiếu và kim tệ, cùng với đều tự binh khí, nó giá trị không dưới 500 vạn kim tệ. biết được đại thể con số, võ phong và vũ thiên đi hai huynh đệ cũng có chút liễu lưới, nói riêng về lưu động hạn giá trị tài sản mà nói, giá đã tương đối lớn một khoản tài phú. còn không bao quát chết ở vũ gia này đỗ ra chân võ cảnh cao thủ mang theo người tài phú nhất là đỗ gia tộc trưởng và đại trưởng lao nhận chữ vật càng chưa nói đỗ ra lớn nhất tài sản còn đang so với chiếm minh dương thành một phần sáu cửa hàng cùng với nó và còn lại thành vãng lai sinh ý hiểu ra minh dương thành tứ đại gia tộc hầu như các giữ lấy bên trong thành cửa hàng buôn bán một phần sáu tối hậu sáu phần nhị còn lại là mặt khác mười mấy tiểu gia tộc sở hữu mà phủ thành chủ làm hoang thất đại biểu chỉ là hướng các đại gia tộc thu nhất định thuế phú cũng không kinh doanh sinh ý kiến chiến lợi phẩm đại thể kiểm kê kết thúc võ phong hai huynh đệ cũng lại thân thể mệt nhọc hướng ở đây các vị người già cáo từ vô hạn bao sơn đạo sĩ trường mới nhất dù sao trong lòng bọn họ nhưng còn băn khoăn đi tây phía nam bỏ chạy mười mấy người này đố ra con em nồng cốt mang theo vật tư tương thị thiên lang phát triển tư bản võ phong hai huynh đệ rời đi các chân võ cảnh người già cũng là hỷ văn nhạc kiến tuy rằng chiến lợi phẩm có đại khái con số nhưng tình không rõ cụ thể trị số các người già thủ nhất tiểu phân hủy lạ mình một chút loại sự tình này mọi người đều là hiểu lòng không hết mà tuôn hải vũ ra mọi người cũng không nhận ra chỉ coi là hai huynh đệ cùng cũng một người để ý ba người sau khi rời đi bởi vì không có cố kỵ khoái mã buôn tập nhưng tây nam phương hướng cũng không quan đạo có nhiều chỗ cũng không thích hợp đi mã lần này tròn một lúc lâu sau võ phong ba người mới cùng lâm nghiệp mấy người hội hợp lâm nghiệp ba người từ lâu theo đôi đô gia tối hậu mấy người tình thăm dò đại khái tình huống đại ca đô gia thoát ly đại đội tổng cộng có 12 nhân phòng trừng tất cả đều là sơ võ tột cùng tu vi chúng ta cũng không thể xác định hiện tại chúng ta cách mục tiêu khoảng chừng có ngũ chừng mười triệu cự ly bởi buổi tối chúng ta ẩn giấu tốt còn không có bị đối phương phát hiện sáu người hiểu sau lâm nghiệp lập tức hướng vũ thiên đi hội báo tình huống nếu như 12 nhân tất cả đều là sơ võ đỉnh, chúng ta đối phó còn có chút chắc trở a vũ thiên đi trầm tư nói rằng võ phong cũng không có coi rẻ đối phương biết mặc dù là con em gia tộc nhưng tu luyện tới sơ võ lục tàng tất nhiên là ở bên ngoài lịch luyện qua cũng không mới ra gia tộc trại huấn luyện đệ tử có thể sánh bằng người trước kháng thực lực người sau chỉ khảo hạch thiên tư mà thôi chính diện đối địch có thể thực lực chúng ta hơi có bất túc nhưng nếu như là đánh lén đại mới có thể lâm nghiệp vẻ mặt trầm âm địa đề nghị thiên lang ngũ huynh đệ lý vũ thiên đi lớn nhất năng lực lãnh đạo lâm nghiệp thiện so với mưu kế lao tam ngươi thấy thế nào nói nhanh lên chẳng lẽ là phong đệ cung tiến đánh lén vũ thiên đi thính lâm nghiệp mở miệng không kịp chờ đợi hỏi lại hắn đối lâm nghiệp lý giải biết nó thiện so với mưu kế nhưng giống nhau không thế nào mở miệng vừa mở miệng nhất định là được không kế phong đệ tài bắn cung nhập thần có thể làm đánh lén một vòng nhưng đối mặt đồng cảnh giới đối thủ năng tạo tác dụng hơn phân nửa chỉ có mối tên thứ nhất sở dĩ chúng ta muốn mượn trợ ngoại lực chỉ có tận khả năng suy yếu định nhân chúng ta mới có lớn hơn nửa phần thắng lâm nghiệp không nhanh không chậm vẻ mặt trầm tính địa chậm rãi nói chúng ta là dong binh xuất thân di vang chúng ta vào núi mạo hiểm đối phó thực lực mạnh yêu thú Tổng là có thể mượn địa thế bảy bảy dập, lấy yếu thắng mạnh. Hiện đang đối mặt thực lực mạnh đối thủ, cũng có thể dùng phương pháp giống nhau. Nếu là dùng bảy dập, chúng ta tỉnh nói chuẩn bị trước đã. Chúng nhân loại võ giả nhận biết, bị yêu thú còn mạnh hơn nhiều, sớm phát hiện bảy dập có khả năng rất lớn nha. Vũ Thiên Đi không hiểu nói. Ha ha, đại ca cũng là tương. Nếu nói bảy dập, cũng cũng không phải là chúng ta đối phó yêu thú bảy dập, chỉ cần chúng ta lợi dụng hảo địa hình, như nhau khả dĩ bảy đối phó võ giả bảy dập. Lâm nghiệp vừa cười vừa nói, dĩ điều không phải vừa mới bắt đầu trầm ngâm, trái lại nhất phó nắm chặt mười phần hình dạng. Lão Tam, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. có ý kiến đến gì Tiểu cứ việc nói ra nếu được không chúng ta tiểu lập tức hành động để tránh khỏi chậm thì sinh biến vũ thiên đi vội vã hỏi hiện tại đồ ra 12 nhân đi làm minh dương thành thiên lang sơn trong lúc đó thẳng tắp lộ trình ta vừa mới nhớ ký tại đây đoạn dọc đường có một chỗ thung lũng bọn họ đại khái còn muốn một canh giờ tả hưu là có thể đi tới chỗ thung lũng vị trí đúng rồi chúng ta lợi dụng thung lũng địa hình đủ để tiêu diệt hết đối phương đỉnh núi dùng nham thạch công kích phong đệ ở phía sau dùng cung tiễn công kích chúng ta chí ít khả dĩ dẫn đầu giải quyết đối phương gần nửa chiến lực vũ thiên đi cũng không phải bản nhân lâm nghiệp nhắc tới Hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. "Lão Tam, ngươi mang theo mấy huynh đệ đáo phía trước chuẩn bị, ta và Phong đệ ở phía sau. Đến lúc đó các ngươi bốn vị xa nhau thung lung hai bên, ta và Phong đệ ở phía sau, ba chúng ta mặt giáp công, trận chiến này đại thắng." Vũ Thiên Đi hào khí địa an bài nói. "Đại ca yên tâm, chúng ta hội ở phía trước chuẩn bị thỏa đáng." Lâm Nghiệp cũng không do dự từ chối, quả đoàn đứng nửa xuống tới, vương cường mấy người cùng nhau, từ lộ tuyến một bên vu hồi về phía trước chạy đi. Đối với Lâm Nghiệp năng lực, Vũ Thiên Đi từ thập phần tin tưởng, trước đây quản lý Thiên Lang doanh binh đoàn cũng là nhờ vào Lâm Nghiệp phụ đạo. Vũ Thiên Đi thiện so với lãnh đạo lâm nghiệp thiện so với quản lý. Quy 1 chương 27, chiến đấu thu hoạch. Một lúc lâu sau, Đỗ gia còn sót lại 12 danh hạch tâm, đi tới một chỗ thung lũng chỗ. Này chết tiệt Vũ gia, lần này làm cho chúng ta chạy chối chết, gia tộc các trưởng lão hơn phân nửa cũng giữ nhiều lại ít, đợi chúng ta ngày khác thực lực cường đại sau, định phải đi về giết hắn một không trường mảnh giáp. 12 nhân trung, một người thấp giọng tạ hoàn nói, đối suốt đêm đi bộ lên núi săn bắn lộ buồn khổ không ngớt. Đương nhiên, bọn họ cũng còn không biết, Đỗ gia trừ bọn họ 12 nhân ở ngoài, đã toàn diện Lúc đó Vũ gia vây quanh Đỗ gia thì lão tộc trưởng để chúng ta lui lại. Lão tộc trưởng kéo lại Vũ gia cao thủ, tình thiết kế để cho bọn họ tạm thời không có tiến công, mới để cho chúng ta thuận lợi từ mật đạo chạy trốn, cũng không biết lão tộc trưởng có hay không có thể lão tẩu. Một người trong đó lo lắng địa nói rằng, lão tộc trưởng xuống làm chúng ta toàn tộc thoát đi, đã nói rõ tình huống cực độ không ổn, cũng không biết là phụ có người già chạy ra. 12 nhân tự giác đã rời xa Minh Dương thành, trong lòng oán giận đi đêm lộ đồng thời, đã ở vì gia tộc các trưởng lão lo lắng. Giá 12 nhân đều là gia tộc con em Lương cốt, này người già trung thế nhưng có bọn họ ruột thịt trường bối. Mặc dù lo lắng gia tộc trưởng gói, nhưng bọn hắn tự cho là đã chạy trốn. Hồn nhiên chẳng biết nguy hiểm đã tới gần. 12 người đối đi sơn đạo không có kinh nghiệm gì, bọn họ chỉ là nhận thức chuẩn đi trước phương hướng, thấy phía trước một chỗ thung lũng, cũng không chút do dự tiến nhập, tỉnh một kia cảnh giác. Võ Phong và Vũ Thiên đi hai người, điệu theo thật sát 12 nhân phía, tuy rằng tự ly xa một ít, nhưng đồng dạng phát hiện trước mặt thung lũng nhập cầu. Đại ca, lâm tam ca bọn họ hay ở phía trước thung lũng sườn núi thượng mai phục sao? Võ Phong đối địa hình tỉnh Vũ Thiên đi quen thuộc, nhìn thấy tiền phương thung lũng, có chút không xác định mà hỏi thăm. Đúng vậy, cái phương hướng này dọc đường chỉ có nơi này thung lũng là thích hợp nhất đả phục kích địa phương. vũ thiên đi trả lời khẳng định nói trước đây lâm nghiệp nhắc tới hắn liền nghĩ tới nơi đây quả thực hạp cốc này khoan bất quá trường hứa hai bên ngai thượng phục kích là tuyệt hảo chọn nếu ta môn nhiều người hầu như khả di không cần đối chiến tiểu tiêu diệt đối phương nhưng nhân số chúng ta bất túc cũng chỉ có ngay từ đầu có thể có hiệu quả sau đó núi đá lan xuống cũng không mau hơn võ giả tốc độ võ phong lúc này đã có thể mượn ánh trăng hoàn toàn thấy rõ thung lũng địa hình lý trí địa phân tích nói sau đó âm thầm tàn thán lâm tam ca sáng sớm tự lo lắng chu toàn không để cho chúng ta chỉ muốn núi đá công kích mà là ba mặt vây kín nhưng bọn hắn vách núi trên nếu là về phía trước chết đi một ít, do chúng ta ở phía sau truy kích, đã tứ diện vây kín thế, chúng ta bây giờ phải chú ý lao tam bọn họ từ trên vách núi lăn xuống núi đá, phải kháo phong đệ của ngươi cùng tiên phát uy. Vũ Thiên đi kiến võ phong suy tư, thấp giọng nhắc nhở. Hảo, võ phong gật đầu, sau đó từ trong nhẫn chữ vật xuất ra mặc vân cung tiễn. Đối với Vũ Thiên đi, võ phong không có dấu giếm trình bái sư truyền, cũng không có che giấu nhận chữ vật, chỉ là về nhẫn chữ vật đẳng cấp, cùng với trong đó vật phẩm, võ phong cũng không tăng tới. Làm đánh lén bắt thủ, võ phong cũng là trực tiếp lấy ra mặc vân cung nguyên bộ mũi tên, dùng phổ thông mũi tên. dù sao bởi vì đánh lén sở chỗ ngồi cũng không phải rất có lợi còn đối với thủ thực lực cũng không nhưng kinh thường mau chúng ta mau dựa vào đi tới theo đấu ra mười hai nhân toàn bộ tiến nhập thung lũng sau vũ thiên đi nhắc nhở hai người rất nhanh chạy tới thung lũng lôi vào tẩn nút hạp cốc này ước chừng hơn năm mươi trở dài chờ bọn hắn đi tới trung gian đoạt thì lao tam bọn họ sẽ hành động hai người thung lũng cửa vào hẩn dấu hào sau vũ thiên đi giải thích võ phong nhìn về phía bên trong cấp bộ bởi vì hạp cốc khẩu che giấu hiện tại võ phong cự ly đối phương bất quá hơn mười triệu nếu là đánh lén tuyệt không hội thất thủ sống lại siêu cấp đế quốc nhưng thung lũng lý cũng có rất tốt thiên nhiên công sự che chắn, hắn vô pháp bảo chứng mũi tên thứ hai. Đối với lần này, hắn càng bội phục lâm nghiệp trước tính toán. Đỗ ra 12 nhân, tình cảnh giác, hoàn toàn chẳng biết nguy hiểm đã tới gần, lại trước giống nhau tốc độ đi ở trong thung lũng. Ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, thung lũng hai bên trên vách núi, một trận núi đá lăn xuống thanh âm của vang lên. Hiu. Từ lâu cải tên Dương cung võ phong, núi đá lăn xuống một khắc kia, từ chỗ tối đi ra, trực diện thung lũng cửa vào, một mũi tên bắn ra. A! A! Liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết. Sau đó là một trận hốt hoàng phép chói tai. sau đó một hơi có vẻ thanh âm trầm ổn vang lên có địch nhân đại gia cẩn thận vòng thứ nhất chỉ có tứ khối núi đá lan xuống trích làm cho đối phương vừa chết nhất thương, mà võ phong đánh lên tiến tương mặt sau cùng một người đâm thủng lực vòng thứ nhất tổng hợp lại diện địch hai người suy yếu đối phương chiến lược một người vòng thứ nhất công kích kết thúc đợt thứ hai núi đá cũng theo đó lan xuống lâm nghiệp mấy người nói chuẩn bị trước từ sẽ không mỗi người chỉ cho để phòng một khối núi đá ầm ẩm. tiếng vang lên đồng thời núi đá đã lan xuống nhưng đấu gia người xa bị lần trước cảnh giác đang nghe thanh âm thời gian tối trầm ổn một người la lớn mau mau nhanh lao ra thung lũng nói xong cũng đi đầu về phía trước phương thung lũng ngoại phóng đi, lâm nghiệp sớm đã co tính toán, biết đối phương hội vọt tới trước, sở dĩ đợt thứ hai núi đá công kích, vốn là thiên hướng tiền phương một ít. nhất thời lại có một người bị núi đá đập chết, có khác hai người trọng thương. tùy thời ở phía sau võ phong cũng phóng xuất một mũi tên, nhưng không có trúng mục tiêu mục tiêu, lại vừa gấp địa tương trước người bị thương một mũi tên bề đầu. vốn có dùng võ phong tài bắn cung, đối di động mục tiêu trúng mục tiêu tỉ số vẫn như cũ rất cao, nhưng mục tiêu lần này vi chánh né núi đá, trong lúc đó hoàn toàn không tích có thể tìm ra, mới có thể bởi vậy thất thủ. hai đợt bát khối núi đá lăn xuống. Thung lũng đã bị chặn hơn phân nửa, người đổ ra dai núi đá bên kia, võ phong tiến đã hoàn toàn vô hiệu. Võ Phong chỉ có thu cung tiễn, xuất ra lang thương, đối Vũ Thiên hành đạo, đại ca, chúng ta đuổi theo. Đổ ra 12 nhân, lúc này đã tam tử lượng nặng thương, nhưng còn lại 7 người lại một hơi thở chạy ra khỏi thung lũng, lâm nghiệp mấy người cũng chỉ có từ trên vách núi chạy về phía thung lũng mặt khác vây giết. Võ Phong và Vũ Thiên đi hai người, trong thung lũng thuận lợi giải quyết đổ ra trọng thương hai người sau, cũng rất nhanh đuổi theo ra thung lũng. Mà lúc này, lâm nghiệp bốn người đã cùng đổ ra bảy người đối mặt. Các ngươi những vũ gia hạ có thật không suy đuổi tận giết tuyệt? hai người chạy đến thời gian đỗ ra một người hung tợn hướng về phía lâm nghiệp mấy người quát các người đỗ ra biết không nghĩa việc đã bị vũ ra toàn diệt, chỉ còn lại mấy người các ngươi hà tất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vũ thiên đi vừa vặn nghe được lời của đối phương thuận miệng tiếp được hà tất nhiều lời bọn họ chỉ có 6 người chúng ta rất nhanh tuôn ra đỗ ra chung một người đối lên tiếng trước người nói sau đó hét lớn một tiếng liền nhằm phía lâm nghiệp biết do không có hiệp thương dư địa chiến đấu hết sức căng thẳng lại lục đối thất chiến đấu võ phong nhất phương cũng không có bao nhiêu áp lực lâm nghiệp bốn người cắt chống lại một người mặc dù bất năng rất nhanh chém giết đối phương nhưng ít ra khả di đứng ở thế vũ thiên thực lực cũng đủ để cuốn lấy hai người xuống võ phong thực lực chém giết hai người cũng không phải việc khó chiến đấu ngay từ đầu lâm nghiệp mấy người đều tương đương có ăn ý đều tự tuyển định một đối thủ võ phong và vũ thiên đi hai người tiến lên võ phong tốc độ nhanh một ít cấp tốc giành lại hai người đối thủ tòa hậu thương võ phong xuất thủ hay sát chiêu tình hình như thế xuống đối địch từ không cần lưu thủ nhưng đối phương cũng không phải ngồi không, dầu gì cũng là nhất đại gia tộc con em nồng cốt, gặp đồng dạng là sơ võ tột cùng tu vi, thực lực cũng không luận võ phong kém bao nhiêu. Huống vừa lấy một địch nhị, võ phong tỏa hầu thương cũng không thể nhất thương tỏa hầu, bị đối phương một đao phá vỡ gốc tổng tài rơi bảo điểm tâm toàn văn xem. Võ phong cũng cảm giác được chính chiêu thức chỉ một, gặp phải thực lực mạnh đối thủ, tiểu có vẻ có chút bất túc. Tuy rằng hắn nội khí thuần hậu, chiêu thức viên mãn, nhưng hắn cũng chỉ là sơ võ đỉnh, cũng chỉ hội một bộ thuật bắn súng vũ khí. Lại nói tiếp, hắn và người khác so sánh với, dù sao cũng là lãng phí thất bát năm. húng đối thủ chí ít đã có 20 mươi thuế niên kỳ thượng cũng so với hắn lớn hơn nhiều gặp phải thực lực đối thủ mạnh mẽ võ phong nếu không không có nhất vẻ lo âu trái lại càng phát ra hưng phấn nhất chiêu tỏa hầu thương tuy rằng bị đối phương phá vỡ nhưng là bức lui đối phương võ phong cấp tốc hoàng chiêu nhất thức hồi mã thương công hướng tên còn lại bị võ phong bức lui một người trong lòng giận dữ kiến võ phong công hướng tên còn lại tùy thời xuất đao phía sau đánh lén mà đến quanh co thức nếu vô pháp đánh chết võ phong cũng lại chiến đấu chiêu thức đối địch lại tìm kiếm đối thủ kẽ hở hồi mã thương đẩy lui người thứ hai sau cựu lại quanh co thức tiếp nhận đệ nhất nhân công kích đệ nhất nhân dùng đao, người thứ hai sử dụng kiếm, kiếm đi nhẹ nhàng, người thứ hai thân pháp mạnh hơn một ít, giỏi về chiến đấu, võ phong cũng không suy nghĩ nhiều hao tổn, trái lại cố tình rất nhanh giải quyết đệ nhất nhân. sở dĩ hắn thời khắc chú ý đệ nhất nhân, đối phương làm sao có thể nhân cơ hội đánh lén? nó cơ hội đánh lén, bất quá là võ phong cố ý cung cấp. quanh qua thức lúc, võ phong trưởng thương thẳng bảo, đó là nhất chiêu xuyên chẩn đối phương tuy rằng tránh né đúng lúc, nhưng ở hốc bụng không lưng đồng thời, song trưởng phía trước kim cố bất cập bị võ phong mũi thương hoa bị thương cánh tay trái. lúc này, người thứ hai huy vũ trưởng kiếm đâm tới, võ phong thân hình một chắc né tránh quá. tịnh không thèm nhìn trái lại nhất chiêu nguyễn nguyên thức đánh thẳng đệ nhất nhân trắc diện đệ nhất nhân phản ứng cũng không chậm huống võ phong kiên cố người thứ hai đánh lén cũng không thể hoàn toàn phát huy tốc độ võ phong nuôi thương từ đối phương dưới nách đâm vào không khí đơn giản nặng hơi thương can nhất thương đánh vào đối phương tay cầm đáo thượng tương đào đánh bay rơi ra chặt đầu thương đệ nhất nhân uy hiếp giảm nhỏ võ phong cấp tốc công hướng người thứ hai người thứ hai kiến võ phong thương thế hung mãnh chỉ phải tạm thời lánh ai biết võ phong lúc này nhất chiêu hồi mã thương tương rơi đao đệ nhất nhân đâm thủng ngực nhất thương đất thủ võ phong tịnh một tia thả lỏng rút súng ra. vừa nhất chiêu huyễn nguyện thức công hướng sử dụng kiếm người thứ hai lại thương giải, công kiếm ngắn dùng huyễn nguyện thức vừa lúc đối mặt một người võ phong áp lực hoàn toàn không có liền phân ra chú ý khán những người khác làm sao vừa nhìn dưới vũ thiên đi vừa mới một kiếm sẹn qua đối thủ cổ lâm nghiệp mấy người cũng chết tử áp chế đối phương mấy chiêu trong vòng nhất định phân ra thắng bại vì vậy võ phong cũng không tình nguyện sau tiên lại nhất chiêu đón đầu thường làm cho đối phương thân hình ngửa ra sau sau đó đối phương không có phản ứng nhiều thì cấp tốc biến chiêu xuyên chẳng thương, nhất thương đi qua đối phương bụng sau đó lâm nghiệp bốn người cũng lần lượt giải quyết rồi đối thủ. Võ Phong xuất ra một khối vải bố, bắt đầu thanh lý mũi thương thượng vết máu, mà Vũ Thiên Đi và Lâm Nghiệp mấy người thanh lý chiến lợi phẩm. Một khắc đồng hồ sau, Vũ Thiên Đi đi tới đối Võ Phong nói, giá 12 nhân đích thật là đố gia cốt lõi nhất đệ tử, mỗi nhân đeo trên người kim phiếu không giới 10 vạn, cũng không thiếu đáng lựa. Đồng thời trong đó còn có hai người, mang có nhận chữ vật, đại ca chưa dùng qua đồ chơi kia nhi, hoàn không có mở ra. Nga, quả nhiên là đại thu hoạch. Về phần nhận chữ vật, kỳ chủ người đã tử, chỉ cần tích thượng máu, nhượng nó sau khi hấp thu, lại tiếp tục lại tâm niệm cầu thông là được. Nhận chữ vật cách dùng thập phần giản đơn. Nhưng chưa có tiếp xúc qua đích, nhất là liên linh khí cũng chưa có tiếp xúc qua đích, trong lúc nhất thời cũng rất khó thăm dò manh mối. Sau đó, Vũ Thiên Đi và Vương Cường, Lâm Nghiệp mấy người hiệp thương xuống, lương cái nhẫn chữ vật phân biệt về Vũ Thiên Đi và Lâm Nghiệp sở hữu. Hai người dựa theo võ phong báo cho biết phương pháp, tương nhận chữ vật nhận chủ sau, câu thông bên trong bộ không gian, nhất thời phát hiện bên trong dài rộng cao các một trượng không gian chữ vật, cùng với bên trong đại lượng kim tệ và đan dược tài liệu các loại vật. Quy một chương 28, Vinh Quy trở về. những chữ vật cũng là linh khí một loại, chia làm thiên điệu huyền hoàng 4 người đẳng cấp, nhưng không có giống nhau linh khí thượng, chung. xuống tam phần phân. Hoàng giai nhận chữ vật cũng chỉ có giải rộng cao các một trượng không gian chữ vật, huyền giai nhận chữ vật, giải rộng 10 trượng, lớp 10 trượng, địa cấp nhận chữ vật, giải rộng trăm trượng, cao 10 trượng, thiên cấp nhận chữ vật, giải rộng nghìn trượng, cao trăm trượng. Từ lỗ gia tịch thu được lượng cái nhận chữ vật, cũng chỉ là cấp thấp nhất hoàng giai, xa so ra kém võ phong huyền giai nhận chữ vật. Nhưng mặc dù là hoàng giai nhận chữ vật, minh dương trong thành, 80% đích thực võ cảnh cao thủ cũng không có, có thể thấy được kỳ trân quý. Về phần tịch thu được kim phiếu, võ phong nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy. Giống nhau thông hành tiền là tiền bạc, kim tệ, từ kim tệ ba loại nhưng tử kim tệ vô cùng rất thưa thớt, chủ yếu sử dụng còn là kim tệ. nhưng giống nhau võ giả không có nhẫn chứa vật các loại, quá nhiều kim tệ mang theo không có phương tiện. toàn bộ đông thần quốc hoàng thất liên hợp đông thần quốc lớn nhất cửa hàng phát hành một loại kim phiếu, có 1.000, nghìn, một vạn, mười vạn ba loại mặt giá trị. chỉ cần tương tương ứng kim tệ tồn nhập ngân hàng tư nhân, liền có thể xong tương ứng kim phiếu. kim phiếu đông thần quốc nội có thể không cấm lưu thông. võ phong trước kim tệ cũng phải từ kỳ sư tôn lang đan thần, lang đan thần đến từ thế ngoại linh võ Tông môn, từ không có đông thần quốc kim phiếu. kỳ thực những quốc gia khác cũng giống vậy phát hành có kim phiếu, nhưng linh võ cảnh trên võ giả. giống nhau siêu thoát thế tục trên rất ít sử dụng thế tục quốc gia kim phiếu ít ngạch giao dịch dùng kim tệ đại ngạch còn lại là lại vật dễ vật vũ thiên đi và lâm nghiệp tương hai người nhẫn chữ vật bên trong tài phú kiểm kê sau tổng cộng giá trị hơn 200 vạn trong đó đô ra vài loại công pháp và vũ khí chỉ là đại thể định giá kể cả trước mỗi trên thân người đoạt được tổng cộng giá trị kim tệ hơn 300 trăm vạn phong đệ ta và mấy huynh đệ thương lượng một chút lần này lấy được tài phú thật lớn cũng đủ thiên lang do binh đoàn phát triển lớn mạnh cho nên lần này thu hoạch hay là chúng ta sáu người chia đều kiểm kê hoàn chiến lợi phẩm sau, Vũ Thiên Đi và Lâm nghiệp mấy người đi tới võ phong trước mặt, Vũ Thiên Đi mở miệng nói: không cần, đại ca, ta không thiếu kim tệ dùng, các ngươi phát triển dòng binh đoàn, đa đủ dự bị một ít cũng tốt. chúng đại ca ngươi và bốn vị ca ca, không có khả năng cả đời tựu phát triển một dòng binh đoàn ba, đợi được sau đó lớn mạnh lúc cũng có thể thành lập một như là thương hội các loại chuyển thừa thế lực nha. võ phong cự tuyệt nói, tịnh còn có sở đề nghị, đại ca tạm thời một nghĩ xa như vậy, bất quá nếu thoát ly ra tộc chính phát triển, đây chính là một phát triển phương hướng. Bất quá trong binh đoàn cũng sẽ kiếm lấy kim tệ, cũng không cần phong đệ ngươi tới ở, thai của ngươi sẽ là của ngươi." Vũ Thiên Đi kiên trì nói. "Đúng vậy, Phong đệ, chuyện lần này, từ lúc mới bắt đầu đề nghị, đáo sau cùng đại chiến, vẫn luôn là phong đệ ngươi xuất lực lớn nhất, chúng ta chia đều tiểu hoàn chiếm phong đệ tiện nghi của ngươi, phong đệ ngươi cũng không nên từ chối." Lâm Nghiệp cũng ở một bên khuyến bảo, Vương Cường và Tôn Hải, Phi Long ba người, mặc dù không có mở miệng, nhưng ý tứ cũng không sai biệt lắm. Cuối cùng võ phong từ chối không được, tự lựa chọn sử dụng một ít linh tài, sau đó cầm 10 vạn kim tệ. Tuy rằng hai người nhẫn chứa vật lý có công pháp và vũ khí, nhưng võ phong cũng còn trứng mắt võ phong không thiếu công pháp mà vũ kỹ cũng không phải đấu ra tốt nhất đều là hoàng gia cao cấp võ phong liên tham khảo ý tứ cũng không có sống lại siêu cấp đế quốc bất quá này công pháp và vũ kỹ nhưng thật ra thích hợp vương cường mấy người tạm thời tu luyện diệt sát đấu ra cuối cùng 12 nhân tình thu được một số lớn vật tư phân phối thỏa đáng lúc võ phong và vũ thiên đi hai huynh đệ cũng phải chạy về gia tộc và vương cường lâm nghiệp tôn hải phi long bốn người cáo từ xa nhau vương cường bốn người phản hồi thiên lan sơn võ phong hai huynh đệ chạy về minh dương thành Giang có hơn nửa buổi tối mặc dù cách minh dương thành điệu không phải rất xa nhưng là đáo trời sáng cho thì tài tiến nhập minh dương thành lần thứ hai tiến nhập minh dương thành trong thành dĩ không có mấy ngày trước đây an bình khắp nơi đều là mang theo vũ khí võ giả rất nhiều võ giả trên người đều có tiêu chí đều là trong thành các gia tộc hộ vệ hiện nhiên tối hôm qua đỗ gia và vũ gia đại chiến tối hậu đỗ gia bị diệt chuyện còn là tạo thành ảnh hưởng rất lớn sợ là phải cần một khoảng thời gian tài năng bình phục lại dù sao đỗ gia bị diệt gia tộc kia cửa hàng suy ý thế nhưng rất một khối to bánh gạ tổ mặc dù vũ gia chiếm đi đầu to nhưng những gia tộc khác cũng muốn phân thượng nhất miếng nhỏ những tự nhiên là kháng các gia tộc thực lực làm sao sau đó đều tự hiệp thương thỏa hiệp võ phong và vũ thiên thủ đô lâm thời vô ý đi dạo trực tiếp vãng vũ gia đi đến vũ gia nhân cơ hội là từ tối hôm qua chiến đấu sau vẫn bận rộn đến bây giờ tất cả mọi người có vẻ có chút để bài nhưng mặc dù là một tiểu hộ vệ hoặc là giữ cửa người các cổng nó về vào trong cũng có thể thấy thần sắc hưng phấn võ phong hai người lúc này đây từ đại môn quang minh tránh đại đi vào đó là phong thiếu gia và thiên hành thiếu gia nha hai người mới vừa vào đại môn cứ nghe được có người đàm luận khởi bọn họ. phong thiếu gia và thiên hành thiếu gia đã trở về có người nhìn thấy bọn họ thậm chí kinh hô thành tiếng nghe nói lần này đố gia âm mưu đối phó chúng ta vũ gia ít nhiều phong thiếu gia biết được đối phương âm mưu tình cứu mục gia thư kéo tới mục gia giá nhất đại minh hữu sau đó chạy tới thần nam quan thông chi nhị gia võ trấn trở về chính thị có mục gia minh hữu và nhị gia trong quân bằng hữu tại phản diện đô gia đúng nha giá là tộc trưởng đối các vị người già nói mục gia thư và đi theo đích đều đứng ra xác nhận còn không quang như vậy nghi phong thiếu gia ngày hôm qua ở gia tộc thành niên hội thì đều là mấy chiêu giải quyết đối thủ trích đánh tam chàng liền chút nào không tranh cãi địa đoạt được đệ nhất phong thiếu gia thực lực đồng dạng cũng là thâm bất khả chắc nha có người nghị luận từ có người phụ họa bất quá hiện tại nhằm vào võ phong nghị luận đều là tốt một mặt võ phong thậm chí thoáng nhìn nghị luận hắn có một người còn là gia tộc trại huấn luyện cùng hắn đồng kỳ đệ tử dị vang cũng không có ít đã cười nhạo hắn nhưng bây giờ trái lại và người khác đàm luận võ phong lợi hại cứ nhiên không có một tia mặt đỏ võ phong có thật không thực nội phục cực kỳ nhưng cũng không có để ở trong lòng phế vật làm sao thiên tài thì như thế nào võ phong cũng không tưởng tính toán chứng minh mình không phải là phế vật cũng bất quá là vì quan tâm người của chính mình tranh một hơi thở cho mình quá khứ này nằm khuất nhục một cái công đạo ha hả phong đệ người cái này thế nhưng nổi danh thế nhưng gia tộc đại anh hùng a vũ thiên đi từ nghe được những người đó đối võ phong nghị luận vì thế hắn cũng vì võ phong tự hào cũng không nhịn được trêu ghẹo võ phong đại ca người biết ta để ý điều này Thư danh quyền thế tài phú những cũng dễ dàng làm cho trầm mê, làm cho mất đi tiến thủ võ đạo tri tâm võ phong cười lắc đầu nói sau đó vẻ mặt túc mục điệu nói rằng chỉ có thực lực thực lực mới là hết thẻ căn bản có thực lực có tài phú có thực lực mới có danh tiếng có thực lực tài có quyền thế chỉ có thực lực mới là tất cả võ phong vẻ mặt nghiêm túc đã đuổi vũ thiên đi cũng là cảnh kỳ chính có thể phong đệ ngươi này nắm khổ tịnh nhận không khóc tổng tài rơi bảo điểm tâm toàn văn xem chỉ bằng lòng của ngươi trí một ngày nào đó ngươi hội ngạo lăng võ đạo đỉnh. vũ thiên đi thở dài nói há chỉ như vậy ngày hôm qua truy tùng đô gia dương nghiệt người già sau khi trở về cũng là nói đổi tới đô gia dương đều là phong cậu ấm và thiên hành thiếu gia công lao nhi hai người một đường thâm nhập trong tộc đồng tộc đệ tử đối với bọn họ nghị luận tỉnh đình chỉ hay tối hôm qua đô gia dương nhiệt từ mật đạo đào tẩu cũng là phong cậu ấm phát hiện trước nhất sau đó gia tộc người già đái đội truy kích lại truy sai rồi phương hướng cũng may phong cậu ấm và thiên hành thiếu ra hai người phát hiện đúng lúc thông chi đái đội truy kích người già tài năng tiêu diệt hết đô gia dư nhiệt nha nhân một ngày nổi danh nếu là mỹ danh như vậy người khác tổng hội nhớ tới lòng tốt của ngươi quên không tốt một mặt những nghị luận kia võ phong đích đều là nói đến hắn lần này đối với gia tộc cống hiến chút nào không ai hơn nữa khởi hắn gì vãng phế vật cuộc đời Võ Phong cũng để ý những nghị luận kia, và Vũ Thiên đi đi thẳng quay về võ Trấn tiểu viện. Trên đường cũng không có ngừng kinh doanh, hướng bọn họ đều rất mệt mỏi, cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Võ Phong và Vũ Thiên đi hai người trở lại nơi ở nghỉ ngơi. Mục Gia và võ Trấn trong quân bằng hữu cũng đang nghỉ ngơi, chỉ có Vũ Gia võ giả và hộ vệ vẫn còn bận rộn. Võ Phong không biết là lúc này ở Vũ Gia nghị sự đường lý, tộc trưởng võ khôn và cựu đại chấp pháp trưởng lao chính tranh luận không lất. Võ Khôn cho rằng võ Phong lần này vì gia tộc lập được cự công lao lớn, hẳn là trọng thưởng. mà võ phong trước đề nghị xem lướt qua gia tộc sở hữu thuật bắn súng vũ kỹ võ khôn chịu tận khả năng địa vì hắn tranh thủ gia tộc đối với hậu bối đệ tử tập luyện vũ kỹ đều là từ thấp đáo cao tiến hành theo chất lượng ký là bởi vì luyện tập khó khăn chậm rãi tăng cũng là khảo sát hậu bối đối với gia tộc trung thành độ đồng thời làm một loại khích lệ đối với gia tộc lập được công lao nhân khả dĩ song càng cao vũ kỹ ban cho võ khôn chịu tá lúc này đây võ phong công lao vì hắn tận khả năng tranh thủ cựu đại trưởng lão lý chi chỉ võ khôn người giả từ không có ý kiến phản đối nhưng nhị trưởng lão cũng kiên quyết phản đối võ phong ở gia tộc hội thì tương nhị trưởng lão tôn hăng đánh một trận. hắn đang lo tìm không được cơ hội trả thù hiện tại từ chút nào không chịu nhả ra nhị trưởng lão bất tùng khẩu chi trì nhị trưởng lão này người già từ cũng sẽ không đồng ý hai phe người kiên trì bất tùng khẩu lúc đó rằng có xuống tới nhị trưởng lão đã nhiều năm như vậy ta biết ngươi đối chuyện năm đó canh cánh trong lòng nhưng ngươi cũng là nhất tâm hướng về gia tộc tuy rằng thường cùng ta ý kiến không hợp ta cũng nhâm ngươi đi rằng có dưới võ không trầm mặt một chút ưu thán chứ nói rằng hiện ở gia tộc chính trực đa sự là lúc ta bản không muốn cùng ngươi có nhiều lắm tranh chấp sở dĩ ta không muốn quá mức truy cứu tôn tử của ngươi chuyện đây cũng là ta thật vất vả thuyết phục phong nhi ta thua thiệt so với phong nhi từ muốn hắn tranh thủ một ít chỗ tốt cho nên chuyện này ta kiên trì định rồi ta biết nhị trưởng lão ngươi trong lòng vẫn là tán thành phong nhi lần này công lao có lẽ là bởi vì phong nhi và nhi trong lúc đó mâu thuẫn tại cố ý nhằm vào phong nhi nhưng nhị trưởng lão ngươi cũng biết nó nguyên nhân vốn có ta chuẩn bị lén và nhị trưởng lão can thiệp việc này nhưng nhị trưởng lão lại nắm chặt không tha ta đơn giản tương hai chuyện cùng nhau nói võ khôn bình tĩnh giọng nói đột nhiên trở nên sắp bén tiếp tục nói nhị trưởng lão tàn hại đồng tộc đệ tử tội gì tàn hại đồng tộc đệ tử nhân an Nhị trưởng lão vốn có nghĩ võ phong đối võ hạ nặng tay, đang muốn nói ra tộc quy. Nhị trưởng lão, ta cấp ngươi một cái cơ hội, cũng cho tôn tử của ngươi võ kiến một cái cơ hội. Ta chuẩn nhị trưởng lão rời đi một khắc đồng hồ, vẫn tôn tử của ngươi võ kiến, nửa năm trước đã làm gì? Võ khôn cắt đứt nhị trưởng lão nói, ý có điều ngón tay địa nói rằng, sau đó đang nói ở chuẩn xác địa điểm và thời gian. Nhị trưởng lão trong lòng nghi hoặc, nhưng có cơ hội ly khai tìm chứng cứ, hắn cũng không muốn tương sự tình làm lớn chuyện, hầm hầm địa phủi rời đi. Nhị trưởng lão sau khi rời đi, võ khôn và các trưởng lão khác cũng kế tục thương lượng những gia tộc khác sự vụ. phi một chương 29, thành chủ triệu kiến, không được một khắc đồng hồ thời gian, nhị trưởng lão tiểu phản hồi nghị sự đường, kỳ biểu tình và thần sắc trước hoàn toàn bất động, bình thản đối võ khôn nói rằng, tộc trưởng minh bạch gia tộc bị vây thời buổi rối loạn, ta cũng minh bạch, gia tộc sự vụ còn phải chúng ta cộng đồng xử lý, đại gia tự nhiên đồng tâm hiệp lực, võ phong lần này vì gia tộc lập được công lao quá nhiều, ta cũng cho là nên trọng thưởng, nhưng huyền giai vũ khí là chúng ta vũ gia lập tộc căn bản là không có khả năng hoàn toàn hướng sơ võ cảnh hậu bối đệ tử rộng mở, ta đồng ý nhượng võ phong tuyển trạch một quyền huyền giai sơ cấp vũ khí có thể ở gia tộc tàng thư các xem lớp qua ba ngày. mặt khác thưởng cho thứ nhất khỏa chân võ đan, một bả hoàng giai sơ cấp linh khí. về phần cháu ta nhi võ kiến, ta đã xử phạt hắn cấm đủ 3 năm, trong vòng 3 năm không được rời gia tộc, tịnh không được sử dụng gia tộc bất luận cái gì tu luyện tài nguyên. nhị trưởng lão nói ra đối võ phong thưởng cho, đại gia chỉ coi là hắn đối tộc trưởng nội bộ, nhưng hắn nói ra đối cháu mình xử phạt, lại làm cho đại gia không nghĩ ra. võ khôn cũng đang suy tư, hắn từ minh bạch nhị ý của trưởng lão, nhưng nhị trưởng lão trở về câu nói đầu tiên, hay gia tộc cần đại gia cộng đồng xử lý, trong đó đủ uy ý, ý, nhưng nhị trưởng lão dù sao thỏa hiệp? rằng Trích đồng ý cấp Võ Phong một quyển Huyền giai sơ cấp vũ ký, về phần xem lướt qua 3 ngày, hoàn toàn là đùa Mọi người đều biết vũ khí khó luyện, ta ngày căn bản gần như so với vô, gia tộc hậu bối tập luyện một môn vũ khí đều là lại 3 tháng trong khi, hứa hẹn Võ Phong một quyển vũ khí, khả dĩ cho mượn 3 tháng, nhưng nhượng Võ Phong tàng thư các xem lướt qua 3 ngày, hoàn toàn là làm điều thừa. Nhưng nhị trưởng lão đồng ý xuất ra Chân Võ đan tác thường cho, cũng để cho đại gia thất kinh. Chân Võ đan là nhị cấp linh đan, dùng cho võ giả đã thông hai mạch nhâm đốc thì dùng, khả dĩ để cao sơ võ cảnh tấn chức chân võ cảnh ngũ thành cơ hội. Mặc dù chỉ là nhị cấp linh đan, nhưng bởi vì hiệu quả kinh người hơn nữa khó có thể luyện chế chỉ có đông thần quốc đệ nhất tông môn đông dương tông luyện đan sư có thể luyện chế một viên chân võ đan giá trị không thua 20 vạn càng có giới vô thị mặc dù các đại gia tộc cũng chỉ có rất ít tồn lượng sở dĩ dùng chân võ đan làm thường cho nhị trưởng lão đích sắc làm ra rất lớn nhượng bộ tương đối vu chân võ đan mà nói hoàng giai sơ cấp linh khí có vẻ rất khẽ kiến nhị trưởng lão làm ra nhượng bộ võ khôn cũng không tiện kế tục kiên trì trầm ngâm sau một lúc bình thản nói rằng hảo ta đồng ý nhị trưởng lão đề nghị võ chuyện ta khả dĩ không truy cứu nữa nhưng ta mong muốn nhị trưởng lão hào hào quản giáo sau đó nếu là có nữa những chuyện tương tự ổn thỏa lưỡng tội tịch phạt nhị trưởng lão trầm mặc không nói các trưởng lão khác đều là như lọt vào trong sương ngủ, cũng không biết tộc trưởng và nhị trưởng lão đến tội cùng đặt thành loại nào giao dịch bất quá rõ ràng cho thấy hai người không muốn chuyện công khai cũng không có người nào người già xỏa chứ truy vấn lúc này võ phong nhưng ở võ trấn trong viện đã tọa nghỉ ngơi cũng không biết chính có vào nhà tộc tàng thư các xem lướt qua ba ngày cơ hội đối với gia tăng này có thể những người khác cũng sẽ không lưu ý nhưng võ phong cũng rất quý trọng tăng này cũng đủ võ phong làm rất nhiều chuyện trước đây võ phong học tập hoàng gia cao cấp phi lăng thương pháp lại nói tiếp cũng bất quá dùng một ngày một đêm thời gian tuyệt thế võ thần toàn văn xem nhưng trên thực tế nhớ kỹ chiêu thức cũng không cần chút thời gian võ phong chỉ cần nhớ kỹ chiêu thức là đủ rồi nhị trưởng lão trầm mặc không nói võ khôn cũng không thèm để ý tiếp tục nói kế tiếp chúng ta kế tục thương lượng lần này về tiêu diệt chuyện của đỗ gia sau vấn đề về đỗ gia thời gian vấn đề đầu tiên là thu được chiến lợi phẩm phân phối giá trực tiếp nhất cũng tốt phân phối thứ nhì là đỗ cửa hàng và buôn bán phân phối cái nào cửa hàng do gia tộc na nhất mạnh phụ trách quan hệ này sau này lâu dài lợi ích từ qua loa không được sau đó là làm sao đối đãi mục gia, làm vũ gia đáng tin minh hữu mục gia. lúc này đây đối vũ gia bang trợ quá nhiều, ngoại trừ tăng mạnh liên minh quan hệ ở ngoài, cũng cần bây giờ cảm tạ. dù sao giữa gia tộc chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng còn có võ chân trong quân bằng hữu, nhân gia thật xa điệu tới rồi tương trợ. từ điều không phải lén giao tình là được, cũng cần thực chất tính cảm tạ, không phải khó tránh khỏi đắc tội nhân. tối hậu còn có tiêu trừ tiêu diệt đô gia sau, minh dương trong thành ảnh hưởng. cùng với làm sao phối hợp những gia tộc khác quan hệ giữa. tuy rằng vấn đề rất nhiều, nhưng đại gia nhiệt còn là về đỗ cửa hàng vấn đề phân phối. vấn đề thứ nhất rất trực tiếp vũ gia nội bộ cũng có phân phối chuẩn tắc phân nửa tồn nhập phụ kho một nửa kia án công lao phân chia tương ứng số định mức phân phối sau tam cái vấn đề cũng là vũ gia nhất trí đối ngoại vấn đề đại gia hiệp thương cũng rất dễ đạt thành thống nhất ý kiến chỉ có cửa hàng phân phối quan hệ lâu dài lợi ích không có ai sẽ nhượng bộ đô hội kiên trì vì mình nhất mạch tranh thủ lợi ích lớn nhất tộc trưởng và cựu đại trưởng lão trong lúc đó nghị sự cũng không phải nhất chuyện đơn giản ở giữa hoàn gián tiếp có còn lại chấp sự trưởng lão lai like hội báo tình huống đại gia lại muốn đối ứng làm ra quyết sách cũng làm chê lại không ít thời gian nói chung về cửa hàng sinh ý phân phối vấn đề thảo luận mãi cho đến hoàng hôn thì tại kết thúc mà lúc này vũ gia hộ vệ đối đấu cửa hàng sản nghiệp tiếp thu cũng cơ bản hoàn thành buổi tối vũ gia an bài một lần thịnh đại tiệc tối chủ yếu là cảm tạ một gia và võ chấn trong quân bằng hưu thịnh dâng tạ lễ võ phong và vũ thiên đi từ cũng xuất tịch tiệc tối nhưng làm văn bối, thịnh không có quá nhiều giao tế hoạt động tộc trưởng và cựu đại chấp pháp trưởng lão cùng một gia võ giả HHT, võ chấn và cái khác cùng thế hệ đích thực võ cảnh võ giả cùng võ chấn trong quân bằng hưu uống rượu với nhau rượu quá ba tuần sau võ khôn đứng dậy nói rằng lần này vũ gia suýt nữa gặp nguy cơ nhờ có mộc gia và Trấn nhi trong quân bằng hữu tiền tới cứu viện ta đại biểu vũ gia cảm tạ đại gia đầu tiên ta đại biểu vũ gia kính đại gia một chén võ tộc trưởng khách khí chúng ta mộc gia và vũ gia vốn là đồng minh quan hệ từ cai cùng nhau trông coi một nhà đại biểu khách khí đáp lại nói đến từ thần nam quan trong con người một người trong đó cũng đại biểu lên tiếng nói rằng chúng ta là võ phó tướng bằng hữu huynh đệ võ phó tướng gia tộc gặp nạn chúng ta từ sẽ không bàn quan võ tộc trưởng không cần khách khí hát mọi người cùng nhau hát làm hay hảo bằng hữu sảng khoái mọi người cùng nhau khô Võ Khôn vừa cười vừa nói, sau đó nâng chén và mọi người cùng nhau cẩm ẩm, cạn một chén tận. Trúng vị bằng hữu, đại gia không chối từ vất vả cẩm nhọ, đến đây tương trợ Vũ gia, cũng làm chén mãi không ít thời gian tu luyện. Vì thế, chúng ta Vũ gia vi các vị đưa lên 10 vạn kim tệ tạ lễ, mà khác cho nữa đại gia một viên Vũ gia độc hữu chính là đan dược hồi nguyên đan. Võ Khôn làm cho đại gia, nói ra Vũ gia chuẩn bị tạ lễ. Tuy rằng một người 10 vạn kim tệ, nhìn qua không nhiều lắm, nhưng một gia 18 nhân, trong quân tới 23 nhân, tổng cộng 41 nhân, hay 410 vạn kim tệ, cũng là một khoản to lớn con số. hay lần này từ đỗ gia tịch thu được toàn bộ kim tệ, coi là ban ngày từ cửa hàng mua lại cũng chỉ con số này không sai biệt lắm. võ tộc trưởng khách khí, theo võ khôn nói ra tạ lễ, tất cả mọi người đương nhiên chỉ là ngoài miệng khách khí hai câu, tình thủy cự tuyệt. thế giới của võ giả hay như vậy chỉ có thực lực và lợi ích. ha ha, giá hồi khí đan tuy rằng không là cái gì hảo đan dược, nhưng phương pháp luyện chế cũng là chúng ta vũ ra bí truyền, đan dược hiệu quả hay hồi phục võ giả nội khí, chân võ cảnh ba tầng võ giả chỉ cần nhất viên thuốc là có thể hồi phục toàn bộ nội khí huyền hoàng trương mới nhất. võ khôn sau đó giới thiệu hồi khí đan cũng vẻ mặt tự hào. giá hồi khí đan hiệu quả có lẽ có ít yếu nhưng nếu là đang cùng nhân tranh đấu nội khí hao hết sống chết trước mắt ăn vào một quả hồi khí đan là được giữ được tánh mạng thậm chí là phản diệt đối thủ võ khôn tiếp tục nói nhận được võ tộc trưởng để mắt sau đó nếu có cần tất khả thông báo chúng ta một tiếng ổn thỏa tới rồi tương trợ võ khôn sau khi nói xong trong con người đại biểu hào khí địa mở miệng nói đối với trong con người mà nói xuất hiện thời gian dài chiến đấu có khả năng là rất lớn nếu là có hồi khí đan đổ dự bị có thật không năng khởi rất lớn tác dụng ở đây chư vị đều là chúng ta vũ ra bằng hữu Vũ gia có cần sẽ không khách khí với mọi người, đại gia nếu thủy có chắc trở, cũng tấn khả lai like vũ gia xin giúp đỡ. Võ khôn đồng dạng đáp lại nói, lai, like. đại gia cùng nhau nữa cạn một chén. Võ khôn làm đứng đầu một tộc, giao tế cổ tay từ không kém, vào lúc này gặp vừa đúng địa mời mọi người cùng ly hát ủ, và bầu không khí điều tiết đến rồi cực hạn. Một chén uống cạn, đại gia hăng hái cũng rất cao thời gian, võ khôn khai thứ mở miệng, cao giọng tuyên bố, đêm nay xin hãy trong quân các vị bằng hữu chứng kiến, kinh qua một gia đại trưởng lão thương nghị, chúng ta minh dương thành vũ gia và thanh dương thành mục gia kết thời đại vĩnh hảo minh hữu." Lão phu một gia đại trưởng lão. đại biểu thanh dương thành một gia vũ gia kết thời đại vĩnh hảo minh hữu một gia đại biểu cho dù một gia đại trưởng lão cũng đứng dậy cất cao giọng nói sau đó võ khôn nâng chén một gia đại trưởng lão hai người một hơi cạn sạch chén thứ hai đang ngồi vũ gia một gia người cộng ẩm, chúc mừng vũ gia một gia kết minh một gia đại trưởng lão đối ẩm lúc võ khôn lần thứ hai phát động hai nhà người cộng ẩm. chén thứ ba đang ngồi mọi người cộng ẩm, chứng kiến vũ gia một gia kết minh võ khôn mở miệng lần nữa hô lớn mọi người tại đây lần thứ hai cộng hầm đại gia tùy ý. thịt muốn ăn hảo uống rượu ngon hảo đêm nay không say không về theo vũ gia tống xuất tạ lễ và võ mục hai nhà kết minh việc tiệc tối bầu không khí hầu như đạt tới đỉnh một hồi tiệc tối khách và chủ đều vui mừng ngày thứ hai thần nam quan trong quân đích thực võ cao thủ đồng thời rời đi sau đó mục gia đại đội nhân mã cũng lần lượt rời đi chỉ có hơn 10 người hậu bối đệ tử ở lại vũ gia giao lưu học tập mục nhan cầm liền ở trong đó ngay thần nam quan trong quân và mục gia người rời đi không lâu sau phụ thành chủ đại quản gia đến đây vũ gia bài phòng tinh tống tới mời hàm mời vũ ra cùng với minh dương thành sở hữu thế gia so với ba ngày sau đáo phủ thành chủ dự tiệc vũ gia nghị sự đường lý vũ gia tộc trưởng và cựu đại chấp pháp trưởng lão lần thứ hai tụ tập liên một có chuyện quan trọng chấp sự trưởng lão cũng đến rồi không ít đại gia đối ba ngày sau phủ thành chủ đến hội thấy thế nào võ khôn ngồi ở ở giữa vị trí đầu não xuống phía dưới mặt mọi người hỏi chúng ta vũ gia mới vừa tiêu diệt đố ra phủ thành chủ vào lúc này mời dự tiệc này đến sợ không phải hảo yến a đại trưởng lao nói rằng những người khác trầm mặc không nói hiển nhiên cái nhìn đều tương đồng phủ thành chủ không thể làm ra đời ra tranh đấu chúng ta diệt đố ra tự diện phủ thành chủ có lời gì nói nhị trưởng lao có chút không phục bầu không khí nói nhưng hắn đồng dạng cho rằng thành chủ vị mạnh khỏe tâm Phủ thành chủ mặc dù không thể làm ra đời ra đấu tranh, nhưng có quyền lợi phối hợp thế gia quan hệ giữa. Sợ rằng chúng ta chiếm đoạt ra cửa hàng và suy ý, là muốn bị nhường ra một ít mới được à. Lần này chúng ta tiêu diệt đấu ra, Diệp ra và Tiền ra đều lựa chọn bằng quan, thành chủ tất nhiên suy phối hợp tam gia quan hệ, sau đó định là chúng ta tam gia thế chân và cục diện. Võ khôn phân tích nói, thành chủ mục đích không phải là như vậy, phủ thành chủ cũng không quyền hướng thế gia độc thủ, nhưng lợi ích nhường ra một bộ phận đó là khẳng định, chúng ta chỉ có yến hội thượng, tận khả năng địa vì gia tộc tranh thủ lợi ích mới là a. Tam trưởng lão cũng mở miệng, nói ra cái nhìn của hắn. lần này nghị sự mọi người xem pháp thần kỳ nhất trí, tỉnh không có bao nhiêu tranh luận tối hậu chế định nhất trí sách lược chính là chọn khả năng rời đi đỗ cửa hàng lưu động tài nguyên mặc dù đến lúc đó nhường ra một bộ phận cũng muốn tương tổn thất giảm đáo nhỏ nhất quy 1 chương 30, độ nhật thâu nhàn ngay vũ gia nhất tất cả trưởng lão vi phủ thành chủ mời phiền lòng thời gian võ phong lại khó có được địa không có tu luyện cũng phi có sự tình khẩn yếu mới làm mà là và một nhan cầm chờ người bơi trung ngoạn minh dương thành võ phong vốn có làm chủ nhà hẳn là mời đối phương nhưng võ phong cho rằng hai người bình thủy tương phụng đối phương vừa một nữ hai tử lại cùng còn lại một gia đình đệ không nhận thức, tử cũng không có mời tìm cách. Mục gia và Vũ gia trưởng bối kinh qua hiệp thương, quyết định không ảnh hưởng đồng mình quan hệ điều kiện tiên quyết tạm không dám hỏi, nhượng các ván bối chính phát triển. Vì vậy, Mục gia lưu lại đệ tử Vũ gia giao lưu hợp tập, không chỉ có là vì để cho hậu bối trong lúc đó bồi dưỡng bằng hữu giao tình, thậm chí còn có nam nữ cảm tình. Mục gia lưu lại 12 tên con em, trong đó lục nam lục nữ, Vũ gia cũng tương ứng địa phái gia lục nam lục nữ mời mở dành, Võ Khôn còn có ý tác hợp Võ Phong và một Nhạn Cẩm, từ tương Võ Phong quên đi đi vào. Nhưng Võ Phong trước cũng không biết, cũng tối hậu mới biết được tin tức. hai nhà hai mươi tứ tên con em trong lúc đó giao lưu học tập, trong đó cựu võ phong và một nhan cầm nhỏ tuổi nhất, những người còn lại trong lòng cũng tự giác, hồn nhiên đã xem hai người ghé vào cùng nhau. Mà nhượng võ phong hết ý là, nó đại ca vũ thiên đi đã ở trao đổi đệ tử chung, vũ gia 12 người phân phối cũng rất có quy luật, tộc trưởng nhất mạch chiếm ba người, trong đó đại trưởng lão hậu bối một người, tộc trưởng hậu bối hai người, mặt khác nhị trưởng lao nhất mạch có hai người, còn lại thất đại trưởng lao nhất mạch các hữu một người. Đường võ phong tái kiến một nhan cầm thì, hai người tái kiến lại là hoàn toàn bất đồng đích cảnh, lần trước là tình cờ mới gặp bữa. nhân sinh nếu trích như lúc ban đầu kiến đó là rất duy mỹ một loại ý cảnh nhưng mới gặp gỡ cũng một hồi đại chiến chung quen biết bất quá cái này cũng không ảnh hưởng mới gặp gỡ mỹ hảo trái lại một nhan cầm trong lòng để lại nhất người anh hùng hình tượng lần trước hai người gặp lại võ phong che giấu thân phận chỉ nói là nhất độc hành võ giả giữa hai người tồn tại trên lệch rất lớn lần này hai người tái kiến hai người đều vì thế gia dòng chính đều là gia tộc con cưng vũ công tử lần trước nhưng man đắc ta thật là khổ a. hai người gặp lại tựa như bằng hữu nhiều năm một nhan cầm câu đầu tiền trêu kẹo nói đã đến gần khoảng cách của hai người lần trước cũng là tình cần phải dĩ, xin hãy một tiểu thư tha thứ. lần trước một tiểu thư tuyển trạch bang chợ vũ gia, tại hạ vô cùng cảm kích. võ phong có chút ngượng ngùng hồi đáp, dù sao lần trước biết một nhan cầm thân phận sau, hoàn dấu diếm thân phận của mình, trung quy có chút không thể nào nói nổi. tiểu nữ tử kia có đúng hay không đầu tiên suy cảm tạ vũ công tử ân cứu mạng nhi. một nhan cầm vừa cười vừa nói, là một tộc tiểu nữ, tính cách của nàng vốn là hoạt bát hào hiệp. lần trước bởi vì có đám hỏi công siêng, tại không công gia chính. ách, võ phong tuy rằng tâm tư mất hiệp, nhưng nhưng cũng không tiện lời nói, nhất thời có chút giá khẩu không trả lời được. Khanh khách lạc. Mộc Nhan cầm nhìn thấy võ phong hình dạng, phát sinh liên tiếp thanh thúy tiếng cười, sau đó nín cười nói, tiêu không nói đùa với ngươi, bất quá lần này chúng ta giao lưu học tập, ngươi thế nhưng chủ nhà, nhưng phải thật tốt chiêu đãi chúng ta a bóng đá kẻ có thế lực. Đối với hai nhà đệ tử, trưởng bối để không để cho hậu bối đệ tử tâm lý gánh nặng, tình không có nói ra đám hỏi chuyện, chỉ là ăn ý tuyển ra đối ứng đám hỏi đối tượng, lại giao lưu tên, nhượng nó đều tự tự chủ phát triển. Nay đây, Mộc Nhan cầm võ phong trước mặt khai, nếu là biết trưởng bối có đám hỏi mục đích, sợ rằng vừa một loại khác tâm tính ba. tử võ phong cũng không rõ ràng lắm trưởng bối ý tứ. Ở đây 24 người. có lẽ có tâm tư mẫn thấm nhân có thể đoán được một ít võ phong cũng trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng nhưng đoán được nhân cũng không có ai sẽ xỏa lý ngu đần địa nói ra từ ứng với như vậy võ phong điều chỉnh tâm tình chấn định địa hồi đáp sau đó nhìn về phía người còn lại mục gia nhân hắn từ không biết nhưng vũ gia đệ tử còn là đại thể có chút ấn tượng nhất là thấy đại ca của mình chính đối với mình tế mi lộng nhãn nhuộm võ phong buồn cười không ngớt. người tuổi trẻ tâm tư là rất sinh động mặc dù không biết đạo trưởng bối môn đám hỏi mục đích nhưng dù sao đồng tính chọi nhau khắc phái hút nhau hai nhà đệ tử từ lâu là đều tự kết bạn. vậy phần tối hậu có thể phát triển đáo trình độ nào, vậy hắn đều tự duyên phận. Đương nhiên, những võ phong không biết cũng không cần hắn quan tâm. Chỉ là hắn đối loại hiện tượng này cảm thấy có chút hiếu kỳ, dù sao hắn và một Nhan cầm là ở chàng nhỏ tuổi nhất, mà Võ Phong đi qua kinh lịch, rất ít cùng người giao lưu. Ngay Võ Phong trầm tư thời gian, Vũ gia trong đại viện đi ra một chân võ cảnh một tầng chấp sự trưởng lão, nó lớn tuổi dồn đã qua 40, tư chất tịnh không được tốt lắm. Lần này kỵ võ một Hai nhà kết minh lúc, hậu bối đệ tử giao lưu, ngày hôm nay tụ lại dù ngoạn là việc chính, do ta vi đại gia an bài, chấp sự trưởng lão đi tới, thẳng thắn đến cực điểm địa giải thích Sau đó tiếp tục nói, "Ta tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là Võ Thanh, là Vũ gia lễ nghi bộ chấp sự, coi như là các ngươi thúc thúc bối, các ngươi có thể gọi thành chấp sự, cũng có thể gọi một tiếng thanh thúc. Một đại gia tộc đều có tương ứng lễ nghi bộ. Nhưng lễ này nghi bộ cũng không phải giáo dục hậu bối đệ tử lễ nghi, mà là phụ trách gia tộc tế tự, lễ mừng cùng với đối ngoại giao tế các loại sự tình. Mọi người cũng không nên câu thúc, ta chỉ là cho các ngươi đại thể an bài, làm sao ngoạn hoàn là chính các ngươi tác chủ." Thanh chấp sự thấy xuất hiện, đại gia hăng hái trái lại không cao, mau nói nói, sau đó làm ra cụ thể an bài, nói Sáng hôm nay chúng ta cùng nhau đi trước vũ ra vây khu vực săn bán, đại gia tiến hành một hồi vây săn bị tái. Buổi chưa có chuyên môn sư phụ phó, giáo các ngươi làm sao thịt quay các loại sự. Rốt cuộc nhất đường giã ngoại sinh tồn quá. Buổi chiều đại gia đến cạnh biển đi thuyền du ngoạn. Buổi tối sự ta tiểu không phụ trách, mọi người cùng nhau quay về Minh Dương Thành đi dạo chợ đêm. Chợ đêm là độc hành người mạo hiểm phát hành lên, thiếu dụng so với một ít tu luyện vật phẩm trao đổi. Bởi vì độc hành võ giả kiến thức hữu hạn thường xuyên bỏ qua một ít thứ tốt, sở dĩ đại gia thế nhưng có cơ hội đào đáo một ít bà bối. Mặt khác, thanh nghi trưởng nói đến chỗ này, hơi chút dừng lại bán một cái nút. Sau đó tiếp tục nói, mặt khác, chúng ta vũ gia hội đem thập món hoàng hạ phẩm phẩm linh khí, ngấp trong chợ đêm trong, lại phổ thông giới cách bán hắn ra." Đến lúc đó, tiểu gặp các ngươi ánh mắt, xem ai có cơ hội thu được bảo vật. "Ôi, tốt." "Hảo cũng." Lần này Thanh Nghi trưởng sau khi nói xong, hai nhà đệ tử đều là hang hái tăng vọt, không khỏi hoan hô lên. Sau đó Thanh Nghi trưởng dưới sự hướng dẫn, đại gia đến rồi vũ ra quyển vây săn bắn tràng. Cái này săn bắn chàng lý tịnh yêu thú, chỉ chỉ là giã thú cấp một, nhưng đều là tốc độ cực nhanh chủng loại, là chuyên môn vi chạy huấn luyện đệ tử cung cấp huấn luyện địa phương. Võ Phong trước đây chỉ là nghe nói qua, nhưng bởi vì chưa đi đến nhập sơ võ cảnh, lại chưa có tới. vũ gia cái khác đệ tử đều tăng đã tới, nhưng người bên cạnh bất động, hàng hái tử cũng bất đồng. ngược lại là võ phong cảm giác tương đương không thú vị. hắn thấy những thứ này đều là tiểu hài tử đùa trò chơi, đối phó giống nhau ra thú, mặc dù tốc độ nhanh thì như thế nào, võ phong một mũi tên dưới tuyệt không chạy trốn. tuy rằng không muốn loại loại này tiểu hài tử đùa trò chơi, nhưng có một nhan cầm cùng một chỗ, mỗi lần bắn chúng con ngồi sau, một nhan cầm hoan hô thần tình, võ phong ngược đảo có chút hứa cảm giác thỏa mãn cuối thời ma thần trò chơi toàn văn xem. Đúng, buổi trưa còn cần những con làm vật. Phải biết rằng võ phong bây giờ sức ăn vẫn như cũ rất lớn, chí ít năng cật tam cân thịt để ăn. Huống còn có hai nhà cái khác đệ tử, cũng không phải tất cả mọi người đều có hắn loại thực lực đó. Dù sao tốc độ nhanh con mồi, nếu là nhất tâm muốn chạy trốn, lại tiếp tục cẩn nút, giống nhau võ giả thật đúng là rất khó săn được đầy đủ con mồi. Đến rồi bữa trưa, hai nhà đệ tử kết thúc săn bắn hoạt động, bị đưa một chỗ bờ sông nhỏ chuẩn bị tự mình đậu thủ khảo chế con mồi làm cơm trưa. Hai nhà đệ tử chung có thể chính động động thủ thịt quay, phòng trường cũng chỉ có võ phong và vũ thiên đi hai người, nhưng vũ gia có sắp xếp chuyên môn thịt quay sư phụ, đối sẽ không nhân tiến hành chỉ đạo. võ phong và vũ thiên đi nghĩ không cần thiết hướng thịt quay sư phụ học tập dù sao thịt quay ngoại trừ điều chế hương liệu ở ngoài ảnh hưởng mùi vị chủ yếu hay hòa hậu đây không phải là dựa vào người khác giáo là có thể học giỏi là cần dùng thời gian luyện tập võ phong và vũ thiên đi không có tiến đến thịt quay sư phụ một đống rơi củi lửa dẫn theo con ngồi đến rồi bên cạnh chính khảo chế đương nhiên một nhan cầm là theo chân võ phong cùng nhau nhưng thật ra cũng có một gã mục gia nữ tử và vũ thiên đi cùng nhau ngươi làm sao sẽ thịt quay a gặp võ phong quen thuộc thịt quay động tác mục nhan cầm có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm trước đây một người ở bên ngoài tu luyện. để giải quyết mỗi ngày thực vật, dĩ nhiên là học xong. Võ Phong cười hồi đáp, tịnh nhiều lời, vẫn như cũ thần sắc chuyên chú lật gác ở trên đống lửa thịt quay. Một nhan cầm cảm giác mình động thủ thịt quay lai cận, là nhất kiện rất tốt sự, hăng hái rất cao, đã ở võ phong giảng giải xuống, bắt đầu tự mình động thủ, hoàn thỉnh thoảng cùng võ phong nói chuyện phiếm hai câu. Mấy người vừa nướng thịt, một bên tán gấu, nhựa võ phong có chút hết ý là, và vũ thiên đi cùng nhau vị kia một gia nữ tử, cư nhiên cũng là tự mình động thủ thịt quay, hơn nữa động tác tương đương quen thuộc. Võ Phong mơ hồ nghe được vũ thiên đi và bên người nữ tử, đàm luận khởi doanh binh đoàn các loại sự, nhịn không được tò mò hỏi. đại ca, ngươi và một gia vị tiểu thư này trước đây nhận thức sao? đúng nha, phi yến tỷ tỷ, các ngươi đang nói chuyện gì ni Gì, phi yến tỷ tỷ, ngươi khảo thị thật là thơm a. Mộc Nhan Cẩm cũng tò mò mà hỏi thăm. Sau đó vũ Thiên hành vi võ phong giới thiệu, bên cạnh hắn vị nữ tử kia là một gia chi thứ đệ tử, tên là một Phi Yến. Hơn nữa, tuy rằng một Phi Yến là một gia chi thứ, nhưng Thiên Phú tu luyện tốt, hiện tại cũng chỉ có 10 tầng thuế, như nhau tiến nhập sơ võ lục tầng. Mộc Nhan Cẩm và Mộ Phi Yến không chỉ có quen biết, hơn nữa quan hệ hoàn tốt. Phong đệ, ngươi cũng biết Vân Dương Thành Song Yến trong binh đoàn. Giới thiệu lúc, Vũ Thiên Đi cười đối võ phong hỏi, ừ, ta Vân Dương Thành Thị, nghe nói qua cái này dòng binh đoàn, nghe nói là một chỉ có hơn hai mươi người Tiểu dòng binh đoàn, hơn nữa trong đoàn tất cả đều là nữ võ giả, có hai vị sơ võ lục tàng đội trưởng, hợp xưng Song Yến. Võ Phong nói đến đây, đông nhiên phản ứng kịp, hỏi, lẽ nào Phi Yến tiểu thư, hay Song Yến một trong? Hay, Phi Yến tiểu thư chính thị Song Yến trong Phi Yến, khéo tay chim én Phi Tiêu và Nhữ Tiên đều có thể nói nhất tuyệt, tương xứng là nữ Trung Anh Hảo A. Vũ Thiên Đi rất có tán thán địa nói rằng, đâu, Thiên Hành công tử quá khen. Người khéo tay sáng lập Thiên Lang Dòng binh đoàn, đủ so với chúng ta Song Yến Dòng binh đoàn gấp 3 quy mô, tài thật là làm cho tiểu nữ tử bội phục. Húng, Song Yến Dòng binh đoàn đều là Thanh Yến tỷ tỷ đang xử lý, ta cơ bản một ở cái gì lực?" Một phi yến khiêm tốn nói rằng. Võ Phong nhất thời trận, hắn vẫn là lần đầu tiên khán Vũ Thiên đi và nữ võ giả trò chuyện lai, like. nguyên lai like đều là trước đây nghe tiếng chính là nhân vật, cũng đều là phát triển dòng binh đoàn, đây đó ngưỡng mộ cũng là chuyện rất bình thường. Võ Phong và một phi yến quen thuộc sau, bốn người cùng nhau nói chuyện phiếm, trọng tâm câu chuyện cũng nhiều không ít, nhất thời càng phát ra náo nhiệt lên. Trong đó chỉ có một nhan cầm còn không có trải qua chuyện gì tựa như một hiếu kỳ cục cưng như nhau thỉnh thoảng hướng ba người hỏi cái này hỏi cái kia Quy một chương 31, chợ đêm nào bảo võ một hai nhà đệ tử kinh qua cho tới chưa tiếp xúc đây đó đang lúc đều đã quen thuộc mà tự mình động thủ thịt quay cật đối với đại đa số con em gia tộc mà nói đều là rất chuyện mới lạ đại gia hăng hái cao từ bầu không khí sinh động náo nhiệt đại gia tự mình động thủ thịt quay mặc dù nướng không được khá cũng không quan hệ bên trên thợ cả không riêng chỉ điểm đồng dạng đã ở thịt quay không muốn chính nướng hoặc là không muốn cật chính nướng cũng có thể chọn thợ cả môn nướng song ăn nói chung buổi sáng săn bắn và tự giúp mình thì quay này một sách lược rất thành công an bài việc này thanh nghi trượng ở bên cạnh nhìn cũng là vẻ mặt mỉm cười đều là trao đổi vũ gia đệ tử cũng rất tự hào là tối trọng yếu là hai nhà đệ tử đang lúc giao tình đều ở đây không nhận thức được chung đề thăng kinh qua cho tới trưa hoạt động tất cả mọi người có chút mệt mỏi nhưng cái này cũng không dưới ảnh hưởng ngọ hoạt động vũ gia an bài hai nhà đệ tử buổi chiều đáo cạnh biển đi thuyền ngắm cảnh cũng không tiêu hao thể lực đối với một gia đình đệ mà nói giá đồng dạng là nhất kiện chuyện mới lạ dù sao thanh dương thành không lâm hải đối với những không được hai tuổi niên thiếu mà nói đều chưa từng thấy qua biển rộng mà vũ gia đệ tử bởi vì vị trí hoàn cảnh bất đồng người bên cạnh cũng bất đồng từ không có cùng đi tình đối với những võ phong nhưng thật ra vẫn rất bình thản ở trong lòng hắn chỉ có tu vi và thực lực mà thôi bất quá bên người có một nhan cầm lại một nhan cầm tính cách thay trầm ổn thời gian trầm ổn, thay hoạt bát thời gian hoạt bát ngược lại cũng rất khoái nhạc đồng dạng cũng vì võ phong mang đến hảo tâm tỉnh Biển rộng vận sóng biển rộng bao la hùng vĩ biển rộng một loại bao dung hàng vạn hàng nghìn khí thế của không thể nghi ngờ cũng làm cho đối mặt biển rộng võ giả lòng dạ càng thêm trống trải Minh mông vô bờ biển rộng một mảnh xanh thảm trời xanh mây trắng cao không thể thành nhưng nhìn về phía xa xa cũng hải thiên giáp nhau thiên thủy nhất tế mang đến tâm linh lễ rửa tội cảnh biển là xinh đẹp hoàng hôn cảnh biển càng như vậy đương mặt trời lặn sáng mở ảnh ngược biển rộng tròng xanh thảm nước biển vừa có khắc một phen phong vận làm thiên thượng du duệ mây trắng cũng bởi vì dư huy của mặt trời lặn phụ thêm một tầng y phục rực rỡ tăng thêm đẹp để khí chất hoàn rất thần bí bữa cơm tới gần thanh ni trượng dưới sự an bài hai nhà đệ tử gặp ăn sóng cho ăn đặc sắc hải sản sau đó đại gia ngự lập tức chạy về ngày mai dương thành trở lại minh dương thành thì sắc trời vừa đen xuống thanh chấp sự tương đại ra dẫn tới chợ đêm ở ngoài nói với mọi người nói nơi này chính là bắc thành khu chợ đêm một cái ngay chợ đêm là độc lập các võ giả tổ chức mình lên bởi vì độc hành võ giả chiếm được vật gì vậy đáo cửa hàng bán ra đôi hội bị áp đáo giá thấp nhất sở dĩ thì có độc hành võ giả tự động tổ chức lén giao dịch phát triển đến bây giờ đã tạo thành chuyên môn chợ đêm mà chợ đêm người tham dự cũng không lại tiếp tục giới hạn so với độc hành võ giả bởi vì độc hành võ giả kiến thức hữu hạn chợ đêm thường xuyên có thứ tốt bị bán vãi đích tỉnh từ cũng có giả đông tây làm bảo bối bán thần bí lão công vật tới gần trương mới nhất sở dĩ chợ đêm có quy củ, buôn bán toàn bằng ánh mắt, tiến hàng thanh toán song sau, bất đắc dĩ nhân nguyên nhân gì phát sinh gốc mắt. chúng ta minh dương thành chợ đêm, một tháng có hai lần, phân biệt hai cái địa phương. mỗi tháng giữa tháng, bắc thành khu sân rộng chỗ ở con đường chính; cuối tháng nam thành khu sân rộng chỗ ở con đường chính. ngày hôm nay vừa lúc là giữa tháng 15, cũng là ngay bắc thành khu. từ điều này nhai đi vào hay. chợ đêm hoạt động, chính các ngươi an bài, nhưng trước lúc này, mỗi người các ngươi khả dĩ lĩnh một ngàn kim tệ. hiện tại, đại gia chủ thứ lai like lĩnh kim tệ, sau đó tiến vào cũng là tự chủ hoạt động. cẩn thận giới thiệu chợ đêm đích tình sau. thanh chấp sự đối đại gia hô nghe được thanh nghi trưởng đối chợ đêm giới thiệu đại gia sớm nhau nhau muốn thử lính kim tệ tiểu đều tự kết đội tiến nhập chợ đêm một cái ngay võ phong và vũ thiên đi hai huynh đệ cùng nhau còn có một gia một nhan cầm một phi yến bốn người cũng là có hứng thú đi vào đào bảo vân dương thành cũng có như vậy chợ đêm vũ thiên đi và một phi yến từ đã tham gia nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ hăng hái mà võ phong và một nhan cẩm đều là lần đầu tiên tham gia như vậy giao dịch kỳ tâm tình từ không cần nhiều lời chợ đêm rất tá tĩnh cũng không như giống nhau giao dịch hội chàng như vậy ở mỹ cũng không phải là bởi vì ít người trái lại rất nhiều người hoàn tất cả đều là võ giả chợ đêm có chợ đêm quý củ không chính xác cả tiếng tiếng động lớn xôn xao tham gia chợ đêm đích tự nhiên là tán thành chợ đêm không có người nào cố ý phá hư quý củ mà chợ đêm hợp pháp tồn tại cũng sẽ phải chịu vệ thành quân bảo hộ cố ý người gây chuyện giống nhau không có kết cục tốt chợ đêm không có chuyên môn cửa hàng giống nhau đều là bãi hàng vỉa hè hình thức mua bán hàng hóa có bao nhiêu có ít có hàng vỉa hè thượng hàng hóa nhất hai kiện có lại hơn mười 10 trên trăm món mà mua bán đông tây cũng là đủ loại đan dược vũ khí linh dược cây cỏ tài liệu luyện khí thậm chí châu bảo lỗi thời đều có Hoàng có rất nhiều vật không biết tên gọi cổ quái ngạc nhiên bao hàm toàn diện võ phong bốn người bọn họ cùng nhau cũng chỉ là nhìn rất nhiều thứ bọn họ cũng không cần hơn nữa bình thường giới cách không kém nhiều mua được cũng không có lời đảo là bọn hắn nhớ kỹ trước thanh nghi trộn nói trong đó vũ khí chung có thập món hoàng giai hạ phẩm linh khí giá để cho bọn họ có chút chờ mong phong đệ nơi đó có một vũ khí than chúng ta đi qua nhìn một chút vũ thiên đi nhắc nhở bốn người đi ra phía trước chỉ thấy một vũ khí than thượng xiêm áo khoảng chừng tứ năm mươi món vũ khí chủ sạp là một trung niên đại hán có lẽ là nó bất thiện lời nói đơn giản sạp bên cạnh thụ một tấm bảng. Trên đó viết, thượng đẳng Bách Luyện binh, mỗi món giá trị 150 kim tệ, không mặc cả. Bách Luyện binh giới cách, giống nhau 100 tới 200 kim tệ trong lúc đó, thị kỳ cụ thể phẩm chất và chế tạo độ khó, quyết định cụ thể giới cách. Nơi này vũ khí các loại đều có, nếu hoàn đều là thượng đẳng Bách Luyện binh nói, nó giá tiền là thiên đề. Ngươi nói phương diện này có linh khí sao?" một Nhan cầm bên cạnh, nói khẽ với Võ Phong hỏi. "Ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết." Võ Phong vừa cười vừa nói, những vũ khí này bên trong duy trì có không có thường, hắn không có tỉ mỉ kiểm tra hứng thú. "Phong đệ, tất cả mọi người cùng nhau xem một chút đi." mặc dù không thích hợp chính nhưng tìm được cũng có một loại cảm giác thành tựu Vũ Thiên Đi đề nghị sau đó dẫn đầu đi tới chọn sau đó một nhan cẩm và một phi yến cũng bắt đầu chọn mà võ phong bắt đầu hồi ức về linh khí tin tức lăng đan thần đối với hắn cũng nói qua linh khí linh khí phang khí đầu tiên là đúc tài liệu bất đồng. phang khí bất kể là thập luyện bách luyện còn là thiên luyện đều là đối với tài liệu tinh luyện cũng không thể cải biến tài liệu bản chất linh khí có linh là bởi vì linh khí lại linh tài liệu chế linh tài liệu lý giàu có thiên địa linh khí đối với linh khí và linh tài liệu phẩm chất chỉ cần đạt được linh võ cảnh là có thể từ linh khí ba động phân biệt ra linh võ cảnh dưới chỉ có đối chiếu tập tranh ảnh tư liệu cùng với kinh nghiệm để phán đoán trí tôn tả thiên chương mới nhất trường kỳ tiếp xúc linh khí đích đối linh khí cũng có đặc biệt trực giác thoáng hồi ước qua đi võ phong đi ra phía trước bông ra chỉ nghiên lặng trong nhận biết nhất thời cảm thấy một linh khí ba động thật có linh khí võ phong trong lòng cả kinh nhất thời đi tới lấy tay chạm đến nhưng hắn cũng không tỉ mỉ kiểm tra cơ bản đều là sờ một cái tức phóng sau đó chuyển hướng tiếp theo món liên tiếp chạm đến hơn hai món vũ khí sau võ phong trong lòng sáng tỏ thầm nghĩ thủy thuộc tính kiếm hình linh khí tìm được rồi trong đó linh khí võ phong tịnh không la lên trái lại đang suy nghĩ tại sao mình giống như thử hiểu cảm giác ta có lại đỉnh cấp thuộc tính linh vật hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp thánh nội khí chung cũng có tam thành một thuộc tính linh khí ngũ hành linh khí đồng nguyên ta có thể đoán được linh khí đảo cũng bình thường suy tư dưới võ phong cũng hiểu nguyên nhân phong đệ ngươi thế nhưng có phát hiện gì vũ thiên đi kiến võ phong không lại tiếp tục hoa nhịn không được lên tiếng hỏi một nhan cẩm và một phi Yến cũng tò mò địa nhìn về phía võ phong quả thực tồn tại nhất kiện linh khí là một thanh kiếm không thích hợp ta dùng các ngươi tìm một chút tìm không được ta hơn nữa Võ Phong đạm vừa cười vừa nói, nhưng Vũ Thiên Đi và một Nhãn Cẩm, một phi đến ba người, từ không có Võ Phong ánh mắt, cũng không có thể cảm thụ linh khí, tối hậu cũng không tìm ra linh khí. Đơn giản, Võ Phong tương linh kiếm mua, đưa cho một Nhãn Cẩm. Vốn có Vũ Thiên Đi và một Nhãn Cẩm, đều là sử dụng kiếm làm vũ khí, nhưng này bà thủy thuộc tính linh kiếm, là một bà liễu diệp tế kiếm, cũng không thích hợp Vũ Thiên hành sử dụng. Sau đó, bốn người kế tục cuốn xuống phía dưới, Võ Phong đối với linh khí đặc biệt nhận biết xuống, bọn họ tổng cộng tìm được hai thanh kiếm và hai thanh đao, đều là hoàng giai hạ phẩm linh khí, coi là trước liễu diệp tế kiếm, tổng cộng thu hoạch ngũ món linh khí. nhưng bởi vì võ phong và một phi hiến vũ khí cũng không xứng đôi, chỉ có vũ thiên đi xong một bà thích hợp mình linh kiếm. đương nhiên gặp từ đều ra mua, mặc dù không cần phải cũng có thể đại kiếm một khoản. ngoại trừ linh khí, võ phong nhưng thật ra giá thấp mua vài quặng bị góc vắng vẻ linh dược. lăng đan thần là lục cấp luyện đan sư, hắn bên trong nhẫn chứa vật cất giấu, có không ít là luyện đan, phương thuốc dân gian các loại điện tịch, linh dược tập tranh ảnh tư liệu càng toàn diện. võ phong vốn là vô ý học tập thuật luyện đan, nhưng khi sơ lăng đan thần cho rằng luyện đan, tịnh sẽ không ảnh hưởng võ đạo tu luyện, trái lại có thể tương hỗ xúc tiến. mà chuyên xuống chính luyện đan ý bát, cũng là lăng đan thần nguyện vọng. Võ Phong cũng quyết định chính hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hóa thuộc tính thánh lục, học tập thuật luyện đan. Trước đó, làm tu luyện hơn điều tiết, hắn cũng không ít khán linh dược phương diện điện tịch. Trợ đêm đi dạo hơn phân nữa, mấy người cũng không có cái khác thu hoạch, đang chuẩn bị phản hồi thì, hành đầu trung Võ Phong, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc hướng hai bên trái phải một mại dược thảo quầy hàng đi đến, cầm lấy một gốc cây dược thảo hỏi, bội linh thảo này giá bao nhiêu?" Giống nhau chợ đêm, mặc dù phát hiện thứ tốt, cũng sẽ không trực tiếp một chút minh, như vậy sẽ làm chủ sạp nói giá. Nhưng Võ Phong thấy bội cây kia dược thảo thực tại có chút kích động, mà chủ sạp tùy ý trưng bày, nghĩ đến là không coi trọng thuốc kia cây cỏ. nhị cấp linh dược nguyên linh cây cỏ năm kim tệ. chủ sạp mạn bất kinh tâm hồi đáp, cũng không có bởi vì võ phong cấp bách nhìn ra cái gì, nó tự cho là nhận thức linh hảo, liền định rồi tự nhận là kiếm giới cách, cũng không tiện nói giá rất cao. đích xác nhị cấp linh thảo giới cách thập kim tệ đáo 50 kim tệ trong lúc đó, thì nó trình độ hiếm hoi và sử dụng trình độ quyết định giới cách, nhưng 50 kim tệ xác thực cú cao. tốt, ta muốn võ phong quả đoán địa móc ra kim tệ ra mua, sau đó cầm lấy linh thảo xoay người rời đi, bán ra linh thảo chủ sạp. có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng hắn vững tin linh thảo là nguyên linh cây cỏ, chỉ coi là võ phong có chuyện gì gấp mà thôi. Vũ Thiên thứ mấy nhân tuy rằng vô cùng kinh ngạc, nhưng là không nói gì, cấp tốc đổi kịp. vốn có bọn họ liền chuẩn bị ly khai chợ đêm, lần này liền trực tiếp ly khai. 520 tiểu thuyết cung cấp vô đạn song toàn chữ tiên xem, canh tân tốc độ nhanh hơn văn chương chất lượng rất tốt, nếu như ngài nghĩ 520 mạng tiểu thuyết không sai là hơn đa phần hưởng bổ trạng. cảm tạ các vị độc giả chi trì. quy một chương ba tu luyện vũ khí. mấy người ly khai chợ đêm sau, đi tới một địa phương không người, võ phong tử nhận chữ vật lý. xuất ra một cái hộp ngọc cẩn thận đem linh thảo trang hảo phong đệ người quý giá như vậy đó là cái gì linh thảo a bốn phía tựu bốn người bọn họ không có những người khác vũ thiên đi nói thẳng hỏi kiến võ phong nặng như vậy thì linh thảo vũ thiên đi từ không tin là chủ sạp nói nguyên linh cây cỏ các ngươi cũng biết có một loại tứ cấp linh thảo nguyên linh cỏ lớn lên rất giống chỉ là phiến lá dày độ tranh lệch phân nửa còn lại độc nhất vô nhị tứ cấp linh thảo là cái gì linh thảo vũ thiên đi hỏi tới một nhan cầm và một phi yến hai người cũng là một bộ ham học hỏi biểu tình tứ cấp linh thảo địa nguyên cây cỏ Nhị cấp nguyên linh cây cỏ tướng mạo hầu như giống nhau như lúc, đồng thời sinh trưởng tập tính, dược hiệu, thuộc tính đều cực kỳ tương tự. Chỉ là địa nguyên cây cỏ phiến lá độ dày là nguyên linh cây cỏ gấp 2. Võ Phong nhàn nhạt nói rằng, bụi cây kia linh thảo là tứ cấp địa nguyên cây cỏ sao? Tứ cấp linh thảo giá trị ít nhất 1.000 ngàn kim tệ, nhưng thật ra đại buôn bán lời một khoản. Vũ Thiên Đi cười hỏi, tuy rằng hắn và Võ Phong bây giờ thân ra, 1.000 ngàn kim tệ tỉnh không coi vào đâu, nhưng cái loại cảm giác này rất thư sướng Điều không phải, Võ Phong một lời phủ quyết, sau đó giải thích địa nguyên cây cỏ và nguyên linh cây cỏ, cây non thời gian cũng có thể năng phát sinh biến nên biến dị thành một loại hy hữu cấp 5 linh thảo địa mạch cây cỏ chỉ là biến dị tiền linh thảo bất đồng sinh trưởng thành thục thời gian cũng bất đồng nguyên linh cây cỏ biến dị cần thiên nhiên thành thục địa nguyên cây cỏ biến dị chỉ cần trăm năm nhưng giá không ảnh hưởng địa mạch cây cỏ dược hiệu Địa mạch cây cỏ là một loại lạ luyện thể dự thảo đối rèn luyện khí lực có rất tốt hiệu quả ta sau đó trong tu luyện biết dùng đến sở dĩ ta tài nặng như vậy nhìn kỹ thì ra là thế vũ thiên thư mấy nhân thoải mái bởi vì cần mới có giá trị phía trước võ phong phát hiện linh khí thì đều vẫn rất bình thản đó là bởi vì hắn không cần mấy người ly khai chợ đêm sau đã rồi đêm khuya, đêm giao thừa thị nhai đạo ngoại, địa phương còn lại đã mất người đăng. bốn người cũng không có tâm tình đi dạo, lúc đó trở lại vũ gia nhà cửa. ngày thứ hai vừa dặm sáng, võ khôn phái người nói cho võ phong, hắn tương khả di tàng thư các tùy ý xem lướt qua ba ngày, sau đó tuyển trạch một quyển huyền gia sơ cấp vũ kỹ. thứ nhì, hắn làm đã lớn hội đệ nhất, khả di tuyển trạch một quyển hoàng gia cao cấp vũ kỹ. mặt khác, dùng võ phong sơ võ lục tàng tu vi, chưa bao giờ ở gia tộc tuyển trạch vũ kỹ, còn có thể tuyển trạch hoàng gia sơ cấp trung cấp các một quyển. nghe được tin tức này, võ phong từ trước tiên, tự đi trước tàng thư các. có thể người khác không biết nhưng võ phong chính minh bạch tùy ý xem lướt qua ba ngày đối với hắn bang trợ tương bao lớn vũ gia tàng thư các cũng không phải lầu cát, mà là đang ngầm mật thất gian ngoài gửi hoàng giai vũ kỹ nội đang lúc gửi huyền giai vũ kỹ và tu luyện công pháp tàng thư các có chuyên môn chấp sự trưởng lao chứng thực thân phận và đăng ký nhưng có hai vị lao tổ trấn thủ hai vị lao tổ bế quan tu luyện mật thất ngay tàng thư các gian ngoài hai bên có thể nói tàng thư các là vũ gia đệ nhất trọng địa liệt dương thư pháp phá trận thư pháp núi cao thư pháp bá vương thư pháp võ phong chuyên vũ kỹ so với thường, từ đi thẳng đến phóng thương loại vũ kỹ địa phương bởi vì hắn chỉ có 3 ngày xem lướt qua tỉnh bị hạn chế xem lướt qua huyền giai trùng cấp liệt dương thương pháp võ phong đơn giản tương sở hữu thuật bắn súng đều xem một lần sau đó căn cứ tình huống của mình làm ra tuyển trạch liệt dương thương pháp tuy rằng đẳng cấp tối cao nhưng cũng không thích hợp võ phong hắn tối hậu tuyển định phá trận thương pháp và núi cao thương pháp lưỡng bản tuy rằng đều là huyền giai sơ cấp nhưng rất thích hợp võ phong tu luyện thần bí lao công vật tới gần chương mới nhất bởi vì khả dĩ cho mượn một quyển võ phong quyết định tiên toàn lực tu luyện một quyển khác đến lúc đó thu hoạch hai môn huyền giai sơ cấp thuật bắn súng đủ để cho thực lực của hắn để thăng rất lớn một đoạn. kinh qua độ khó đối lập võ phong quyết định tiên tu luyện sơn nhạc thương pháp sau đó cho mượn phá trận thương pháp nếu đã quyết định võ phong trước tiên bắt đầu tu luyện nhưng bởi không gian hạn chế hắn cũng chỉ có tiên cường nhớ ở trong lòng sơn nhạc thương pháp nặng khí thế luyện tới lại thành khí thế như sơn nhạc đủ để áp bách đối thủ mà thương này pháp chỉ có thất chiêu nhưng chung quy là huyền giai vũ kỹ luyện tập độ khó bị hoàng giai cao hơn mấy lần võ phong hầu như dùng đại đường này tài nhớ kỹ sở hữu chiêu thức không hổ là huyền giai vũ kỹ tuy rằng chỉ có thất chiêu nhưng trong đó biến hóa cao thâm ta cũng chỉ là cường nhớ chiêu thức tỉnh đối chiếu luyện tập sẽ dùng đại đường này Mà Huyền Giai Vũ khí đã có nguyên bộ phát lực kỹ xảo, mặc dù có luyện tập võ nghệ dám lắm bữa, tăng ngày luyện hội một môn thuật bắn súng, phạ cũng là của ta cực hạn. Võ Phong thẩm nghĩ trong lòng, sư tôn từng nói ham nhiều không lạ, là ta đánh giá cao mình, cho là có luyện tập võ nghệ dám có thể tu luyện càng nhiều hơn vũ kỹ, nhưng không nghĩ tu luyện này vũ khí có hay không có tác dụng, có hay không có cần. Ngươi lai, like, ta trong khoảng thời gian này cảm giác phi lăng thương pháp rất đơn nhất, đã đi vào một bộ khu, tu luyện nữa hai môn Huyền Giai sơ cấp thuật bắn súng, sau đó ta tương thời gian rất lâu không cần tu luyện vũ khí giống nhau võ giả đều muốn đi vào chân võ cảnh tài năng tu luyện huyền giai vũ kỹ hơn nữa trung kỳ tu vi mới là thực lực căn bản võ phong một phen suy tư rốt cuộc tìm được chính tu luyện chính xác phương hướng lần này thấy được những huyền giai vũ kỹ cơ hội khó được ta còn là tiền toàn lực luyện hội sơn nhạc thương pháp 3. kiên định tín niệm võ phong kế tục cường nhớ sơn nhạc thương pháp phát lực kỹ xảo không ngừng mà ở trong lòng bắt trước không ngừng mà trong đầu diễn luyện Thẳng đến sắc trời ngầm hạ nhất ngày trôi qua võ phong tài ly khai tàng thư các trở lại ở lại tiểu viện chuyện thứ nhất hay diễn luyện thuật ban súng đầu tiên là đẻ xuống ký ức nhất chiêu nhất chiêu khoa học về trái đất sau đó nối liền chứ đánh ra võ phong nối liền đánh ra thì động tác rất chậm hoàn rất tối nghĩa căn bản sử không ra uy lực nhưng võ phong cũng không thèm để ý hắn chỉ cần xác nhận chiêu thức không có lầm, sau đó có thể tá ngủ say cơ hội lần thứ hai tiến nhập hồn hải không đang lúc đến lúc đó từng cái sữa đúng chiêu thức tương chiêu thức trở nên hoàn toàn thích hợp chính có thể đạt được vũ kỹ đại thành đỉnh núi sau đó dùng so với thực chiến sự chiêu thức ở trong chiến đấu thăng hoa từ từ xu so với hoàn mỹ cho đến vũ kỹ viên mãn tuy rằng động tác mạng Tuy rằng động tác tối nghĩa, nhưng Võ Phong xác định có thể sử xuất sở hữu chiêu thức sau, mà bắt đầu phối hợp mỗi chiêu phát lực kỹ xảo. Rốt cục, đến rồi nửa đêm nhập canh thì, Võ Phong mệt mỏi giá rời dưới, cũng có một tia buồn ngủ. Cấp tốc xúc thân thể sau, trở về phòng đảo sàng tự thụy, để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra điệu tiến nhập hồn hải không đăng lúc, Võ Phong còn chưa ngủ là lúc, vẫn là bẩm, tiến nhập hồn hải không đăng lúc. Không có chút nào ngoài ý muốn, Võ Phong ngủ say một khắc kia, hắn cũng đã tiến nhập hồn hải không đăng lúc. Quen việc dễ làm, không chút do dự nào, đứng ở luyện tập võ nghệ dáng trước, huyền hóa ra chính thói quen trường thường. sau đó đối chiếu luyện tập võ nghệ giám bắt đầu diễn luyện vũ khí võ phong có loại trực giác lần này học tập huyền giai sơ cấp vũ khí cũng sẽ không hướng về phía trước thứ học tập hoàng giai cao cấp vũ khí nhẹ nhóm như vậy chiêu thứ nhất thường thế như sơn chiêu thứ hai thương ở như núi đệ tam chiêu lưới lê như núi không được linh hồn lực tiêu hao quá lớn tiếp tục nữa sẽ làm bị thương cập buồn nguyên trí tôn tả thiên trường mới nhất võ phong thầm nghĩ trong lòng Tài nắm giữ ba chiêu thương thức hắn đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi ra rời hôn hải trong không gian hoàn toàn bắt trước cảm giác của hắn nhưng tiêu hao là linh hồn lực nếu như không có truyền thừa kim giám Dùng võ phong cảnh giới bây giờ, căn bản vô pháp tiến nhập hồn hại không đăng lúc. Hiện tại võ phong linh hồn lực hoàn cực kỳ yếu đớt, nhất định phải đáo linh võ cảnh thì võ giả mở ra hồn hại không đăng lúc có thể phóng ra ngoài linh hồn lực, lại linh hồn lực dắt thiên địa linh khí tu luyện, đó mới toán là linh hồn lực sơ bộ sử dụng. Hiện tại võ phong sử dụng linh hồn lực đều là mượn truyền thừa kim giám và luyện tập võ nghệ giám giá nhất thể lượng bảo vật. Bởi vậy, hắn là quyết không thể nhượng linh hồn lực có tổn thương chút nào. Đi ra ngoài, võ phong trong lòng thì thầm. Sau đó, lần thứ hai là dài dòng ngủ say. Nói là dài dòng dặc, kỳ thực chỉ là võ phong cảm giác mà thôi. Huyền giai vũ ký tiêu hao quá nhiều, võ phong hồn hải trong không gian, tỉnh lần trước thời gian dài. Ngày thứ hai tỉnh lại, thời gian cũng bất quá là vừa đáo giờ thị. Võ phong cảm giác tinh thần đã hoàn toàn khôi phục, ăn sáng song sau tiểu thẳng đến tàng thư cát. Đúng vậy, võ phong thẳng đến tàng thư cát. Bởi vì khi hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện mình tương sơn nhạc thương pháp tiền bá chiêu hoàn toàn nắm giữ, nhưng phía tứ chiêu lại hoàn toàn quên. Đó là một hiện tượng kỳ quái, võ phong trực giác cho rằng luyện tập võ nghệ giảm hữu quan, liền không có kế tục hồi tưởng nguyên nhân, mà là nắm chặt năm ngày Lại một thiên thời gian trôi qua. nó kinh lịch tiền một ngày đêm độc nhất vô nhị bởi nắm giữ tiền ba chiều chỉ cần ký ức phía tư chiều võ phong cảm giác buông lòng rất nhiều nhưng dù sao sáng sớm làm trễ mãi một ít thời gian cũng chỉ là so với hôm qua nhớ kỹ quen thuộc hơn một ít hồn hải trong không gian chiều thứ tư thương đi như nhạc chiều thứ năm xuống núi cao chiều thứ sáu thương núi cao còn là nắm giữ ba chiều võ phong liền cảm thấy linh hồn lực hư hao tổn quá lớn phải ly khai hồn hải không đăng lúc khôi phục mình ngủ say ngày thứ ba võ phong tịnh lập tức tàng thư cát mà là đang nghĩ lại tổng kết Bởi vì hắn cảm giác một chiêu cuối cùng Thương Đoạn Sơn Nhạc độ khó rất lớn, điều không phải như vậy đơn giản luyện thành, mặc dù có luyện tập võ nghệ dám, nhưng lại hắn bây giờ linh hồn lực cũng không được. Một bộ này thuật bắn súng, nặng mô phỏng theo núi cao bảng bạc đại thế, nhất chiêu bị nhất chiêu nan, đồng dạng uy lực, khi thế, cũng là nhất chiêu còn hơn nhất chiêu. Thương thế như sơn chứa nhiều biến hóa, nhưng tóm lại cùng một chỗ, hay thương thế như sơn thế, dùng xuất hiện ở thương trước. Thương ở như núi là nhất thức ở thương kỹ, thương bản thẳng tác, mặc dù đạn thường cũng là đi một cái tuyến, nhưng suy thương ở như núi, liền muốn cho mượn thương trước thế. lưỡi lên như núi chiêu thứ hai cơ sở thượng tăng ở thương không nhất định thắng tắp nhưng thứ thương phải thắng tắp cần tổng hợp lại đệ nhất nhị chiêu mới được từ chiêu thứ tư bắt đầu tiền ba chiêu trong lúc đó cũng là một tranh lệch thật lớn thương đi xuống nước thức lại di động thường cần lại núi cao thế núi cao mạnh hơn sơn thương như nhạc còn lại là thương ở như nhạc xuống như nhạc tổng hợp lại tán núi cao bá đạo thế một chiêu cuối cùng thương đoạn sơn nhạc tiền lục chiêu đi hết toàn bộ ngược lại lộ tuyến tạm thời hoàn nhượng ta sở không được manh mối võ phong tổng kết đáo sơn nhạc thương pháp tinh túy càng phát ra cảm giác mình tu luyện không đủ dù sao thời gian hữu hạn hôm nay đã là ngày thứ ba Võ Phong lý thanh tư tự, tiểu đi trước tảng thư cát. Mặc kệ tu luyện độ khó làm sao, Võ Phong lực đã nhận định, phải một bộ này thuật bắn súng học được. Sau đó cho mượn phá trận thương pháp, đem có tam tháng chậm rãi tu luyện. Quy 1 chương 33, nhất tiêu minh ngộ. Ngày thứ 3 buổi chiều, tước tới giờ mùi mặt giờ thân sơ chi tế, Võ Phong dừng lại đối sơn nhạc thương pháp tìm hiểu. Và hôm nay, hắn không riêng cường nhớ một thức sau cùng thương chiều, càng tương chọn bộ thuật bắn súng từ đầu tới đuôi, nhiều lần nhìn mấy lần, nhưng càng xem hắn Việt cảm giác mình trong tu luyện tồn tại rất lớn chỗ thiếu hụt. Liên luyện tập võ nghệ dám đều không thể bù đắp chỗ thiếu hụt. Điều này làm cho Võ Phong cảm thấy khó có thể tin. Hắn đã đem luyện tập võ nghệ giám khán thành tối nghịch thiên bảo vật một trong, đối không đầy đủ vũ khí khả dĩ bù đắp, đối không thích hợp vũ khí khả dĩ sửa chữa. Nhưng vì sao, kinh quan luyện tập võ nghệ giám luyện sẽ thuật bắn súng, hội Việt luyện việt cảm giác thiếu khuyết cái gì? Nhớ kỹ Sơn Nhạc thương pháp sau cùng chiêu thức sau, Võ Phong quyết định tạm thời bông nghi ngờ trong lòng, quyết định sau đó có cơ hội hướng ra ra mình thỉnh giáo sống lại làm đợ phi. Dù sao thời gian không nhiều lắm, hắn cần phải đi tuyển trạch hoàng giai vũ khí. Ly khai tàng thư các nội thất, đến rồi ngoại thất trong. Đều là tàng thư các, nhưng để đặt vũ khí điện tịch bất động. khổ, bố trí cũng không đồng. Tàng thư các ngoại thất khổ, ít nhất là nội thất mấy lần. Đồng thời phân tứ bộ phận bố trí, phân biệt để đặt tạp đảm loại, hoàng giai sơ cấp, trung cấp, cao cấp vũ khí tứ đại loại thư tịch. Hoàng giai sơ cấp và trung cấp vũ khí, ở gia tộc trại huấn luyện đều có dành trước, giống nhau rất ít có người tới gia tộc tàng thư các lựa chọn sử dụng, mà hoàng giai cao cấp vũ khí, cơ bản đều là thưởng cho đối với gia tộc có cống hiến đệ tử, cho nên tới tàng thư các cũng không có nhiều người. Chỉ ít, võ phong là cùng bố tử đệ trung, duy nhất một tiến nhập quá tàng thư các nội đang lúc đích, hoàn nhận liền tiến vào 3 ngày. Võ Phong đầu tiên đi tới hoàng giai cao cấp vũ khí khu, tại đây một cái khu vực vũ khí đồng dạng chia làm tứ loại, theo thứ tự là thuật bắn súng loại, kiếm pháp loại, phụ trợ loại, hỗn hợp loại. Võ Phong đi thẳng đến phụ trợ loại chỗ, đối với hoàng giai vũ ký tuyển trạch, hắn sớm đã có ý nghĩ của chính mình, hay tuyển trạch một môn thân pháp vũ khí. Thân pháp vũ ký, là các loại vũ ký trung khổ sở nhất đắc, thân pháp vũ khí có mặt đất thân pháp và không trung thân pháp. Không trung thân pháp gặp được xưng là phi hành vũ khí, chí ít đều phải chu thiên cảnh võ giả mới có thể tu luyện, nó phẩm cấp thấp nhất cũng là địa cấp. Mặt đất thân pháp chỉ có huyền và hoàng lưỡng chủng. chủ yếu chia làm thân pháp và bộ pháp mặt đất thân pháp tuy rằng hy hi hữu nhưng hoàng giai vẫn tương đối thông thường chỉ ít vũ gia vẫn có không ít mà minh dương thành dĩ vãng tứ đại gia tộc bây giờ tam đại gia tộc cũng không có huyền giai thân pháp vũ kỹ nhất là tốt thân pháp vũ kỹ khó có được hay là linh võ cảnh dưới võ giả rất nhiều đều bỏ quên tu luyện thân pháp hồng nhạn bộ hoàng giai cao cấp bộ pháp luyện thành chừa đường rút đi hồng nhạn vô ảnh bộ hoàng giai cao cấp bộ pháp luyện thành chừa đường rút đi vô ảnh huyền ảnh vô cực hoàng giai cao cấp thân pháp luyện thành hậu thân nếu huyền ảnh liên tiếp nhìn cơ bản thân pháp vũ kỹ Nó phong cách đều không thích hợp võ phong, cũng không thích hợp dùng thương võ giả, võ phong hơi có chút thất vọng. Sau đó cầm lấy tối hậu một quyển hoàng giai cao cấp thân pháp vũ khí, Thất tinh lưu vân, hoàng giai cao cấp thân pháp vũ khí, hoàng giai trung cấp bộ pháp Thất tinh bộ đối ứng. Thất tinh lưu vân thất bộ quên co, ủy biện thay đổi luôn, thân pháp cương nhu hợp lại, không giống trước vài loại độc thiên vẻ nu. Mà nam tính võ giả quên thân pháp, cũng nhiều là bởi vì thân pháp vũ kỹ thiên vẻ nu, không thích hợp tự thân phong cách. Nay Thất tinh lưu vân cương nhu hợp lại, khả dĩ phối hợp bất kỳ vũ kỹ nào phát huy uy lực, đích thật là một môn khó có được địa tốt thân pháp, chỉ là gia tộc người quên thân pháp vũ ký. Đơn thuần truy cầu tốc độ, mới để cho thử vũ khí bị long đong Ta đây để thử vũ khí, cho thấy uy hoàng một mặt. Võ Phong trong lòng đã có quyết định, hào khí địa làm ra đối vũ khí mục tiêu kỳ vọng. Thất tinh lưu vân hoàng giai trung cấp bộ pháp vũ khí thất tinh bộ đối ứng phối hợp, Võ Phong đáo hoàng giai trung cấp vũ khí khu, trực tiếp tìm thất tinh bộ. Thất tinh bộ bộ pháp, thất bộ luân chuyển, lãnh có tự lại biến đổi thất thường. Nếu thẳng tắc buôn tập, thất bộ trong lúc đó trục thứ tăng lên bạo phát tốc độ. Xem qua thất tinh bộ giới thiệu, Võ Phong tâm thần đại chấn, trong lòng vui sướng gọi thẳng, tốt bộ pháp, tốt thân pháp. nay lưỡng trùng bộ pháp thân pháp trong lúc đó, đem là tuyển phối nha. tiểu giá lưỡng bản thân pháp vũ khí bất quá tuyển trạch vũ khí cơ hội khó được, ta lại tiếp tục đi xem hoàng giai sơ cấp, nói không chính xác bên trong cũng có bị mai một thứ tốt. võ phong thấp giọng lẩm bẩm, cầm chọn xong vũ khí lần thứ hai đi hướng hoàng giai sơ cấp khu vực, bởi thân pháp vũ kỹ đã có tin tức, võ phong lần này đầu tiên khán thương loại vũ khí thương thuật nhập môn, cơ sở thương thuật, liên vân thương pháp, phá vân thương pháp, mặc vân thương pháp. võ phong liên tiếp nhìn mấy quyển hoàng giai sơ cấp thuật bắn súng vũ ký, đều là vừa nhìn giới thiệu vắn tắt thì để xuống, chút nào không để được hứng thú tầm tiên lộ từ từ toàn văn xem. tùy tay cầm lên một quyển phong cách cổ sơ sách phát hoàng trang sách biểu mặt mơ hồ có thể thấy được thương nói chân giải bốn chữ võ phong ngực đống nhiên khẽ động cái gì có thể coi là thật tách ra thương nói chân giải vậy là cái gì vũ khí? ông tò mò tâm võ phong lật ra phong cách cổ xưa sách thương nói chân giải phân thương nói quy tắc chung thương nói thất kỹ lưỡng bộ phận thương nói quy tắc trung thiên mã hành không thương nói thất kỹ cơ sở thương thuật không hai quả thật yếu bầu thành hoàng gia sơ cấp vũ khí võ phong trang đầu trực tiếp thấy như vậy nhất mà văn đoạn văn này nét mực xa bị nguyên bản nét mực mới mẻ liếc mắt cũng có thể thấy được là hậu nhân thêm phê bình chú giải nội dung cũng không phải là nguyên thư sở hữu mà đoạn văn này tương thương nói chân giải làm thấp đi đến cực điểm phê bình chú giải người cho rằng còn không bằng cơ sở thương thuật nhưng võ phong đã có một trực giác đôn đốc hắn tiếp tục xem tiếp bay qua trang thứ nhất hay thương đạo quy tắc chung thương chi đạo là võ đạo kéo dài quy luật dưới võ đạo để ý cảnh thương nói cũng ý cảnh thương ý cảnh vi thương thế thương ý thương ngữ thương ý cảnh thương thế khán đến nơi đây võ phong ngực mơ hồ có một tia xúc động nhưng muốn bắt lại không bắt được vô pháp lý thanh chỉ có đón nhìn tiếp ý cảnh đối vũ kỹ còn có thêm được hiệu có chút ngộ ý cảnh sáng lập ra vũ kỹ đặc biệt nhu ngộ tương ứng ý cảnh lại vừa tương vũ kỹ luyện tới viên mãn bằng không chỉ phải nó kỹ không được nói uy võ phong luôn có một loại cảm giác tựa hồ chính nghi ngờ đông tây cách mình rất gần lại rất xa hoảng hốt cách một tầng chỉ nhưng tầng kia chỉ không phá cũng tiên địa cách thương chi đạo đại thành chắc chắn trở lại nguyên trạng bất luận cái gì hoa lệ thương chiêu, không bằng trụ cột nhất thương kỹ nay đây thương nói chân giải hay thương đạo thất kỹ Khán đến nơi đây võ phong cũng hiểu được giá thương nói quy tắc chúng có chút thiên phương giả đảm, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết đây cũng là chính xác xem xong rồi thương nói quy tắc chung võ phong kế tục khán phía sau thương đạo thất kỹ thương thứ thương họa thương phách thương đạn thương treo thương câu thương tạo xem qua thương nói thất kỹ tên và chiêu thức tập tranh ảnh tư liệu võ phong có thật không có chút thất vọng nếu không phải trong lòng trực giác để cho mình kiên trì sợ rằng đã sớm đem nó bông vì thế võ phong hoàn chuyên môn tương kỳ cơ sở thương thuật đối lập phát hiện thực sự hoàn toàn như nhau nhưng trong lòng trực giác không giảm Đôn đốc hắn kiên trì, tối hậu Võ Phong liền lựa chọn sách này, cầm phá trận thương pháp, thất tinh lưu vân, thất tinh bộ, thương nói chân giải tứ quyển sách, đáo tảng thư các lối ra đăng ký, sau đó tại nơi chấp sự nhắc nhở trong vòng 3 tháng trả thanh âm của Trung rời đi. Vừa mới đi tới cửa tiểu viện, Võ Khôn phái người đến thông trì, nhượng Võ Phong và hắn cùng đi phụ thành chủ dự tiệc. Vì vậy, Võ Phong không thể làm gì khác hơn là nhanh lên tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo, sau đó vội vã chạy đi hoa võ khôn cực phẩm rèn. Phủ thành chủ định giờ dậu, hiện tại cương giờ thân quả bán, còn có nửa canh giờ, chạy tới canh giờ vừa bạn. cũng không thất đại gia tộc bộ mặt cũng đúng thành chủ biểu thị đầy đủ tôn kính vũ gia chuẩn bị đáo phủ thành chủ dự tiệc có hai người theo thứ tự là tộc trưởng và nhị trưởng lão đều tự đái một vị văn bối võ khôn tự nhiên là đái võ phong nhị trưởng lão đái hậu bối là nó một người tên là võ trọng tu tử, 18 tám tuế sơ võ lục tàng tu vi so với vũ thiên đi thiếu chút nữa tộc trưởng và chấp pháp trưởng lao xuất hành tham gia yến hội mà không phải đánh nhau từ sẽ không bộ hành đi trước cũng không biết tới ngựa khó tránh khỏi có chút rơi bộ mặt đối với lần này võ phong có chút không cho là đúng nhưng đại gia tộc quy củ hay như vậy tộc trưởng và nhị trưởng lão đều có mình tỏa giá đều là trang sức sang trọng mạng xa võ phong võ không ngồi chung phong nhi nghe nói mấy ngày nay ngươi đều ở đây tàng thư các học tập có thể chọn được rồi vũ kỹ trong xe ngựa võ Khôn hỏi Tôn nhi mấy ngày nay đều ở đây học tập sơn nhạc thương pháp ngày hôm nay cho mượn phá trận thương pháp võ phong thành thật trả lời ừ phá trận thương pháp ngược lại không tệ nếu như trong tu luyện có cái gì không hiểu có thể tới vấn ra ra tuy rằng giá mấy ngày nay ra ra bề bộn nhiều việc nhưng quá mấy ngày là khỏe võ khôn nói rằng hầu như theo bản năng bỏ quên sơn nhạc thuật bắn súng hắn cũng không cho là võ phong ba ngày có thể luyện ở cái gì Tôn Nhi mấy ngày nay luyện tập sơn nhạc thương pháp thời gian, tổng cảm giác mình luyện là đơn thuần chiêu thức, phối hợp phát lực tính toán cũng giống vậy. Tổng cảm giác vũ kỹ trung thiếu khuyết cái gì, chẳng biết đây là vì sao. Võ Phong mán hàm mong đợi hỏi. Cái gì? Sơn nhạc thương pháp, ngươi mấy ngày nay thực sự luyện. Võ khốn khó có thể tin hỏi, bởi vì Võ Phong vấn đề, nói rõ hắn chỉ ít luyện lại mấy chiêu. Ừ, tiền lục chiêu rốt cuộc nhập môn, nhưng một chiêu cuối cùng không có manh mối. Hơn nữa tiền lục với ta cảm giác không sai, nhưng không có miêu tả lực. Võ Phong đương nhiên sẽ không nói chính tiền lục chiêu hầu như lại thành, nhưng nhập môn cũng cũng đủ dọa người rồi. ngươi thực sự tương sơn nhạc vũ ký tiền lục tức nhập môn đáng tiếc đáng tiếc nha nếu như ngươi tuyển trạch những vũ ký khác thì tốt rồi võ không giật mình lúc cũng một tiếng thở dài sau đó hỏi ngươi biết vũ ký bất năng tùy tiện đằng sau nguyên nhân sao biết mỗi một loại vũ ký đều được sáng tạo ra đích phú dư đặc biệt ý cảnh đây cũng là vũ ký uy lực chỗ suy đằng sau một môn vũ ký cần tự thân võ đạo ý cảnh lục tầng đã ngoài sau đó tương cai vũ khí luyện đến viên mãn mới được mà giá chỉ giới hạn ở huyền hoàng lượng giai vũ võ phong hồi đáp những lăng đan thần đều nói cho hắn quá trước đây Lăng đan Thần có thể tương đa loại vũ khí kết hợp một loại, chính là hắn lại đan nhập đạo, bản thân đan ý cảnh ý cảnh vượt qua lục thành. Lẽ nào Sơn Nhạc Thương pháp bên trong không có ẩn chứa cái loại này ý cảnh? Nói đến đây, võ phong chính tiểu phản ứng lại. Đúng là như vậy. Xem ra phong nhân huynh có một tốt sư phụ a. Võ Khôn than thở. Đối với võ phong kinh lịch, hắn đại thể cũng là biết một chút. Sau đó tiếp tục nói, đáng tiếc trước đã quên nói cho người biết, Sơn Nhạc Thương pháp mặc dù là huyền giai sơ cấp vũ khí, nhưng là một quyển phế vũ khí. Nói xong, võ khôn cũng không nói, đơn giản nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng Võ Phong lại nhớ lại thương đạo quy tắc chung trong một câu nói, có chút vũ khí đối ứng đặc biệt ý cảnh, nhu lĩnh ngộ tương quan ý cảnh tài khả luyện tập. đối, chính là như vậy. Giống nhau vũ khí, phú dư ý cảnh cũng vào đạo ý cảnh. Mà ý cảnh vũ khí cũng đối ứng đặc lưu ý cảnh. Sơn nhạc thương pháp tá sơn nhạc thế, hẳn là yếu lĩnh ngộ sơn nhạc ý cảnh mới được. Một sát na này đang lúc, Võ Phong ngực mọc lên một tia hiểu ra, nghi ngờ trong lòng tất cả đều giải. Luyện tập võ nghệ giám chỉ có thể diễn luyện vũ khí chiêu thức, lại không thể lĩnh ngộ ý cảnh, đây cũng là tại sao mình lại luyện tập võ nghệ dám tu luyện sơn nhạc thương pháp, tổng cảm giác thiếu khuyết và vân vân nguyên nhân. Quy một chương 34, phụ thành chủ yến. Minh bạch qua đi, Võ Phong phải ở trong lòng cảm thán, Sơn Nhạc Thương Pháp vừa một quyển bị Vũ gia mai một vũ kỹ, nhưng hắn cũng không định nói ra, lại lĩnh ngộ Sơn Nhạc ý cảnh độ khó, nói ra cũng không dùng. Trái lại bị linh võ cảnh thượng vũ giả biết được sau, tương thị nhất đại phiền toái, thậm chí thai nạn. Đồng thời, Võ Phong đối Sơn Nhạc Thương Pháp ý lực có nhận thức sâu hơn. Sơn Nhạc Thương Pháp trên miêu tả ý lực chỉ là mượn Sơn Nhạc thế, nhưng nếu như đối Sơn Nhạc ý cảnh lĩnh nộ tam thành trên, vượt qua thế tiến nhập ý phạm vi, thậm chí đạt được vực trình độ, dựa vào ý cảnh đối ý cảnh vũ kỹ thêm được uy lực kia tuyệt đối có thể so với địa cấp dù sao huyền giai vũ kỹ hay huyền giai vũ kỹ mặc dù là ý cảnh vũ kỹ bị bầu thành huyền giai đó là vũ kỹ dựa thế năng lực thiếu mà không phải là thế thiếu không phải vũ kỹ uy lực sẽ theo ý cảnh không hạn chế tăng đó cũng là không thể nào mọi việc đều có nó cực hạn theo xe ngựa xe dừng lại đã rồi đến rồi phủ thành chủ cửa chính võ phong võ khôn lúc đi xuống xe ngựa lúc này phủ thành chủ phía trước rộng sân rộng dài đất đã ngừng không ít massage, nhưng ly phủ thành chủ cửa chính gần nhất nhất khu vực cũng không võ phong xuống xe là lúc thấy bên cạnh cũng tránh hảo có tứ cái mã xe dừng lại hầu như vũ ra đồng thời đến nơi này Diệp huynh thiên huynh thực sự là đúng gì a. võ không thấy mã trên xe xuống đích ôm quyền vừa cười vừa nói tứ lượng mã trên xe xuống hai minh dương thành mặt khác lượng tộc trưởng của đại gia tộc cũng đều là các hai người dự tiệc mỗi người lại tiếp tục mang cho một văn bối ha ha không nghĩ tới võ tộc trưởng tới trước một ta một người mở miệng cười đáp lại nói võ phong trong ấn tượng người nọ là tiền gia tộc trưởng đúng vậy vũ lao ca hoàn tới trước tộc trưởng diệp ra cũng phối hợp nói rằng võ phong ở một bên lặng lẽ nhìn xem bọn hắn tự hồ lời khách sáo hay thăm hỏi đơn giản lại làm cho nhân cảm giác hết sức không được tự nhiên võ phong minh bạch ba người nói có nguy cơ là đang âm thầm giao phòng. mặc dù một người trong đó là gia gia mình nhưng võ phong cũng không nhịn ở trong lòng nói thầm chứ dối trá hai chữ mà tam gia đồng thời đặt tới thời gian cũng rất có khảo cứu chỗ lúc này ly hiến sẽ bắt đầu dĩ bất túc một khắc đồng hồ thời gian ba người nói không có giá trị khách sáo vài câu sau đó dắt tay nhau hướng trong phụ thành chủ đi ra các gia trưởng lão từ đi theo tộc trưởng phía cho dù ở bên trong gia tộc tồn tại mâu thuẫn nhưng tộc trưởng dù sao cũng là bộ tộc tối cao đại biểu đang đối mặt ngoại nhân đều phải nhất trí đối ngoại. Võ Phong và Võ Trọng hai người phân biệt đi theo võ khôn và nhị trưởng lao phía, biểu hiện trung quy trung cụ. Bình thường tiến nhập phủ thành chủ, thì là võ khôn như vậy tộc trưởng của đại gia tộc đến đây cũng là cần thông báo. Nhưng hôm nay thành chủ thiết tiến việc, từ lâu thông truyền xuống tới, kỵ người của đại gia tộc đi tới cửa, tự có nhân dân theo đi vào. Phủ thành chủ đi tốt một đoạn đường chỉnh, mấy người mới đến đáo một chỗ phòng khách, trong đại sảnh trường hơn mười đứng chắc, chỉ có tối tiếp cận vị trí đầu não tam trường không chứ, còn lại mỗi trường đều ngồi lưỡng lao lương ít cộng bốn người. Ha ha, là võ. Diệp, tiễn Tam gia tộc trưởng đến, đến rồi, ba vị tộc trưởng hữu lễ. Võ khôn đám người vừa đi vào phòng khách, thì có mắt sắp đích thấy, sau đó đứng dậy chào chào hỏi. Sau đó những người còn lại cũng là cho nhau chào, tốt một phen khách sáo. Võ Phong Nhân cơ hội nhìn kỹ một chút trong đại sảnh đích tỉnh, tối thượng thủ ở giữa hẻ ra đương chắc, nó xuống ba cái bàn không, đã có người trác vị 12 hai trường, vừa vặn đối ứng Minh Dương Thành bây giờ 15 người gia tộc tổng tài giá trên trời Tiểu Thế Tử. Năng xưng là gia tộc, từ điều không phải tùy tiện một có điểm kim tệ gia đình là được, đó là một loại thực lực nội tình biểu hiện, không riêng có tài phú, còn muốn thực lực và thế lực, Minh Dương Thành. Thậm chí toàn bộ Đông Thần Quốc, các giữa gia tộc đẳng cấp phân chia cũng rất rõ ràng. Gia tộc chân võ cảnh võ giả 30 nhân trên, có chân võ lục tầng võ giả trấn giữ, nhưng là một lưu gia tộc, xương đại gia tộc. Gia tộc chân võ cảnh võ giả 15 nhân đã ngoài, có chân võ cảnh 4 tầng võ giả toa trấn, có thể coi vi nhị lưu gia tộc. Gia tộc chân võ cảnh võ giả 5 người đã ngoài, nhưng vi tam lưu gia tộc. Gia tộc có chân võ cảnh võ giả, có thể coi vì gia tộc, không được 5 người bất nhập lưu. Minh Dương thành hiện tại có thể coi đại gia tộc, liền chỉ có võ, lá, tiến tâm gia. Có khác nhập lưu gia tộc 12 gia. Ba vị trí không. Trong đó một bên hai người, bên kia một, Tam đại gia tộc ngồi xuống thì, Diệp gia và Tiền gia người, dẫn đầu chiếm một bên liền nhau hai người vị trí, tương vị trí đối diện Lưu cho Vũ gia. Võ Phong nhìn mình ra ra cao mày, sau đó tải đi tới ngồi xuống. Võ Phong liền cũng minh bạch, Diệp gia và Tiền gia ý tứ, hơn phân nửa là suy liên hợp đối kháng Vũ gia. Nguyên bản Vũ gia và Diệp gia đồng minh quan hệ, Vũ gia và Đô gia đại chiến thì đã không còn nữa tồn tại. Theo võ, lá, Tiễn Tam gia người ngồi xuống, Minh Dương thành 15 gia tộc người gia sớm đã thành đến đông đủ, mà lúc này ly yến sẽ bắt đầu, chỉ kém nửa nén hương thời gian. Giờ giờ minh dương thành thành chủ lý thiên dương đúng lúc xuất hiện gặp qua thành chủ theo thành chủ xuất hiện các đại gia tộc người đứng dậy chào ân cần thăm hỏi đại gia không cần đa lễ lý thiên dương ra đáp sau đó từ cố ở chính giữa vị trí đầu não ngồi xuống đó có thể thấy được lý thiên dương là một tương đối sâu trầm nhân nhưng cùng các gia tộc tộc trưởng trong lúc đó địa vị thân phận bất đồng cho nhau cũng không cần cho nhau khách sáo chỉ cần kết thúc hai tấn lễ tiếp hay đại gia lần thứ hai sau khi ngồi xuống phủ thành chủ hạ nhân đã chủ động bắt đầu mang rượu lên thức ăn bất quá vị tiệc rượu vốn là một cái lấy cớ mà thôi bất quá đại gia ngược lại cũng ăn ý rượu món ăn lên sau đại gia nghiễm nhiên người một nhà cho nhau mời rượu vô cùng náo nhiệt thẳng đến rượu quá ba tuần bản thân luôn luôn không thích quanh coi lòng vòng lần này mời mọi người dự tiệc mục đích chính là vì phối hợp các đại gia tộc quan hệ giữa lý thiên dương trực tiếp mở miệng nói đạo thật không có quanh coi lòng vòng trực tiếp rất chỉ là chẳng biết trong lòng hắn có hay không và trong miệng như nhau trực tiếp mấy ngày hôm trước đỗ gia và vũ gia đại chiến bị vũ gia phản diện chuyện này thế nhưng tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt ta lý thiên dương tiếp tục nói xin hãy thành chủ minh giám đỗ gia âm mưu đã lâu ta vũ gia bất quá là tự vệ phản kích mà thôi Võ Khôn quả đoán mở miệng, khí thế mười phần, một điểm không khiếp so với thành chủ uy nghiêm. Tuy rằng các thành thành chủ không được can thiệp thế gia tranh đấu, nhưng có quyền phối hợp các gia quan hệ đối với lần yến hội này mục đích, võ khôn sớm đã thành minh bạch. Để tận khả năng giữ gìn ích lợi nhà mình, ngay từ đầu thì, mặc dù đối mặt thành chủ, hắn cũng không có thể có chút thoái nhượng. Đỗ ra sắc thực lòng ngông giả thú, tuy nhiên âm thầm môi dưỡng hắc mã băng như vậy hung tan ác vì thế lực, bốn thành chủ nghe nói thì cũng là một trận hoảng sợ. Lý Thiên Dương nhất phó vô cùng đau đớn giáng dấp, gặp có chứa nhất vẻ tức giận địa nói rằng, vũ gia và đỗ gia tranh đấu, có hay không đúng sai? Bộn thành chủ đã biết các người vũ gia thật là chiêm đề ý nhất phương. Đỗ ra có thác nhưng đỗ ra dĩ diệt vong bụng thành chủ cũng thì không cách nào truy cứu sư mâu mê hoặc trường mới nhất các người vũ gia tự vệ phản kích cũng không có sai lầm thành chủ đại nghĩa công chính nghiêm minh võ khôn quay lý thiên dương ổn quyền khách khí khen thế nhưng lý thiên dương bất vi sở động sắc mặt không thay đổi nhưng chuyện cũng nhanh quay ngược trở lại Đỗ ra diệt vong sẽ làm chúng ta minh dương thành tổng thể thực lực rơi chậm lại nhất thành thương mậu thực lực thẳng hàng lưỡng thành hội này cấp minh dương thành mang đến tổn thất thật lớn thỉnh thành chủ minh xét Đỗ ra cần phải diện ta vũ gia bị ta vũ gia tiêu diệt, đương trúc gieo gió gật bảo võ khôn ly trực khí trắng đáp lại nói lý thiên dương mặc dù không có nói thẳng vũ gia cái gì nhưng ý có điều ngón tay cho dù ai cũng nghe được ta vô ý truy cứu đỗ gia diệt vong việc các ngươi thế gia trong lúc đó ân đoán ta không có quyền hỏi đến cũng không xem bảo. lý thiên dương nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói chỉ là đỗ gia tuy rằng diệt vong nhưng sản nghiệp bất năng hoang phế bằng không tương thị minh dương thành tổn thất thật lớn lý thiên dương nói đến phân tượng này ngay cả võ phong cũng nghe được ở hắn gần tiến nhập tránh để trước bất quá là tất cả trăn mà tôi võ khôn lần này không có tiết lời lúc này cần chấn định và chờ mặt, tài năng thấy rõ thế cục. ai? Lý Thiên Dương thở dài một tiếng, tiếp tục nói, bộ thành chủ lo lắng Minh Dương Thành phát triển a. thành chủ yên tâm, chúng ta Diệp gia, Tiền gia, nguyện Vi Minh Dương Thành phát triển gia lực. lúc này, Diệp gia và Tiền gia tộc trưởng, rất có an ý cùng tiêu lên đáp lại nói, chúng ta cũng nguyện làm cho Minh Dương Thành phát triển gia lực. còn lại 12 một gia tộc tộc trưởng, ngay sau đó cùng hô lên, tựa như trước đó tập luyện quá như nhau. tốt, tốt. Lý Thiên Dương vui sướng trầm trồ khen ngợi, sau đó nói, các vị tộc trưởng có lòng, Minh Dương Thành phát triển từ cần cậy vào đại gia. Đỗ gia diệt vong, nhưng sản nghiệp của bọn họ và sinh ý, còn cần các đại gia tộc cộng đồng chống đỡ đứng lên. Thẩm Thành chủ yên tâm, Đỗ gia sản nghiệp đã bị chúng ta Vũ gia tiếp thu, sẽ không ảnh hưởng thương mậu vắng lai, canh sẽ không ảnh hưởng Minh Dương thành phát triển. Lúc này, Võ Khôn mở miệng nói rằng, to thanh âm của truyền vào ở đây mỗi người trong hai. Võ tộc trưởng cố tình vi Minh Dương thành phát triển ra lực, giá tự nhiên là chuyện tốt, bổn thành chủ vui mừng không ngớt. Nhưng Đỗ gia sản nghiệp, cứ công tác thống kê Minh Dương thành trong, thì có tròn 74 cửa hàng, ngoài thành còn có hai tòa mỏ, một trấn điện sản, toàn bộ quy về Vũ gia, sợ là không giúp được ba. lý thiên dương hảo ý điệu nói rằng đúng vậy minh dương thành phát triển trọng trách bất năng toàn bộ dựa vào vũ gia minh dương thành người người có trách chúng ta tiền ra nguyện ý xuất lực tiền gia tộc nảy nợ cửa vào nói rằng vẻ mặt đại nghĩa lẫm nhiên ra dấp chuyện liên quan đến minh dương thành phát triển đại sự chúng ta diệp ra xuất lực tất nhiên là nghĩa bất dung tử tộc trường diệp ra rất phối hợp địa tiếp lời nói sau đó nó dư gia tộc tộc trường cũng là lần lượt lên tiếng từ tất cả đều là ủng hộ thanh âm dù xã hội quan hệ đến chính lợi ích của gia tộc sau đó một hồi thần thương khẩu chiến bắt đầu tối hậu vũ gia của mọi người đa gia tộc Cùng với ngoài miệng nói không thiên bang thành chủ, đông đảo dưới áp lực phải làm ra thỏa hiệp. Đỗ ra 74 cửa hàng, Vũ gia chiếm 30 gia, Diệp gia và tiền gia các chiêm thập gia, năm nhị lưu gia tộc các chiêm tứ gia, tam lưu gia tộc các chiêm hai nhà. Đỗ ra hai tòa mỏ, Vũ gia chiếm một tòa, Diệp gia và tiền gia các chiêm một tòa. Đỗ ra một chấn điện sản, nhưng thật ra không có gia tộc nào quan tâm, cũng không tiện phân phối, để lại cho Vũ gia. Tuy rằng thoạt nhìn Vũ gia còn là phân phối lớn, nhưng đỗ ra là Vũ gia diện, tất cả đều là Vũ gia xuất lực, những gia tộc khác bạch phân đi hơn phân nửa chỗ tốt. nhưng giá chỉ là về đô gia sản nghiệp cái này hiến hội vẫn chưa hết Quy một chương 35, mươi lưỡng hạng đề nghị các đại giữa gia tộc lợi ích phân phối rốt cuộc tạm thời cáo một đoạn rơi nhưng cái hiến hội này cũng thành chủ phát khởi mặc dù phía có các đại gia tộc trợ giúp ừ đỗ gia sản nghiệp giao cho các vị gia tộc trong tay bổn thành chủ tin tưởng nhất định sẽ phát triển được rất tốt bổn thành chủ cũng yên lòng lý thiên dương làm bộ nói rằng thỉnh thành chủ yên tâm chúng ta chắc chắn vi minh dương thành phát triển tận lực lượng lớn nhất các gia tộc cùng têu lên đáp ngay cả võ khôn mặc dù bất mãn trong lòng cũng không khỏi không phối hợp hưởng ứng. Minh Dương thành thương mậu giao dịch, tất nhiên sẽ các vị gia tộc nỗ lực xuống, phát triển rất tốt. Điểm này, Bùn Thành chủ là không hề nghi ngờ địa tin tưởng, các vị ký cố tình cũng có năng lực. Lý Thiên Dương tự đáy lòng địa tán dương. Thế nhưng, một thành trì thực lực làm sao? Thương mậu phát triển chỉ là một bộ phận, trọng điểm còn phải xem trong đó thực lực võ giả. Bổ Thành Tam Vạn Vệ thành quân, luôn luôn binh hùng tướng mạnh, nhưng đô gia diệt vòng sau, Minh Dương thành thiếu hơn 40 vị chân võ cảnh cao thủ, thực lực cũng kha mìa. Thanh này chủ còn muốn đánh cái gì chủ ý? Võ phong trong lòng cô không nớt, càng thấy võ không vùng súng quanh lông mày thật sâu trùng một chỗ, hiển nhiên cũng rất nghi hoặc. Võ giả căn bản ở chỗ tu luyện công pháp, võ giả thực lực, vũ khí và vũ khí cũng có trực tiếp nhất liên hệ. Đấu gia bị diệt nhưng công pháp, vũ khí, vũ khí các loại hẳn là tất cả vũ gia trong tay. Võ tộc trưởng, người nói là đi. Lý Thiên Dương một câu nói hỏi lên, suýt nữa một nhượng võ không phát cuồng. Hai bên trái phải nhị trưởng lão cũng là một bộ tức giận giá dốc, vốn có cầm lấy chén rượu đều bông xuống. Nếu như là trước tất cả, vũ gia mọi người trước đã dự liệu được, cũng hoàn toàn có thể tiếp thu. Dù sao đô gia chiếm Minh Dương thành một phần sản nghiệp, thì là cho hết vũ gia cũng không phải thật có thể ăn. nhưng bây giờ lý thiên dương ý đồ vậy thì có ta quá phận thanh chủ đỗ gia cần phải diệt ta vũ gia ta vũ gia tương kỳ phản diệt, đây vốn là rất công bằng chuyện tình mà đỗ gia tài phú và sản nghiệp từ chắc là ta vũ gia chiến lợi phẩm võ khôn hồi đáp giọng nói không cho nghi vấn sau đó tiếp tục nói để minh dương thành phát triển từ lại cục xuất phát chúng ta vũ gia đã đem nó sản nghiệp hơn phân nửa em ra đối các vị và các vị gia tộc coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ ba chư vị cũng biết ta vũ gia để ứng đối đỗ đố gia âm mưu mang tới nguy cơ bỏ ra nhiều ít các vị nếu là muốn mưu ta vũ gia sản nghiệp tuyệt không khả năng Đúng, suy mưu ta Vũ gia sản nghiệp, tuyệt đối không thể năng. Vũ gia nhị trưởng lão cũng là giận dữ ra, khó có được địa và võ không ý thấy vậy, nhất trí cái tay che tiên trường mới nhất. Võ tộc trưởng, Võ nhị trưởng lão, hai vị chớ vội. bùn thành chủ tuyệt không như đồ Vũ gia sản nghiệp ý tứ, tin tưởng ở đây các vị tộc trưởng cũng tuyệt không cái loại này ý tứ. Lý Thiên Dương bình thản nói rằng, bùn thành chủ cũng là xuất phát từ một vốn một lời thành phát triển lo lắng, tin tưởng các vị tộc trưởng cũng minh bạch, nếu là minh dương thành đông thần quốc chiếm canh địa vị trọng yếu, các vị gia tộc cũng tương thu được lợi ích lớn hơn nữa. Bùn thành chủ có hai người đề nghị, chẳng biết võ tộc trưởng có bằng lòng hay không vừa nghe. Thành chủ mới nói. Võ khôn nhàn nhạt đáp lại nói, tuy rằng sớm biết đêm nay vô tốt tiến, nhưng tình huống thực tế lại ra ngoài ý liệu. Công pháp là võ giả căn bản, vũ kỹ và vũ khí quan hệ thực lực võ giả, nhưng công pháp mỗi người giống nhau đều chỉ biết tu luyện một loại, vũ kỹ quý tinh bất quý đa, mà vũ khí càng chỉ cần nhất kiện. Ở đây 14 vị gia tộc tộc trưởng, nguyện ý đều tự xuất ra một môn huyền giai vũ kỹ đi ra bản đấu giá. Mười người giữa gia tộc giao lưu, rốt cuộc Vi Minh Dương Thành cường đại tác công hiến. Sở Dĩ bổn thành chủ đề nghị. võ tộc trưởng không ngại tương đô ra công pháp vũ kỹ cũng xuất ra một ít tham dự bán đấu giá đại thể các xuất ra huyền gia trên ngũ vốn là đi nga còn có đô gia cùng long đao thiên tàm nhuyễn giáp giá hai kiện linh khí các vị đang ngồi ở đây tộc trưởng đều nghĩ hẳn là xuất ra bán đấu giá đương nhiên bán đấu giá đoạt được về vật phẩm cung cấp nhân sở hữu như vậy coi như là tư nguyên một loại phối hợp cũng sẽ không nhượng ai có hại lý thiên dương chậm dãi nói nhất phó chuyện đương nhiên giá dấp cũng sẽ không nhượng ai có hại là thế này phải không này rõ ràng cho thấy nhằm vào vũ gia có thể điều không phải nhằm vào vũ gia cũng là vì phân thủ vũ gia đắc từ đỗ ra lợi ích. Huyền giai trên các ngũ bản công pháp, vũ khí, đây đã là trong đó hơn phân nửa, mà cuồng long đao cũng đỗ ra ra truyền trí bảo, tộc trưởng tín vật, thiên tam nhuyễn giáp cũng hiện nay minh dương thành, duy nhất công so với chúng huyền giai linh khí. Có thể, thành chủ là coi trọng thiên tam nhuyễn giáp. võ phong trong lòng ác ý địa thầm nghĩ. trận này đến hội, võ quân và nhị trưởng lao những người khác tranh khổ cực, võ phong cũng nhàm chán khổ cực, trường hợp này không có hắn chối nói chuyện, bầu không khí cũng đè nén lên rất. bùn thành chủ còn có một cái đề nghị, các vị tộc trưởng có thể tương đấu giá hội đo được, xuất ra lương thành dùng cho mạnh mẽ hậu bối. đối với lần này bùn thành chủ cho rằng có thể cắt giữa gia tộc tiến hành một hồi con em trẻ tuổi luận võ giao lưu đại tái đoạt được háo danh lần tiến hành nặng người khen khán võ không không nói gì lý thiên dương tiếp tục nói người thứ hai đề nghị mặc dù đối với hắn vô lợi ích quan hệ nhưng lại có thể tốt lắm rời đi đệ nhất đề nghị đường nhìn mà vũ gia nếu không phải đồng ý người thứ nhất đề nghị đó là bác bỏ thành chủ hai người đề nghị khó tránh khỏi có và thành chủ đối nghịch hiếm nghi nhưng ngẫm nghĩ lại thua thiệt còn là vũ gia mặc dù mọi người đều là xuất gia bán đấu giá lương thành nhưng vũ gia xuất ra vật phẩm đa bán đấu giá đoạt được đa lấy thêm gia liền bị gia tộc khác càng nhiều bị bất luận cái gì một nhà tộc nhiều hơn chí ít tập bội mà những gia tộc khác cũng đều không thể nói rõ thùy đắc lợi thùy có hại cái này muốn xem mỗi cái gia tộc hậu bối thực lực làm sao việc này quan hệ trọng đại đã không phải là bản thân có thể tác chủ bản thân cần mời dự họp gia tộc trưởng lão hội nghị sau cho nữa thành chủ trả lời thuyết phục xin hãy thành chủ thấy lượng võ khôn trầm ngâm một lúc lâu tài trầm rãi nói kỳ thực đây đã là một loại biến tướng thỏa hiệp thành chủ lý thiên dương nói được phân thượng này vũ gia cũng không khỏi không làm ra nhượng bộ Thành chủ phối hợp các lợi ích của gia tộc, hiện tại cũng đại biểu Vũ gia bên ngoài sở hữu gia tộc. Nếu như Vũ gia không đồng ý, không chỉ tương chính đặt thành chủ mặt đối lập, cũng sẽ các đại gia tộc đối địch. Các đại gia tộc và thành chủ cũng không phải nhằm vào Vũ gia, mà là nhằm vào lợi ích. Đỗ gia bị diệt sau, gia tộc kia sở hữu, tự làm một khối to lớn bánh gà tổ. Bánh gà tổ đặt ở trước mắt, người người đều muốn phân một khối, có thực lực liền không chỉ có tưởng, mà là làm ra hành động. Vũ gia có thực lực tiêu diệt Đỗ gia, nhưng không có thực lực đối kháng mơ ước khối này đại bánh gạ tổ đích, cũng chỉ có phân ra một ít. đây vốn là sớm dự liệu được chuyện nhưng then chốt ở chỗ làm sao phân đố ra sản nghiệp đố ra công pháp vũ khí, đố ra tài phú những thứ này đều là bánh gà tô một bộ phận đều là lợi ích tranh đoạt chỗ cô nam quả nữa xin tắt đèn phủ thành chủ thì các đại gia tộc liên hợp lại tạo áp lực ta và nhị trưởng lao đã đồng ý phân ra đố ra 54 cửa hàng và một tòa mỏ chúng ta vũ ra giữ lại cho mình 30 cửa hàng một tòa mỏ một trấn ruộng đất tuy rằng cửa hàng so với tiền chúng ta bổn ra hiệp thương kết quả thiếu thật ra nhưng là chúng ta điểm mấu chốt trong vòng mà chúng ta vũ ra đối cửa hàng có ưu tiên lựa chọn quyền lực đối với lần này, ta nghĩ các vị trưởng lão là không có ý kiến. vừa về tới vũ gia, võ khôn và nhị trưởng lão hai người suốt đêm mời dự học trưởng lão hội nghị, hướng đại gia thông báo phủ thành chủ hiến hội thì hiệp thương kết quả. nếu tộc trưởng và nhị trưởng lão đều đã đồng ý, chúng ta từ không có ý kiến. nhưng tộc trưởng suốt đêm triệu tập chúng ta, hẳn là còn có chuyện khác bà. tam trưởng lão mở miệng hỏi, chúng ta vũ ra phân ra đỗ cửa hàng và mở sản nghiệp, nhưng những gia tộc khác cũng không chưa đủ, cư nhiên lên công pháp và vũ ký chủ ý. võ khôn còn chưa mở cửa vào, tiểu truyền gia nhị trưởng lão hơi thanh âm tức giận, thanh chủ lý thiên dương đề nghị. Nhược chúng ta vũ ra xuất ra đô gia huyền giai trên công pháp vũ kỹ các ngũ bản mặt khác các gia tộc xuất ra một quyển huyền giai vũ kỹ cử hành một lần liên hợp đấu giá hội mà thành chủ đánh vi minh dương thành võ giả tố cống hiến cái này đường hoàn mở cớ làm cho không người nào có thể mở miệng tự tuyển võ khôn mở miệng nói rằng lý thiên dương hoàn muốn chúng ta xuất ra cùng long đao thiên tàm nhuễn giáp hai kiện linh khí bán đấu giá đoán chừng là chính hắn coi trọng giá hai kiện linh khí nhị trưởng lão mở miệng bổ sung phẫn đất đạo tuy rằng bán đấu giá đoạt được quy về nguyên vật phẩm cung cấp gia tộc nhưng huyền giai công pháp và vũ kỹ há là kim tệ khả dĩ so sánh không chỉ như vậy Thành chủ hoàn đề nghị, nhượng đại gia xuất ra bán đấu giá đoạt được lương thành, sau đó Minh Dương thành các giữa gia tộc, cử hành một hồi con em trẻ tuổi luận võ giao lưu đại tái, dùng giá lương thành tiền lời kiếm tệ, đối đoạt được hào danh lần võ giả tiến hành từng cho. Võ Khôn tiếp tục nói: "Giá tuy rằng nhìn lớn công vô tư, chỉ vì rời đi chúng ta bán đấu giá lực chú ý, nhưng kỳ thực nhất kê xong điều, xuất ra lương thành bán đấu giá tiền lời, cái này ngăn chặn tự chúng ta phách quay về đồ đạc của mình, nếu chính phách quay về lấy thêm ra lượng thành, tuyệt đối là đại mua bán lo vốn." Võ Khôn làm đứng đầu một tộc, há là dễ gạt gẫm hàng người? đã sớm đem Lý Thiên Dương và còn lại các đại gia tộc ý đồ suy nghĩ một minh bạch, hiện tại trực tiếp đối với gia tộc người già nói rõ ràng, sau đó hỏi, các vị người già đối với lần này thấy thế nào? Nếu như chúng ta cự tuyệt thành chủ đề nghị, đắc tội cũng không phải Lý Thiên Dương một người, mà là cả Minh Dương thành gia tộc. Thành chủ không được can thiệp thế gia phân tranh, đó là thành chủ không có thực lực đó, các thành thế gia luôn luôn đoàn kết cùng một chỗ, nhưng bây giờ vì chia cắt đô gia lợi ích, chúng ta Vũ gia rốt cuộc bị tạm thời cô lập. Tam trưởng lão phân tích nói. Tam trưởng lão ý tứ này, là đồng ý sao? Nhị trưởng lão có chút không vấn mà hỏi thăm. Kỳ thực hắn cũng biết chỉ có giá một tuyển trạch, nhưng thản nhiên tiếp thu lại khó có thể làm được. Đối với thành chủ đề nghị, chúng ta vô pháp cự tuyệt, nhưng chúng ta có thể đưa ra kèm theo yêu cầu. Nó người thứ hai đề nghị, vừa lúc cho chúng ta cơ hội. Lúc này, chủ quản gia tộc Lễ Nghi và đối ngoại giao tế thất trưởng lão mở miệng nói rằng: "Chẳng biết thất trưởng lão có ý nghĩ gì?" Nói nhanh lên. Tam trưởng lão khẩn cấp hỏi, cương bị nhị trưởng lão thoạt một câu, trong lòng cũng có tính cách. Nếu không thể cự tuyệt, vậy chỉ có tuân theo. Nhưng được mất trong lúc đó, vốn cũng không có định số. chúng ta chỉ cần bắt được mỗi một cái cơ hội là được tối đại hóa lính bảo an địa phương ở lợi ích của gia tộc. Thất trưởng lao trầm giai nói. hiểu ra, một lợi ích của gia tộc cũng không phải là chỉ từ sáng nghiệp, tài phú để cân nhắc. đồng dạng, nó đối ngoại giao tế, danh dẫn âm dự đều là gia tộc không thể thiếu một bộ phận. bởi vậy, ta có một đại khái tìm cách, ta nói ra đại gia thương nghị. thất trưởng lao hơi có chút khiêm tốn đưa ra ý nghĩ của chính mình. sáng nghiệp, tài phú không thể nghi ngờ là một gia tộc cứng rắn thực lực một bộ phận. nhưng giao tế, danh dự như nhau có thể là gia tộc mềm thực lực. có thể. Loại này mềm thực lực vô pháp cấp gia tộc mang đến trực tiếp lợi ích, nhưng đối với gia tộc phát triển không thể thiếu, càng mạnh việt có thể xúc tiến gia tộc phát triển. Quy 1 chương 36, Vũ gia quyết định. Thất trưởng Lao vốn là chủ quản gia tộc lễ nghi và đối ngoại giao tế, kỳ thực tế quyền lực cũng là đối ngoại giao tế thượng. Lúc này nói ra những lời này khó tránh khỏi có nó chủ quan tìm cách, một thời lại không nhân tiết lời. Nhưng võ không hiển nhiên không cho là như vậy, trong lòng linh cơ nói lên, đối thất trường Lao đạo, ta minh bạch lý tứ của ngươi, nhưng cụ thể làm sao thao tác, xin hãy thất trưởng Lão nói rõ. Lúc này, chúng ta Vũ gia nếu như bỏ lợi, chúng ta đây tiểu muốn thắng được đầy đủ danh. song võ khôn khẳng định sau hơn nữa khởi ý nghĩ của chính mình thất trưởng lao hơi có chút hăng hái đệ nhất đấu giá hội có thể do chúng ta vũ gia lai chủ trì nhưng chúng ta vũ gia cho thấy không tham dự đấu giá tham dự đấu giá độc hành võ giả sẽ gặp đối với chúng ta vũ gia tâm tồn cảm kích thất trưởng lao nói ra điểm thứ nhất ý nghĩ sau đó giải thích chúng ta vương tha đấu giá tình không có bao nhiêu tổn thất chúng ta vũ gia có thể coi trọng gì đó những gia tộc khác làm sao trước mắt Cố đấu giá chỉ biết nỗ lực lớn hơn đại giới nói thế nhưng thật ra hữu lý đấu gia công pháp vũ kỹ do chúng ta vũ gia xuất ra hiện tại đã ở trong tay chúng ta tuy rằng chúng ta chỉ có thể lưu lại một số ít nhưng lưu lại tốt nhất thứ nhì có thể bỏ để những gia tộc khác và độc hành võ giả đang lúc tranh đoạt ba võ đồng hồ nữ kỳ tán thành sau đó tiếp tục nói rằng những gia tộc khác tuy rằng các xuất ra một quyển huyền giai vũ kỹ nhưng định sẽ không xuất ra thứ tốt gì có thể những gia tộc khác trong lúc đó hô có cần nhưng lại chúng ta vũ ra nội tình cũng không thiếu này vũ kỹ chúng ta vũ ra rời khỏi đấu giá tuy có tỏ ra yếu kém ý tứ hạng xúc, nhưng có thể vô hình hóa giải nó dư gia tộc đối kháng vũ ra liên hợp thế kế này quá mức hay nhưng thất trường lao nói giá là thứ nhất chẳng biết hoàn có đề nghị gì Võ khôn đối thất trưởng lão cái nhìn rất là tán thành, truy vấn sau đó tiếp theo kế hoạch đệ nhị đó là thành chủ theo như lời gia tộc con em trẻ tuổi luận võ giao lưu lại tái tạm thời còn không có định ra cụ thể hình thức trong đó cũng có rất nhiều thao tác chỗ trống. Thất trưởng lão tiếp tục nói, nếu là bình thường luận võ chúng ta vũ gia từ đối không kháng nổi nó dư gia tộc, nhưng nếu như khuyết trương phạm vi lớn tương minh dương thành điều kiện phù hợp độc hành võ giả cũng kéo vào được, như vậy mặc dù chúng ta vũ gia có hại những gia tộc khác cũng không chiếm được tốt, mà tỷ võ hình thức cũng không cần nhất đối nhất lôi đại thi đấu tốt nhất là như thử luyện các loại hình thức. độc hành võ giả tu hành gian nan, trẻ tuổi càng ít có tu vi cao nhân, nhưng sinh tồn năng lực cũng sở hữu võ giả trung cực mạnh. Chúng ta cấp những độc hành võ giả cơ hội, mặc dù bất năng đem chiều lùng, nhưng cũng lại cũng kết một thiệt duyên. Quay về với chính nghĩa thành chủ đánh Vi Minh Dương Thành võ giả mưu lợi cơ hiệu, chúng ta tiểu ý theo hắn hay, nhưng chúng ta lại là thật nhượng lợi độc hành võ giả, nhượng nó dư gia tộc không vất được tốt, đối thủ yếu mình cường. Mà hết thể này, chúng ta đánh ra Vũ gia phụ thành chủ liên hợp tổ chức cơ hiệu, hoàn toàn tương những gia tộc khác bỏ qua một bên. Thất trưởng lão chậm rãi nói ra nó tìm cách đại thể cấu tạo, việc nô đáng làm. Ta vũ gia đồng ý thành chủ hai đại đề nghị từ có thể đưa ra một ít yêu cầu mà thành chủ ý tưởng chân thật bất quá là cuồng long đao và thiên tàm nhuễn giáp mà thôi vì những gia tộc khác xuất đầu có thể thu một ít chỗ tốt nhưng vì nó mưu vào nghỉ quán trọ cửa hàng sản nghiệp nghĩ đến giao dịch cũng không xê xích gì nhiều võ không gia khen lớn sau đó hỏi nó dư trưởng lão nghĩ như thế nào thất trưởng lão kế này quá mức hay đối thủ yếu minh cường chúng ta bất quá là bỏ qua trước mắt lợi ích mà thôi đối vũ ra phát triển có lợi mà vô hại đại trưởng lão biểu thị đồng ý ta cho rằng khả thi toàn văn xem tam trưởng lão lên tiếng nói ta đồng ý. nhị trưởng lão cũng lên tiếng, tại đây loại về gia tộc phát triển trái phải rõ ràng vấn đề lượng, hắn đồng dạng thấy rõ ràng. lúc nó dư trưởng lão, từ một có bất kỳ ngoài ý muốn hoàn toàn đồng ý. tốt, ta làm tiếp một điểm bổ sung, về đấu giá hội, chúng ta vũ gia nếu rời khỏi bán đấu giá, vậy không ngại đem tin tức truyền đi xa hơn một ít. ngũ bản huyền giai công pháp, 19 bản huyền giai vũ kỹ bán đấu giá, giá đủ để chấn động toàn bộ đông thần quốc. nói cho cùng, những vũ kỹ này bán đấu giá, bất quá là nó dư gia tộc để chen nhau đổi tiền mặt chúng ta vũ gia, mà làm ra giao lưu mà thôi. đến lúc đó bọn họ có ở có tiến. cũng sẽ không tiêu hao nhiều ít, nhưng chúng ta sẽ tương kỳ tổ chức thành chân chính đấu giá hội, chúng ta tương vũ ra gia giao hảo gia tộc, cùng với sở hữu sinh ý vãng lai gia tộc, toàn bộ mời mà đến, nhượng đấu giá hội kịch liệt hơn một ít. Theo võ khôn bổ sung tổng kết, vũ gia trưởng lão hội nghị cũng đối với lần này sự kiện làm ra cách đối phó. Sau đó chỉ đợi thành chủ trao đổi, nhượng sự tình chứng thức lúc có thể từng bước một thực hành vũ gia kế hoạch. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, vũ gia tộc trưởng võ khôn và vũ gia nhị trưởng lão đi trước phủ thành chủ bãi phòng thành chủ. Các đại gia tộc cơ sở ngầm từ phát hiện hai người đều là đại hỉ, cho rằng vũ gia lúc đó thỏa hiệp. sự thực cũng là như vậy vũ gia đồng ý thành chủ lý thiên dương đề nghị coi như là thỏa hiệp nhưng lợi ích được mất hoàn còn chưa thể biết được võ khôn và nhị trưởng lao tiến nhập phủ thành chủ thật lâu cũng không có đi ra nhất thời lại để cho nhân lo lắng không thôi thẳng đến hơn nửa canh giờ sau vũ gia hai người ly khai phụ thành chủ nó dư ra tộc đại biểu rồi lại lần lượt bãi phòng phủ thành chủ nhưng lúc này vũ gia chuẩn bị cả đêm kế hoạch cũng đã bắt đầu toàn diện thực thi và thành chủ lý thiên dương thỏa hiệp nhưng suy đưa ra vũ gia phụ ra điều kiện đây bất quá là bước đầu tiên mà thôi bước đầu tiên đi ra phía sau kế hoạch liền có thể tốt lắm chấp hành Võ Khôn và nhị trưởng lão ly khai phủ thành chủ sau, lập tức ra một loạt mệnh lệnh. Nhất thời, vũ gia hộ vệ chấp sự trưởng lao dưới sự hướng dẫn, minh dương thành trong gián báo cáo. Báo cáo nội dung có tam. Bộ phận thứ nhất, về đấu gia âm lưu bị diệt vũ gia, bị vũ gia tiêu diệt kinh qua. Trong đó cường điệu giảng đáo vũ gia chỉ do tự vệ phản kích, là chính nghĩa nhất phương. Thứ nhỉ, thông cáo xuất quan so với đấu gia sản nghiệp chuyện sau phân phối, tương vũ gia đặt yếu thế nhất phương, đầy đủ tranh thủ nhân tâm. Bộ phận thứ hai, tuyên dương vũ gia song đấu gia công pháp, vũ sau, nguyện cống hiến cấp minh dương thành sở hữu võ giả. vì thế so với ngũ ngày sau so tổ chức nhất buổi đấu giá, thành chủ dưới sự yêu cầu, minh dương thành mặt khác 14 bốn gia tộc cũng sẽ phân biệt bán đấu giá một quyền huyền giai vũ kỹ. đấu giá hội thượng, vũ gia không tham dự đấu giá, chỉ chủ trì đấu giá hội, tương cơ hội lưu cho càng nhiều hơn võ giả. bộ phận thứ ba, vũ gia tương lần này đấu giá hội đoạt được lưỡng thành, dùng cho kịch liệt minh dương thành hậu bối võ giả. bán nguyệt sau so, so với dốc đá trên đảo cử hành một lần thử luyện, chỉ cần niên linh hai mươi tuổi dưới, bất luận xuất thân gia có thể tham gia. đấu giá hội sau khi kết thúc tiến hành trong khi năm ngày thử luyện báo danh, thử luyện tiền bách quân có giải thưởng cho. Cụ thể đấu giá hội người hiểu biết ít đi công bố. Bố cáo cuối cùng là một đoạn tổng kết tính, không phải là thành chủ lo lắng Minh Dương thành phát triển, hướng các đại gia tộc đưa ra ý kiến. Vũ ra vui vẻ tiếp thu. Đấu giá hội và thử luyện, tương có vũ gia phụ trách đánh vác, phụ thành chủ toàn lực giám sát. Chờ một chút, to lớn thông cáo, mỗi một phân đều dán vài trương đại tự báo, mỗi một chỗ đều lại như vậy thấy được. Bố cáo vừa ra, toàn thành nhanh động. Huyền giai công pháp, vũ kỹ, giá từng gia tộc, chí ít cũng còn có giá truyền thừa, nhưng độc lập giữa các võ giả, cũng quý giá đến cực điểm sống lại làm độc phi toàn văn xem. Tiêu hướng về phía Huyền giai hai chữ. trong đó liền có lớn lao lực hấp dẫn độc lập võ giả kích động hứng phấn nhưng 14 gia tộc cũng tức giận tức giận thành chủ và các đại gia tộc bị vây bất đồng địa vị nó về lợi ích tư duy cũng có rất lớn sai biệt sở dĩ võ không đồng ý thành chủ bán đấu giá đề nghị nhưng suy nói ở điều kiện của mình đồng thời gặp hứa hẹn vũ gia không tham dự bán đấu giá liền nhượng thành chủ vui vẻ đáp ứng thành chủ lý thiên dương mục đích ở chỗ cùng long đao và tạm ti nhẫn giáp trước hắn vi toàn thành thế gia xuất đầu đấu giá hội thượng những người đó định sẽ không đấu giá mà độc hành võ giả dù sao tài lực hữu hạn có khả năng nhất hay vũ gia chính quay về phách Nhưng bây giờ, Vũ gia hứa hẹn không tham dự đấu giá hội đấu giá, coi như là đối thành chủ một loại lấy lòng và mê hoặc. Đương nhiên, cũng không phải thật cùng thành chủ giao hảo, Vũ gia dĩ sau khi chuẩn bị xong thủ, mà các đại gia tộc người, Vũ gia hai người ly khai phủ thành chủ sau, bọn họ bái kiến thành chủ, biết được tình huống cụ thể sau, từ có thể nghĩ thông suốt Vũ gia mục đích, nhất thời tức giận lo lắng không nớt. Đợi bọn hắn chuẩn bị liên hợp thành chủ, lần thứ hai đối Vũ gia tạo áp lực thời gian, Vũ gia đã đem sở có tin tức công bố đi ra ngoài. Lúc này, nếu lại tiếp tục đối kháng Vũ gia, tất nhiên đắc tội toàn bộ Minh Dương thành độc lập võ giả. Hơn nữa đỗ gia cương bị diệt không lâu sau cái này thời kỳ nhạy cảm cũng không có ai dám làm ra lớn động tác mặc kệ những gia tộc khác làm sao bầu không khí tức giận cũng không quản thành chủ bị mưu hại sau là như thế nào tâm tình vũ gia kế hoạch đều vẫn còn tiếp tục tiến hành vũ gia phái gia hộ vệ đối thành trì chung quanh giao hảo gia tộc hoặc là trên phương diện làm ăn có vãng lai like một ít đồng bọn đều đưa ra đấu giá hội tin tức đối giao hảo gia tộc hầu như đều làm mời đối trên phương diện làm ăn đồng bọn cũng nói vật đấu giá đích tình biểu hiện ra đầy đủ mê hoặc trên cơ bản minh dương thành quanh thân có thể trong vòng năm ngày qua lại vũ gia có liên quan sở hữu thế lực đều muốn nhận được tin tức vũ gia cũng có lý do tin tưởng đầy đủ mê hoặc xuống cơ bản không có nhân bỏ qua cơ hội như vậy người tới càng nhiều đối đầu giá hội càng có lợi mặc kệ vật đấu giá rơi vào nhà ai giá đấu giá cách đôi hội để cao không ít võ phong tối hôm qua theo võ khôn cùng nhau tham gia phụ thành chủ đến hội tuy rằng hắn cái gì chưa từng tố cũng cái gì cũng không thể tố nhưng hắn bà hết thảy đều nhìn ở trong mắt về đấu gia sản nghiệp phân phối và thành chủ hai điểm đề nghị hắn đều là biết đến mà vũ gia trưởng lão hội nội dung làm sao hắn không biết nhưng bây giờ thấy cả thành truyền lưu thông cáo hắn liền hiệu gia tộc dự định lần này gia tộc bị cái khác gia tộc liên hợp áp bách bị thành chủ tính toán đúng là vẫn còn bản thân thực lực thiếu a võ phong minh bạch chuyện tiền căn hậu quả trong lòng đổ từ cảm thán nói tuy rằng lần này phản đem dư gia tộc tính toán nhưng vũ gia vẫn là có hại lớn nhất sự tình phát triển cho tới bây giờ cái khác tiểu gia tộc tạm không nói đến nhưng diệp gia và tiền gia nhất định là và vũ gia đứng ở mặt đối lập sau cũng không thiếu được đối vũ gia chế ép. đúng là vẫn còn thực lực thiếu chỉ cần thực lực cường đại tất cả âm mưu quỷ kế lên một lượt không được mặt bàn có thể ta cũng có thể vì gia tộc làm những gì ít nhất phải nhượng ra ra chẳng phải quan tâm nhượng gia tộc có nhất định thực lực đối mặt nguy hiểm sau đó ta rời khỏi gia tộc đi của chính ta con đường võ đạo cũng sẽ ít ta quả niệm vào giờ khác này võ phong trong lòng cũng làm ra một quyết định liên chính hắn cũng không có cảm giác được hắn đối với gia tộc cái nhìn đã ở không nhận thức được địa xảy ra chuyển biến dù sao lại nói tiếp trong gia tộc nhân bất quá là lợi thế một điểm dị vạng hắn bất năng tu luyện đức hiếp hắn hiện tại hắn thực lực mạnh tán dương hắn võ phong cũng không phải tham mộ này tán dương cũng hiểu được đó là người yếu bị hay trong gia tộc cùng hắn chân chính có thủ chỉ là võ kiến một người mà thôi Nhị trưởng lão tuy rằng tộc trưởng tranh quyền nhưng cũng may minh bạch trái phải rõ ràng, thiên vị sau đó đối cũng là có thể tha thứ tư tâm. Quy một chương 37, Linh Vũ chi đàm. Ngày thứ hai, võ phong đệ xuống thói quen đánh hai lần ngũ hình bốn lúc, không có luyện tiếp tập võ kỹ, mà là đi vào bài kiến võ khôn. Vừa mới võ khôn cũng tạm dội danh vô sự, vũ gia hiện nay nu phải chuẩn bị sự, hay đấu giá hội và toàn thành thử luyện hai kiện. Hiện đang tiến hành một dãy chuyện, đều là trước can bài tốt, tự có người phía dưới đi hoàn thành. Võ khôn cũng có một tia thanh nhàn. Phong nhi, ngươi nhưng chưa từng chủ động tới đi tìm gia gia, thế nhưng có chuyện gì ba? Võ khôn cười hỏi. Hắn thế nhưng biết võ phong tính cách, có thể bởi vì dị vang kinh lịch, nhiều ít có chút quái gở, cũng sẽ không như những thiếu niên khác như nhau, sẽ ở trưởng bối trước mặt làm đúng. Võ phong đối với võ khôn vừa hỏi như thế, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao chủ động hoa võ khôn, hắn cũng vẫn là lần đầu tiên. Đúng vậy, tôn nhi tìm ra ra thật có sự, chẳng biết ra ra đối linh võ cảnh hiệu bao nhiêu. Võ phong nói thẳng hỏi, cũng không hư làm khách bộ thủ cương chịu. Linh võ cảnh a, vừa vào linh võ liền lên trời. Võ khôn cảm thán một câu, tiếp tục nói, giữa các võ giả có một loại thuyết pháp, hay vừa vào linh võ liền lên trời. có thể muốn gặp linh võ cảnh và chân võ cảnh thật lớn khác nhau chân võ và sơ võ cảnh như nhau đều là luyện hóa tự thân khí huyết vi nội khí chỉ là nội khí càng phát ra thâm hậu tinh thuần mà thôi nhưng tiến nhập linh võ cảnh cũng luyện hóa thiên địa linh khí thực lực võ giả tiểu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất là minh dương thành truyền thừa lâu nhất xa gia tộc chúng ta vũ gia lập gia đã có hơn tám trăm niên gia tộc đời thứ nhất lao tổ đó là linh võ cảnh cao thủ chúng ta vũ gia đối linh võ cảnh tình hình thực tế cũng biết đắc nhiều hơn chút đồng dạng chúng ta vũ gia nội tình cũng mạnh hơn còn lại dư gia tộc võ khôn nói lên gia tộc quang huy lịch sử cũng tràn đầy tự hào thần sắc. sau đó tiếp tục hỏi ngươi cũng biết hiện tại toàn bộ đông thần quốc có bao nhiêu linh võ cảnh cao thủ võ phong tính võ khôn nói lên gia tộc tổ tiên ra khỏi linh võ cảnh võ giả nhất thời cũng hiểu cha mình và ra ra đối linh võ cảnh lý giải nhưng hắn là một về phía trước nhìn nhân cũng không có bởi vì gia tộc đi qua vinh quang mà kích động dân trào lần trước nghe cha nói đông thần quốc chỉ có hoàng thất và đông dương tông có linh võ cảnh cao thủ nghĩ đến sẽ không nhiều lắm võ phong bình thản hồi đáp nhưng cùng hắn quan hệ không lớn cũng không biết võ khôn làm sao hỏi ừ lần trước nghe cha ngươi nói lên sư phụ của ngươi linh mẫn võ cảnh trên võ giả vậy cũng biết một ít tình huống linh võ cảnh võ giả như vậy rất ít, liền là bởi vì đột phá độ khó cực đại. sơ võ cảnh võ giả đả thông nhân thể 12 hai kinh chính, nhân thể chính kinh là chủ yếu kinh mạch, nó sự mềm dẻo trình độ và phẩm chất đều viễn siêu còn lại kinh mạch, chỉ cần có tu luyện công pháp cũng không nan đả thông thần của ta minh giáo đỉnh. mà đả thông hai mạch nhâm đốc tiến nhập chân võ cảnh, sau đó chân võ cảnh tu luyện đả thông còn lại lục đương kỳ kinh, trong đó độ khó so với đả thông chính kinh nan thượng mấy lần, nhất là đồng thời đả thông hai mạch nhâm đốc, khó khăn kia là đả thông một cái kinh mạch mấy chục lần, sở dĩ thông thường võ giả nan nhập chân võ cảnh, nhưng giá còn hơn võ giả đột phá linh võ cảnh. Bất quá là gặp sư phụ, khó có thể tịnh luận. Ta đây cũng nghe sư tôn nói, ngược lại cũng đại thể biết một ít. Võ Phong mở miệng phụ hòa nói, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, sự tu luyện của ta đường cùng người khác bất đồng. Tuy rằng đỉnh cấp linh vật khó tìm, nhưng cũng thiếu rất nhiều đột phá độ khó. Mặc dù trong đó nguy hiểm, nhưng mạo hiểm luôn luôn thu hoạch, sẽ không hướng như những người khác như vậy suốt đời khó có thể đột phá. Chân võ cảnh đột phá linh võ cảnh, có một đạo trở ngại, bị võ giả xưng là thiên địa huyền quan. Đã thông thiên Điệu huyền quan có thể dẫn linh khí vào cơ thể, nhưng giá thiên Điệu huyền quan tựa như một đạo vô hình cái chắn, nhìn không thấy sợ không được, người bình thường khó có thể đánh vỡ. Võ Khôn tiếp tục nói, giọng nói cũng có chút tiêu điều. Gia gia cũng biết gia tộc hai vị lão tổ đến rồi loại nào trình độ, nhưng có cơ hội đột phá linh võ cảnh. Biết Võ Khôn đối linh võ cảnh tách ra không ít, Võ Phong cũng liền trực tiếp hỏi lên, trước bất quá là thử Võ Khôn biết linh võ cảnh nhiều ít mà thôi. Phong Nhi vừa hỏi như thế, Võ Khôn không hiểu nói. Tôn Nhi đối linh võ cảnh cũng biết một ít, là muốn nhìn một chút có vô bang trợ hai vị lão tổ đột phá mong muốn. Lần này gia tộc gặp phải sự, đúng là vẫn còn gia tộc bọn ta thực lực thiếu, nếu như lão tổ có thể đột phá đáo linh võ cảnh, gia gia cũng có thể ít vì gia tộc quan tâm. Phong Nhi ngươi có lòng võ khôn hít nhất cũ nói rằng đột phá linh võ cảnh cũng không phải chuyện đơn giản như vậy thì là sư phụ ngươi chỉ sợ cũng không giúp được gì võ phong nói cho võ trấn chính lệ sư phụ nhưng sư phụ đã mất đi mà võ trấn nói cho võ Khôn thì cũng không có nói võ phong sư phụ đã chết hắn đây cũng là xuất phát từ bảo hộ võ phong mục đích tình không là không tin võ khôn mà là lo lắng chuyển tới nó dư trưởng lao trong hai có một cao thủ sư phụ và xong một cao thủ truyền thừa, trong đó khác nhau thế nhưng thật lớn đối người yếu mà nói người trước là bảo vệ tán người sau cũng mối hoàng nguyên ai đại ba đã đến chân võ cảnh đỉnh. Li Linh võ cảnh chỉ thiếu chút nữa về phần tam thúc nhưng thật ra còn kém một ít nhưng chính là đại bá một bước kia cũng khó mà bước ra khó như lên trời a võ khôn thở dài nói ra ra có thể hay không an bài tôn nhi và đại lao tổ gặp mặt một lần xem qua đại lao tổ tình hình thực tế tôn nhi có lẽ sẽ có biện pháp đâu võ phong tiên chỉ nói tốt lắm hiện ở gia tộc đang đông sự hai vị lao tổ cũng không có bế quan ta chịu dẫn ngươi đi trông thấy lao tổ võ khôn vốn cũng một bão mong muốn nhưng thấy võ phong một mảnh hảo tâm cũng đồng ý xuống tới kỳ thực Hắn cũng có tương võ phong dẫn tiến cấp lao tổ ý tứ võ phong hiện tại thế nhưng hắn coi trọng nhất hậu bối mà võ phong có thể bị linh võ cảnh cao thủ thu làm đệ tử tự nhiên là có mong muốn đột phá đáo linh võ cảnh hiện nay vô sự võ khôn liền mang theo võ phong đi vào bãi kiến lao tổ vũ ra hai vị lao tổ một vị là võ khôn đại bá một vị khác là nhị trưởng lao nhất mạch án bối phận và sắp xếp thứ tự võ khôn cũng muốn kêu một tiếng tam thuốc nhị trưởng lao có thể cùng võ khôn tranh quyền nó căn nguyên đã ở hơn thế nhưng hai vị lao tổ cũng không quản gia tộc sự vụ sở dĩ vũ gia nội đấu một mực cực tiểu trong phạm vi võ khôn mang theo võ phong. tự nhiên là trực tiếp bái kiến đại lao tổ cũng chính là võ khôn đại bá đại bá võ khôn cung kính kêu một tiếng sau đó giới thiệu đây là ta tôn nhi chấn nhi con thứ võ phong võ phong nhanh lên không lưng thở dài đạo văn bối gặp qua tổ gia gia vị lao tổ đều là một không rõ ràng xưng hô giống nhau đều là đối với ngoại mà nói thân thuộc trong lúc đó chỉ cần sổ thanh bối phận giống nhau đều là án cụ thể quan hệ xưng hô không sai nghe khôn nhi nói lần trước đô gia ầm mưu đó là ngươi sớm phát hiện thế nhưng gia tộc đại công tần a đại lao tổ hòa ái địa cười nói võ phong thính lao tổ xưng hô võ khôn vi không nhi trong lòng vẫn cảm thấy buồn cười nhưng dù sao điều không phải lần đầu tiên nghe kiến sắc mặt nhưng thật ra như thường tiêu giao đào chủ trương mới nhất nghe qua lão tổ khích lệ khiêm tốn nói văn bối cũng chỉ là vừa mới gặp phải chủ yếu vẫn là ra ra an bài thỏa đáng cùng với hai vị lao tổ đánh bại địch nhân thanh niên nhân không tiêu không nóng này sau đó tất thành đại khí lao tổ bình luận võ phong nghe xong không có gì nhưng võ khôn cũng được vui mừng phải biết rằng lao tổ đương nhiên lòng dạ rất cao sau lại chuyên tâm tu vi rất ít khích lệ người khác võ phong không muốn nói những trực tiếp nói văn bối ở bên ngoài có khác sư thừa sư tôn linh mẫn võ cảnh trên cao thủ giao cho vãn bối ta nhất vài thứ có thể đối lao tổ đột phá linh võ cảnh có chút băng trợ. ách, chẳng biết. lao tổ tính võ phong nói như thế cũng hứng thú, nhưng ở vãn bối trước mặt cũng không có vô cùng thất tố. sư tôn Tằng nói cho văn bối thiên địa linh khí có thuộc tính phân, nhân thể đồng dạng có thuộc tính phân. võ giả suy đột phá linh võ cảnh phải tu luyện bản thân thuộc tính đối ứng công pháp, không giống sơ võ cảnh và chân võ cảnh, bởi vì luyện hóa tự thân khí huyết có thể bất luận thuộc tính. sở dĩ suy đột phá linh võ cảnh nhất định phải tiên biết rõ thuộc tính của mình. có người nói tại nơi ta thế ngoại tông môn cao thủ đông đạo hậu bối đệ tử từ, từ vừa mới bắt đầu hay tu luyện tự thân thuộc tính đối ứng công pháp người sư tôn chẳng lẽ điều không phải đông bắc vực người lao tổ cắt đứt võ phong nói tò mò hỏi đúng vậy sư tôn đến từ đông bắc vực ở ngoài võ phong hồi đáp lăng đan thần trong nhẫn chữ vật có một quyển sách tên là đại lục địa lý trí trong đó giải thích bọn họ địa phương sở tại là một khối tên là chân võ đại lục lục địa bốn phía đều là hải dương nhưng này một mảnh lục địa diện tích thật lớn diện tích vô ngẩn trong đó đông bắc vực chỉ là rất nhỏ một khối biết mình chỗ ở vào đại lục đông bắc vực võ phong chuyên môn tuần tra đông bắc vực đích tỉnh đông bắc vực bao Đông Thần Quốc vì một trong số đó, Đông Thần Quốc lại nam vi triều đại Nam Minh Quốc, Đông Thần Quốc lại tây vi Tây Nước Sở. Tây Nước Sở lại tây là một mảnh to lớn núi non, phạm vi không ở Bắc Lộc núi non dưới, triều đại Nam Minh Quốc nam bộ là một to lớn hạt loăn, là biển rộng hướng lục địa lan tràn. Sở dĩ toàn bộ Đông Bắc vực là một khối tương đối độc lập địa phương, cái này cũng tạo thành Đông Bắc vực võ đạo tu luyện là hậu. Đông Thần Quốc tu vi cao nhất bất quá linh võ cảnh, Tây Sở và triều đại Nam Minh hai nước từ như nhau, không phải cân đối đánh vỡ, khởi hữu cùng tồn tại cục diện. Nhưng Đông Bắc vực võ đạo tu luyện là hậu, công pháp vũ khí đều là rất sớm trước truyền xuống. tối cao không quá huyền liền giai nhưng ít ra cũng không thiếu mà linh khí đan dược thường thường càng thêm khó có được như vậy đảo cũng là đông bắc vực ở ngoài võ đạo tu luyện phồn linh xa phi chúng ta đông bắc vực có thể sánh bằng lao tổ thính võ phong thừa nhận chật vậy cảm thán nói văn bối nơi này có nhất kiện phụ trợ linh khí tên là lượng tiên xích có thể chắc thi võ giả thủ tính xin mời lao tổ tiên thử một chút thuộc tính võ phong không muốn nói nhiều khởi về sư tôn chuyện liền xóa khai trọng tâm câu chuyện chỉ thấy hắn xuất ra một khối trường lưỡng xích khoan nửa thước ngọc bài ngọc bài một mặt có ngũ đương hay trụ theo thứ tự là kim thanh bạch hồng Hoàng ngũ sắc, đối ứng ngũ hành ngắn sắc, mặt khác có tam đương hay trụ, theo thứ tự là nhũ bạch sắc, đạm thanh sắc, tử sắc, phân biệt đối ứng tiểu tam kỳ bằng sầm gió. Mang ngọc bài hai bên có 100 trăm khắc độ, chính là có thể chắc võ giả thuộc tính lượng thiên xích. Lão tổ, vật ấy đó là lượng thiên xích, có thể chắc thí võ giả thân thể thuộc tính, có thể chắc ở võ giả ngũ hành thuộc tính và tiểu tam kỳ bằng, phong, lôi bắt loại thuộc tính, cùng với cụ thể thuộc tính linh giá trị. Về phân giá bắt loại thuộc tính ra biến dị thuộc tính, nhu cao hơn nữa cấp lượng thiên xích mới có thể chắc thí. Lão tổ chỉ cần tương nội khí đưa vào thử ngọc xích là được chắc ở thân thể thuộc tính và thuộc tính linh giá trị, thỉnh lão tổ nhất chắc. Võ Phong dứt lời, cung kính tương lượng tiên xích đưa cho lão tổ. Lao tổ kiến Võ Phong đối linh võ cảnh biết rất nhiều, hơn nữa còn có linh võ cảnh trên sư phụ phụ, cho là mình đột phá linh võ có hy vọng, kích động nhận lấy lượng tiên xích. Quy 1 chương 38, linh võ hy vọng. Lao tổ tiếp nhận lượng thiên xích sau, cẩn thận quan sát một trận, tình lập tức chất thí. Võ Phong cũng không dục, hắn biết lão tổ hiện tại ngoại trừ kích động, còn có lo được lo mất đi tỉnh. Thân thể thuộc tính có hay không hiện tu luyện công pháp tương đồng. Thuộc tính linh giá trị có hay không cao thấp, những thứ này đều là cần lo lắng hỏi đề. Quan hệ này chứ hắn đột phá linh võ cảnh mong muốn. Phong Nhi, này lượng tiên xích chân thần kỳ như vậy sao? Kiến Lao Tổ không có chất thí, võ không nhịn không được đối võ phong hỏi. Đây là tử thôn Nhi trước đây đã khảo nghiệm qua. Võ Phong trả lời khẳng định đạo. Trước đây lăng đan thần vì hắn chất thí thì hắn còn không có nội khí, còn là lấy máu khảo nghiệm. Sau lại dự sau khi thành công, hắn lần thứ hai đưa vào nội khí chất thí, ngoại trừ một thuộc tính linh mạch man giá trị một ở ngoài, còn lại thuộc tính đều là hai trước chất thí chút nào vô xoa đợi lát nữa Lao tổ chắc qua sau, ra ra cũng có thể thử một chút, biết mình thân thể thuộc tính linh giá trị, đối tu luyện vẫn có chỗ tốt. Võ Phong đối võ không nói rằng, võ khôn lặng lẽ gật đầu, rốt cuộc tán thành, nhưng không có lên tiếng, bởi vì Lao tổ lúc này vẻ mặt túc mục, chuẩn bị khảo nghiệm. Võ Phong cũng tương lực chú ý tập trung đến giả tổ trong tay lượng tiên xích thượng, người hiếu kỳ, Lao tổ đang lúc vừa trực hệ, đại gia tín nhiệm lẫn nhau, tình không lo lắng thuộc tính linh giá trị tiết lộ ra ngoài, chỉ thấy Lao tổ bình tĩnh tâm tỉnh, hít thở sâu một hơi sau, chậm rãi quay lượng thiên xích dưới đáy thâu nhập nội khí. Sau đó, liền nhìn thấy lượng thiên xích thượng một trận quang mang sáng lên. quan mang trình hoàn sắc, mơ hồ sen lẫn một ít kim sắc và thanh sắc, ba người tập trung ánh mắt kiểm tra. Chỉ thấy màu vàng một cái quang trụ dài nhất, đối ứng đến rồi thứ 59 một khắc độ. Thứ nhì là màu vàng quang trụ, đối ứng đến rồi thứ 26 một khắc độ, tối hậu thanh sắc đối ứng thứ 15 khắc độ. Lao tổ lá đất, kim, một ba loại thuộc tính, trong đó đất thuộc tính linh giá trị tối cao, đạt tới 59, thứ nhì kim trúc tính linh giá trị 26, một thuộc tính linh giá trị 15. Gặp được kết quả, Võ Phong mở miệng giải thích. Sau đó lại hỏi, chẳng biết lao tổ hiện đang tu luyện công pháp gì? ra sao thuộc tính Lão phu tu luyện một môn quy nguyên công, vừa mới hay đất thuộc tính công pháp, không biết đúng hay không thỏa đáng. Lao tổ thấy ba loại thuộc tính, cũng không biết nó thật xấu, không thể làm gì khác hơn là hướng Võ Phong hỏi. Lao tổ tu luyện đất thuộc tính công pháp vừa lúc, lại Lao tổ đất thuộc tính linh giá trị, tu luyện đất thuộc tính công pháp đã là rất tốt tư chất. Võ Phong hồi đáp, sau đó giải thích thuyết, võ giả chỉ cần trong cơ thể tối cao linh giá trị đạt được 33, liền có thể cảm ngộ ở nội khí, tiến nhập sơ võ cảnh. Võ giả tu luyện khí tư chất, cũng là án tối cao thuộc tính để phán đoán, 33 đáo 99 trong lúc đó, mỗi 11 giờ linh trị giá là một giai đoạn. Phân chia 6 trình tự, từ thấp đáo cao lần lượt là phổ thông, loại xấu, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thiên phẩm. Lao tổ đất thuộc tính linh giá trị 59, đã chúc trung phẩm nhóm, này chúng ta Minh Dương Thành, thậm chí toàn bộ Đông Thần Quốc cũng đều là cực tốt tư chất đông đường lại tiếp tục tiếp theo trường mới nhất. Võ Phong giải thích, hắn lời này ngược lại không phải là khét tạo, mà là cư thực nói đến. Tuy rằng Võ Phong cũng không biết người khác thuộc tính linh giá trị làm sao, nhưng Lăng Đan thần nói, vượt lên trước 55 trung phẩm tư chất, cũng đã rất hiếm thấy. Thiên phẩm và cực phẩm đều là ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí 10 vạn, trăm vạn đều khó khăn tiêu nhất tồn tại. mà chỉ một mãn thuộc tính linh đáng giá thánh phẩm tư chất, chỉ ở trong truyền thuyết có như vậy kỳ lệ tồn tại. Ha ha. Lao tổ Vô về ngân bạch tròm dâu nở nụ cười hai tiếng, sau đó đối Võ không đạo: không nhi, ngươi cũng chắc chà ba." Võ không theo lời tiếp nhận lượng tiên xích có lao tổ ví dụ phía trước, hắn cũng không do dự, trực tiếp đưa vào nội khí bắt đầu chất thí. Kim sắc, 43. Chuyện gì xảy ra? Thấy kết quả này, Võ không có chút bất minh sở dĩ, nhìn mắt khác. Võ Phong mau nói đạo: "Đạm thanh sắc, 57." Không nghĩ tới ra ra lại là biến dị thuộc tính, phong thuộc tính linh giá trị 57. kim trúc tính linh giá trị 43. Và lão tổ tư chất không kém nhiều, nhưng biến dị thuộc tính lại mạnh hơn thượng một ít, mà một loại khác thuộc tính cũng có phổ thông tư chất. Võ Phong giải thích: "Ta công pháp tu luyện là Phong Ly Quyết, lại không biết ra sao thuộc tính." Không đợi Võ Phong hỏi, Võ không chủ động nói ra tu luyện của mình công pháp. "Phong Ly Quyết là kim trúc tính công pháp, ngươi này công pháp của mình thuộc tính cũng không biết, thật không biết ngươi." Lão tổ ở một bên có chút tức giận nói rằng: "Võ Phong cũng minh bạch, Vũ gia công pháp đại bộ phận là tổ tiên truyền xuống tới, đều ở đây trang đầu ghi rõ thuộc tính, nhưng hậu bối đệ tử không ai tiến nhập linh võ cảnh." mà về linh võ cảnh ghi chép gặp ít hậu nhân tu luyện sẽ không nhân chú ý công pháp thuộc tính thậm chí hậu bối tuyển trạch công pháp thì cũng không biết này đánh dấu thuộc tính là có ý gì không riêng vũ gia như vậy minh dương thành những gia tộc khác càng như vậy bọn họ đối linh võ cảnh biết đến ít hơn lại ra ra thuộc tính tốt nhất là tu luyện phong thuộc tính công pháp hiện tại chân võ cảnh luyện hóa tự thân khí huyết đội công pháp tuy rằng phiền phước nhưng tốt đang không có tác dụng phụ võ phong nói rằng chúng ta vũ gia không có gió thuộc tính công pháp chẳng biết lần này đỗ gia thu được tới công pháp chúng có hay không lao tổ ở một bên mở miệng nói lao tổ đạt được chân võ cảnh đỉnh núi đã có một đoạn thời gian để thăm dò đột phá linh võ cảnh, hắn không ít giữ nhà tộc tu luyện công pháp và tường quan ghi chép đối những vấn tương đối rõ ràng. Lần này từ Đỗ gia thu được thất bản huyền giai sơ cấp công pháp, trong đó rõ xoáy quyết hình như là phong thuộc tính, vốn là chuẩn bị xuất ra bán đấu giá, chờ ta xác định sau đem đổi trở về. Võ khôn có chút ngượng ngùng nói rằng: Phong nhi, ngươi này lượng tiên xích có thể hay không mượn tổ gia ra một đoạn thời gian? Tổ gia ra tưởng vì gia tộc thành viên chủ yếu thử một chút thân thể thuộc tính và thuộc tính linh giá trị lớn như vậy gia tu luyện đối ứng thuộc tính công pháp hiệu suất sẽ phải cao một chút. Lão tổ hòa ái địa đối võ phong nói rằng: Võ phong minh bạch lão tổ ý tứ. lao tổ cũng là vì gia tộc tốt loại vật này đối cá nhân mà nói là vô dụng nhưng đối với cả gia tộc lại hiệu dụng cực đại nay tự nhiên là có thể nhưng bởi vì van bối thể chất đặc thù mỗi đột phá một tầng tu vi tiểu cần chắc thử một lần sở dĩ bất năng cống hiến cấp gia tộc xin hãy tổ ra ra thứ lỗi võ phong đồng ý đồng thời còn nói ra cự tuyệt võ phong mỗi một lần giữ lúc hay nhất đều phải thử một chút có hay không đạt tới thánh tiêu chuẩn tạm thời hoàn không ly khai lượng tiên xích lao tổ nếu thuyết tám một đoạn thời gian hắn cũng vui vẻ đắc giả bộ một chút hồ đồ sau đó nói ra bản thân đối lượng thiên xích cần phong nhi thể chất là chuyện gì xảy ra Lão tổ không hiểu hỏi, Phong Nhi vẫn bất năng cảm ngộ nội khí, ở gia tộc trại huấn luyện 8 năm đa cũng không có tiến nhập sơ võ cảnh, thẳng đến hơn nửa năm trước gặp phải sư phụ hắn, giải quyết thể chất vấn đề sau tại trong vòng nửa năm tu luyện đáo cảnh giới bây giờ. Võ Phong vẫn không trả lời, Võ Khôn Cựu vì hắn giải thích sống lại làm thành thơ nhân sinh. Ừ, như vậy xem ra, Phong Nhi sư phụ phụ định điều không phải giản đơn nhân a. Hơn nữa còn là đến từ Đông Bắc vực ở ngoài, cũng quả nhiên là Phong Nhi cơ duyên. Lão tổ than thở, tổ gia gia, vạn bối giữ lượng tiên vẫn không thể đủ để lộ ra. Mà tổ gia gia suy vì gia tộc người chắc thí thân thể tổ tính. hay nhất đang đột phá linh võ cảnh lúc võ phong mở miệng nói coi như là một loại thỉnh cầu Này lượng thiên xích coi như là một loại kỳ bảo lão tổ tự nhiên sẽ cho ngươi bảo mật chỉ là lao tổ ta tuy rằng đạt được chân võ cảnh đỉnh đã lâu nhưng suy đột phá linh võ cảnh nhưng cũng xa xa không nhạt nha nói lên tu vi đột phá lão tổ vừa một trận thở dài lao tổ đạt được chân võ cảnh tột cùng thời gian đã không ngắn hơn nữa tu luyện công pháp tự thân thuộc tính đối ứng tư chất tu luyện cũng là trung phẩm muốn đột phá cũng không phải rất khó võ phong mở miệng nói rằng sau đó lấy ra ngũ khối bất quy tắc hoàng sắc ngọc thạch lao tổ nhìn nắm này có cảm giác gì võ phong đưa qua một khối hoàng sắc ngọc thạch tỉnh hướng lao tổ hỏi ừ đối ngọc thạch này cảm giác rất thân vả thậm chí muốn dung nhập thân thể giống nhau lao tổ nhắm mắt cảm thụ một chút chậm rãi mở miệng nói ha ha, có thế chứ có vật ấy định có thể giúp lao tổ đột phá linh võ cảnh võ phong sớm biết như vậy địa cười nói lẽ nào đây là là trong truyền thuyết linh ngọc lao tổ nhất thời nan dĩ tương tín mà hỏi thăm. chính là đây cũng là hạ phẩm đất thuộc tính linh ngọc nhân vãn bối tu vi hoàn thấp sư tôn cũng một vi vãn bối lưu lại nhiều ít nhưng này ngũ khối tuyệt đối cú lao tổ đột phá dùng võ phong bình tĩnh nói kỳ thực hắn linh ngọc còn chưa phải ít nhưng lo lắng hoài bích có tội mặc dù đối phương là chính tổ gia Gia, hắn cũng không khỏi không cẩn thận cái gì là linh ngọc A? thấy rõ lao tổ bộ dáng khiếp sợ võ Khôn tò mò hỏi tuy rằng võ Khôn cũng là một sấp dày niên kỷ nhưng ở lao tổ trước mặt cũng chỉ là một văn bối hỏi lên cũng không cảm thấy mất mặt linh ngọc là thiên địa linh khí ngưng tụ kết quả phi giống nhau ngọc thạch có thể sánh bằng đa nấp trong ngọc thạch mạch con trong thập phần rất thưa thớt thông thường chỉ linh ngọc đều là loại xấu linh ngọc ngũ hành thuộc tính giá trị như nhau đều là tương ứng thể tích thập bội từ kim thiên bội hoàng kim nhưng linh ngọc chỉ giới hạn ở linh võ cảnh võ giả trên sử dụng, đế giai võ giả căn bản khó gặp. Lão tổ giải thích, võ phong lần thứ hai đối Lão tổ nhìn với cặp mắt khác xưa, Lão tổ kiến thức đích sắc bất phàm, dù sao Lão tổ không giống chính có sư tôn lưu lại đại lượng điển tịch, cùng với luyện thể trong lúc sư tôn giáo dục, những thứ này đều là đất thuộc tính linh ngọc, tổ gia gia thân thể thuộc tính đối ứng, sở dĩ tổ gia gia đối này linh ngọc cảm thấy thân thiện, cuối cùng là tổ gia gia đối đất thuộc tính linh khí thân thiện, hoặc là đất thuộc tính linh khí đúng đúng tổ gia gia thân thể thân thiện. chân võ cảnh võ giả tấn trước linh võ cảnh, một đạo nếu nói thiên địa huyền quan, nhưng thật ra là võ giả linh hồn lực đột phá. Nếu như võ giả linh hồn lực đột phá đáo linh võ cảnh trình tự, liền có thể hồn lực phóng ra ngoài, tụ tập trong không khí linh khí lai cùng chính tu vi đột phá. Nhưng võ giả linh hồn lực đột phá thập phần gian nan, chẳng biết bị nội khí tu vi đột phá nan thượng gấp bao nhiêu lần, sở dĩ đả thông thiên địa huyền quan đột phá cực kỳ chắc trở. Này tá đột phá này võ giả, tất nhiên là có đại cơ duyên có lẽ đại đau khổ. Bởi vì trải qua tôi luyện, khả năng mài người luyện võ linh hồn lực. Mà trong không khí linh khí vô cùng loãng, võ giả chỉ bằng vào vận chuyển công pháp, cũng là rất khó đột phá đáo linh võ cảnh. Bất quá, nếu là có giàu có linh khí đang dược có lẽ linh ngọc vậy chỉ cần tư chất điều không phải quá kém thì có rất lớn cơ hội đột phá võ phong trầm rãi đối hai người giải thích tuy rằng hắn không có kinh nghiệm nhưng những lý luận xuống kiến thức hắn xa bị lưỡng người biết nhiều lắm tổ gia ra nắm linh ngọc không có vận chuyển công pháp thì có linh khí tưởng dung nhập thân thể cảm giác như vậy mượn linh ngọc đột phá mong muốn rất lớn có ít nhất 8 chín thành hiện tại tổ gia ra có này ngũ khối linh ngọc chỉ cần đem người điều chỉnh đáo trạng thái tốt nhất có thể tiến hành đột phá thật vậy chăng võ khôn kích động hỏi hắn thậm chí bắt đầu tưởng tượng gia tộc có một linh võ cảnh lão tổ tọa chân sau phải làm thế nào phát triển Lao tổ cũng là khó có thể che giấu kích động, lần này là chính hắn nắm Linh Ngọc cảm giác, cảm giác kêu luận võ phong thôi chắc hoàn chuẩn sát một ít. Vì vậy, hắn không có lo được lo mất, ngược lại có chút khẩn cấp.